Quy 1 chương 464, phân chiến. Hắc kỵ sĩ là điển hình kẻ xa đoạn, loại quái vật này phần lớn đều lưu lại có hắn thân là nhân loại lúc đặc điểm, bọn chúng năng lực chiến đấu càng mạnh, nhưng cùng lúc bọn chúng cũng cùng nhân loại, kháng đả kích năng lực so thuần túy quái vật càng yếu, hơn càng quen thuộc dùng né tránh cùng đón đỡ mà không phải thân thể đón đỡ. Cho nên, huyết ảnh một cái trọng kích liền có thể đánh ra sơ hở. Rốt trở tay sơ mó, một cái vĩ đại linh hồn cứ như vậy tới tay. Nếu như trước kia, rốt đánh giết như thế một cái cường đại quái vật, không thiếu được muốn ra mấy tầng áp chủ bài, đánh cho mệt gần chết. Mà bây giờ, hắn chỉ dùng ánh mắt giết chừng một cái, ra mặt tiết kiệm. Huyễn ảnh phía sau tập kích, tiện tay sở mó, liền đánh giết một cái cường cấp siêu dài quái vật. Cái chiến thuật này Dột đã luyện qua thật lâu, chính yếu nhất dùng đến chính là linh hồn thu hoạch kỹ năng này. Là một kỹ năng công kích, nó giết chết quái vật sát suất cực thấp, thêm vào sát suất tiêu hao linh năng lại quá cao, trừ quét dọn chiến trường bên ngoài không có tác dụng quá lớn, đã bị Dột tuyết tàng hồi lâu. Nhưng là nó còn có một cái kèm theo công năng, chính là sẽ đối với bị thử nghiệm thu hoạch quái vật sẽ sinh ra cực lớn cự hận, quái vật sẽ mãnh liệt phát động điên cuồng công kích, xem nhẹ phòng ngự. Ở thời điểm này đến viên Huyễn ảnh phát huy, có định lượng về sau. Phong chi viện ảnh trừ công năng phát sinh lỗ xác to lớn bên ngoài, còn nhiều một cái mười phần nhanh gọn năng lực đã triệu hoán đi ra huấn ảnh, có thể tạm thời giấu ở trong linh hồn của hắn, tại lúc cần phải lại lần nữa gọi ra. Dạng này, tại quái vật phát động công kích trong nháy mắt đó, huấn ảnh liền có thể đột nhiên xuất hiện ở sau lưng phát động tập kích. Cái này bẫy liên hoàn đường, chuyên giết từ nhân loại cường giả hủy hóa mà thành kẻ xa đoạn. Đối cái khác loại hình quái vật hiệu quả không lớn, bởi vì đa số quái vật linh năng đều là tiếp tục tràn ngập tại toàn thân, hắn chủ thể bất luận cái gì một chỗ nhận công kích đều không có khác nhau quá nhiều lấy bạo lực nhất một kích đánh vỡ quái vật linh năng phòng ngự cực hạn mới là rụt đối phó bọn chúng tốt nhất thủ đoạn. bất quá đặt tới cường cấp siêu giai quái vật linh năng cường độ đều phi thường cao, trừ phi vận dụng tuyệt chiêu, nếu không rất khó một kích liền đánh ra linh hồn sơ hở. cho nên nơi này đối với rụt đến nói, quả thực chính là thiên đường. rụt liền đứng tại cách đó không xa, một ánh mắt lại một ánh mắt trường đi qua, cái này đến cái khác hấp kỵ sĩ vào tới, cái này đến cái khác bị liên ảnh đánh bại, cái này đến cái khác bị rụt móc chết. thành đóng vĩ đại linh hồn bay vào linh hồn tế đàn, ba điểm thần tính thuận lợi biến mất tại ngôi sao quảng trường trong xương ngũ dày đặc. Tri Thức chi thư cười ha ha, a hệ sở thần sắc ngốc trệ, lại lộ ra một chút xíu tao ngức. Chỉ có con rối ý nguyên duy trì bình tĩnh. Cường đại linh hồn tự nhiên là càng nhiều càng tốt, bọn chúng làm mộng cảnh nhân liệu, là rốt hướng lên cầu thang. Rốt mỗi cường đại một điểm, liền mang ý nghĩa bị khói đen che phủ hắc ám thế giới suy yếu một điểm. Bất quá mấy cái giờ chung, đầu này quảng trường hắc kỵ sĩ toàn bộ bị hắn r짓 quang. Đây là một trận phản mái lâm ly thắng lợi. Cái này hiệu suất quả thực không thể tưởng tượng, đã tiếp cận đặc cấp nhân viên chiến đấu trình độ nhưng đặc cấp nhân viên chiến đấu rất ít dạng này đại sát đặc sát sức chiến đấu của bọn họ là chỗ gì ẩn cấp chiến lược lực lượng không thể tùy ý làm dụng. quá nhiều đánh giết quái vật sẽ dẫn đến linh hồn nhận quá nhiều hắc cám phản vệ ăn mòn ảnh hưởng đến lực chiến đấu của bọn hắn rốt đặc điểm lớn nhất chính là hắn không cần lo lắng đầu này chỉ cần nhân tính của hắn đủ đại đa số phản vệ tạo thành ăn mòn rất nhanh liền sẽ thanh trừ số ít đột phá nhân tính phòng hộ hủ hóa cũng sẽ ở sau đó trong vài ngày hoàn toàn tiêu mất sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tại rốt đi qua mấy lần linh hồn giáo đường về sau vương thành đã đầy đủ ý thức được năng lực của hắn cho nên mới thả rốt bốn phía cùng giết không có quá nhiều hạn chế. đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, rốt linh hồn lọc năng lực là không có cực hạn. Vương Thành cho rằng rốt chính là ạ lạn loại kia có được cường tự chỉ toàn trạng thái linh hồn, lấy ạ lạn tiêu chuẩn tại sử dụng rốt, chỉ là rốt hiện tại xa xa không đạt được ạ lạn trình độ, mới không có cảm giác được hạn chế. Tại móc chết cái cuối cùng hắc kỵ sĩ về sau, rốt dùng tinh bản xác định phương vị, sau đó đem địa điểm cùng tin tức thông qua linh năng đưa tin truyền cho xuống. Sử Xuất liền sẽ đem phiến khu vực này chia làm đã thanh lý khu vực, cũng đem tin tức cùng hưởng cho tất cả mọi người. Rốt làm xong tất cả những thứ này, cười hướng mẹ phí đi đến, thế nào? Đoàn trưởng của các ngươi mắng không mắng. Mẹ Phí sát thực chỉ đứng ở một bên nhìn toàn bộ hành trình, liền một đầu ngón tay đều không hề động, nhưng nàng ngân bạch trong đôi mắt ý nguyên chỉ có bình tĩnh, thần sắc đạm mạc, hoàn toàn như trước đây. Mắng, mẹ Phí cho ra một cái bình tĩnh trả lời. Tại lâu dài cùng rốt ở chung bên trong, nàng đã biết làm như thế nào trả lời rốt vấn đề. Không sai. Rốt cười đến rất vui vẻ, làm một cái tóc bạc mắt bạc mỹ mạo thiếu nữ nói ngươi đột nhiên thời điểm, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ cảm thấy vui vẻ. Mẹ Phí ngươi đã rất nhuần nhuyễn. Mẹ Phí ngân bạch đôi mắt không chút biểu tình nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, đương nhiên, đây đều là ngươi giáo. Rốt mỉm cười, đang muốn tiếp tục mở miệng lúc, trên cổ áo hỏa diễm tiêu chí bỗng nhiên bốc cháy lên. Hắn đưa tay nhấn một cái, lập tức chuyển đến Xuân Thanh Âm. Tiểu tử thúi, ngươi đang dở trò quỷ gì? Rốt đáp ý cười nói, Xuân lão sư, thế nào? Học sinh của ngươi đã xưa đâu bằng này, ngươi có phải hay không thực vì ta cảm thấy tiêu ngạo? Xuân cả giận nói, tiêu ngạo ngươi chứng chứng, ba cái rơi dở chuông thanh lý song như thế lớn một khu vực, đánh giết 54 mươi hắc kỳ sĩ, ngươi cho rằng ngươi đã tấn thăng thành hỏa chi tử sao? Rốt sắc mặt lập tức sụ xuống, cái gì tin tức giả? Ta làm sao lại cho ngươi phát tin tức giả? Ta xác thực làm được tất cả những thứ này ngươi có thể tự mình đến nghiệm chứng, nơi này không phải rất xa. Rốt chắc chắn thái độ làm cho sườn có chút dao động. Ngươi làm sao làm được? Ta coi đặc thù rất quái kỹ xảo. Xuân do dự một chút, liên tưởng đến rùa sáng tạo rất nhiều kỳ tích, lại có chút tin tưởng, cũng xác thực không có khả năng có người sẽ cầm loại này trọng yếu tin tức nói đùa. Tuất ta, ngươi xác định ngươi báo cáo tin tức không có lỗ hồng? Xác định. Tuất, ta biết, ngươi chiến đấu tin tức đã đổi mới. Xuân dừng lại vài giây đồng hồ, đông niên cảm thán nói, nhìn xem ngày xưa tiểu gia hỏa đột nhiên trưởng thành là một vị đáng tin chiến hữu, ít nhiều có chút không thích đứng đâu. Ánh lửa rơi xuống, thông tin kết thúc. Tinh trên bàn, một mảnh nhỏ khu vực biến thành màu lục. Phương xa, nửa vị trong giáo đường, tắm rửa tại ánh trăng. Âu Lợi Vị ạ chú ý tinh bản biến hóa. Bọn hắn tinh bản đều tiếp nhận đặc thù điều chế, trừ biểu hiện phương vị bên ngoài, còn có thể tiếp nhận linh năng tin tức. Tại một khối nhỏ kia màu lục trong khu vực, có một cái nhỏ bé danh tự. Rốt, lại là hắn. Cái thứ nhất thanh lý xong một khối khu vực người, hắn thật có cái gì khác biệt sao? Thượng như ạ lản nói đồng dạng. Âu Lợi chế chính mình đem lực chú ý tập trung ở trước mắt. Làm đặc cấp nhân viên chiến đấu, bọn hắn nhất định phải đem trong khu vực nguy hiểm nhất uy hiếp tiêu trừ. Mặc dù vẫn chỉ là thanh lý tác chiến giai đoạn, nhưng trước mắt cường độ đã để Olivia cảm thấy áp lực. Mà phiến khu vực này cũng chỉ là khổng lồ tinh không thành bên trong một cái xa xôi góc nhỏ, tinh không thành so ngoại tầng cấm khu phải lớn rất nhiều, bọn hắn khoảng cách thánh hỏa tế tự trận còn rất xa. Cái này 7 ngày, có thể hay không hoàn thành thuận lợi hoàn thành kế hoạch tác chiến, trong lòng nàng cũng không có quá lớn nắm chắc. Hy vọng chúng ta không nên dùng cuối cùng kế hoạch. Olivia nhẹ nhàng vắt tay, trường kiếm hóa một đạo tinh khiết ánh trắng, xé rách một đầu khói đen cộng sinh thể. Nhưng càng nhiều nhúc nhích bóng đen theo bốn phương tám hướng tụ đến, liền tinh khiết ánh trăng không cách nào áp chế bọn chúng. Olivia hít sâu một hơi, như ngân ánh trăng hoành triển mà ra, bao phủ tòa này nửa vị đầy sao giáo đường. Một chỗ to lớn màu đen trong hố sâu. Toàn thân đốt liệt hỏa mọn rỗ vị ạ, chính ném ra từng cái xoay tròn hỏa cầu, mãnh liệt hỏa diễm bao phủ khói đen cộng sinh thể, nhưng mới khói đen cộng sinh thể rất nhanh lại đem hỏa diễm dập tắt, chiến đấu cứ như vậy giao thế tiến hành. Bỗng nhiên, mọn rỗ vị ạ chú ý tới tinh bản biến hóa. A, nhanh như vậy đã có người thanh lý ra một khối địa phương. Ha ha ha. Mẹ rể địt các hạ dự đoán không quá chuẩn xác a, có lẽ chúng ta không cần vận dụng cuối cùng kế hoạch. Ách, lại là rốt. Tiểu gia hỏa này đến cùng ẩn giấu cái gì bí mật? Vì cái gì Vương Nghiêm cấm ta đi truy đến cùng? Được rồi, không quan trọng, nhân loại cường giả càng nhiều càng tốt, Vương không phải cũng tại theo quân vương hướng chân vương tiến lên sao? Làm thánh hỏa trở nên cường đại, trong nhân loại có lẽ liền muốn sinh ra một vị chân vương. Ha ha ha, cho dù tại Hắc Ám Kỷ Nguyên bên trong, cũng sẽ có nhân loại chân vương sinh ra. Có lẽ, chúng ta thật là đi tại phục hưng trên đại đạo, nhân loại đem tái hiện huy hoàng của ngày xưa, nhặt lên đã từng vinh quang, một lần nữa trở nên vĩ đại. Ha ha ha ha! Trong tiếng cười điên dại, liên giải, Monro bị lại đem xoắn ốc đoạn kiếm cắm vào trong lòng, ánh lửa đại thịnh, vô số xoay tròn hỏa cầu bay vụt đi ra, bao phủ hố sâu. trùng thiên hỏa diễm mặc dù quy mô kém xa cùng chủ nào chiến đấu thời điểm, nhưng là ngưng kết kia sáng cho thấy nó cường độ đã vượt xa khỏi thời kỳ đó. Cùng lúc đó, tay cầm mọc đầy màu bạc kết khối đại truy tại h cắm kẽ nứt bên trong chiến đấu giờ ra bạ, bị vô ngần lôi quang bao khỏa lôi điện chi vương mịt cả đều chú ý tới tinh bản cải biến. Mà tại gần như hủy diệt tháp cao xuống, vỡ vụn trong sân đấu, sụp đổ trong dãy hát, còn có vô số chiến đấu đang tiến hành. Dẫn dẫn đầu nổ đến thứ nhất sự tỉnh có ít người chú ý đều đến, có ít người thì không có. trước mắt chiến đấu mới là bọn hắn chuyện quan tâm nhất, chỉ có mau chóng thanh lý xong những này khu vực, bọn hắn mới có thể đi về phía trước động. nếu không vô hạn nhiều quái vật sẽ đem bọn hắn bao phủ. bọn hắn ký thác tất cả chỗ di ẩn nhân loại kỳ vọng, là tuyệt không thể thất bại. chiến đấu kịch liệt đưa tới linh năng ba động ở trong không khí quanh quẩn, nhưng tại khổng lồ tinh không thành bên trong, đây cũng chỉ là biên giới một khối nhỏ trong số xỉn nhỏ bé nhiễu loạn. không lâu khói đen xuống, tĩnh mịch tinh không thành hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. một chỗ nửa sập trong đại địa, họ duỗi hai tay đặt tại một khối to lớn mâm tròn bên trên. Đây là một khối hoàn chỉnh lặng im chi thạch, hắn đang lợi dụng tảng đá kia toàn lực tiêu trừ chiến đấu đưa tới nhiễu loạn. Vẹn vẹn chỉ dựa vào không gian đứt gãy đến chia cắt là không an toàn, cho dù là một phiến khu vực bên trong quái vật phát động bạo động, bọn hắn cũng là không chịu được nổi. Bỗng nhiên, họ rụt níu mảy. Mọn rỗ vi ạ vừa đang làm gì? Ta nói qua rất nhiều lần, không nên dùng chân chính chiến lực hoặc tiếp cận 14 cấp linh năng cường độ, cái này ba động ta đã không cách nào che giấu. Thật phiền phức, lại muốn ta đến chửi đi, cái này phá hư cuộc. Lần này chiến dịch kết thúc ta nhất định phải tìm vương nói một chút. Ách, nhanh như vậy đã có người thanh lý xong một khối vị trí rồi. Chúng ta tính ra sai lầm rồi sao? La tiểu giột a, khó trách, khó trách. Họ rút tay khô trên mặt lộ ra chính mình cũng không có phát giác nụ cười. Quá tốt, có lẽ chúng ta không cần vận dụng cuối cùng kế hoạch, Nguyên Thánh Hỏa bảo hộ, để chúng ta có thể bằng nhanh nhất tốc độ thanh lý xong tất cả khu vực, cắt vào phồn tinh đại đạo, thuận lợi tiến vào Thánh Hỏa tế tự trận. Nhân loại phục hưng, có lẽ liền nhìn trận này chiến dịch. Họ rút nhìn phương xa, trong đôi mắt lóe ra ngay cả mình cũng không có phát giác tướng cổ. Thanh lý xong cái này một mảnh hắc kỵ sĩ, rốt hướng chỗ càng sâu đi đến. Vượt qua vỡ vụn đường đi, số đồ phong lốc cùng nửa vị cỡ lớn kiến trúc rồi lại lần lượt tiêu diệt một chút quái vật, tinh không thành bên trong, trừ kẻ xa đoạ bên ngoài, cũng có thuần vi hắc ám quái vật. Những quái vật kia liền xa xa so hắc kỵ sĩ khó chơi nhiều, Rốt không thể không thông qua liên tục công kích, không ngừng ngưng tụ đại tinh toa xuống kích quái vật linh năng phòng ngự, mới có thể sử dụng tụ lực một kích đánh xuyên, đánh giết một cái cường cấp siêu giai quái vật, chỉ ít cần một khắc đồng hồ. Nếu như là cấp thứ hai, vậy thì càng lâu, bậc thứ ba, rốt liền sẽ cảm thấy phi thường phí sức, muốn tại bắt đầu dùng tiên huyết chi lệ linh hồn thiêu đốt dưới trạng thái chiến đấu hồi lâu mới có thể đánh giết. Linh hồn thiêu đốt trạng thái là do hiện tại tương đối thường dùng trạng thái chiến đấu, nó mặt trái hiệu quả so cự thần lực lượng nhỏ rất nhiều, chỉ là máu tươi tổn thất cùng linh hồn hao tổn, chỉ cần không cao hơn nhất định hạ độ, liền sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, đồng thời có thể thông qua phục dụng dầu có linh tính dược để đến làm dịu. Linh tính cái này tài nguyên rụt một chút cũng không thiếu. Cho nên hiện tại, tiên huyết chi lệ ngược lại thành so cự thần lực lượng càng thường dùng ngôi sao. Bất quá, dạng này chiến đấu hiệu suất cũng quá thấp, rụt có ý thức né tránh quái vật, chuyên tìm kẻ xa đạo đánh giết. Rất nhanh, rụt liền phát hiện một ít quy luật, thường thường tại liên miên khu dân cư bên trong, kẻ xa đạo tương đối nhiều. Tại trống trải quảng trường, hoặc sân thi đấu, tháp cao chờ cỡ lớn kiến trúc, quái vật liền nhiều một chút. Biết rõ ràng điểm này về sau, rốt hiệu suất tăng lên mấy lần. Đến nửa đêm cái thứ 2 giờ lúc, hắn lại thanh lý đi ra ba mảnh khu vực, đánh giết vượt qua 100 cái phồn tinh kỵ sĩ. Đa số phồn tinh kỵ sĩ đều là bị hắn dùng giống nhau xáo lộ đánh giết, nhưng cũng có một chút ngoại lệ, có chút phồn tinh kỵ sĩ có thể đứng vững một kích, đánh không ra sơ hở. Lúc này rốt chỉ dùng bổ sung một kích liền có thể. Có chút phồn tinh kỵ sĩ thì có thể ngăn lại hoặc tránh ra một cái này, mỗi khi lúc này, rốt liền biết hắn gặp được phiến phước Hắn nhất định phải thông qua một trận phi thường chiến đấu gian khổ mới có thể đánh giết nó. Những này phồn tình kỵ sĩ đều tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mặc dù bọn chúng linh năng đẳng cấp không có vượt qua cái khác phồn tình kỵ sĩ quá nhiều, nhưng chúng nó chiến đấu kỹ nghệ nhưng lại xa xa vượt qua đồng loại. Tại liên tục trong chiến đấu, Rốt chú ý tới những này khó chơi phồn tình kỵ sĩ khôi rắc xuống, bình thường đều có một cái đầy sao tiêu chí, trên tiêu chí viết tinh thần chi tử danh hiệu. Tinh thần chi tử là phồn tình kỵ sĩ đoàn bên trong cường giả danh hiệu. Rốt đã từng gặp được, mẫu chốt là tiêu chí xuống đầy sao số lượng, ngôi sao càng nhiều tinh thần chi tử càng mạnh. Rốt trước mắt gặp được mạnh nhất chính là ba viên tinh. Tốc độ của nó 10 phần khó mà đuổi theo, nếu như không phải Huyền Ảnh có chuyện di tổn thương năng lực, hắn nói ít muốn bị nhiều đâm mấy cái lỗ máu. Gặp được loại địch nhân này lúc, mẹ phi không thể chỉ quan chiến, tại hàn băng tiếp tục dưới sự tác dụng, tinh thần chi tử tốc độ sẽ nhanh chóng giảm bớt. Nó một chấm lại, cũng liền đến tận thế. Tại rốt cùng Huyền Ảnh tiền hậu giáp kích xuống, tinh thần chi tử cũng chỉ có thể hóa thành cho tàn. Cứ như vậy, bọn hắn một đường chiến đấu qua đến, đột nhiên, rốt đồng hồ bỏ túi đột nhiên chấn động lên. Chủ tinh tư Tezitz gầm một tiếng. Rốt lập tức bừng tỉnh, nhìn quanh hai bên, rất mau tìm đến một cái hố cực lớn. Nhanh chúng ta đến đó chốn đi, rốt kéo một phát mẹ phỉ tay nhỏ, nhảy vào trong động. Mấy chục giây sau, oanh minh tiếng gầm gừ lại một lần từ phương xa truyền đến, như là như cuồng phong gào thét mà qua. Đầy sao bất diệt. Quy một chương 465, cơ hội, đại địa đang run rẩy, vô số cho bụi bay lên. Rốt mẹ phỉ tránh ở trong hố, đỉnh đầu tựa như có một trận báo cắt thổi qua, thanh âm rơi xuống, linh năng phong bạo lại còn tại gào thét. Mẹ phỉ xiên lặng đem tay của hắn từ hung bên trên dịch chuyển khỏi, rốt cũng không có chú ý. Vài giây sau, tiếng thứ hai linh năng rít gào đúng hẹn mà tới. Vương quốc vĩnh hằng, cuồng phong nổi lên, cắt bay đá chạy. Phản phất cả tòa tinh không thành đều tại Oo run động. Loại uy thế này chỉ có vương cấp tồn tại mới có thể có được. Họ dụ bọn người lựa chọn vòng qua chủ tinh tư tế, không thể nghi ngờ là chính xác. Không biết qua bao lâu, sao động mới dần dần bình tĩnh trở lại. Rốt nhảy ra cái hố, đảo mắt một vòng, nói, tiếp tục chiến đấu đi, muốn làm rõ khu vực còn có rất nhiều. Mẹ Fish nhìn xem hắn, bình tĩnh hỏi, ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Rốt cười nói, mẹ Fish, ta bền bị độ, ngươi cũng không phải không biết. Mẹ Fish mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ta lại chưa thử qua, ta làm sao biết? Rốt cười nói, vậy hôm nay vừa vặn có thể thử một chút nâng tay phải lên, đầu lưỡi hướng lên một liếm, lòng bàn tay lập tức máu tươi như chú. hắn đem linh năng tụ tập tại đầu lưỡi phía trên, mở ra không có phòng ngự bàn tay dễ như trở bàn tay. Tay phải vung lên, máu tươi phiêu tán rơi rụng toàn thân, đại hỏa theo máu bên trong giấy lên, rốt linh năng cường độ đột nhiên tăng vọt, chí ít tăng lên gấp đôi. Một ánh mắt trường đi qua, không biết có phải hay không là vận khí vô cùng tốt. Một đầu nghiệt quỷ tại chỗ tan thành mây khói. Rốt rất vui vẻ, quay đầu hỏi, mẹfish ta đẹp trai không? Xóa. Thế giới này đẹp trai nhất người là ai? Là ngươi. Rốt cười ha ha, tâm tình khoái cha phía dưới. Linh hồn càng thêm sinh động, linh năng vận chuyển càng thêm trôi chảy tự nhiên, linh năng cường độ lại đến mới cao. Hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước, trên đầu ngón tay tinh quang lấp lóe, một mai vượt qua 100.0000 chuyển đại tinh toa nháy mắt thành hình, chỉ nghe một tiếng thu minh, tinh toa đi như tia chớp, trực tiếp đánh trúng một đầu cản đường nhiệt quỷ. Cao tốc xoay tròn toa nhọn trực tiếp đánh nổ đầu của nó, tinh toa dư thế không giảm, lại liên tiếp xuyên thủng vài đầu nhiệt quỷ, sau đó phát sinh nổ tung, trói lọi mã trí mạng tinh quang bao phủ phương viên trăm dật bên trong khu vực, phá hủy chỗ này nhiệt quỷ xá viện. Tri thức chi thư tại náo hải hưng vấn hô, một điểm thần tính làm rất tốt, chủ nhân, ngài đã có một chút ngông nghênh chi chủ bộ dáng, tinh không thành bên trong khắp nơi đều có thần tính, tiếp tục làm, đừng có ngừng. Rốt cười nói, ta biết, ngươi không cần thuốc. Mẹ phi, đem phiến khu vực này tin tức báo cho xuống. Thủ hộ giả, đẹp trai nhất người, rốt đã thanh lý hoàn tất. Được. Rốt đáp trí vừa lòng, phi thân hướng về phía trước, hắn lại nhìn thấy một mảnh du đã phủng tinh kỵ sĩ. Một trận chiến này một mực làm đến ngày thứ hai giờ sáng, rốt phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không mỏi mệt bệnh, không ngừng cuồng cắm manh móc, tiền hậu giáp kích đánh giết rất nhiều phủng tinh kỵ sĩ, thanh lý rất lớn một phiến khu vực. Càng đến huyễn ảnh tiếp tục thời gian kết thúc, rốt mới ngừng lại được. Phong chi huyễn ảnh tại có định lượng về sau được đến xưa nay chưa từng có cường hóa, nhưng cũng biến thành không thể tùy ý triệu hoán, cần tích lũy cộng minh độ, đạt tới 80% trở lên cộng minh trình độ mới có thể triệu hoán, cộng minh hơn cao, huyễn ảnh mới càng mạnh. Huyễn ảnh biến mất về sau, rốt chỉ có thể trở về nghỉ ngơi, một mình chiến đấu hiệu suất quá thấp, mà lại hắn cũng liên tục tác chiến vượt qua 10 cái giờ, linh năng tiêu hao hơn phân nữa, tinh thần cũng có một chút mỏi mệt Lúc này đi về nghỉ, đã có thể khôi phục linh năng, cũng có thể tăng lên cộng minh, là hiệu suất cao nhất lựa chọn. Đi thôi, Memphis, chúng ta trở về. Trải qua một ngày chiến đấu, Mẹ Phích nhìn qua không có gì thay đổi, cũng không có ngọn mệnh. Mặc dù đại đa số thời điểm nàng đều là đang con chiến, nhưng tại rột gặp phải hai ngôi sao trở lên tinh thần chi tử kỵ sĩ lúc, nàng hay là muốn sử dụng hàn băng đặc tính phụ trợ hắn. Được. Mẹ Phích nhàn nhạt trả lời một tiếng, sắc mặt của nàng y nguyên đạm mạc, ngân bạch trong con ngươi chỉ có hàn ý. Mặc dù một mực dựa theo rột giáo phương thức cùng hắn phối hợp, nhưng nàng ở bên trong đồ vật tựa hồ không có gì cải biến. Rột to mò nhìn nàng một cái, lúc này mới nhớ tới hắn tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng linh năng hao hết kiệt lực lúc trạng thái. Mẹ Phích biểu hiện một mực cùng nàng chiến đấu đẳng cấp không quá tương xứng. Bất quá nghĩ lại, nàng là có được 3 cái linh năng đặc tính kẻ cấm kỵ, mạnh một chút cũng rất bình thường. Nhưng vẫn là còn kém rất rất xa ta. Nếu như dựa theo tri thức chi thư lý luận, ta thế nhưng là có được 11 cái đặc tính người, mà lại, ta hiện tại cũng đã trở thành thủ hộ giả, tiến thêm một bước, ta chính là chỗ gì ân kính thiên trụ lớn. Ngày đó, hẳn là cũng sẽ không quá xa, tại đánh giết phồn tinh nữ vương, đánh bại xâm lấn phệ linh vương về sau, ta liền rất có thể sẽ chạm đến cái kia lĩnh vực. Lệnh luật giả, cũng được xưng là vương giả, là quân vương cấp chiến lực. Lại đến một bước, chính là truyền thuyết có thể trực diện hắc ám, mang đến quang minh chân chính vương giả. Hiện tại xem ra, khoảng cách ta cũng sẽ không quá xa. Đến ngày đó, nhân loại liền sẽ lại lần nữa phục hưng, giấc mộng của ta đều đem thực hiện. Rốt cười một tiếng, đem những tạp niệm này đều ném đến sau đầu, mang theo mẹ phi trở về tản lửa nơi đóng Quân. Cứ như vậy, tinh không thành chi chiến chính thức bắt đầu. Rốt bình quân mỗi ngày tác chiến 10 cái giờ, bởi vì một cái hoàn chỉnh huấn ảnh tiếp tục thời gian chính là 10 cái giờ, thời gian còn lại dùng để khôi phục linh năng, một lần nữa cùng phong chi huấn ảnh của mình. Vẹn vẹn luận lúc tác chiến ở giữa mà nói, hắn không phải giỏi nhất, tại Đông đảo nhân loại thiên tài bên trong, rất có linh năng vô cùng thâm hậu khôi phục nhanh vô cùng, tinh lực gần như vô hạn người. Nhưng là biểu hiện của hắn tuyệt đối là mắt sáng nhất. Hắn thanh lý khu vực đều là có đại lượng kẻ xa đoạn. Những này kẻ xa đoạn mười phần khó chơi, bọn chúng khi còn sống phần lớn đều là phồn tinh vương quốc tinh nhuệ kỵ sĩ, tác chiến kỹ xảo cực cao, năng lực chiến đấu cực mạnh. Rất nhiều người thích đứng cùng quái vật đại khai đại hợp chiến đấu, gặp được kẻ xa đoạn dạng này nhẹ cảm tinh xảo linh hoạt phong cách chiến đấu, ngược lại cảm thấy cực lớn không thích đứng, hơi không chú ý liền sẽ ăn thiệt thòi hoặc thụ thương. Bởi vậy, có kẻ xa đoạn khu vực thanh lý đến phi thường chậm chạp chui rốt. Hắn lấy hiệu suất kinh người đánh giết những này đã từng phồn tinh kỵ sĩ nhóm một người liền giải quyết rất nhiều nan đề cực lớn tăng tốc thanh lý tốc độ bất bại Jessica cùng vợ gì tỵ tạ nỉ ạn nỉ thì là thanh lý khu vực nhiều người nhất cái trước tại thức tỉnh thái trạng thái có được gần như vô hạn linh năng sáu tay xà ma vĩnh viễn không mỏi mệt có thể không ngừng không nghỉ chiến đấu tiếp nàng cường độ từng để cho dội một trận hoài nghi lực lượng là có đại giới đầu này pháp tắc mất đi hiệu lực mà vợ gì tỵ tạ nỉ ạn nỉ tuyệt đối là tất cả mọi người không nghĩ tới hất mã làm duy nhất trong danh sách có được bảy chi kẻ chưa tỉnh cùng hất chi thưở linh giả nàng biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu vượt qua tưởng tượng của mọi người nàng có được vô cùng kinh khủng cường độ thân thể cơ hội không e ngại hết thảy công kích, nàng trời sinh lực lượng không cách nào tưởng tượng, cho dù không cần linh năng gia trì, cũng có thể tùy tiện đánh giết quái vật. càng khủng bố hơn chính là, nàng còn thông qua thôn vệ linh hồn hạch tâm có được một cái siêu cấp đặc tính năng lượng ánh sáng tụ hợp hảo, nó có thể đem sinh mệnh lực chuyển hóa thành linh năng phong xạ mà ra, mà ảnh nị dung hợp vừa chi ma long tàn hư, sinh mệnh lực gần như vô hạn, cho nên nàng cơ hồ là không ngừng nghỉ mở ra quang năng tháo, tại mảnh này gần như hủy diệt trong thành thị quét ngang tới lui. Loại này cực kỳ bạo lực phương thức tác chiến cơ hồ đội kịp đến đặc cấp nhân viên chiến đấu, đến mức họ rụt nhiều lần cảnh cáo nàng để nàng đem động tính làm nhỏ một chút, lặng im chi thạch không cách nào hoàn toàn tiêu trừ nàng linh năng ba động, không gian nứt gãy cũng ngăn không được cự pháo tiếng oanh minh. Đại chủ tế mẹ gằng cực kỳ đã ý, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đi theo án lý bên người, điều chỉnh tình trạng của nàng, cam đoan nàng có thể lấy tốt nhất hình thức biểu hiện ra lực lượng của nàng, cũng một mực bốn phía cường điệu án nị tại 7 năm trước còn là một vị không cách nào thông qua hỏa chi thí luyện phụ thông thiếu nữ, mà hiện nay biểu hiện, đang thủ hộ người bên trong cũng là cao nhất cái kia một ngăn, vô hạn hướng hỏa chi tử giữa sắt vào đương nhiên biểu hiện xuất sắc cũng không chỉ là bọn hắn hai người đại kiếm Taylor Lưu Quang phi Tuyết Thái Dương chiến sĩ giả kỳ chờ tần tinh biểu hiện đều 10 phần chói sáng uy tín lâu năm thủ hộ giả vân chi thôn Tật Phong Kiếm Thánh quả táo thôn gì chờ cờ giả mở đại náo giả phong chờ một chút cũng 10 phần mạnh mẽ những cái kia một cấp nhân viên chiến đấu loại một cấp chiến lực, được sự gia chỉ của lệ Quang Minh cũng đều có không tầm thường biểu hiện trong đó đệ tử Khả Liệu bí ẩn bộ đội cái bóng các chiến sĩ nhất vượt quá mọi người dự kiến bất luận là thừa linh giả còn là kẻ chưa tỉnh ở trong chiến đấu đều hiện lộ tài năng biểu hiện ra kinh người chiến lực viễn siêu bọn hắn tại tinh không thành ngoài chiến trường thời kỳ chiến đấu. Nguyên bản đối với khả lực không phải người thanh âm kế hoạch có bất mãn người, cũng đều có một chút dao động. Nếu như bọn hắn lúc trước toàn lực ủng hộ kế hoạch này, hiện tại khả lực cái bóng chiến sĩ có thể hay không càng nhiều. Nếu có đủ nhiều một cấp chiến lực, tinh không thành chi chiến có thể hay không thuận lợi hơn. Kẻ chưa tỉnh hung hãn không sợ chết phương thức tác chiến để mỗi người đều khắc sâu ấn tượng, bọn hắn là thật dám cùng quái vật liều mạng, cực cao cường độ thân thể dưới sự gia trì của linh năng càng thêm cứng rắn, cùng quái vật đối với công, một kích đổi một kích cũng không tính là thua thiệt. Năng lực quỷ dị hất chi thừa linh giả cùng bạch chi thừa linh giả cũng đồng dạng để người kinh diễm. bọn hắn luôn luôn nắm giữ các loại hí hi hữu mà quỷ dị đặc tính, quái vật thường thường tại vô thanh vô tức liền chết cùng bỏ mạng. Mà ấn tượng khác sâu nhất còn là vô hạn quang năng pháo An Nhi, nàng quả thực tựa như một cái tận thế máy móc, không sợ bất luận cái gì đả kích, một lời không hợp liền dùng siêu cường quang năng pháo quét ngang toàn trường, cho quái vật mang đến hủy diệt tính đả kích. Nếu như có thể nhiều mấy cái An Nhi, một số người bắt đầu suy tư khả năng này đối với đại chủ tế mệt gẳng cũng không có như vậy bài xích, tại tất cả mọi người phân chia xuống. Tinh không thành chi chiến sơ kỳ vô cùng tột lợi, không có trong dự đoán khủng bố như vậy cùng gian nan. Bọn hắn gặp phải quái vật, có nhiều hơn một nửa là từ phồn tinh vương quốc ngũ đại kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ hủ hóa mà thành kẻ sát đoạn, còn có một nửa là nghiệt quỷ, khủng ma, cùng khói đen cộng sinh thể. Cuối cùng người là kinh khủng nhất quái vật, bọn chúng có kinh người hủ hóa, là ăn mòn phát triển đến cuối cùng hoàn toàn hình thái, là thuần túy hắc ám ngưng kết vật, cùng khói đen bản thân cũng có kỳ dị liên hệ. Mỗi khi có chiến sĩ gặp phải bọn chúng lúc, đều sẽ bị mệnh lệnh lập tức rút lui, từ bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu tới tiếp quản chiến trường. Những quái vật này chỉ cho phép từ bọn hắn săn giết, căn cứ họ rụt nói tới, khói đen cộng sinh thể không chỉ có rất mạnh, tùy tiện đánh giết sẽ còn dẫn phát một loại gọi nguyên phản hồi khắc sâu nhiễu loạn, nó có thể vượt qua không gian nứt gãy, dẫn phát chung quanh quái vật tiến công bọn hắn. Ma Hỏa chi tử có biện pháp suy yếu cái này nhiễu loạn, để bọn chúng sẽ không lập tức phản hồi đi ra. Lam Dật biết tin tức này thời điểm hết sức kinh ngạc, hướng Chi thức chi thứ hỏi, sách, chúng ta lúc trước hiến thế khói đen cộng sinh thể lúc, vì cái gì không có loại thủ đoạn này? Như thế chúng ta liền có thể không cần phải nhắc tới trước hướng khói đen thế giới tiến chiến, cũng có thể cấp tốc phát triển." Chi Tức chi thứ đáp, chủ nhân, đây là không giống, bọn hắn chỉ là khói đen đã từng khắp nơi có thể thấy được địch nhân một trong, mà chúng ta là khói đen tự địch, chúng ta đưa tới nguyên nhiễu loạn, so với bọn hắn đưa tới khắc sâu, chủ nhân còn dùng linh hồn tế đàn cưỡng ép hiến tế cái kia linh hồn, quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. rốt cơ khan một tiếng, chi thức chi thư hiển nhiên đối với rốt lựa chọn tin tưởng bút bê mà không tin chuyện của nó còn canh cánh trong lòng. đây không phải không có cách nào nha, chúng ta lúc ấy quá nhỏ yếu, linh hồn tế đàn liền một cái cường đại linh hồn đều không giả bộ được. chi thức chi thư không nghĩ nhắc lại cái này chuyện tương tâm, ngược lại nói, chủ nhân. Chúng ta đối với tái sinh máu thịt chi thần tàn khu truy tung đã sắp đến điểm cuối, căn cứ trước mắt thu hoạch được tin tức, còn lại tái sinh máu thịt chi thần tàn khu tụ hợp lại với nhau, liền ở vào hỗn độn biển cùng quang chi quốc giao giới giới hạn, chúng ta còn có mấy ngày liền sẽ tới mục đích, ngay chuẩn bị sẵn sàng sao?" Rốt cao mày nói, "Xách, ít nhất phải chờ đến tinh không thành chi chiến kết thúc a. Ta hiện tại làm sao có rảnh rút ra tinh lực đi cùng tái sinh máu thịt chi thần chiến đấu?" "Không phải như vậy, chủ nhân." Chi thức chi thư lắc lắc trang sách, "Ta dự cảm tái sinh máu thịt chi thần cho chúng ta dự lưu lực lượng rất có thể không phải bình thường." Có lẽ sẽ đối với tinh không thành chi chiến có chỗ trợ giúp, mà lại, cùng nó tác chiến, không cần vận dụng lực lượng của ngài, mộng cảnh đem trực tiếp cùng nó giao chiến. Mộng cảnh trực tiếp giao chiến. Đó chính là nói là Thái Dương chi tháp, hoặc linh giới đã kích. Rốt hơi yên lòng một chút, chỉ cần không phải hắn tự mình tác chiến liền không có vấn đề, đến lúc đó, hắn chỉ dùng làm bộ nghỉ ngơi, liền có thể tiến vào mộng cảnh đến ứng đối trận này chờ đợi thật lâu chiến đấu. Chủ nhân, ngài tốt nhất nghĩ biện pháp lại làm một chút ác ngộng nhiên liệu. Ác ngộng nhiên liệu? Rốt khẽ giật mình. Ác ngộng nhiên liệu là đánh giết khói đen cộng sinh thể rơi xuống vật phẩm, có thể tại ngộng nhà máy chế tác nhiều màu chi ngọng. Nó có thể để cho chuyện không tốt biến thành được rồi sự tình. Mặc dù không biết cụ thể hiệu dụng, nhưng ruột dùng nó sửa xong tổn hại nghiêm trọng không cách nào chữa trị thần linh chi tính. Đúng, ngài hiện tại có 30 phần ác ngộng nhiên liệu, còn cần 45 phần ác ngộng nhiên liệu, liền có thể luyện chế một phần nhiều màu chi ngọng. Rốt cao mày nói, sau đó thì sao? Ngài có thể tự mình ăn vào nhiều màu chi ngọng, từ đó làm mấy cái chậm chạp không có hoàn thành có định lượng ngôi sao hoàn thành có định lượng, gia tăng ngọng cảnh nguyên năng. Dạng này, Thái Dương Chi Tháp mới có đầy đủ hỏa lực đối phó tái sinh máu thịt chi thần hải cốt. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, Thái Dương Chi Tháp bên trên pháo là tiêu hao ngụm cảnh nguyên năng, 4 phần nguyên năng duy trì cơ bản vận chuyển, 6 phần nguyên năng đầy hỏa lực, ngụm cảnh chỉ có 2 3 phần nguyên năng, tự thân vận chuyển còn muốn 5 phần nguyên năng, có thể vận dụng tháp pháo kỳ thật rất ít. Đánh chủ nào lúc hỏa lực cũng không trọng yếu, chỉ là bởi vì hắn lúc ấy chỉ là đóng vai bia ngắm nhân vật. Bây giờ đối phó tái sinh máu thịt chi thần, nhưng không có người vì hắn cung cấp hỏa lực. Xách, ngươi xác định nhiều mẩu chim mộng có thể tỉnh lại ngôi sao, hoàn thành có định lượng sao? Chi thức chi thư đáp, chủ nhân Ta phi thường xác định, đối với nhiều màu chi ngọc sử dụng, là ta trọng yếu một trong những chức trách. Ngài tốt nhất sớm đi làm tới ác ngọc nhiên liệu, chiến đấu rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Ngài cũng sẽ lấy càng mạnh tư thái nên đón trận chiến tranh này, thu hoạch được càng nhiều thần tính. Rốt vẻ u sầu mặt mũi trân đầy, chi thức chi thư nói đến đơn giản, là bởi vì nó chỉ dùng động một mép. Hắn muốn đi làm liền rất phiền thức, họ giục đã nhiều lần nghiêm khắc cảnh cáo không cho phép cùng khói đen cộng sinh thể chiến đấu, hắn lại thế nào tốt công nhiên làm trái mệnh lệnh đâu? Rốt nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn đến một cái biện pháp, đi cầu nguyện quan kỵ sĩ Oli để nàng tại lúc tác chiến mang lên chính mình, tìm tới cơ hội một kích móc chết khói đen cộng sinh thể. Thứ hai bắt đầu bạo mạnh, cuối cùng đem qua tuổi song. Quy một chương 466, Nguyệt quang kỵ sĩ Olivia. Mặc dù rốt đơn phương cùng Nguyệt quang kỵ sĩ Olivia rất quen, nhưng Olivia cùng hắn cũng không quen, hai người chỉ gặp qua mấy lần mặt, ở bên trong hỏa chi điện đường cùng một chỗ nhảy qua một điệu nhảy, trừ cái đó ra liền không có gì gặp nhau. Duy nhất có thể được xưng tụng quan hệ là hắn từng là thượng cấp kỵ sĩ sư học sinh, mà xuống là Olivia thuộc hạ kiêm người theo đuổi. Nói thật, cái này quan hệ lớn bao nhiêu dụng, rốt một chút lòng tin đều không có. Quả nhiên, Xuân trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của hắn. Tiểu tử, hắn trừng mắt rồi nói, không muốn cho ta cả những này ý đồ xấu, đây là tinh không thành chi chiến, ngươi những cái kia quỷ ý nghĩ có thể lưu tại những vị trí khác sử dụng, nơi này không thích hợp. Rốt bất mãn nói, làm sao không thích hợp rồi? Ta trợ giúp Ổ Lệ Vị A đại nhân hoàn thành quái vật một kích cuối cùng chẳng lẽ không tốt sao? Như thế bận mệt mỏi như vậy sống sao có thể từ cao quý Ổ Lệ Vị A đại nhân làm đâu? Linh hồn của nàng nhận ô nhiễm làm sao bây giờ? Suốn nghi ngờ nhìn xem hắn, tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn thừa cơ tiếp cận Ổ Lệ Vị A đại nhân? Rốt che mặt, trong chốc ngắn này, hắn biết sự tình đã xong đời. Suốn lão sư Ta không có, ta thật chỉ là tại vì cuối cùng quyết chiến cân nhắc." Xuân giận phun nói, đánh rắm: "Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Đặc cấp nhân viên chiến đấu có đặc cấp nhân viên chiến đấu biện pháp, ngươi có thể nghĩ tới sự tình, chẳng lẽ Vương Thành nghị không ra? Bọn hắn tại trước khi quyết chiến, đã sớm tại linh hồn giáo đường tiếp nhận mấy tháng tĩnh linh nghi thức, linh hồn phòng hộ cùng kháng tính cực lớn tăng cường, đồng thời tạm thời có được rất mạnh tĩnh hóa năng lực, cần dùng tới ngươi đi lên xuống xoè." Suôn trùng điệp hừ một tiếng. "Đơn giản chính là muốn đi tranh thủ ô lỉ vì A đại nhân hảo cảm thôi, ngươi tên nhịch đồ này, ta sẽ không để cho ngươi được như ý." nhìn xem xuân một mặt xem thấu nét mặt của hắn, dọt thực tế không biết nên giải thích thế nào. Ta thật không phải là sông sương đi đổ, cái này, ách! Ô li Vi a đại nhân cao như vậy vóc dáng, ta đối với nàng chỉ có tôn kính. Ngươi thiếu đánh dám! Nhìn Ô li Vi a đại nhân lưu ảnh thủy tinh lúc, con mắt của ngươi đang tỏa sáng biết sao? Khối kia lưu ảnh thủy tinh góc cạnh đều bị ngươi mài hết. Ta chỉ là căn cứ phê phán thái độ đi thưởng thức nàng hoàn mỹ không một tì vết tự nhiên động tác mà thôi. Ha ha! Xuân chỉ về một cái kinh mệt cười lạnh. Tiểu tử, không cần lo làm, cho Ô li Vi a đại nhân môi đen, phá hư nàng hoàn mỹ vô hạ chiến tích. Hiện tại tại bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu dẫn đầu trong đội ngũ, nàng thanh lý khu vực nhiều nhất, ngươi dựa theo trước đó biện pháp tiếp tục làm là được." Hắn hạ giọng, "Đừng quên ta còn có một phần Ô lì Vi A đại nhân nhà ở ảnh lưu niệm nha." Rốt che mặt, thở dài, "Tốt ta, ta liền biết là kết quả này, ta muốn hỏi một chút, Suôn lão sư, ngươi như vậy kính trọng Ô lì Vi A đại nhân, vì sao lại đưa nàng tư mật ảnh lưu niệm đưa cho người khác?" Xuân cười nói, "Ta không cho phép Ô lì Vi A đại nhân vẻ đẹp, không người biết được." Rốt thực tế không biết nên theo cái hướng kia lý giải suy nghĩ của hắn, chỉ có thể cho hắn giơ ngón tay cái lên. Suôn nhìn qua mười phần kiêu ngạo, nói: Ta cuối cùng sẽ đạt được Âu Lệ Vi Á Đại Nhân ưu hái, có được nàng phần này tuyệt mỹ, mà các ngươi chỉ có thể nhìn qua nàng bị ta ôm vào ôm ấp. Đến lúc đó, các ngươi hâm mộ và đấu kỵ chính là đối với ta tốt nhất ca ngợi. Rốt thực tế không biết nên làm sao chửi bậy, ngươi là trong đầu giải cảm thấy thế nào còn là có cái gì đặc thù đam mê. Ngươi lấy ở đâu tự tin thu hoạch được Âu Lệ Vi Á Đại Nhân hảo cảm? Ta nhìn không thấy một chút xíu ngươi thành công dấu hiệu, nữ thần của ngươi căn bản đều không thèm để ý ngươi. Nhìn cái gì vậy? Xuân Trừng hai mắt, nhanh cho ta đi chiến đấu. Nếu như Âu Lệ Vi Á Đại Nhân chiến tích là hậu, ta bắt ngươi là hỏi. Rốt mắc kẹt hắn rật rật bả vai, cảm giác linh hồn đã khôi phục hơn phân nửa, phong chi nguyên ảnh cộng minh độ cũng tiếp cận 79%, cuối cùng 1% đang tìm kiếm địch nhân lúc liền hắn có thể tự động đặt tới. Đặt tới 100% cộng minh đã không có khả năng, cuối cùng 20% tương đối khó khăn, cần hắn chuyên minh tưởng, tại cái thứ nhất 100% cộng minh nguyên ảnh dùng qua về sau, hắn sử dụng đều là 80% cộng minh nguyên ảnh. Mặc dù hiệu quả hơi kém, nhưng cũng có thể sử dụng. Dột đứng dậy đi tới mẹ Fish bên người, đi thôi. Mẹ Fish ngồi chung một chỗ đoạn tường đằng sau, khoảng cách cái kia cường thịnh ánh lửa không xa cũng không gần, chung quanh nàng trống rỗng, không ai Nơi này tất cả mọi người đều biết nàng cái này bất từ người, không có người nào cùng nàng nói chuyện. Mẹ Phi Siên lặng đứng người lên, cùng ở sau lưng rụt. Rụt bước nhanh ra ngoài đi đến, xuất ở phía sau hô to một câu, "Cố lên làm, Tiểu Rốt, đừng quên ban thưởng. Xung quanh truyền đến vô số tôn kính ánh mắt, Rốt lóa mắt chiến tích đã vì hắn tại bọn này một cấp chiến lược thắng vừa được tôn trọng. Rốt không có trả lời, cấp tốc mang theo mẹ Phi rời đi nơi đóng quân. Hắn không có đi chiến đấu, mà là dự định đi tìm trực tiếp tìm tới Olivia, ở trước mặt hướng nàng đưa ra yêu cầu. Olivia chiến đấu khu vực phi thường lớn, muốn tìm được nàng cũng không dễ dàng nhưng đặc cấp nhân viên chiến đấu ở trong này duy nhất nhiệm vụ là đánh giết khói đen cộng sinh thể, bởi vậy, chỉ cần tại trong phiến khu vực này tìm tới khói đen cộng sinh thể, liền nhất định có thể tìm tới nàng. Khói đen cộng sinh thể là hủ hóa đến cực hạn quái vật, hắn bản thể vô hạn hướng khói đen dựa vào, có hết sức rõ ràng địch thủ. Mộng cảnh làm khói đen tự địch, cùng khói đen cộng sinh thể chiến đấu đã trải qua vô số năm, trong trí nhớ của chi thức chi thư, như thế nào tìm kiếm khói đen cộng sinh thể kỹ xảo chừng mấy trăm loại. Chủ nhân, chú ý không gian ô nhiễm, khói đen cộng sinh thể ô nhiễm cực đoan cường đại, ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn vị trí, nó tổn tại khả năng càng cao. Khói đen nhỏ bé lưu động biến hóa có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Khói đen xu hướng tại khói đen cộng sinh thể bên người tụ tập, cẩn thận quan sát, ngài có thể thu hoạch được rất nhiều tin tức. Linh năng, chú ý trong không gian bối cảnh linh năng phóng xạ, khói đen cộng sinh thể cùng khói đen liên hệ sẽ ảnh hưởng những này vận sóng. Chi thức chi thư điên cùng phun ra kiến thức của nó, thần không thể đem mỗi một chi tiết nhỏ đều nhét vào dồn đại não. Tay nắm tay dậy bảo hắn như thế nào tìm kiếm khói đen cộng sinh thể dấu vết để lại. Do hết sức chăm chú học tập phương diện này kiến thức, tại thần minh chi cảm dưới sự gia trì, học tập tiến độ một ngày nàn giảm chỉ dùng một hai cái giờ, rốt liền đã trở thành một cái hộp cách khói đen cộng sinh thể kẻ theo dõi. Tri thức chi thư phi thường hài lòng rốt hiệu suất, không hổ là chủ nhân. Hiện tại ngài cần chính là trực giác cùng kinh nghiệm. Rốt dạo bước tại trong một vùng phía tích, hát vụ nhàn nhạt ở bên người lượn lờ, ngưng kết màu đen cho tàn ở trong không khí bay múa, dưới chân tràn đầy đá vụn cùng bụi đất. Loại cảnh tượng này tại tinh không thành bên trong lại bình thường bất quá, nhưng ở trong mắt rốt, những này hoang liêu cảnh tượng bên trong lộ ra vô số tin tức. Đá vụn bên trong lộ ra đổ nát thê lương biểu hiện nơi này đã từng là một khối khu dân cư chiến tính phóng xạ, bài phóng mảnh vỡ cho thấy bọn chúng hủy diệt một lần to lớn bộc phát, mà bộc phát trung tâm ngay tại cách đó không xa giữa không trung. Trên mặt đất màu đen vết tích cùng dị dạng linh năng đều cho thấy nơi đó có loại nào đó tồn tại cường đại. Khói đen lưu động thì làm dốt suy đoán đặt cơ sở vững chắc. Quả nhiên, khi hắn tới gần nổ tung trung tâm lúc, nhìn thấy một cái cự đại màu đen hố to, màu đen ô nhiễm giống vết dạng theo bờ hố bốn phương tám hướng kéo dài tới lái đi, mà trong hố ô nhiễm càng thêm kinh người. Dốt linh hồn chi nhẵn một chút liền thấy đáy hố bên trong cái kia như là màu đen ma nhân khói đen cộng sinh thể. Chính là chỗ này, Dốt Hương phân nói. Mẹ Phis nhanh nói cho suẩn, "Ta ở trong này phát hiện một đầu khói đen cộng sinh thể." Mẹ Phis móc ra linh nha tin sứ, đem tin tức truyền lại trở về. Rất nhanh, đại chủ giáo họ rụt đáp lời, đánh dấu tốt khu vực, cấp tốc rút lui. Rốt đương nhiên không có rút lui, hắn trở chính là Olivia. Quả nhiên, bất quá một lát, một đạo thuần trắng ánh chăng phá không mà tới, đi tới bên cạnh hắn. Ai nhờ chăng tan hết, lộ ra Olivia vị ả tư thế hiên ngang thân hình, nàng kinh ngạc nhìn rốt liếc mắt, "Ngươi làm sao còn ở nơi này?" Rốt tiến lên một bước, lễ phép không người nói, "Olivia đại nhân, ta nghi tham dự cùng khói đen cộng sinh thể chiến đấu." Tổ Lỵ Vi A bật cười lắc đầu, Tiểu Gia hỏa, đây là không được. Trong trận chiến đấu này, ngươi không được tác dụng quá lớn, mà ta còn muốn phân tâm chiếu cấu ngươi. Ta có thể hoàn thành một kích cuối cùng. Không cần. Rốt trực tiếp móc ra át chủ bài, ta có thể truy tung khói đen cộng sinh thể, ta giết đến càng nhiều, truy tung đến càng nhanh. Tổ Lỵ Vi A nhìn xem hắn, tựa hồ đang suy nghĩ. Sau một lát đáp, tốt nhưng hết thể hành động nghe ta chỉ huy. Rốt cười nói, một lời đã định, đi theo ta. Tổ Lỵ Vi A toàn thân ánh trăng lấp lánh, một bước nhảy xuống hố sâu, rốt theo sát phía sau, rơi vào đáy hố. Bốn phía tất cả đều là nồng đậm khói đen, một cái cự đại dị dạng bóng đen xuất hiện ở trước mắt. Cái kia kinh người hắc ám cùng ô nhiễm, không hề nghi ngờ là khói đen cộng sinh thể. Ô Lỷ Vi a nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, trong mấy mắt tựa như trăng tròn dáng lâm nhân gian, tĩnh mịch mà u u ánh trăng lập tức bao phủ toàn bộ hồ to. Khói đen cộng sinh thể phát ra kinh người rít lão, siêu cường linh năng lập tức đập vào mặt, dột kinh hãi phát hiện nó chí ít có mười bậc cấp. Oen. Khói đen cộng sinh thể giẫm sập mặt đất, thân hình khổng lồ kia vặn vẹo giữ tợn biến ảo, cực điểm quỷ dị chi khủng bố. Càn mạnh ô nhiễm theo nó thể nội bắn ra, ý đồ ô nhiễm ánh trăng. Ô lỵ vị ạ toàn thân ánh trang đại thịnh, màu lam sóng nước dập dồn tại khôi giáp của nàng phía trên, màu xanh đậm tóc dài tại tinh khiết trong tia sáng bay múa, nàng phảng phất tắm rửa ở trong ánh trang nữ thần, tươi đẹp thần thánh mà không gì sánh được. Dầm dầm dầm, mấy đạo có như như thực chất cự hình của sáng theo từng cái phương hướng đâm xuyên khói đen cộng sinh thể, đưa nó vững vàng đinh dưới đất. Ô lỵ vị ạ thân hình đột nhiên biến mất, lại nhìn thấy lúc đã bay đến khói đen cộng sinh thể phía trên, nàng rơi cao lên một thanh trí ít có một trăm dài ánh trang cự kiếm, hướng khói đen cộng sinh thể mánh chả mà xuống. Xoát. Khói đen cộng sinh thể bị cắt thành hai nửa, tại gào thét cùng trong gào thét, toàn thân nó vật chất màu đen sôi trào vang khắp nơi, tiêu tán ở trong không khí. Cùng lúc đó, rốt tay phải đã cắm vào trong cơ thể của nó, dùng sức co lại. Bành. Nương theo lấy một tiếng đến từ trong hư không trầm đục, khói đen cộng sinh thể không nói tiếng nào hóa thành một vũng lớn màu đen nước bùn, cũng đang sôi trào bên trong cấp tốc bốc hơi. Một đạo nhìn không thấy ba động phát ra, bị ánh trang sự oxy hóa che đậy. Vô Linh Chi Hồn Ba mười vạn, ác ngậm nhiên liệu mười. Một nhóm màu xám chữ viết theo mắt bên cạnh bay qua. Rõ thở ra một hơi, quả nhiên là dạng này. Cường đại quái vật chỉ dùng một kích cuối cùng, là không thể hoàn thành kẻ thôn phệ hắc ám an ổn. Xem ra, mau chóng bồi dưỡng được hắn thành viên tổ chức, sử dụng hết tất cả đều là hắn hình dạng người tác chiến, mới là chính độ. Bất quá, việc cấp bách cũng không phải là cái này. Rốt xoay người, đang nghĩ mở miệng lúc, Olivia lại trôi giặt đến mẹ Phis bên người. Làm không sai. Nàng lạnh nhạt nói, "Nhưng ta sẽ không tha thứ ngươi." Mẹ Phis thần sắc ý nguyên lạnh lùng bình tĩnh, không có trả lời. Olivia quay người đi ra ngoài. Rốt đứng tại nguyên chỗ, cảm giác có chút xấu hổ. Đây là có chuyện gì? Mẹ Phis đã làm gì? ta vì cái gì không có phát ra được, giữa các nàng có cửu hận gì sao? Rốt đầu góc xoay chuyển cực nhanh, xem xét Âu Lệ Vị ạ muốn hướng bên ngoài đi liền hô lớn, Âu Lệ Vị ạ các hạ, ngài muốn đi đâu? Mang ta lên a, ta có thể tìm kiếm khói đen cộng sinh thể. Âu Lệ Vị ạ vung tay lên, rốt liền cảm thấy một cỗ cử lực đem hắn kéo tới bên người, dẫn đường đi, tiểu rốt, hy vọng ngươi năng lực hữu hiệu. Rốt cười nói, kia là đương nhiên, mẹ phí, đi theo ta. Âu Lệ Vị ạ nhũ mẩy, nhưng không nói gì. Ba người bay ra hồ to, dưới sự chỉ dẫn của rốt, hướng một phương hướng khác đi đến. Âu Lệ Vị ạ đại nhân đang trầm mặc sau một lát, rộn rộn cục mở miệng. ngài đánh giết khói đen cộng sinh thể hiệu suất thật cao. ô lì vị ạ quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt đáp, cũng không phải là, bình thường ta cần thời gian nhất định đến suy yếu nó linh hồn, tại nhiều lần nhiều lần chém giết nó về sau mới có thể chân chính đưa nó giết chết. lần này là mẹ phì đóng băng nó, để nó không cách nào phân cách, ta mới một kích đánh giết. rốt hơi kinh hãi, mẹ phì. khói đen cộng sinh thể là tiếp cận bậc thứ ba quái vật ta, ta không ra toàn lực đều không nhất định có thể thủ thắng, mẹ phì vậy mà có thể âm thầm đưa nó đóng băng. rốt nhìn nàng một cái, mẹ phì thần sắc bình tĩnh phản phất sự tỉnh vừa rồi cũng không có phát sinh. Mẹ Fish, ngươi làm sao đóng băng? Mẹ Fish nhàn nhạt đáp, nó có lẽ yếu băng đi. Rốt mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng miễn cưỡng tiếp nhận đáp án này, nhưng đây đều là dâu dìa việc nhỏ, mau chóng giết chết ba đầu khói đen cộng sinh thể, thu hoạch được 30 phần ác ngộng nhiên liệu mới là trọng yếu nhất. Bên này, Rốt liên tục chỉ đường, vòng qua mảng lớn phế tích cùng quái vật, ta cảm ứng được gió lưu động, hẳn là sẽ không quá xa. Ô lì Vi A một mực trầm mặc đi đường, lúc này đột nhiên hỏi, Tiểu Rốt, ngươi ở đâu học truy tung? Rốt thuận miệng đáp đây là ta căn cứ khói đen cộng sinh thể đặc điểm chính mình suy nghĩ ra được. Ô lỵ vị hạ đống nhiên thở dài, nếu là có càng nhiều người giống như ngươi là tốt. Màu lam sóng nước tại khôi giáp của nàng bên trên chợt lóe lên, minh diệu ánh trăng chiếu sáng phiến khu vực này, mà Ô lỵ vị hạ thân hình vậy mà dần dần dung nhập vào ánh trăng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Quy một chương 467, bất an. Nháy mắt sau đó, rốt cảm thấy một cỗ siêu cường linh năng ba động vậy mà từ dưới đất vội xông đi lên, nguyên lai là dưới đất. Rốt trong lòng lập tức tỉnh ngộ, khó trách hắn tại khu vực túi mấy cái vòng tròn. Ô cảm giác so hắn nhẹ cảm sớm một bước phát hiện quái vật tung tích, tiến vào trạng thái chiến đấu. Nàng đặc tính cùng ánh trăng có quan hệ, mỗi một lần khai chiến trước đều sẽ để ánh trăng phủ kín đại địa. Vài giây sau, dưới mặt đất phun ra mấy cột khói đen, như là màu đen tiêu thương đâm vào không khí mà đi, ở trên bầu trời hội tụ dung hợp. Cẩn thận. A nhờ trăng bên trong truyền đến Olivia anh thanh âm. Thanh âm vừa dứt, khói đen xuất hiện tránh bạo, màu đen lửa điểm phô thiên cái địa rơi xuống. Rốt kéo lên một cái mẹ phỉ tay hướng về sau trước loáng, những này hắc hỏa mang theo cực độ tà ác khí tức, hắn bản năng cảm thấy tuyệt đối không thể tiếp xúc. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân hình cơ hồ đều kéo ra tàn ảnh, nhưng hắc hỏa phản phất có sinh mệnh, giống một cái lưới lớn hướng hắn vung tới. Sau một khắc, ánh trăng đại thịnh, mãnh liệt ánh trăng đem tất cả hắc hỏa bạp phủ. Đồng thời, lại một thanh mấy trăm giật dài ánh trăng cự kiếm ở giữa không trung xuất hiện, mang theo khí thế kinh người chém xuống. Thuần trắng kia sang che đậy hết thể ánh mắt, chỉ có ruột có thể mơ hồ nhìn thấy Olivia lập loè thân hình. Siêu cường linh năng ba động đập vào mặt, để hắn không thể thở nổi. Olivia làm đặc cấp nhân viên chiến đấu, bốn vị đại kỵ sĩ trưởng một trong, linh năng đẳng cấp đã đạt tới 14 cấp giới hạn trình độ, có được đẳng cấp cao nhất nguyệt chi đã tính. Hoàn toàn nắm giữ hắn đặc tính đối ứng Nguyệt Chi nguyên luật, ánh trăng phảng phất đã cùng nàng hòa làm một thể, hợp hai làm một, nàng có thể tùy thời chuyển biến làm ánh trăng, ánh trăng cũng có thể tùy thời chuyển biến thành nàng. Ai nhờ trăng chiếu giỏi chỗ, chính là nàng lĩnh vực bao trùm vị trí. Rõ biết, tại cấp độ cao trong chiến đấu, lĩnh vực là phi thường trọng yếu một vòng. Tại lĩnh vực của mình bên trong, chủ nhân sẽ chiếm tận ưu thế, mà địch nhân lại nhận cường lực áp chế. Khói đen cộng sinh thể mặc dù đồng dạng cũng là mười cấp linh năng, khi nó không có nguyên, càng không có khống chế cường nguyên, bởi vậy cũng không có một điểm nguyên chi hải quyền hành, không cách nào mở ra lĩnh vực chỉ có thể tại ổ lì vị a nguyệt chi trong lĩnh vực bị động bị đánh chiến đấu ngay từ đầu kết cục liền đã chú định khác nhau chỉ tại ổ lì vị a mất bao công sức tiêu hao bao nhiêu linh năng nguyệt chi lĩnh vực bên ngoài dồn một mặt cảm giác khói đen cộng sinh thể trạng thái ở trong lòng yên lặng tính toán nó tử vong thời gian đồng thời còn có dư được hỏi mẹ Phis, ngươi lần này làm sao không giúp ổ lì vị a rồi mẹ Phis ngân bạch đôi mắt quét mắt nhìn hắn một cái nguyệt chi lĩnh vực đã hoàn toàn mở ra vùng không gian kia là không gian của nàng người khác luật pháp không cách nào xâm nhập luật pháp đã pháp lệnh cùng pháp tắc bình thường là dùng cho biểu đạt nguyên luật thực tế ảnh hưởng đặc tính là nguyên luật hình chiếu dùng luật pháp biểu đạt cũng không phải sai nhưng lấy mẹ phì chiến đấu đẳng cấp nàng có thể hiểu được điểm này là chuyện rất kỳ quái rốt kinh ngạc nói còn có loại sự tình này nhưng ta tại địch nhân trong lĩnh vực đồng dạng có thể sử dụng ta đặc tính a vừa dứt lời liền thấy mẹ phì lấy một loại phi thường kỳ dị ánh mắt nhìn xem hắn có thể mở ra lĩnh vực quái vật chí ít là chuẩn vương cấp quái vật ngươi cùng chuẩn vương cấp quái vật chiến đấu qua sao rốt nghẹn một chút hắn nói trên thực tế là cùng hắc ám đầy sao chiến đấu cuộc chiến đấu kia để hắn cho tới nay y nguyên lòng còn sợ hãi Hát cám đầy sao lực lượng cường đại đối với lĩnh vực bên trong luật pháp sửa chữa cùng định ra mang đến cho hắn cực lớn phiền phức. Nếu như không phải được đến ngẫu nhiên lữ hành đến cao tầng linh giới vương trợ rút, hắn rất có thể sẽ ở ra giám. Vừa nghĩ như thế, rốt đống nhiên ý thức được kỳ thật mộng cảnh ở trong tầm mắt của chỗ gì ẩn cũng xuất hiện qua mấy lần, chỉ là không biết bọn hắn làm sao nhận biết. Chỉ mong không muốn đoán được mộng cảnh quan hệ với hắn. Nghĩ lại, rốt lại phát hiện một vấn đề, hát cám đầy sao không có có được cường nguyên, nó vì sao lại trở thành chuẩn vương cấp quái vật đâu? Mẹ chuẩn vương cấp tiêu chuẩn là cái gì? Mẹ ngắn gọn đáp thoát khỏi cường cấp trói buộc, chỉ cần thu hoạch được cường nguyên, liền có thể trở thành vương cấp quái vật. Đã có được cường nguyên, chỉ cần thoát khỏi trói buộc, liền có thể trở thành vương cấp quái vật. Rốt trong lòng run lên, nhớ lại chi thức chi thư đã từng nói, nếu như hắc ám đầy sao có được cường nguyên, vậy nó chính là chân chính vương cấp. Vậy dạng này, lấy hắn cấp 3 nhân viên chiến đấu thực lực, liền đã đánh bại chuẩn vương cấp quái vật. Mặc dù là ở trong giấc mộng, có mộng cảnh cường lực áp chế, còn có thần hóa boost B cùng tà quỷ chi vương trợ giúp, nhưng quả thật là dựa vào hắn tự thân lực lượng đánh bại hắc ám đầy sao, những người khác chỉ là lên một điểm phụ trợ tác dụng mà thôi. Cường nguyên lai mạnh như vậy sao? Không không, không đúng, ta muốn khiêm tốn một điểm, không muốn tự cao tự đại." Rốt nghĩ thầm. Hàn Lam ngậm cảnh đối với quái vật áp chế quá mạnh. Rốt nhớ kỹ lúc trước ngậm cảnh thế nhưng là tiêu hao 100 điểm thần tính cường hóa lực lượng. Ngậm cảnh cường hóa hạn mức cao nhất chính là 120 điểm, 100 điểm thần tính cường hóa đã tới gần cực hạn, bất quá khi đó ngậm cảnh cũng rất yếu, còn lâu mới có được hiện tại hoàn chỉnh, cũng không có nhiều như vậy nguyên năng. Cho nên, kết quả là còn là dựa vào lực lượng của ta Ha ha ha, ta tại yếu đối như vậy thời điểm liền có thể chiến thắng cường đại như vậy quái vật, hiện tại ta cường đại như vậy Phệ Linh Vương xâm lấn cũng căn bản không tính là gì à? Không sai, nhất định là như vậy. Bất quá, chuyện này không thể nói cho mẹ Phis, rốt con ngươi đảo một vòng, gật đầu nói, "Đúng, ta đã từng cùng A Lạn, kể vai chiến đấu, cùng hắn cùng nhau tại một tòa cổ đại trong cung điện giết bảy vào bảy ra, tại ta đại lực hiệp trợ xuống, A Lạn mới có thể tìm tới Phong Chi Thành Thai nạn đồng môn, tiêu diệt uy hiếp." Mẹ Phis màu bạc trắng trong đôi mắt có chút có một tia nghi hoặc, nhưng nàng không có truy đến cùng, chỉ nói là nói, "Nếu như ngươi có thể tại địch nhân trong lĩnh vực tự do sử dụng đặc tính cùng năng lực, kia liền cho thấy có loại nào đó lực lượng cường đại giúp ngươi triệt tiêu một bộ phận lĩnh vực lực ảnh hưởng." Rốt gật gật đầu, cái này hiển nhiên là đến từ mộng cảnh lực lượng. Mà sau đó hắc ám đẩy sao định ra luật pháp mới đến nhằm vào hắn lúc, lại có vương lực lượng tiêu trừ nó ảnh hưởng. Mộng cảnh là của ta, một trăm điểm thần tính là ta kiếm. Vương là bằng hữu của ta, không phải trước đó dùng linh giới đả kích giúp vương tiêu diệt được nhân, vương cũng không có khả năng có rảnh đi tới cao tầng linh giới đi dạo. Cái này gọi có nhân tất có quả, hết thề còn là phải dựa vào ta. Ha ha ha, rốt cười đến rất vui vẻ, thuận miệng hỏi, mẹ ngươi cảm thấy ta sẽ trở thành cái này trong hắc ám thế giới chúa cứu thế sao? Bên người một trận trầm mặc, rốt kỳ quái quay đầu nhìn lại. Hắn nhớ rõ ràng dạy qua mẹ Phis trả lời thế nào. Mẹ Phis cũng chính nhìn xem hắn, nàng tóc bạc tại không trung bay múa, ánh trăng chiếu sáng nàng như băng tuyết khuôn mặt, như là trong tranh danh mánh. Nhưng làm đột chuyển qua ánh mắt lúc, nàng rũ xuống ánh mắt. "Đương nhiên, thế giới này chỉ có cái kia duy nhất một vệt ánh sáng, đó chính là ngươi, chúng ta Chúa cứu thế." Áo đen soái ca rốt rốt rất hài lòng gật đầu, lại hỏi, "Mẹ Phis, nguyên cái kia nhanh đông lạnh năng lực trước đó làm sao không gặp ngươi dùng qua?" Mẹ Phis nhẹ giọng đáp, "Tại cường đại trong lĩnh vực, ta chỉ có thể sử dụng cường đại hàn băng." Rốt rốt mình nói, "Chỉ là trước kia không có cơ hội sử dụng, phải không?" Nhưng ta nhớ được ngươi thật giống như chỉ có cấp 8 còn là cấp 9 linh năng, không đến cấp 3 nhân viên chiến đấu tiêu chuẩn, vì cái gì liền khói đen cộng sinh thể cường đại như vậy quái vật đều có thể bị ngươi đông cứng. Mẹ Fish bình tĩnh đáp, "Ta Hàn băng đặt tính nguyên tầng cấp rất cao, không có đồ vật có thể miễn trừ nó ảnh hưởng, đối với khói đen cộng sinh thể ảnh hưởng lớn hơn." Đặt tính nguyên tầng cấp? Rốt trao mày một cái. Ngươi là chỉ đặt tính đối ứng nguyên luật phải không? Nguyên tầng cấp rất cao, liền cho thấy khi ngươi hoàn thành có định lực lúc, liền có thể thu hoạch được cường nguyên. Mẹ Fish không có trả lời, có thể là không xác định, cũng có thể là lặng ngậm tự nhịn rốt trong lòng lại là kích động vừa lại kinh ngạc, không nghĩ tới mẹ Phis còn ẩn giấu đi loại năng lực này, khó trách mẹ Phis một mực không có cách nào đổi dưỡng thành chính hắn người, nguyên lai là hắn đối với ảnh hưởng của nàng quá nhỏ. Nếu như về sau có thể làm đến càng nhiều linh hồn đặc chất hối, giúp nàng tăng lên đặc tính tăng cấp, thậm chí hoàn thành có định lượng, khống chế nguyên luật, vậy hắn không phải có được một cái lệnh luật cấp phân thân sao? Trước mắt mà nói, chỉ có hắn nã bợ lệ cùng cạ sản hoàn toàn biến thành hắn hình dạng, trở thành phân thân của hắn, liền mỗi lý đều không có hoàn toàn chuyển hóa, lực lượng của các nàng quá mức nhỏ yếu, trưởng thành chu kỳ dài dằng dặc, giúp không được quá nhiều bận nhiệm nếu có một vị đặc cấp nhân viên chiến đấu trở thành phân thân của hắn, cho hắn thu hoạch hồn cùng thần tính, loại kia khả năng chỉ muốn nghĩ liền để hắn nhiệt huyết sôi trào, đến mức để hắn nhất thời quên đi hỏi thăm mẹ phi chân thực lực lượng. Ngay tại ruột suy nghĩ làm sao tăng lên mẹ phi lúc, đống nhiên chú ý tới khói đen cộng sinh thể linh năng suy yếu xuống tới, liền suy nghĩ không gian đều không có, ruột trực tiếp xông vào ánh trăng bên trong, tay phải nháy mắt biến thành hơi mờ hình, đống nhiên hướng về phía trước sờ mó, vậy mà thật móc chúng quái vật, năm ngón tay bản năng nắm chặt, xoay tay lại kéo một phát, khói đen cộng sinh thể lập tức sụp đổ một đạo màu xám nhạt khí tức bay vào lồng ngực, mấy hàng màu xám văn tự tại đáy mắt hiện lên. vô linh chi hồn ba ba vạn, ác ngọng nhiên liệu mười. rồi thở ra một hơi, còn tốt kịp thời móc chúng. ai nhờ trăng rơi xuống, lộ ra tàn tạ mặt đất cùng đầy đất màu đen nước bùn hình dáng vật chất. cao gầy nguyệt quang kỵ sĩ từ ánh trăng ngưng tụ mà ra, rơi xuống ruột bên người. nàng tinh khiết đôi mắt nghiêm túc nhìn trầm trầm ruột. ngươi cỏ, vì cái gì có thể tại trong lĩnh vực của ta sử dụng, mà ta nhưng không có bất luận cái gì cảm ứng. đây không phải hỏa trùng hoặc đặc tính sao? ngươi ẩn tàng cái gì? rồi sững sờ một giây loại mới nhớ tới cọ là chỉ linh hồn bạo kích. Vì để tránh cho phiền phức, hắn đem hắn các loại năng lực đều gắn ở hắn hỏa trùng bên trên. Cọ bị sắp đặt một trong những năng lực chính là đến từ linh hồn tế đàn linh hồn bạo kích. Không nghĩ tới Ô Lễ Vị A đối với hắn hiểu rõ như thế sâu, sức quan sát như thế nhạy cảm. Rốt rất rõ ràng ở thời điểm này tuyệt đối không thể do dự. Hắn lập tức đáp, Ô Lễ Vị A đại nhân, ta khi tiến vào ngài Nguyệt Quang lĩnh vực trước đó liền đã mở ra bạo kích trạng thái, ta không biết vì cái gì ngại không thể cảm ứng được nó, nhưng ta bản năng đang triệu hóa ta đánh giết quái vật. Ta biết. Ô thần sắp dần dần nhu hòa xuống tới, không cần lo lắng. Lĩnh vực quy tắc phi thường phức tạp, ngươi năng lực này cũng rất đặc thủ, có lẽ có loại nào đó chúng ta không biết ngoại lệ tình huống, ta chỉ là gần nhất cảm thấy có chút không thích hợp, anh Trăng. À nhờ Trăng. Không, đây có lẽ là ảo giác, tinh không thành dù sao không cung cấp địa phương khác. Rốt trong lòng giật mình, không khỏi bật thốt lên hỏi, ngài là hoài nghi có tận thế giáo đổ lẫn vào đội ngũ chúng ta bên trong sao. Ôi lì vì ạ lắt đầu, không, không có khả năng, tốt, không muốn lại thảo luận cái đề tài này, chúng ta tiếp tục tìm kiếm khói đen cộng sinh thể. Ta có thể cảm ứng được phía khu vực này khói đen cộng sinh thể còn thừa không có mấy, chỉ cần đưa chúng nó giết sạch, chúng ta rất nhanh liền có thể tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, nếu như thời gian tới kịp, chúng ta cũng có thể đúng giờ tiến vào thánh hỏa tế tự trận, như vậy, chúng ta có lẽ liền không cần vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Cuối cùng thủ đoạn? Rốt lực chú ý lập tức bị Olivia lời nói hấp dẫn tới, là chỉ vương trái tim sao? Không. Olivia khẽ lắc đầu. Vương trái tim là chúng ta đối phó phồn tinh nữ vương tối trung binh khí, nó là nhất định sẽ sử dụng. Rốt nhẹ nhàng thở ra, hỏi, vậy cuối cùng thủ đoạn chỉ là cái gì? Tố Lỉ Vi ạ nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói: "Tiểu Rốt, ngươi đã là thủ hộ giả, không hề nghi ngờ, ngươi có rất lớn khả năng lại đến một bước, cho dù cuối cùng ngươi không thể vượt qua siêu phàm giả cùng lệnh luật giả lực trời, bằng vào tại trong trưởng lão đoàn to lớn hy vọng, ngươi cũng có thể trở thành chỗ gì ẩn tầng cao nhất bên trong một viên." Rốt gãi gãi đầu, cảm thấy có chút không có ý tứ. Tố Lỉ Vi ạ dừng một chút, tiếp tục nói: "Cho nên, chỉ cho phép chúng ta bốn người biết đến cuối cùng thủ đoạn, ta có thể nói cho ngươi." Rốt ngưng thở, một đạo ánh chăng đem hắn bao quạ, cùng mẹ phiết ra. Tại quần tinh lấp lánh trước đó, chúng ta tiến hành qua một lần tưởng tận thảo luận đó chính là tinh không thành chi chiến, thất bại. Rốt cả kinh nói, vì cái gì? Bang vào chúng ta có thể vận dụng lực lượng gần như không có khả năng hoàn thành cướp đoạt thánh hỏa chi trùng nhiệm vụ, mà có thể định chuyện phần này không có khả năng, chỉ có hai cái nhân tố, vương chi trái tim cùng kỳ tích. Tội lũy vị a nhìn xem rốt, tinh khiết trong đôi mắt có loại dị dạng đồ vật đang nhấp nháy. Ngươi ở trong này sáng tạo, chính là kỳ tích. đương nhiên, chúng ta không thể đem hết thể thắng lợi đều đặt ở kỳ tích bên trên, bởi vậy chúng ta định ra được xương cuối cùng thủ đoạn kế hoạch. Nếu như chúng ta không thể tại ngày cuối cùng trước tiến vào thánh hỏa tế tự trận. Họ dứt liền sẽ đảo ngược lặng im chi thạch, lấy hy sinh các ngươi làm đại giá, đưa chúng ta tiến vào thánh hỏa tế tự trợ, hoàn thành đối với phồn tình nữ vương ám sát. Trong lúc nhất thời, Duyệt Tâm phảng phất rơi vào vực sâu hắc ám, hắn mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của hắn. Cái này ngắn gọn một câu, đối với hắn lực sát thương quá lớn. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cái này sao có thể? Nơi này tụ tập chỗ gì ẩn hơn phân nửa tầng cao nhất lực lượng, sao có thể từ bỏ như vậy? Nếu như chúng ta đều chết ở chỗ này, cái kia, cái kia chỗ gì ẩn nên nhận bao lớn tổn thất? Ô lỵ vi hạ sắc mặt trầm tĩnh, tinh khiết trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ lớn hơn nữa tổn thất cũng tốt hơn thánh hỏa sụp đổ. 150 vị một cấp nhân viên chiến đấu cùng đại chủ giáo tử vong cũng tốt hơn thánh hỏa suy bại. chỗ gì ẩn sẽ tại thời gian ngắn thụ trọng thương, nhưng tại lâu dài xem ra, tại cường đại thánh hỏa xuống sẽ có càng nhiều cường giả sinh ra, mà lại trọng yếu nhất lực lượng có hy vọng nhất thủ hộ giả cũng có thể bảo tồn lại. cái này chính là chúng ta cuối cùng thủ đoạn. a nhờ trang đem bộ lì vị ạ khuôn mặt bao phủ, thấy không rõ lắm nét mặt của nàng. đương nhiên, không đến cuối cùng thời khắc chúng ta là sẽ không sử dụng như thế tàn khốc kế hoạch, mà phần này hy vọng liền ký thác trên người các người. Nếu như chúng ta còn có thể lại nhanh thêm một chút hiệu suất, là có khả năng thực hiện cái mục tiêu này. Rốt nắm chặt hai tay, nhưng lại lập tức buông ra, hắn lý giải Vương Thành tất pháp, nhưng không đồng ý Vương Thành thủ đoạn. "Tiến tâm tốt." Hắn đồng nhiên nói, "Có ta ở đây nơi này, loại chuyện này liền sẽ không phát sinh." "Không hiểu." Tô Lệ vị ạ trong lòng kích thích một trận gợn sóng, nàng nhìn qua vị này trẻ tuổi thủ hộ giả, mặc dù hắn lực lượng xa xa không kịp nàng, nhưng nàng lại không hiểu cảm thấy một loại an tâm. "Có lẽ, tựa như hắn nói đồng dạng." Tô Lệ Vi ạ lộ ra một điểm nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Có hắn tại, loại chuyện này liền sẽ không phát sinh." Quy một chương 468, trăm mẫu chốt, cảnh thứ nhất. Tại đánh giết con thứ bảy khói đen cộng sinh thể về sau, phiến khu vực này tất cả cường đại nguồn ô nhiễm toàn bộ thanh trừ. Rốt cũng thu hoạch được vượt mức các ngọc nhiên liệu cùng một điểm thần tính. Ô lỵ vị hạ nhìn qua thật cao hứng. Trước thời hạn đánh giết toàn bộ khói đen cộng sinh thể khiến cho phiến khu vực này ô nhiễm trên phạm vi lớn giảm xuống. Được sự gia trì của lễ quang minh, quái vật lực lượng tiến một bước suy yếu, bọn hắn tiến độ cũng có thể đi vào một bước tăng tốc. Hôm nay là lễ quang minh ngày thứ tư, nếu có thể ở ngày mai kết thúc tiến lên vào đến phổn tinh đại đạo. Như vậy bọn hắn liền hoàn toàn có khả năng tại ngày thứ 6 tiến lên nhập Thánh hỏa tế tự trận. Quân đoàn trường lý thông qua hán linh cảm ứng qua nhiều lần, tinh không thành Thánh hỏa tế tự trận chống rông đung đưa, cái gì cũng không có. Phồn tinh nữ vương rất có thể là ở trong yên lặng trạng thái, nếu không làm một vương quốc bên trong tâm Thánh hỏa tế tự trận, tại rơi vào hắc cám về sau không có khả năng không có quái vật tụ tập, cho dù là Thánh hỏa sau khi lửa tắt rơi xuống còn sót lại vật, cũng đối quái vật có đầy đủ lực hấp dẫn cực lớn. Chỉ cần đi vào Thánh hỏa tế tự trận, liền có thể trực tiếp cùng Phồn tinh nữ vương tác chiến. căn cứ vương thành kinh nghiệm trước kia, cùng vương cấp quái vật thời gian chiến đấu đều vượt qua một ngày. Tại 30 đến 40 giờ chuông tạ hữu, còn không bao gồm chuẩn bị chiến đấu thời gian. Nhưng trận chiến đấu này nhiều nhất tiếp tục một ngày, bởi vì Vương Chi trái tim nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục một ngày. Vượt qua thời gian không có ý nghĩa. Phồn tinh nữ vương không phải phổ thông vương cấp, nàng từng là phồn tinh vương quốc người mạnh nhất, còn có được thánh hỏa chi trùng, thông thường chiến đấu khả năng căn bản là không có cách đối với nàng tạo thành tổn thương. Bởi vậy, theo chiến lược bên trên suy tính, bọn hắn chậm nhất nhất định phải tại ngày thứ 6 kết thúc tiến lên nhập thánh hỏa tế tự trận, nếu không thắng lợi xác suất vô cùng bé. Cứ việc Li tham dò năng lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng tinh không thành bên trong ý nguyên tồn tại quá nhiều không biết, bọn hắn phải chăng có thể thuận lợi tại ngày thứ 6 tiến vào Thánh hỏa tế tự trận, là một kiện không cách nào xác định sự tình? Đây chính là cuối cùng thủ đoạn tồn tại ý nghĩa. Nếu như bọn hắn thật vô vọng đúng giờ tiến vào Thánh hỏa tế tự trận, như vậy họ ruột liền sẽ đem tất cả lưu thủ người tụ tập lại, đảo ngược lặng im chi thạch, lấy to lớn nhiều loạn đem ngăn cản tại bọn hắn trên đường quái vật toàn bộ hấp dẫn tới, dùng tiếp tục lại ngoan cường phản kháng đưa chúng nó lưu tại nơi này. Bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu đem dẫn đầu cuối cùng chi đội đánh tan Thánh hỏa tế tự trận một góc cùng phồn tinh nữ vương tiến hành cuối cùng quyết chiến, không người nào nguyện ý sử dụng loại thủ đoạn này. Hôm nay cùng ngày mai chính là trọng yếu nhất hai ngày. Nếu như bọn hắn có thể nhanh chóng cắt vào phồn tinh đại đạo, như vậy bọn hắn liền vô cùng có khả năng tại ngày thứ 6 kết thúc đến đây đến thánh hỏa tế tự trận. Mà kết quả này, có rất lớn một bộ phận rốt công lao, hắn đánh giết đại lượng phồn tinh kỵ sĩ, lại trợ giúp Hồ Lệ Vi ạ lấy tốc độ nhanh hơn thanh trừ khói đen cộng sinh thể, khá lớn mà tăng lên đẩy tới tiến độ. Hồ Lệ Vi ạ là như thế vui sướng, đến mức nàng cho rụt một cái cự đại âm. Nói thật, bị lạnh leo cứng rắn áo giáp rồi cảm giác cũng không tốt, mặc dù Ô Lệ vị ạ cũng coi là một cái đại mỹ nhân, nhưng rốt quen thuộc hơn chính là một cái khác Ô Lệ vị ạ, mà áo giáp lúc tiểu diễm thành phần không nhiều. Thời khôi giáp ôm không phải lễ nghi cơ bản sao? Dỗ toán thầm một câu, liên lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Mộng cảnh còn có một ngày mới có thể tới mục đích, bây giờ có thể giết nhiều một điểm là một điểm. Ô Lệ vị ạ cũng quay người vùi đầu vào thông thường trong chiến đấu, đặc cấp nhân viên chiến đấu đến quả thực là hàng duy đặc kích, toàn bộ khu vực thanh lý tốc độ trên phạm vi lớn tăng tốc. Tại tất cả mọi người cộng đồng dưới sự cố gắng, lì vị đã dẫn đầu đội ngũ dẫn đầu thanh lý song hai mảnh khu vực, các đội viên bắt đầu chi viện cái khác đội ngũ, mặt khác ba vị hỏa chi tử áp lực giảm nhiều, hiệu suất cấp tốc tăng lên. Rốt cũng thừa cơ lại đánh giết năm đầu khói đen cộng sinh thể, tổng cộng mò được 120 phần ác ngộng nhiên liệu, lại thêm trước đó 30 phần ác ngộng nhiên liệu, hết thảy có 150 phần ác ngộng nhiên liệu, có thể chế tác 2 phần nhiều mầu chi ngộng. Còn ngoài định mức thu hoạch được không ít vô linh chi hồn cùng 4 điểm thần tính. Chi tức chi thư sách khe hở đều nhanh cơ lệnh, Búp B cùng tương lai chi thư mặc dù mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng cũng mười phần chờ mong chủ nhân thắng lợi. Chỉ có ngậm cảnh cường đại, bọn chúng mới có tương lai. Chỉ có hạ hệ sở vẻ mặt đau khổ, giống ăn một bữa đại tiện, linh hồn đều ố vàng. 13 viên phân hả sen lẫn trong trong linh hồn đều nhìn không thấy. Đến ngày thứ tư đêm cuối lúc, bọn hắn cơ bản thanh lý xong tám mảnh khu vực, chỉ còn lại cuối cùng một phiến khu vực. Đem phiến khu vực này sau khi sửa sang xong, chủ lực liền có thể cắt vào đến phồn tinh đại đạo chúng. Phồn tinh đại đạo là xuyên qua đầy sao thành trung ương đại đạo, căn cứ li thăm dò, con đường này bên trên quái vật cũng không phải là rất nhiều, chỉ dung lách qua mấy cái điểm mấu chốt, liền có thể rất thuận lợi đến thánh hỏa tế tự trận trong đó phiền tháo nhất điểm chính là tại đầy sao quảng trường cùng hoàng cung khu du đãng chủ tinh tư tế bọn hắn đã cuốn đi qua nếu có thể ở ngày thứ 5 kết thúc tiến lên nhập phồn tinh đại đạo bọn hắn tỷ lệ thành công lại sẽ tăng thêm một bước đêm lúc cái thứ hai giờ tại lại một lần né tránh chủ tinh tư tế linh năng giết gào về sau tất cả mọi người tụ tập tại một tòa nửa sập đầy sao trong giáo đường xuống lại nhóm lửa một mai tàn lửa ở ngoài sáng rượu ấm áp ánh lửa xuống tất cả mọi người lộ ra chiến y dâng cao thần sắc vui sướng mới vừa từ sau lưng chuyển đến linh năng giết đảo rõ ràng nói rõ bọn hắn mấy ngày này chiến quả tại vừa tiến vào tinh không thành lúc cái này linh năng giết gào là nhào tới trước mặt theo bọn hắn đẩy tới linh năng giết gào phương vị cũng đang không ngừng cải biến cuối cùng đến phía sau bọn họ đi đại chủ giáo họ ruột y nguyên ôm khối kia lặng im trí thạch trải qua mấy ngày cường độ cao che đậy công tác hắn lộ ra mười phần mọi mệnh cho dù lấy được rất tốt chiến tích trên mặt hắn cũng không có quá nhiều vui sướng tất cả mọi người nắm chặt thời gian tu trình ngày mai là trọng yếu nhất một ngày việc quan hệ nhiệm vụ thành bại cùng mọi người sinh tử tuyệt không thể có nửa phần lười biếng jessica vô vã trên quần áo bụi đất lạnh nói đại chủ giáo các hạ ta không cần nghỉ ngơi hắn nhí cũng nhảy lên lớn tiếng nói ta cũng không cần Họ dù sắc mặt âm trầm nói, không có ngoại lệ, các ngươi đừng có kiêu ngạo cảm xúc, cuối cùng một phiến khu vực phạm vi phi thường lớn, bên trong tụ tập khó có thể tưởng tượng ô nhiễm, linh phát giác được kinh người khói đen cộng sinh thể số lượng, chúng ta gặp phải khiêu chiến mười phần nghiêm trọng, nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất tương đối. Giờ dạ bà đem hắn cự truy để dưới đất, dùng bình tĩnh nhưng tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm nói, nghỉ ngơi không phải lãng phí thời gian, mà là vì tốt hơn chiến đấu, cho dù có được vô hạn linh năng, linh hồn mỏi mệt cũng là không thể tránh né, xin mọi người tiến vào tầng sâu minh tượng trạng thái bên trong, khôi phục linh hồn lực lượng. Khảo nghiệm chân chính, ngay tại cái cuối cùng này 3 ngày, Thanh âm viên nào rất nhanh bình ổn lại. Jessica cùng An Nhi cũng tiến vào Minh Tưởng trạng thái. Đại chủ tế mệ gặng tại khả liệu bí ẩn trong bộ đội xuyên qua, kiểm tra mỗi một vị chiến sĩ trạng thái, vì bọn họ áp chế trong thân thể sao động, cam đoan linh năng cân bằng. Chỉ có bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu cùng đại chủ giáo họ dù không có nghỉ ngơi, bọn hắn tập hợp một chỗ thấp giọng thương nghị cái gì. Rốt do dự một chút, còn là đi tới. Năm người đồng thời ngẩng đầu lên, họ dù cao mày nói, rốt, ngươi làm gì? Ta không phải nói tu chỉnh sao? Rốt hơi cảm thấy kỳ quái, họ dù thái độ làm cho hắn cảm thấy lạ lẫm, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều. Cấp tốc đem Hắn Ý nghĩ nói ra, "Chúng ta cùng Phồn Tinh Nữ Vương chiến đấu, có lẽ không cần một ngày. Ta đánh giết Phồn Tinh Nữ Vương, chỉ dùng 40 giây." Hắn ngắn gọn đem Linh năng Đa Trọng Tấu cùng Vương Chi Trái tim phối hợp nói ra, đưa ra mấy cái phương án, cũng biểu diễn mấy giây Linh năng Đa Trọng Tấu. Năm người ánh mắt đều có chút biến hóa. Hỏa Chi Tử giờ dạ bà mở miệng hỏi, "Huynh đệ của ta, ngươi Linh năng Đa Trọng Tấu, không có thời gian hạn chế, hoặc là cái khác hạn chế sao?" Rốt lắc đầu, "Không có, ta có thể tùy thời sử dụng, tùy thời gián đoạn, không có bất kỳ ảnh hưởng gì." Chỉ là lúc đầu linh năng đa trọng tấu uy lực rất yếu, ít nhất phải tiếp tục đến 12 giây về sau mới có nhất định tổn thương, tại 20 giây về sau tổn thương liền hết sức kinh người, 30 giây sau liền đạt tới không thể địch nổi trình độ, ta cho rằng 40 giây tuyệt đối đầy đủ đánh giết hết thể quái vật. Nó khuyết điểm duy nhất chính là linh năng tiêu hao cực cao, mà không tiêu hao đủ nhiều linh năng nó lại không có uy lực, cho nên ta rất ít sử dụng nó. Mòn vi Viae cùng vi Viae đồng thời hỏi, "Là ngươi bắn liền sao?" Dross sắc mặt tối đen, nhưng vẫn là gật đầu nói, "Đúng, nhưng nó đã phi thường bền bỉ." Monzo Viae cùng Olivia Viae đều nghiên cứu qua rột tài liệu tin tức đối với ruột tương đối quen thuộc, nhưng ruột trưởng thành quá nhanh, tài liệu đổi mới không kịp, tin tức ít nhiều có chút là hậu. chỉ có họ ruột biết hắn linh năng đa trọng tấu đặc điểm. Trâm giọng nói, ruột, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, ta biết ngươi linh năng đa trọng tấu, nhưng vốn tình nữ vương sẽ không như thế dễ dàng bị đánh giết. 40 giây tiếp tục công kích, có thể để nàng làm quá nhiều chuyện. giờ dạng bà tại ngắn gọn suy tư về sau cũng nói, ruột linh đệ, tựa như đại chủ giáo các hạ nói tới, sự tình khả năng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, vương chi trái tim cũng không phải thật sự là linh năng vô hạn, nó bản chất là thành lập chúng ta cùng vương liên hệ. Vương lực lượng sẽ vượt qua thời không, bao trùm tinh không thành thánh hỏa tế tự trận. Chúng ta lưng tựa vương cùng thánh hỏa, được sự gia trì của lễ quang minh, cùng phồn tinh nữ vương tác chiến. Vô hạn linh năng, trên thực tế là vương linh năng. Nó mặc dù khổng lồ lại thâm bất khả chấp, nhưng cũng không phải thật sự là vô hạn. Âu Lệ Vị ạ cũng nói, ta tính toán một chút, ngươi linh năng đa trong đấu, tại 30 giây sau sẽ chiếm dùng khá lớn một bộ phận vương chi trái tim cung cấp lực lượng. Tại 40 giây về sau, vương chi trái tim cũng chỉ có thể vì ngươi cung cấp duy trì. ước chừng năm giây về sau, liền vượt qua cực hạn, cho dù là vương cũng không có khả năng trèo chống nổi khủng bố như vậy linh năng chuyển vận cho nên người ở phía xa xúc tích lực lượng phá hủy toàn bộ thánh hỏa tế tự trận phương án là không thể được. Mòn rỗ vị ạ cũng nói linh năng đa trọng tấu ba động quá lớn, nếu như ở bên ngoài sử dụng sẽ đối với bốn phía tạo thành khủng bố nhiễu loạn không gian đứt gãy cũng vô pháp ngăn trở. Nếu như kinh động tinh không thành cái khác vương cấp quái vật phiền phức của chúng ta liền lớn. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới hắn tuyệt diệu chiến thắng kế hoạch vậy mà ở trong này cũng không được coi trọng, không cam lòng hỏi, chư vị các hạ chẳng lẽ các ngươi không thể hạn chế phồn tinh nữ vương bốn giây sao? Mòn rỗ vị hạ kiên cường trên mặt toát ra một tia kiên kỵ. Tiểu rốt. Chúng ta không có cái này nắm chắc, tại chính thức nhìn thấy nàng trước đó, không người nào dám hứa hẹn bất cứ chuyện gì. Trong năm người, Lôi Điện Chi Vương Mịch Ca luôn luôn bị lôi điện vần quanh, không nhìn thấy biểu lộ, trừ cái đó ra, chỉ có giờ dạ bạ thần sắc tương đối nhẹ nhàng, hắn vừa cười vừa nói, huynh đệ của ta, ngươi không cần thất vọng, chiến thuật của ngươi mặc dù không thể làm duy nhất chiến thuật, nhưng có thể trở thành lá bài tẩy của chúng ta một trong. Tại cung phồn tinh nữ vương lúc tác chiến, chúng ta sẽ không tại ngay từ đầu sử dụng nó, nhưng tại cung phồn tinh nữ vương tiến hành lâu dài chiến đấu về sau, ngươi liền có cơ hội này. Mọn rỗ vị ạ cùng Olivia ạ trong nháy mắt liền rõ ràng giờ dạ bạ Không sai, chờ chúng ta thăm dò phồn tinh nữ vương hình thức chiến đấu, ngươi liền có khe hở sử dụng linh năng đa trọng đấu. Chúng ta sẽ cùng nhiều một cái sát chiêu, cơ hội càng lớn hơn một điểm. Bầu không khí lập tức trở nên nhiệt liệt lên, Mọn Dụ vị ạ, Ố lì vị ạ cùng giờ dạ bạ thương thảo các loại tác chiến chi tiết, càng nói càng cảm thấy rốt kết thúc thủ đoạn có rất lớn phát huy chỗ trống. Lôi Điện Chi Vương cả mặc dù bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó không cách nào giao lưu, nhưng lôi điện phía dưới cũng có thể nhìn thấy một đôi hiếu kỳ con mắt. Chỉ có họ rụt biểu lộ âm trầm, thần sắc bất định. Rốt trong lòng cảm thấy kỳ quái, quan tâm hỏi, đại chủ giáo các hạ, ngài làm sao rồi? Họ rút dương mắt lên, bình tĩnh đáp, không có gì. Cuối cùng chiến đấu lưu tại về sau thảo luận đi. Hiện tại vấn đề là tiến vào Thánh hỏa tế tự trận. Mondo Vi A nhìn hắn một cái, họ rút, ngươi có chút khác thường. Họ rút thở dài, tinh lực của ta tiêu hao quá lớn, mà lại không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, phảng phất có loại nào đó bóng tối tại quấn quanh lấy chúng ta. Hy vọng hết thể thuận lợi đi. Mondo Vi A trầm giọng nói, lặng im chi thạch đối với linh hồn có nhất định ảnh hưởng. Họ rút, ngươi đêm nay nghỉ ngơi một chút, ta cùng dời dã bạ đi đem đằng sau khu vực lại thanh tra một bên đánh rất còn sót lại quái vật sẽ không phát ra cái gì nhiễu loạn. Ô lì vị ạ, Mật Kha, các ngươi lưu tại nơi này, có bất kỳ tình huống, lập tức thông tri chúng ta. Quy 1 chương 469, có định lượng cùng hôn độn hải, 2 hợp 1. Hai vị đặc cấp nhân viên chiến đấu cấp tốc biến mất ở sau khói đen. Họ rụt buông xuống lặng im chi thạch, nhắm mắt lại tiến vào chiều sâu minh tưởng bên trong. Hắn quá mệt mỏi, nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe. Dưới ánh lửa ấm áp, tất cả mọi người tại minh tưởng hoặc sâu ngủ, màu da cam ánh lửa ngăn lại lưu chuyển khói đen cùng ngưng kết màu đen cho tản, để phiến thiên địa này tắm rửa tại lửa chúc phúc phía dưới. Hỏa chi tử dân nhóm linh hồn tại ấm áp trong tia sáng tính dưỡng. Ánh lửa bên ngoài là một mảnh suy bại cùng u ám, hắc ám chỗ sâu phảng phất có điểm xấu bóng tối, tòa này tại không biết cùng quỷ dị bên trong hủy diệt ngàn năm lâu cổ lao vương thành, tựa như một đầu tại quỷ dị yên lặng thật lâu cự thú, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh, đem mảnh này nho nhỏ ánh lửa thôn phệ. Trong bóng đêm nghỉ ngơi lúc, nhất định phải có một đôi mắt mở to, đây là cơ bản nhất tác chiến nguyên tắc. Cái này hơn 100 vị một cấp trong nhân viên chiến đấu, gác đêm chính là Olive và Akumika. Mikka kéo lấy đầy người lôi điện đi đến một bên khác, tiếng tính trong hoàn cảnh, có thể nghe được nhỏ xíu ken ken âm thanh. Rốt cung nàng lên tiếng chào, nhưng nàng cũng không để ý tới. Gia hỏa này thật là kỳ quái, cũng không biết vì cái gì có thể trở thành hỏa chi tử. Rốt nhìn qua bóng lưng của nàng, trong lòng dòng tư tưởng chợt trùng. Tô Lệ vị ạ sửa sang một chút khôi giáp của nàng, uống xong mấy bình loại ánh trang dự tề. Tiểu gia hỏa, đi sửa cả đi. Ngày mai sẽ là một cuộc các chiến, ta còn kỳ vọng ngươi có thể lại cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Nàng cười nói, tinh khiết trong đôi mắt phảng phất có ánh trang đang nhấp nháy. Ta bây giờ có thể lý giải họ ruộn tâm tình của bọn hắn, có chờ đợi cảm giác thứ tốt. Rốt gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, kia là đương nhiên. Olivia ạ cười một tiếng, màu xanh đậm tóc dài theo gió nhẹ bay múa, da thịt tuyết trắng như ánh trăng trong sáng, dung mạo tuyệt mỹ để nàng nhìn qua tựa như nguyệt thần hàng thế. Tại như thế nghiêm trọng dưới hoàn cảnh, còn có thể bảo trì dạng này tâm thái, thật sự là không tầm thường, có lẽ đây chính là ngươi thành công nhân tố." Rốt cười nói, thế giới đã như thế hắc ám, ta cần gì phải dùng lễ bại đến bao khỏa chính mình, tại ý chí bên trên coi trọng địch nhân, trong lòng thái bên trong khinh thị địch nhân, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tốt hơn phát huy ra lực lượng của chúng ta." Olivia ạ nhãn tỉnh sáng lên, "Ken, tiểu Giang Hỏa Khó trách dạ lạn một mực như vậy xem trong ngươi, liền phần này tư tưởng, rất nhiều người đều xa xa không tìm ngươi." Rốt Khiêm Tố nói, "Không sai, liền không tìm không phổi chuyện này mà nói, có rất ít người so ra mà vừa ta." Tố Lỉ Vi ạ kém chút bị hắn chọc cười, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi thật rất có ý tứ, tinh không thành chiến dịch kết thúc về sau, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi xâm nhập giao lưu. Bất quá bây giờ, ngươi nên đi nghỉ ngơi." Rốt gật gật đầu, chợt nhớ tới một việc, hỏi, "Tố Lỉ Vi ạ, các hạ bọn hắn tại sao phải đi thanh lý những cái kia còn sót lại quái vật? Chúng ta không phải đã qua tới rồi sao?" Tố Lỉ Vi ạ thần sắc trở nên nghiêm trọng, Nàng suy tư một lát, vẫn là đem chuyện này hướng dột giải thích cặn kẽ một lần. Tại nguyên bản kế hoạch, trừ vấn đề thời gian bên ngoài, còn có một cái khác nghiêm trọng vấn đề cùng phồn tinh nữ vương lúc chiến đấu nhiễu loạn vấn đề. Không hề nghi ngờ, khổng lồ tinh không thành là không thể nào thanh không. Như vậy, chiến đấu kịch liệt tạo thành nhiễu loạn, rất có thể sẽ đem thành nội quái vật hấp dẫn tới. Lấy tinh không thành thể lượng, dù cho chỉ có một phần trăm quái vật tạo thành hậu quả đều là hủy diệt tính. Mà vương cấp chiến đấu ba động không có khả năng che giấu, bất luận là lặng im chi linh còn là cảng cường đại lặng im chi thạch đều không được. May mắn là, ở ngoài thánh hỏa tế tự trận có một vòng phi thường cường đại che chướng. Nó cùng tinh không thành bên ngoài che chướng giống nhau như lúc, tầng này không biết che chướng có thể chiến đấu ba động sự oxy hóa cũng hấp thụ, lại từ tinh không thành ngoại tầng che chướng phát tán ra. Đây là điều tra quân đoàn quân đoàn trưởng Lý trải qua nhiều mặt thăm dò về sau xác định sự tình, hắn phát hiện hắn dò xét sóng thường thường sẽ lấy một loại kỳ quái hình thức theo tinh không thành bên ngoài một mặt khác phát ra, tại khảo nghiệm qua mấy lần về sau mới phát hiện, thánh hỏa tế tự trận không biết che chướng cùng tinh không thành bên ngoài che chướng không có sai biệt, đồng thời nội tầng che chướng có thể đem nhiều loạn chất xạ ra ngoài tầng che chướng bên trên. Cho nên, một khi chiến đấu bắt đầu, Tinh không thành tất nhiên hướng ra bên ngoài tản mát ra to lớn nhiễu loạn, cũng là vì vậy, bọn hắn mới nhất định phải thanh lý tinh không thành bên ngoài chiến trường. Bởi vì trận này che chứa, lục lúc đầu không cách nào trinh sát đến thánh hỏa tế tự trận nội bộ. Nhưng là, bọn hắn rất nhanh nghĩ đến, thánh hỏa tế tự trận nội bộ nhiễu loạn cũng sẽ thông qua nội tầng che chứa truyền lại ra ngoài tầng che chứa phóng thích. Lục cùng điều tra quân đoàn cao giai các kẻ điều tra liền canh giữ ở tinh không thành bên ngoài, tại bài trừ quấy nhiễu cùng tạm sóng về sau, bọn hắn xác nhận thánh hỏa tế tự trận nội bộ không có bất cứ động tĩnh gì. Toàn bộ thánh hỏa tế tự trận tự như quan tài, thủ hộ phù tinh nữ vương đã ở trong đó ngủ say ngàn năm. Nhưng là, bọn hắn muốn đi vào, liền nhất định phải đánh tan quân tải. Một khi đánh tan quân tải, lúc chiến đấu nhiễu loạn sẽ theo cái này lỗ hổng phát ra, kinh động cái phương hướng này quái vật. Cho nên, nhất định phải có một bộ phận người canh giữ ở bên ngoài, ngăn cản đột kích quái vật. Cung phồn tinh nữ vương loại cấp bậc này cường đại tồn tại chiến đấu, nhân số nhiều ít là không có ý nghĩa, linh hồn mạnh yếu mới là mấu chốt, nếu như không có vượt qua ngưỡng cửa kia, nhất lại nhiều người cũng vô dụng. Cho nên, cuối cùng Cung phồn tinh nữ vương quyết chiến trong đội ngũ chỉ có 17 người, còn lại 150 người đều sẽ thủ ở ngoài thánh hỏa tế tự trận, bảo đảm chúng ta chiến đấu không bị quá nhiều. Ô Lệ Vi A thanh âm mười phần nghiêm trọng. Chiến đấu nhiễu loạn sẽ phi thường lớn, cuối cùng sẽ kinh động bao nhiêu quái vật, ai cũng không dám xác định. Vì giảm bớt áp lực, chúng ta nhất định phải tận khả năng đem cái phương hướng này tất cả quái vật dọn dẹp sạch sẽ. Đây là một trận khảo nghiệm chân chính, bất luận là đối với chúng ta, còn là đối với bọn hắn. Rốt không hiểu khẩn trương lên, hỏi, ta tại quyết chiến trong đội ngũ A. Ô Lệ Vi A bật cười nói, đương nhiên tại, không có người, chúng ta thế nhưng là thiếu một trường chiến thắng át chủ bài A. Đừng lo lắng, nhanh đi nghỉ ngơi đi, cuối cùng ba ngày, mới là trọng yếu nhất ba ngày. Rốt gật gật đầu. Tìm tới một chỗ khoảng cách lửa không xa cũng không gần vị trí ngồi xuống, đây là đối với hắn mà nói thích hợp nhất khoảng cách. Ngồi xuống lúc, hắn kinh ngạc phát hiện mẹ Phi cũng ngồi ở chỗ này, chỉ có điều nàng hai tay ôm đầu gối, đầu gối ở trên gối, đầy đầu tóc bạc như là thác nước rơi xuống. "Người đang làm gì?" Rốt hỏi, "Làm sao không nghỉ ngơi?" Mẹ Phi ngân bạch đôi mắt lánh đạm nhìn hắn một cái, "Ta ngay tại nghỉ ngơi." Rốt cũng không có để ý, thuận miệng hỏi vài câu, biết nàng nguyền rủa y nguyên tại trong khống chế của nàng, tóc bạc mắt bạc trạng thái còn đem tiếp tục thật lâu, liền nhắm mắt lại, tiến vào một cảnh. Trong một cảnh Tri thức chi thư đã sớm vội vã không nhịn nổi, rốt đạp mạnh tiến vào mộng cảnh nó liền chạy như điên vọt lên. "Chủ nhân, nhanh lên đem nhiều màu chi mộng chế tạo ra đi. Chúng ta khoảng cách tái sinh máu thịt chi cổ thần đã rất gần." Rốt không kiên nhẫn đem tri thức chi thư theo trên thân gỡ ra. "Ta biết, ngươi đừng thúc." Hán tử trong phương tiêm bia lấy ra 150 phần ác mộng nhiên liệu, đi tới mộng nhà máy trước. Khẽ chọc đại môn, phía trên, thâm thúy bối cảnh bên trong, một dòng màu lam nhạt tràn khuyết bên trên, phảng phất từ sương mù tạo thành thiếu nữ nhẹ nhàng hướng rốt không người, mở ra đại môn. Trong nhà máy, màu đen đường ống uốn lượn quần quanh, chập rãi ngọ nguậy. Một viên to lớn hỏa lô hình dáng trái tim đứng yên ở nhà máy chính giữa bộ vị, vô số cây to to nhỏ nhỏ đường ống quấn quanh lấy liên tiếp tại nó phía trên cùng phía dưới, tựa như động mạch tim. Rốt biết, chỉ cần đem đối ứng tỷ lệ ác ngộng nhiên liệu tăng thêm tiến vào trái tim trong lò lửa, liền có thể luyện chế ra cái kia kỳ diệu mộng cảnh tạo vật nhiều màu chi mộng. Hắn đi qua, đem một bộ phận ác ngộng nhiên liệu ra nhập phía dưới trái tim nhập liệu miệng, một cú khói đen toát ra, trái tim bắt đầu ba động, toàn bộ ngộng nhà máy tựa như xung tới, hắn liền phảng phất đứng tại một cái cự đại quái vật ở bụng bên trong. Rốt ổn định lại tâm thần, tiếp tục đem ác ngộng nhiên liệu tăng thêm tiến vào lò trong lòng hỏa lô phát ra hoanh minh thành âm, một cỗ khói đen toát ra, toàn bộ nhà máy đều đang nỏng nguyệt, phản phất đang nhấm nuốt thứ gì. Chi thức chi thư hưng phấn hô lớn, chấm dứt nhìn đến thân, gia công hy vọng chi mộng, đây chính là mộng nhà máy kỳ tích. Rốt lặng lặng chờ đợi, không biết qua bao lâu, mộng nhà máy rốt cục bình tĩnh trở lại, trái tim hỏa lô phun ra cuối cùng một cỗ khói đen, sau đó rộng mở cửa lò. Hai phần như dòng nước chuyển nhiều màu tia sáng lặng lặng nằm tại lô trong lòng, rốt nhẹ nhàng chụp tới, liền đưa chúng nó nắm trong tay. Chi thức chi thư hưng phấn nhảy dựng lên, quá tốt, hai phần nhiều màu chi mộng, đây thật là bất ngờ kinh hỉ. Không hổ là ta dạy dỗ đến. Khu khu khụ, ta là nói, không hổ là chủ nhân, đương nhiên cũng có ta một chút xíu phụ tá công lao. Rốt quét nó lên mắt, hư một tiếng, hỏi, sách, ta làm như thế nào sử dụng? Tri thức chi thư cấp tốc đáp, đưa nó vùi đầu vào phương tiêm bia bên trong là được. Ngôi sao chậm chậm không có hoàn thành có định lượng, là một kiện chuyện không tốt, nhiều màu chi mộng có thể thay đổi chuyện này. Rốt trâm giọng hỏi, sách, theo lý thuyết, ta đều trở thành thủ hộ giả, linh hồn cũng cường đại rất nhiều, vì cái gì không có ngôi sao hoàn thành có định lượng. Tri thức tri thư mở ra trang sách, đem thanh âm đổi thành văn tự ta không thể xác định chủ nhân, nhưng đại khái là bởi vì tam giới bên trong phát sinh loại nào đó biến hóa mới. Tam giới chỉ là vật chất giới, linh giới cùng nguyên chi hải. Chi thức chi thư trả lời để ruột khó có thể tin, nhưng hắn tạm thời không có thời gian truy đến cùng, chỉ có thể theo chi thức chi thư đi ra ngục nhà máy. Trên cửa, như mộng ảo thiếu nữ nhẹ nhàng vì hắn đóng cửa, hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Rốt từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu nữ này, còn có cái này mộng nhà máy, đều phảng phất sống đồ vật. Hắn lắc đầu, triển khai lộn xộn suy nghĩ, đi tới phương tiêm bia trước, đem một cái nhiều màu chi mộng để vào phương tiêm bia bên trong. Cái kia phảng phất đông nhẹ nhàng quan cấp tốc tan vào cao ngất phương tiêm bia bên trong, nhưng cũng không có phát sinh cái gì cải biến. Rốt chơ một hồi, đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, mộng cảnh bỗng nhiên tối sầm lại, bầu trời đêm trở nên vô cùng dễ thấy. Một viên to lớn lưu tinh kéo lấy thật dài đuôi lửa tính vào trên bầu trời, trở thành treo ở góc đông nam một ngôi sao. Một nhóm phảng phất thiêu đốt màu vàng văn tự hiện hiện ở trong ý thức. Lớm liệt chi thanh. trạng thái, nguyên sơ. Vì thế, nguyên chi hải, thanh năng, linh triệu, cường độ, mười nghìn. Nguyên, hai. Miêu tả, chúng ta vẫn cần lấy sinh mệnh yêu nhau cho dù thế giới lấy cây nghiệt khi dễ, cùng hắn phàn nàn thân ở háo gám, không bằng đèn lồng tiến lên. Con mẹ nó, cỏ, không đúng, là lâm liệt chi thanh có định lượng hoàn thành. Rốt nhìn qua viên kia ở trong trời đêm lấp lánh ngôi sao, đột nhiên có một loại lệ rơi đầy mà xúc động. Đây là hắn chân chính bằng vào chính mình lực lượng nhóm lửa viên thứ nhất ngôi sao, rốt cục ở thời điểm này hoàn thành có định lượng, không dễ dàng a. Nó cũng rốt cục hoàn thành có định lượng, biến thành một viên thành thụ ngôi sao. Đây có phải hay không cũng đại biểu gây nô ta đã triệt để theo trên thân phái đi. Rốt mỉm cười. Một bên chi thức chi thư hưng phấn đến trên mặt đất nhảy lên một loại độc thuộc về nó vũ đạo. Búp Bê nhẹ giọng thở dài, chúng ta lại nhiều một ngôi sao, ngẫm cảnh lại trở nên cường đại, lực lượng của nó ngay tại khôi phục. Tương lai chi thư run rẩy hai lần, đây chính là chúng ta bây giờ chủ nhân sao? Ta luôn cảm thấy hắn giống như cùng trước kia không giống lắm. hệ sở ngước nhìn ngôi sao, nhíu chặt lông mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Rốt liếc mắt nhìn phương tiêm địa, phía trên nguyên năng đã biến thành 25, cái này không chỉ có đại biểu ngẫm cảnh có càng nhiều năng lượng, cũng biểu thị hắn mỗi tuần có thể thu được 5 điểm thần tính. Bất quá, bình tĩnh mà xem xét, cái này tăng lên không quá lớn. Ngôi sao tại hoàn thành có định lượng về sau duy nhất cải biến chính là gia tăng nguyên năng, cái khác đều tại bắt đầu có định lượng lúc liền phát sinh thay biến. Vẹn vẹn hai điểm nguyên năng, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Dột đưa ánh mắt về phía Chi thức chi thư. "Sách, còn gì nữa không?" Chi thức chi thư hương phấn hồ, đương nhiên là có. Lời còn chưa dứt, mộng cảnh lại trở tối. Trên bầu trời, xuất hiện một viên so vừa rồi lớn hơn nhiều lắm to lớn lưu tinh, nó cấp tốc thu nhỏ, kéo lấy thật dài màu trắng cái đuôi, hướng trong mộng cảnh rơi tới. Tại vòng quanh mộng cảnh bay qua 3 vòng về sau, lưu tinh biến thành bình thường lớn nhỏ, rơi vào mộng cảnh trở thành trong bầu trời đêm thứ bảy ngôi sao. Lại một nhóm thiêu đốt chữ vàng hiện hiện tại suy nghĩ của hắn bên trong. Tinh chi toa, trạng thái, nguyên sơ. Vì thế, nguyên chi hải. Tinh năng, tinh diệu, cường độ 800.000, nguyên 6. Miêu tả, kịch liệt hủy diệt thế giới chi ngục. Đang bị cầm tù tinh thần chi quang bên trong, duy trì có tưởng niệm là ta sống chứng minh. Tinh chi toa. Tinh chi toa vậy mà cũng hoàn thành có định lượng. 6 phần nguyên năng, không hổ là cường đại ngôi sao. Rốt rốt cục lộ ra nụ cười, hắn lại nhìn về phía bầu trời, đang mong đợi cái gì? Quả nhiên Mấy giây về sau, lại một viên to lớn lưu tinh rơi xuống, cái kia thật dài đuôi lửa cơ hồ xẹt qua nửa bầu trời, nó đồng dạng vòng quanh ngắm cảnh bay ba vòng, mới lọt vào bầu trời đêm, trở thành thứ tám khỏa hoàn thành, có định lượng ngôi sao. Thiêu đốt chữ vàng đúng hẹn trong đầu xuất hiện. Phong chi huấn ảnh. Trạng thái: Nguyên sơ. Vì thế, Nguyên Chi Hải. Tinh năng: Cường phong huấn ảnh. Cường độ: 770000. Nguyên: 6. Miêu tả: Bọn hắn không biết, ta hoài niệm ngươi chủ động nắm ta lúc cái kia ngoáy nhìn cười một tiếng. Ha ha ha ha ha. Rốt rốt cục ngựa mặt lên trời cuồng tiếu đi ra. Ba viên ngôi sao. Vậy mà toàn bộ hoàn thành có định lượng. Nguyên năng một hơi gia tăng 14, tổng nguyên năng theo 23 nhảy đến 37. Mỗi tuần có thể thu được thần tính, bạo tăng đến 7 điểm. Mỗi tuần 7 điểm thần tính, đây quả thực là xưa nay chưa từng có to lớn bội thu. Mộng cảnh lực lượng được đến cực lớn biên độ tăng lên, rốt có thể cảm giác được rõ ràng toàn bộ mộng cảnh biến hóa, tựa như có một cỗ cường đại năng lượng rót vào trong đó. Chi thức chi thư nhảy đến rốt trên đầu vai, mỗi một tấm trang sách đều tại vỗ. Chủ nhân, chúng ta có 37 phần nguyên năng, nhiều nhất có thể vận dụng nguyên năng đạt tới 32, có thể chèo chống tám cửa thái dương chi tháp quang pháo chúng ta hỏa lực so trước đó tăng lên gấp đôi nhất định có thể tùy tiện đánh giết tái sinh máu thịt chi cổ thần cầm tới lực lượng của nó trải qua lần trước chủ náo chi chiến rốt đã có lòng tin nhất định cười nói sách chúng ta còn bao lâu mới có thể tới mục đích ta đã chờ không nổi chi thức chi thứ đáp đừng có gấp chủ nhân của ta chúng ta đã tại quang chi quốc biên giới nhiều nhất chỉ dùng một đến hai cái giờ trung rất tốt rốt xoay người lại đến phương tiêm bia trước to lớn phương tiêm bia bên trên tán phát lực lượng vô danh bây giờ mộng cảnh cũng đã xưa đâu bằng này đã có tám ngôi sao hoàn thành có định lượng trở thành mộng cảnh nguồn năng lượng nghe nói bọn chúng còn có ẩn tàng hướng lên con đường, à hệ sở đã từng tại mộng cảnh phòng hộ không mạnh dưới tình huống nói qua, nhưng bị chi thức chi thư phủ nhận. Thang đến mộng cảnh có được cường đại phong ngự, chi thức chi thư mới lại mơ hồ nhắc lên chuyện này, nhưng cũng không có nói rõ ràng làm thế nào. Rốt cũng không nắm nảy, hắn cảm giác ngôi sao đã đến cực hạ, lại đề thang không gian cũng không có bao nhiêu, ước chừng chính là phát hiện lỗ hổng bổ sung đi. Nhóm lửa càng nhiều ngôi sao mới là vương đạo. Hiện tại chỉ có tiên huyết chi lệ cự thần lực lượng cùng không bạch ba viên ngôi sao không có bắt đầu có định lượng. Bọn chúng nhu cầu nguyên chất vật theo thứ tự là thiêu đốt chi tâm cự thần chi hạch không chi nguyên. Tri thức chi thư đã từng nói cho hắn, mộng cảnh có được có thể tìm tới nguyên chất vật kiến trúc, chỉ cần có thể tìm tới mảnh vụ này, như vậy những ngôi sao này hoàn thành có định lượng cũng là chuyện sớm hay muộn. Rốt ngước nhìn phương tiêm địa, phía trên số lượng đã biến thành mới. Linh hồn cường độ 33020000. linh hồn ngôi sao 11, nhân tính 2012 vạn, thần tính 22, vô linh chi hồn 5.1 đức. Bia bên trong 0. Linh hồn tế đàn, 2 cái cực kỳ vĩ đại linh hồn, 117 cái vĩ đại linh hồn, 59 cái phi thường cường đại linh hồn, linh tính. 12521. Nguyên năng 37. Nơi cất giữ: 100.000 phần linh hồn tại bã, 14 đoá nhân tính chi hoa, 7 cái tuổi linh hồn, hơi. Đặc thu vật phẩm: 7 cái ưu ám chi thủ hộ, 1 phần bất tử chi linh, 1 phần vận vẹo thiên bình, 1 phần quang chi trùng, 1 phần nhiều màu chi ngậm. Dược phi thường hài lòng nhìn thấy nguyên năng bên cạnh mấy cái trước kia, nó đại biểu cho ngẫm cảnh trực tiếp lực lượng. Tựa như hiện tại, chi thức chi thư không chế quang chi đài, đem toàn bộ nguyên năng rót vào ngẫm cảnh bọn khí bên trong động lực bộ phận. Bọn khí tốc độ đã vượt xa đã từng tốc độ, còn không cần giọt hy sinh hắn linh tính rất nhanh, rốt liền cảm thấy mộng cảnh bay ra Quang Chi Quốc, đi tới cao tầng giới vực giao giới địa. đó là một loại kỳ diệu cảm giác, nguồn gốc từ không gian mất tự nhiên biến hóa. rốt đi tới Quang Chi đài bên cạnh, ngượng nhờ tầm mắt của nó nhìn lại. quả nhiên, Quang Chi quốc cái kia đặc biệt u ám đã biến mất, thế giới bị mênh mông xương mù sám bao phủ, cái gì cũng thấy không rõ. chúng ta đi đâu? rốt hỏi. Hỗn Độn Hải. quy một chương 470, thần chi thương, đây là tổ cũ ám chi uyên vĩnh tử chi hà thất tự chi thành Quang Chi quốc về sau, rốt biết đến cái thứ năm cao tầng linh giới bên trong địa vực. sách tên của bọn nó là làm sao tới? Rốt to mò hỏi: "Tri thức chi thư tuần miệng đáp, đây là cổ đại lưu truyền tới nay tri thức, nghe nói cái này 12 mảnh địa vực là ở thế giới hình thành chi sơ, từ nguyên chi hải căn bản nhất nguyên luật tập hợp diễn hóa hình thành, các cổ thần, ban sơ chính là sinh ra tại trong 12 mảnh địa vực này." Rốt chân chờ một chút, hỏi: "Ta nhớ được, nguyên sơ chi luật có 107 loại, thời không cùng hoạt tính là tam đại trụ cột." "Đúng." Tri thức chi thư giải thích nói: "Nhưng nguyên luật không phải đơn độc tồn tại, bọn chúng bình thường bị bao hàm một cái lớn tập hợp bên trong, nguyên chi hải chính là lớn nhất tập hợp." bao hàm tất cả nguyên luật, nó nội bộ là vô số nhỏ một chút tập hợp, mà cao tầng linh giới chính là từ trong đó căn bản nhất cường đại nhất 12 cái tập hợp diễn hóa hình thành, bất quá về sau những này tập hợp đều vỡ vụn, liền đã không còn loại thuyết pháp này. Rốt lập tức hiểu được, không khỏi hỏi, vì sao lại vỡ vụn? Chi thức chi thư lúc đầu, không có ai biết, mức này cổ bí ẩn sớm đã mai táng tại bên trong bụi bậm của lịch sử, có người cho rằng, đây là thế giới hỗn loạn nhiều sóng, khói đen sinh ra nguyên nhân, nhưng không có thiết thực chứng cứ, từ đầu đến cuối chỉ là suy đoán. Dột trong lòng yên lặng ghi lại chi thức chi thư, dự định về sau lại đi tìm kiếm đáp án. Chúng ta còn bao lâu mới có thể tiến nhập Hỗn Độn Hải? Hai cái giờ chung. Nhanh như vậy? Dột kinh ngạc hỏi, hắn nhớ kỹ trước kia tại hai mảnh địa vực chỗ giao giới bên trong trọn vẹn phi hành vài ngày. Tốc độ không giống. Chi thức chi thư kêu ngạo mà đáp, bọn khí trước kia vẹn vẹn chỉ là bằng vào quán tính phi hành, thỉnh thoảng sẽ thu hoạch được đến từ chủ nhân linh tính, nhưng gia tốc cũng chỉ là cực kỳ bé nhỏ, trên bọn khí nguyên năng đẩy tới vòng cơ hồ ở vào bỏ chống trạng thái, hiện tại chúng ta nguyên năng đạt tới 37, bọn khí tốc độ so trước kia nhanh gấp mấy chục lần. Dột liếc mắt nhìn ngộm cảnh trong bầu trời đêm lấp lánh tám khoảng ngôi sao, cười nói, có nguyên năng chính là tốt. Đương nhiên, chờ mong cảnh có được càng nhiều nguyên năng về sau, ngài gặp được một cái hoàn toàn không giống nội cảnh. Rốt gật gật đầu, mười phần chờ mong một khắc này. Căn cứ tri thức chi thư thu hoạch đến tin tức, tái sinh máu thịt chi thần tán khu điểm tụ tập, ngay tại hôn độn hải bên dưới, được trình đại khái còn có 3 cái giờ trùng. Vì nên đón sắp đến cổ thần chi chiến, rốt ở trên ghế xích đu nằm 2 cái giờ trùng, cái cuối cùng giờ trùng thì tại sửa sang hắn vật phẩm. Trong nội cảnh chất đống vật phẩm thực tế quá nhiều, có đôi khi chính hắn đều không làm rõ được, rất nhiều kiến trúc cũng cần định kỳ kiểm tra kiểm tra một chút, không phải đến dùng thời điểm lại phát hiện vấn đề liền không dễ làm. Rốt đầu tiên kiểm tra một lần thần chiếu, căn này phòng nhỏ không thể nghi ngờ là trong ngỗng cảnh ngoại trừ phương tiêm bia trọng yếu nhất kiến trúc. Trong phòng có được bệ đá, giá sách, quang chi đài, tinh chi hoạch, thần linh chi kính, ghế đu trở một chút rất nhiều vật hữu dụng. Sau đó lại đi thăm dò nhìn một chút linh hồn tế đàn, nó cũng trọng yếu giống vậy, trừ thu nạp hiến tế cùng thiêu đốt linh hồn bên ngoài, nó còn vì rột cung cấp linh hồn chi nhãn, linh hồn bạo kích, cùng một cái hồi lâu cũng chưa dùng qua năng lực phong ấn. Về sau rột lại lần lượt kiểm tra ngôi sao quảng trường, ác quỷ vật đá, thái dương chi tháp cùng ngỗng nhà máy. Đáng nhắc tới chính là thái dương chi tháp tiêu hao hơn ba tỷ hồn lại còn không có chữa trị xong, chi thức chi thư nói dù sao lấy mộng cảnh hiện tại nguyên năng cũng chống đỡ không nổi hoàn chỉnh trạng thái thái dương chi tháp, liền tạm dừng chữa trị. Ác quỷ vạc đá bên trong tà quỷ chi vương rốt cục muốn phục sinh, nó tại thôn phệ hai cái siêu cấp linh hồn về sau hiện lộ ra năng lực mới, trứng màng thịt bên trên xuất hiện ngôi sao dạng hoa văn. Chi thức chi thư nói, cái kia đại tinh tư tế linh hồn mặc dù đã dứt nát, nhưng dù sao trải qua ngôi sao lực lượng đâm chìm, còn lưu lại có một bộ phận ngôi sao lực lượng, mới tà quỷ chi vương khả năng kế thừa cái này một bộ phận năng lượng. Đồng thời Lên một cái trong linh hồn, đại pháp quan gõ gì gõ phục sinh cùng năng lực khôi phục, nó cũng tương tự kế thừa xuống tới. Mới tạ quỷ chi vương sẽ càng thêm cường đại. Rốt vương mừng vừa sợ, hỏi vội, nó còn tiếp tục thu hoạch được năng lực mới sao? Chi thức chi thứ đáp, có khả năng, nhưng nó nhất định phải lần nữa tử vong, lần nữa thanh án. Theo sự cường đại của nó, nó phục sinh cần thiết các hạng tài nguyên cũng sẽ bạo tăng. Rốt vương nghĩ tới tạ quỷ chi vương ở trong quá trình phục sinh chỗ tiêu hao tài nguyên, liền cảm thấy trong lòng căng thẳng. Hiện tại mộng cảnh tài nguyên không thể nói là dư giả, hắn chỉ có thể đem ý nghĩ này tạm thời thả ở sau. Góc. Sau đó rốt lại đi tới vĩnh hàng pho tượng quảng trường, cái này một mảng lớn trắng loáng ngọc thạch trên mặt đất y nguyên trống giống, chỉ đứng thẳng lấy thì ấu đỏ cùng lì lì pho tượng. rốt nhớ kỹ thì ấu đỏ đã từng nói tại quần tinh lúc trở lại, hắn có khả năng trở về, nhưng bây giờ thì ấu đỏ pho tượng không có bất kỳ biến hóa nào, bất luận hắn làm sao thử nghiệm cũng không có phản ứng. ngược lại là lì lì pho tượng lóe ra ánh sáng nhạt, ngọc thạch trên pho tượng sáng bóng ngắm ánh, ôn nhuận như nước. rốt nhẹ nhàng đụng vào pho tượng, trong ý thức liền thu hoạch được một đạo tin tức. ngày xưa tia sáng đang lóe lên, đã từng quy tích tại hiển hiện, đây là nàng, cũng không phải nàng. cần một phần nhiều màu chi mộng một tỷ hồn, 100,0000 linh tính. Sau khi xem xong, rốt trong lòng lại vui vừa lo, vui chính là nguyên lai không cần thần tính, lo chính là phần này tiêu hao rất cao, hắn hồn cùng linh tính đều không đủ, cần ngoài định mức đi hiến tế linh hồn. Nhưng nghĩ lại, hắn hiện tại cũng là thủ hộ giả, lý lý cũng chỉ là thủ hộ giả, hẳn là không cần hoa như thế đại giới triệu hắn nàng. Đem những vật tư này giữ lại, vạn nhất thì ổ đỏ pho tượng sáng đây. Rốt làm Hạ quyết định, liền trở lại thần chi ốc, đang định dùng bệ đá chế tác một chút thứ cấp vật phẩm lúc, ngộng cảnh bỗng nhiên tối sầm lại. Rốt rõ ràng cảm thấy mộng cảnh bọt khí xâm nhập một cái không gian mới, hắn lập tức đem tay đệ tại quang chi đài, ánh mắt chuyển gì, nhìn thấy mộng cảnh bên ngoài, chỉ thấy vô ngần mê vụ đã đi xa, một mảnh phảng phất hắc ám liệt biển cả không gian xuất hiện ở trước mắt, màu tối gợn sóng tại mộng cảnh trước sau dí đảo, khủng bố màu đen xoáy lưu giống ma quỷ lợi trào từ đáy biển dâng lên, một chút không biết bóng đen tại hắc thủy ở giữa như ẩn như hiện, mà tại mộng cảnh xâm nhập mảnh này khủng bố hải dương lúc kích thích một mảnh to lớn vô cùng sóng, hướng về hắc ám hải dương chỗ sâu khuếch tán mà đi. Chi thức chi thư hô, chủ nhân, chúng ta đi tới hố đột hải. Rốt trong lòng ẩn ẩn có một đạo hàn ý dâng lên. Hô, sách, nơi này nhìn qua rất nguy hiểm. Đương nhiên, cao tầng linh giới bên trong đại đa số địa vực đều rất nguy hiểm. Chúng ta chỉ là trước kia một mực tại tương đối an toàn trong khu vực đi thuyền. Hiện tại chúng ta có năng lực tự vệ, mới có thể đi tới nguy hiểm khu vực. Rốt hô lớn, cổ thần ở đâu? Phía trước, hỗn độn hải chấm đỏ lớn bên trong, nhiều nhất một cái giờ trống, chúng ta liền có thể đến. Chủ nhân, ngươi nhanh đi vậy đá, nhìn xem chúng ta thu hoạch được đặc thù vật phẩm. Rốt lúc này mới nhớ tới, ngọc cảnh muối tiến vào một cái khu vực, đều sẽ cướp đoạt hắn tầng dưới chót lực lượng, hình thành hiếm thấy đặc thù tạo vật đây cũng là linh giới bản thân đem mộng cảnh coi là tử địch một trong những nguyên nhân. rốt cấp tốc lỏng ngón tay ra, chạy đến trước bệ đá. quả nhiên, một phần mới phối phương xuất hiện tại trên phiến đá. hồn độn chi thạch lấy hồn độn lực lượng hình thành khôi giác, miễn dịch hết thảy tổn thương, trừ phi công kích đồng dạng đến từ hồn độn, tiếp tục cho đến hồn độn lực lượng tiêu tán. cần đủ nhiều linh hồn, chỉ có thể chế tác ba viên. rốt mở to hai mắt nhìn, đây là hắn gặp qua kỳ lạ nhất đặc thù tạo vật. miễn dịch hết thảy tổn thương cái này sáu cái chữ lộ ra khó tả bá khí, mà cần đủ nhiều linh hồn thì là hắn chưa bao giờ thấy qua cái gì yêu cầu. nó là như thế giản lược lại là như thế mơ hồ, đến mức rốt căn bản là không có cách lý giải. Cái gì gọi là đủ nhiều, bao nhiêu mới tính đầy đủ? Ta muốn đầu nhập cái dạng gì linh hồn? Tri thức chi thư trả lời vấn đề của hắn. Bất luận cái gì linh hồn đều có thể, chỉ cần linh hồn tổng lượng vượt qua giới hạn liền có thể. Vượt qua giới hạn. Rốt trong lòng hơi động, ẩn ẩn lý giải tri thức chi thư, liền lập tức động thủ bắt đầu chế tác. Hắn trước đầu nhập phi thường cường đại linh hồn, nhưng 59 cái linh hồn toàn bộ đầu nhập bị đá, hỗn độn chi thạch ý nguyên chỉ có một cái hình dáng. Sau đó lại đầu nhập vĩ đại linh hồn, đến thứ 3 cái lúc, hỗn độn chi thạch thả ra cực sáng ánh sáng. Trong không gian phảng phất có đồ vật gì tại sụp đổ. Làm kia sáng rơi xuống, một mai màu đen tuyển hỗn độn chi thạch xuất hiện ở trước mắt. Rốt nhẹ nhàng đưa nó nắm trong tay, cẩn thận chú đáo, trong viên đá phảng phất có màu đen gợn sóng, một sức mạnh kỳ dị từ trong đó phát ra, cùng thông thường linh năng cảm giác không giống, nó lộ ra hỗn loạn mà vỡ vụt, lộ ra một loại phá diệt khí tức. Đây chính là hỗn độn chi thạch. Rốt cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi, không khỏi hỏi, "Sách, hỗn độn là cái gì?" Tri thức chi thư đáp, "Hỗn loạn nguyên thủy năng lượng, linh hồn không thể trực tiếp sử dụng cái này lực lượng, nhất định phải thông qua loại nào đó đặc tính mới có thể khống chế." Rốt chợt nhớ tới, có một cái linh hồn đặc tính Hỗn Độn Chi Hỏa, nó bị Vương Thành gọi có đủ nhất phá hư tính đặc tính. Hỗn Độn Chi Hỏa chính là khống chế hỗn độn lực lượng đặc tính sao? Rốt đang nghĩ hỏi lại lúc, chi thức chi thư bỗng nhiên hô to một tiếng, "Chủ nhân, mau tới đây." Rốt biết chi thức chi thư gặp được không cách nào xử lý phiến phức, lập tức chạy tới, hai tay theo ở trên quang chi đài. Ánh mắt nháy mắt cất cao, hắn lại một lần nhìn thấy cái kia Hỗn Độn Hắc ám Hải Dương. Chỉ thấy cách đó không xa một vòng xoáy khổng lồ, nó hút lại bặc khí, mà tại trong vòng xoáy tâm, có một cái miệng khủng lồ hướng bọn hắn há hốc miệng ra. Là cựu nhật chủ thể Thâm Hải Chi Vương Asmon ở bản thể. Chạy mau, chúng ta bây giờ căn bản không phải là đối thủ của nó. Rốt trong lòng giận mình, lập tức thêm đủ mã lực, thuận vòng xoáy tiếp tuyến hướng ngoại vật mạnh. Thâm Hải Chi Vương Asmon hiển nhiên không chuẩn bị từ bỏ con mồi này, một tiếng thâm trầm rít gào từ đáy biển khuếch tán, vòng xoáy đột nhiên mở rộng mấy lần. Nhưng ngộng cảnh bọt khí đã vượt qua vận tốc thoát, thuận vòng xoáy tiếp tuyến bay ra ngoài, rốt cấp tốc biến hướng, rời đi bị hút thành thật trống không khu vực, 32 phần nguyên năng đẩy tới vòng bộc phát ra cường đại lực đẩy, để bọt khí cấp tốc rời đi vùng đất thị phi này. Thâm Hải Chi Vương Asmon phát ra nộ tung rít gào. Ở trong hỗn độn hải dẫn phát kịch liệt chấn động, sóng chấn động biên giới quẹt tới một cảnh, rốt chỉ cảm thấy một cái lảo đảo, mộng cảnh phát sinh rung động dữ dội, đại lượng nguyên năng nháy mắt bị chi thức chi thư mở đi. Thần linh chi kính mở ra, một tầng vô hình quang đem mộng cảnh bọt khí bao phủ. Chấn động tiếp tục mấy giây, khi nó đình chỉ xuống về sau, rốt mới chú ý tới mộng cảnh bọt khí rời đi xa xa chấn động trung tâm, đoàn kia khủng bố bóng đen chỉ còn lại một cái nhỏ xíu điểm nhỏ. Rốt còn có chút chưa tình hồn, vừa rồi biến hóa quá nhanh, hắn đều là vô ý thức làm ra phản ứng, hiện tại hồi tưởng lại, Cái vòng xoáy kia chí ít có một trăm ngàn giật lớn như vậy, trung tâm miệng lớn nói ít cũng có mấy chục ngàn giật. Nếu như bị hút vào, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, lại truyền tới chi thức chi thư tiếng kêu rên. "Chủ nhân, không tốt, ngộng cảnh nhận tổn thất rất lớn, phương tiêm bia bên trên vỡ ra hai đầu cái khe lớn, dự tính chữa trị chí ít cần hai tỷ hồn." Rốt mặt lập tức suy xuống, hắn hiện tại không có nhiều như vậy hồn, cho dù có, chữa trị cũng không có nhanh như vậy. Chỉ là cọ đến sóng chấn động biên giới mà tôi, liền nhận dạng này đã kích. Thâm Hải Chi Vương Asmon làm sao mạnh như vậy? Chi thức chi thư về phải đáp nó là cổ xưa nhất cường đại nhất cựu nhật chúa tể một trong ta vốn cho rằng bản thể của nó đã sớm chôn vùi chỉ còn lại tàn tạ mảnh vụn linh hồn không nghĩ tới nó vậy mà tiềm ẩn ở trong này lấy mộng cảnh hiện tại lực lượng còn thiếu rất nhiều khiêu chiến nó chúng ta kém một chút liền xong đời rốt trong lòng cảm giác nặng nề lúc này sắp muốn cùng cổ thần tác chiến mộng cảnh lại nhận loại này trọng thương chữa trị cần bao lâu chi thức chi thư tính toán một lát đắp 3 đến 4 ngày đó chính là không đội kịp chi thức chi thư trầm mặc một lát nói chủ nhân mộng cảnh chiến đấu bộ phận không có bị hao tổn phòng hộ bộ phận bị hao tổn cũng không nghiêm trọng lắm chỉ có chủ thể bộ phận nhận tương đối nghiêm trọng đả kích, đối với mộng cảnh tác chiến ảnh hưởng không lớn, chỉ cần mộng cảnh không còn nhận trực tiếp công kích, liền không có vấn đề. Dỗ thở ra một hơi, như thế liền tốt, chúng ta còn bao lâu. Nhanh, ngay tại phía trước, hỗn độn hải chấm đỏ lớn bên trong. Cuối cùng một đoạn lộ trình là từ rụt tự mình thao túng, khống chế của hắn có thể so sánh chi thức chi thư thành tạo nhiều, mộng cảnh bọt khí lấy cực cao tốc độ tại hiểm ác hỗn độn hải bên trong phi hành, linh xảo tránh thoát các loại nguy hiểm cùng chứng lại. Cũng không lâu lắm, Dỗn liền thấy bị tri thức chi thư gọi chấm đỏ lớn địa điểm đó là một đại đoàn nâu đỏ sắp tụ hợp vật lơ lửng tại trong đại dương màu đen vô cùng dễ thấy nhìn từ xa vẫn không cảm giác được đến tiếp cận ruột phát hiện nó vô cùng vô cùng khổng lồ đường kính vượt qua một ngàn ngàn dặm cơ hồ có thể chứa đựng hơn phân nửa chỗ gì ẩn vương quốc lam mộng cảnh bọt khí bay vào chấm đỏ lớn ánh mắt liền trở nên vân đục, cho dù có tinh chi hoạch ra chỉ ruột cũng nhìn không được bao xa tái sinh máu thịt chi cổ thần hệ ra ở tổ tàn khu ngay tại trung tâm của nó chỗ chi thức chi thứ nói ta đã cảm ứng được nó bảy khối tản khu bọn chúng toàn bộ tụ tập ở trong này ý đồ sinh ra một cái mới càng cường đại quái vật Chúng ta tốt nhất ở trong linh giới trực tiếp đưa nó tiêu diệt, nếu như lực lượng của nó quá mức cường đại, chúng ta có thể sử dụng linh giới đa kích đến phá vỡ phòng ngự của nó. Dỗn ngắn gọn trả lời một câu, cẩn thận mà nhanh chóng hướng chấm đỏ lớn trung tâm tới gần. Tại 32 phần nguyên năng dưới sự gia trì, mộng cảnh bọt khí tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cũng không lâu lắm, Dỗn liền mơ hồ nhìn thấy chấm đỏ lớn trung ương, cái kia quái vật khổng lồ. Kia là tái sinh máu thịt chi thần. Dỗn giật nảy cả mình. Làm sao cùng trước đó hình tượng hoàn toàn không giống? Trước đó tái sinh máu thịt cổ thần tàn khu xâm lấn lúc, tựa như một cái chất đầy đại tràng cùng khí quan cự hình vỏ sò. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy chính là một cái vô số bọc mủ tụ hợp thể. To to nhỏ nhỏ màu nâu bọc mủ bò đầy khối này huyết đục, một cái so vương thành còn muốn lớn con mắt tại cái này đoàn trong huyết đục chuyển động. Thật ở trong một cảnh, rốt không cách nào cảm ứng được nó linh năng, nhưng nó mỗi một cái rung động, mỗi một cái bọc mủ vỡ tan, đều có thể dẫn phát một trận linh năng phong bạo, nó cường độ tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, không thể so với vừa rồi Thâm Hải chi vương Asmoner yếu bao nhiêu. May mắn rốt không có theo nó trong linh hồn phát hiện nguyên, nếu không trận chiến đấu này liền không cần đánh. Chi thức chi thư hộ chủ nhân, đó chính là tái sinh máu thịt chi cổ thần hệ dạ ở tổ, s... đây là từ nó bảy khối tàn khu tụ hợp cùng một chỗ sinh ra quái vật, nó còn không có thành hình, một phần lực lượng ở trong nguyên chi hải, ý đồ trực tiếp cướp đoạt một phần cờ nguyên, đây là tiến công nó thời cơ tốt nhất. Dốt cương ép đè xuống trong lòng khó chịu cùng sợ hãi, tập trung tinh thần, đem ý thức kết nối bên trên Thái Dương chi tháp. Lam nguyên năng phun lên đi lúc, quang tháo từng cái trong đầu thắp sáng, cái loại cảm giác này, điều khiển như cánh tay, không cách nào hình dung, tựa như thân thể một bộ phận. 37 phần nguyên năng, 5 phần cơ sở cùng ứng, 4 phần lưu cho nguyên năng đẩy tới vòng, 28 phần tháp sáng bẩy cửa quang pháo. Tinh chi hạch chỉ dẫn ruột ánh mắt, khóa chặt cái kia quái vật khổng lồ. Sau đó, bảy cửa quang pháo cùng nhau khai hỏa, đối với tái sinh máu thịt chi cổ thần phát động mãnh liệt hoành kích. Quang đạn kéo lấy thật dài vật đuôi, đánh trúng cổ thần, kinh liệt nổ tung sốc lên huyết nục của nó, đánh vỡ nó bộ ngũ, màu đỏ thâm huyết dịch liên miên liên miên chảy đi ra, nâu đỏ sắc hải lưu bên trong lại nhiều bôi đen đỏ màu sắc. Hiếu hiệu hiệu. Rốt ngạc nhiên phát hiện, quang pháo uy lực xa xa, xa so trong tưởng tượng còn mạnh hơn, chí ít so cùng chủ nạo lúc tắt chiến cường đại rất nhiều, tựa hô ngộ cảnh cường đại, cũng sẽ tăng lên quang pháo lực lượng. Benpick tiếp tục mấy chục giây lâu, Tái sinh máu thịt chi cổ thần mới phát ra trầm muộn tiếng gầm gừ, thả ra vô số hòn đá màu đen hình dáng vật chất, như là mưa thiên thạch hướng ngọn cảnh gặp tới. Rốt lấy vô cùng tinh xảo kỹ thuật, khống chế mộng cảnh tại mưa thiên thạch bên trong xuyên qua, tựa như trong báo tố hải yến tự do mà mau lẹ. Đồng thời, pháo kích không ngừng, bảy cửa quang pháo uy lực vô cùng cường đại, nổ cổ thần huyết nục bay loạn, phun ra máu đen cơ hồ đơn nó bao khỏa. Ha ha ha, nguyên lai đơn giản như vậy liền có thể thủ thắng sao? Rốt trong lòng cung hỉ, tăng lớn cường độ, liều mạng nguyên kích. Nhưng tại sau một lát. Cổ thân hệ dạ ở tổ trên thân huyết đục đống nhiên bắt đầu tự lành, máu đen cuốn ngược hút vào trong thân thể, mảng lớn huyết đục dài về, liền bọc mủ cũng một lần nữa nâng lên. Nó linh hồn hoàn hảo vô khuyết, nhìn qua không có nhận bất cứ thương tổn gì. Cái gì? Rốt quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn. Đây là có chuyện gì? Chi thức chi thư hô, đây là tái sinh máu thịt cổ thân năng lực, nó trong tàn khu còn giữ lại có nó một bộ phận đặc tính. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, biết sự tình không ổn. Quả nhiên, lần nữa vành kích một khắc đồng hồ về sau, tái sinh máu thịt chi cổ thân lại một lần khôi phục thành nguyên dạng. Một khắc đồng hồ này vành kích hoàn toàn uổng phí càng hòng bét chính là nó linh hồn không nhìn thấy một điểm tiêu hao hiện nhiên như thế một điểm khôi phục đến nó đến nói là phi thường chuyện dễ dàng làm sao bây giờ sử dụng linh giới đả kích sao nhưng là nhìn tái sinh máu thịt chi cổ thần khổng lộ như vậy thân hình một phát linh giới đả kích khả năng không giải quyết được vấn đề vui sướng đã hoàn toàn theo dọt trong lòng biến mất tiếp tục như vậy hắn vĩnh viễn không có khả năng đánh giết hệ dạ ở tuột mà một khi hệ dạ ở tuột từ trong nguyên chi hải cướp đoạt đến cường nguyên hoặc là chỉ là toàn lực phản kích thất bại thảm hại là chuyện sớm hay muộn Lại anh kích một khắc đồng hồ, tại gặp được giống nhau sự tình về sau, rốt đã biết hoàn toàn không có khả năng bằng vào quang pháo trực tiếp đánh giết con quái vật này. Chi thức chi thư gấp hô, chủ nhân, nhanh sử dụng cao đẳng linh hồn cho cốt cùng linh giới đả kích, chúng ta còn có hy vọng. Rốt do dự một chút, cao đẳng linh hồn cho cốt cùng linh giới đả kích cũng phải cẩn thận tính, coi như dùng cũng rất khó có tốt hiệu quả. Lại một vòng dày đặc hơn mưa thiên thạch vào tới, rốt không chế bọt khí hiểm lại càng hiểm tránh đi. Chi thức chi thư gấp hô, chủ nhân, ngươi đang chờ cái gì? Tái sinh máu thịt cổ thần đại bộ phận lực lượng đều ở trong nguyên chi hải. Đây đã là cơ hội tốt nhất. Nếu như nó thật trực tiếp cướp đoạt đến một phần cự nguyên, chúng ta liền xong. Rốt trong lòng có chút dao động, hắn nghĩ thử một lần, có lẽ đối với nó có hiệu quả. Nhưng là cái này 20 điểm thần tính lại dự tính là lưu cho tinh không thành. Làm sao bây giờ? Trọng yếu nhất chính là, rốt không cho rằng một phát linh giới đả kích, hoặc triệu hoán hắc cám đầy sao linh thể có thể đánh bại đầu này khủng bố quái vật. Nhưng là trừ cái đó ra, hắn còn có thủ đoạn gì nữa đâu? Trong linh giới, không gian là không thể dùng lẽ thường suy đoán, khoảng cách cũng xa xa so nhìn thấy muốn xa, hắn rất nhiều mộng cảnh tạo vật không cách nào sử dụng. Làm sao bây giờ? Dụ đại não cấp tốc chuyển động, vô số suy nghĩ điện điểm mà qua. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu dừng lại trong đầu. Hắn hiện tại gặp phải vấn đề là lực công kích không đủ. Ta phải vô cùng cường đại lực phá hoại, tại một khắc đồng hồ bên trong đánh giết đầu này theo cổ thần trong tàn khu sinh ra quái vật. Lily, dụ đột nhiên nghĩ đến tên của nàng. Hôn độn chi hỏa chính là nàng đặc tính. Tại Lily trước khi chết, nàng là vương thành ký thác trọng vọng thủ hộ giả, nàng đặc tính có cực mạnh lực phá hoại. Nghe nói, bị hỗn độn chi hỏa chúng đích về sau, không đốt thành tro tàn, hỗn độn chi hỏa là sẽ không dập tắt. Tốt, đó chính là nàng. Sách, giúp ta thao túng một chút. Chủ nhân, ngươi làm gì? Tỉnh lại Lý Lý. Không được. Vô dụng. Lý Lý bất quá là một cái siêu phàm giả, mà lại vĩnh hằng phò tượng linh thể chỉ có thể ở trong giấc mộng tác chiến, bọn chúng là mộng cảnh thủ hộ linh, không thể rời đi mộng cảnh. Rốt không để ý tới nó, không biết vì cái gì, trực giác của hắn nhận định phương pháp này nhất định hữu dụng. Hắn phi tốc rời khỏi quang chi đài, vọt tới linh hồn tế đàn bên trên, cấp tốc bắt đầu hiến tế linh hồn. Một cái vĩ đại linh hồn ước chừng có mấy trăm vạn đến mấy ngàn vạn khác nhau hồn, cùng mấy ngàn phần linh tính, tỉnh lại Lý Lý cần 1 tỷ hồn cùng 100,0000 linh tính mà hắn hiện tại chỉ có hơn 5 ức hồn, cùng hơn 1 vạn linh tính, chí ít cần hiến tế 7080 cái linh hồn mới có thể thỏa mãn nhu cầu. Còn tốt hắn khoảng thời gian này thu hoạch không ít vĩ đại linh hồn, nếu không hiện tại liền không xong. Rốt bằng nhanh nhất tốc độ hiến tế 80 cái vĩ đại linh hồn, tổng cộng thu hoạch được 500 triệu 30000 vạn hồn, cùng 11 vạn linh tính, cùng chút ít linh hồn đặc chất tối, cùng đại lượng linh hồn căn bã. Sau đó, hắn cầm lấy một cái khác nhiều màu chi ngọc, vọt tới lì lì pho tự trước. Nàng hai tay ôm áp, cười nói tự nhiên, trong khuôn mặt tràn đầy vô ưu vô lự vui cười rốt nhẹ nhàng đem nhiều màu chi mộng để vào pho tượng trong tay, đoàn tia kỳ dị nhiều màu chi quang nháy mắt cắm vào đến trong pho tượng, phương tiêm bia bên trong bay ra hai đạo to lớn băng rùa, đem một tỷ vô linh chi hồn cùng một linh tính đưa vào đến trong pho tượng, Lý lì pho tượng thả ra ánh sáng mãnh liệt, chắn đoán pho tượng dần dần trở nên sinh động, linh xảo mắt to phảng phất tại nhanh như chớp chuyển, trong ngay mắt đó, rốt cảm thấy pho tượng xuống lại, có đồ vật gì ngắn ngủi cùng hắn đan sen mà qua, nhưng sau một khắc, hắn phát hiện đây chẳng qua là một cái ảo giác, lì lì pho tượng giống như trước đây, không có bất kỳ biến hóa nào, mất, thất bại rồi, không, không đúng. Rốt trong nháy mắt cảm thấy khác biệt, hắn trong linh hồn cảm thấy lì lì, nàng ngửa đầu, như thác nước tóc dài rơi xuống, tựa hồ tại cùng hắn chào hỏi. Hí hí, tiểu rốt, chúng ta lại gặp mặt, ngươi còn tốt chứ? Thanh âm trong nháy mắt biến mất, phản phất chỉ là ảo giác. Nhưng vào đúng lúc này, rốt đã hoàn toàn biết là chuyện gì xảy ra. Thân hình nói lên, hắn lần nữa trở lại thần chi ốc bên trong, đẩy ra chi thức chi thư, hai tay theo ở trên quang chi đài. Ánh mắt nháy mắt kéo dài, quang tháo liên nhập linh hồn, điều khiển như cánh tay thao túng cảm giác trở lại trên thân. Nhưng lần này, rốt đã không giống, hắn khống chế tự thân linh năng chậm rãi lan tràn ra xâm nhập vào quang pháo bên trong, suy nghĩ khẽ động, nháy mắt sau đó quang pháo khai hỏa, thật dài ngọn lửa theo ngọn cảnh phía dưới phun ra, bảy viên tiêu đốt hỏa đạn kéo lấy thật dài về đuôi, chính chính chúng đích của thần, ánh lửa ngút trời mà lên, hỗn loạn hỏa diễm cấp tốc tại quái vật khổng lồ này trên thân lan tràn. Không sai, đây chính là huấn độn chi hỏa. Lý Lý Linh đã cùng hắn hợp hai làm một, tựa như lúc trước Lão viện trưởng bám thân lúc, hắn thu hoạch được Lý Lý lực lượng, kinh nghiệm, cùng đặc tính, cho nên hắn mới có thể xâm nhập quang pháo, dùng huấn độn chi hỏa thay thế nguyên bản quang đạn. Quá tốt, quá tốt, hữu dụng. Thiếu Đạo đại nhân sẽ tán thưởng ta. Tới đi, linh hồn của ta, ta muốn tiêu diệt cái quái vật này. Rốt nở nụ cười xinh đẹp, giờ khắc này, hắn đã không biết hắn là lý lì còn là rốt, hoặc là cả hai đều có. Cương đại linh năng ở trong không khí xoay tròn, càng nhiều hỗn độn chi hỏa theo trong hư không hiện hiện, cuốn lên quang pháo năng lượng. Rầm rầm rầm, hỗn độn chi hỏa tiếp tục hướng cổ thần hệ dạ ở tội xoáy kích, cái này hỗn độn cùng lựa lực lượng đối với nó tạo thành trí mạng tổn thương, hỏa diễm rất nhanh bò đầy toàn thân của nó, đưa nó biến thành một viên cháy hừng hực hỏa cầu khổng lồ. Ta linh nhẹ nhàng quá, ta giống như không có trói buộc, thỏa thích sử dụng đi. Phần này hủy diệt lực lượng, nếu như ôn hòa không thể đạt tới mục đích. Vậy chúng ta chỉ có thể dùng bạo lực đến đối kháng tàn bạo. Càng nhiều hỗn độn hỏa đạn bắn ra, cổ thân hệ dạ ở tột phát ra thê thảm đau đớn chú lên, cái này không cách nào dập tắt hỏa diễm tại gầm nuốt huyết nhục của nó, phá hư nó linh hồn. Chi Tức Chi Thư kinh ngạc phải nói không ra lời nói đến, vì cái gì? Cái này vì cái gì? Vĩnh Hằng pho tượng vì cái gì biến thành cái dạng này? Công năng của nó vì cái gì cải biến rồi? Búp bê cũng rơi vào trầm tư, chỉ có tương lai Chi Thư hết sức cao hứng, mặc dù nó không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chủ nhân lợi hại bộ dáng thực tế là quá mê người. May mắn ta phản bội chạy trốn. Ha <cười> ha. Một bên khác hệ sở toàn bộ linh hồn đều biến thành phân màu vàng, nhiễu chung một chỗ, tựa như táo bón. Không, không đúng, cái này không giống như là nguyên thiên thần vương tọa. Nhưng, nếu không phải nguyên thiên thần người thừa kế, vậy hắn là cái gì? Tại hôn độn chi hỏa thiêu đốt xuống, cổ thần thân thể phát sinh kịch liệt héo rút, mạng lớn huyết nhục sụp đổ, mang theo thiêu đốt lửa phiến bốc ra rơi xuống. Nếu như cái này cổ thần ý thức bình thường, sớm một chút cắt thịt lấy máu, có lẽ còn có sinh tồn xuống tới cơ hội. Nhưng bây giờ, hỗn độn chi hỏa đã xâm nhập nó nội bộ, nó hủy diệt đã không thể vãn hồi. Mấy chục giây sau, nương theo lấy một tiếng vang trầm, cổ thần ầm vang sụp đổ. Hỗn độn chi hỏa dần dần dập tắt, khổng lồ cổ thần tàn khu, hiện tại chỉ còn lại một đại đoàn màu đen cho tàn. Một đạo to lớn hắc khí bị hút vào mộng cảnh của khí. Rụt đáy mắt, một đạo màu vàng vân tự hiện lên. Thái sinh máu thịt chi cổ thần hệ ra ở tột một bộ phận dị dạng linh hồn. Tốt. rốt ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha, không hổ là ta. Hắn nháy mắt rời khỏi quang chi này, chạy ra thần triếu, liếc mắt liền thấy linh hồn tế đàn bên trên cái kia to lớn màu đen linh hồn. Xách, hắn hô lớn, chúng ta thắng. Cổ thần hệ ra ở tổ tất cả tàn khu đều bị tiêu diệt. Chi tức chi thư mê mang đi tới rốt bên người. Đúng vậy a, bị tiêu diệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rốt Lớn tiếng nói, đừng quản nguyên nhân. Hẻa gia ở tổ linh hồn đã giải thoát, cổ thần lễ vật đầu. Tri thức chi thư mê mang mở ra trang sách, ta cũng không biết. Rốt lập tức giận, đang muốn phun nói lúc, đột nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hẻa gia ở tổ linh hồn còn ở trong linh hồn đế đàn, cũng không có giải thoát. Lần trước, Hẻa gia ở tổ thần linh nói cho hắn, hắn đang tìm kiếm giải thoát. Hắn lập tức tỉnh ngộ lại, chạy lên linh hồn đế đàn, đem cái này đáng thương linh hồn yến tế. Một trận to lớn khí xám dâng lên. Mấy hàng kim quang hiện lên. Ba tỷ vô linh chi hồn 19 phần huyết nục linh hồn đặc chất hối, 11 điểm thần tính, 20 vạn linh hồn cát bã. một khối trùng sinh huyết nục. Rốt đều kinh ngạc đến ngây người, linh hồn này cũng quá mạnh đi, hắn lần thứ nhất thu hoạch được như thế phong phú thu vào. Mấu chốt nhất chính là, hiến tế linh hồn còn có thần tính. Đây là trực tiếp thu hoạch được thần tính, không phải tại quần tinh lấp lánh về sau thu hoạch được. Rốt nhìn về phía phương Tiêm Địa, quả nhiên, thần tính đã biến thành 33. Đây là thật. Rốt còn chưa tới nhớ kỹ cao hứng, liền thấy trong linh hồn có một chút ánh sáng bay ra, nó ở trong không khí ban quan, phản phất tìm kiếm lấy cái gì. Phản phất đến từ hư không tiếng vọng tại ánh sáng bên trong quên quần quần. Hắc ám, bóng tối vô tận, không thể chiến thắng. Chân chính khói đen, la liền thần linh cũng có thể ăn mòn nguyên linh rủa, chạy mau đi, bọn nhỏ, chạy mau, hai nạn muốn giáng lâm. Ăn mòn, ăn mòn bắt đầu. Hết thảy đều xong. Đau nhức, quá đau. Giết ta, giết ta, bất kể là ai, ta khẩn cầu ngươi, giết ta. Rốt nháy mắt kích thích hồi ức, rồi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng đụng nó. Ánh sáng đột nhiên bành trướng, một tiếng thở dài thở dài từ đó xuất hiện. Rốt cục, cuối cùng kết thúc. Ngàn vạn năm tra tấn, vô tận ác ngộng, quá thống khổ. Là ai? Là ai? Chủ! Quy một chương 471, ngày xưa cùng cổ thần. Chủ! Giọt đột nhiên khẽ giật mình. Là đang gọi ta sao? Bành trướng ánh sáng trình đối hắn, nhìn qua cũng không giống là đang gọi người khác. A, không sai. Đây là chủ khí tức, linh hồn tế đàn, nguyên Chi ly giải, thật sự là hoài niệm, người kia cùng thần hướng kề vai chiến đấu thời đại. Hoàng hôn thần chiến bên trong, ngay vẫn là kết thúc thần chi kỳ nguyên, ta vốn cho rằng hết thể đều đem kết thúc. Thư không thanh em đang run rẩy, quanh quần tiếng vang cũng không thể che giấu cái kia khó tạm m Quá tốt, quá tốt, ạt nổn thật đặt tiên đoán là chính xác, ngài cuối cùng rồi sẽ tựa như tia chớp trở về, vô tận tuế nguyệt về sau, hắc ám cuối cùng đem giống như thủy triều rút đi, thế giới này còn có hy vọng. Nghe tới hắn, rốt trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Mộng cảnh nguyên lai còn có dạng này lịch sử sao? Tại viên cổ thần chi kỷ nguyên bên trong, cũng có thể chủ đạo một thời đại. Liên cổ thần đều gọi nó vì chủ. Hắn không tự giác đem ánh mắt nhìn về phía chi thức chi thư, phát hiện nó cũng mười phần chuyên chú nghe ánh sáng bên trong thanh âm. Hiển nhiên, phần này lịch sử cũng không trong trí nhớ của nó. Cách đó không xa, búp bê cùng tương lai chi thư cũng giống như vậy dốt chân chờ một chút, đang nghĩ mở miệng cùng nó giao lưu lúc ánh sáng đung nhiên cấp tốc sụp đổ, tia sáng nội liễm mù ám, linh tại đổ sụp. Thời gian của ta không nhiều, làm phủ bụi mở ra, thời gian liền bắt đầu trôi qua. Vĩ đại chủ à, mời nhận lấy ta bảo tồn ngàn vạn năm lực lượng đi. Ánh sáng biến thành lỗ đen, không gian tại hướng trong đó sụp đổ, một mai long lánh mãnh liệt linh quang hình cây đinh mạnh vỡ theo trong trống rông phun ra. Chi thức chi thư lập tức nhảy lên 3 giờ cao, điên cuồng gào thét một tiếng, cự thần chi hạch. dốt nhịp tim một chút để loạn nửa nhịp, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Cự thần chi hạch là đại tinh thần, cự thần chi lực nguyên chất vật, mà chi thức chi thư nói qua đại tinh thần nguyên chất vật phi thường chân quý lại là duy nhất. Hắn muốn là nghĩ khi tìm thấy mộng cảnh mảnh vỡ, khôi phục có thể tìm kiếm mảnh vỡ kiến trúc về sau, lại đi tìm kiếm phần này nguyên chất vật. Không nghĩ tới, tái sinh máu thịt chi cổ thần hệ ra ở tổ tội nói tới lực lượng, lại chính là phần này nguyên chất vật. Càng thêm hư vô mở ảo thanh âm theo trong lỗ đen chuyển đến. Đây là nguồn gốc luật pháp, cự thần liên kết, hết thảy vĩ đại cùng bình quan quan ảnh. Át nổn thắt đặt đoán được hôm nay giờ khách này để ta đem đối với chủ hữu dụng nhất lực lượng lấy sinh mệnh cùng huyết nục bảo tồn lại, phân tách thân thể để tránh cho cường đại hắc ám chi linh ở trên người ta sinh ra. sứ mệnh của ta, rốt cục hoàn thành, vị đại chủ, mời cho thế giới này mang đến quang minh đi. lô đen thanh âm càng ngày càng yếu nhỏ, nhưng loại này ngàn năm một thở thăm dò thế giới chân tướng cơ hội tốt, rồi sao có thể từ bỏ? vội vàng mở miệng hỏi, ạt nổn thật đạt là ai? Vẫn mệnh chi thần, trong lô đen chỉ truyền đến mấy sợi dây tóc thanh âm. hiển nhiên, tái sinh máu thịt chi thần chỗ còn sót lại linh đã gần như tiêu tán, hắn ý thức đang trở nên mơ hồ, rốt chấn động trong lòng. Hắn nhớ ký Bạch Tháp đã từng nói cho hắn, cái này vận mệnh chi thần cũng là bị bọn hắn phán định ở trong viễn cổ kỳ nguyên mất tích thần chỉ một trong. Hắn về sau thế nào rồi? Hủy diệt thời điểm, hắn đem tự thân kết rời, hóa thành chế tác cường đại vật phẩm vật liệu. Rốt đột nhiên nhớ tới, mệnh định chi thư, không phải liền là từ vận mệnh chi thần một bộ phận chế tác mà thành sao? Thương lai chi thư thật to, đúng. Chính là như vậy, ta lúc đầu sắc ngoài có một bộ phận chính là vận mệnh chi cổ thần. Hắn dùng loại phương thức này đến cho Quang Minh lưu lại hy vọng. Lúc này, ánh sáng đã hoàn toàn dập tắt, liền lỗ đen bản thân đều đang thu nhỏ lại, rốt biết thời gian không đợi người. Vội vàng lại hỏi, chủ, ngươi nói chủ là cái gì? Vừa dứt lời, không biết xúc động cái gì, không khí ẩn ẩn đang chấn động, ngọn cảnh tối xuống, chi thức chi thư cơ hồ là toàn lực chạy đến thần linh chi kính trước, toàn lực mở ra ngọn cảnh phòng hộ. Đột nhiên, trong lô đen phát ra sắc nhọn tiếng gầm gừ, khủng bố, hai nạ, ta nhìn thấy hắc ám, vô biên hắc ám, đây là cái gì? Cẩn thận, ta chủ, cẩn thận, trong hắc vụ đại khủng bố muốn giáng lâm, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận a, chói tai bén nhọn trong tiếng thều, lô đen băng liệt, hóa thành vô số màu đen sợi tơ, ở trong không khí du động nương theo lấy một tiếng thật dài hơi thở, một loại từ vô tận trong thống khổ như được giải thoát thanh âm, những này màu đen sợi tơ cũng theo đó tiêu tán. vị này cổ thần chỗ lưu lại linh hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này, tái sinh máu thịt chi thần tồn tại hết thảy vết tích đều như giấy liệt nhật như băng tuyết tan rã, vô tung vô ảnh. chỉ còn lại viên kia lóe ra mảnh liệt linh quang, óng ánh sáng long lanh hình cây đình mảnh vỡ. do sưng sở rất lâu mới lấy lại tinh thần, nhặt lên mảnh vỡ, nó trong tay một điểm trọng lượng đều không có, tựa như hư vô huyễn ảnh. một bên chi thức chi thư vô ý thức tại thần chi ốc cạnh góc tường dùng trang sách đào địa. Thương Lai Chi Thư nằm trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì. Bốp bê đi tới rộn bên người, nhẹ nói: Chủ nhân, chúng ta lại đạt được một phần chân quý tin tức. Chúng ta hướng cuối cùng chân tướng trên đường, lại bước vào một bước. Rộn lấy lại tinh thần, đồng ý nói: Không sai. Nếu như chúng ta có thể biết rõ ràng viễn cổ kỷ nguyên bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, rất nhiều bí mật cũng liền giải quyết dễ dàng. À Hề Sơ đột nhiên cười lạnh một tiếng: Trước kia xảy ra chuyện gì? Những này thủ hộ Chi Linh chẳng lẽ không biết sao? Bọn chúng cố ý không nói cho ngươi, chỉ là đang lợi dụng ngươi thôi. Rộn nếu mày, À Hề Sơ lời nói hiển nhiên là đang khích bác Ly Dán nhưng cũng chính giữa chỗ mấu chốt nếu như hắn đối với sách hoặc bút bê không đủ tín nhiệm khó tránh khỏi sẽ không hoài nghi bọn chúng có phải là cố ý dùng mất trí nhớ lấy cớ đương nhiên cái này trên thực tế là không thể nào ngọn cảnh quy tắc là đối với ruột mở ra hắn có thể xác định tri thức chi thư những này trong ngọn cảnh sinh linh không cách nào đối với hắn nói dối nhiều nhất chỉ có thể dùng không trả lời đến che giấu một bộ phận sự thật nhưng cái kia cũng không có ý nghĩa bởi vì chỉ cần ruột đặt câu hỏi đầy đủ thỏa đáng là rất dễ dàng phân biệt ra được ha ha ruột dùng đồng dạng cười lạnh mắng trả lại ngươi không còn kiên trì ta là nguyên thiên thần người thừa kế rồi À hệ sờ nháy mắt trầm mặt lại. Tương lai chi thư cười nhạo nói, chỉ ít so thôn phệ đại tiện chi vương đáng tin cậy. À hệ sờ sắc mặt tâm trầm, lần đầu không có lập tức đánh trả, rồi không để ý đến hắn nữa, đi đến thần chi ốc bên tường, đá một cước chi thức chi thư. Mẹ nó cái kia tiện trùng. A, chủ nhân, ngài cước pháp thật tốt, rồi trách mắng, sách cho ta chuyên chú một điểm. Chi thức chi thư lấy lại tinh thần, có vẻ hơi bệ bải. Vâng, chủ nhân. Trong lời nói mới rồi, ngươi có hồi tưởng lại cái gì không có? Không có. Nếu như ta nhớ không lầm, kỷ nguyên thứ nhất là thế giới sơ khai. Vạn vật hình thành hỗn độn kỷ nguyên, kỷ nguyên thứ hai là viễn cổ thần chi kỷ nguyên. Tại kỷ nguyên thứ hai kết thúc về sau, mới là nhân loại làm chủ đạo hỏa chi kỷ nguyên, cũng chính là kỷ nguyên thứ ba mà lên một nhiệm kỳ mộng cảnh chủ nhân. Phương Bắc Vương Tử hẳn là sinh động tại kỷ nguyên thứ ba. Rốt dừng lại một chút, trầm tư một lát, tiếp tục nói: tái sinh máu thịt chi thần trong nhượng chủ hẳn là sinh động tại bọn hắn cái kia kỷ nguyên mộng cảnh chủ nhân. Dựa theo lẽ thường suy đoán, hai vị này mộng cảnh chủ nhân hẳn không phải là một người. Như vậy, phía trước ta không phải chỉ một nhiệm kỳ mộng cảnh chi chủ. Chi thức chi thư về phải đáp, đúng nhưng là chúng ta không có liên quan tới bọn hắn lớn tượng, có quan hệ bộ phận này ký ức toàn bộ đều là không trọn vẹn. rốt gật gật đầu, chi thức chi thư đã từng mơ hồ cho thấy quang mộng cảnh không chỉ một vị chủ nhân, nhưng cụ thể bao nhiêu nó chưa hề nói qua. Búp bê bỗng nhiên nói, trí nhớ của chúng ta khả năng bị xuyên tạc hoặc là lao đi một bộ phận. chi thức chi thư hiếu khí vô lực nói, có thể là vì bảo hộ chúng ta, nhưng chúng ta giá trị cũng bởi vậy giảm xuống. ta là đặc thù, ta không nên bị xóa đi ký ức. rốt từng thanh từng thanh nó vớt, đừng thất lạc, chỉ ít tại ta chỗ này, ngươi sẽ không lại bị biến mất ký ức. chi thức chi thư lăn một dây đồng hồ, đống nhiên cười như điên. Ha ha ha ha ha, không sai, ta quả nhiên là đệ thủ, chủ nhân, không có người so ngài trung thành chi thức chi thư càng đáng tin cậy. Rốt biết miệng, gia hỏa này quả nhiên vẫn là như cũ. Hiện tại, tái sinh máu thịt chi cổ thần đã triệt để tiêu diệt, nó linh cũng từ vô tận trong thống khổ giải thoát, rốt cũng thu hoạch được vô cùng hy hữu đại tinh thần nguyên chất vật. Theo cổ thần trong lời nói, cái này nguyên chất vật hiển nhiên đối với rốt có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, đến mức vận mệnh chi thần ăn nổn thặt đặt vì nó làm ra xa xôi như thế tiên đoán. Tái sinh máu thịt chi thần dùng trả giá nặng nghề đưa nó giữ lại cho tới bây giờ, giao đến trên tay của hắn. Rất hiển nhiên cự thần chi hạch sẽ mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng biến hóa. Rốt đi đến phương tiêm địa trước, cái kia duy nhất đại tinh thần tại linh hồn trên mặt lão lánh. tri thức chi thư, vũ bê, tương lai chi thư cùng sở, đều trong lúc vô tình tụ tập đến bên cạnh hắn. Rốt hít sâu một hơi, đem cự thần chi hạch đưa vào phương tiêm địa. Nháy mắt sau đó, toàn bộ phương tiêm địa bộc phát ra siêu cường bạch quang, đem toàn bộ ngộng cảnh bao phủ. Chi sáng này là mạnh như vậy, đến mức rột che hai mắt cũng vô dụng, bạch quang xuyên thấu lòng bàn tay, xuyên thấu đôi mắt, đem hắn vùi đầu vào vô hạn thế giới màu trắng. Trong ngưỡng cảnh phát sinh mãnh liệt chấn động, thanh âm gầm gầm bên trong. Phương Tiêm bia lại lần nữa hướng lên dâng lên. Không biết qua bao lâu, bạch quang mới dần dần tiêu tán. Rốt mở to mắt, bóng trắng còn lưu lại trong mắt, trước mắt Phương Tiêm bia lại biến cao không ít, mà ở trên mặt địa, cự thần lực lượng tản mát ra khủng bố độ sáng. Cự thần lực lượng. Trạng thái: Nguyên sơ. Vì thế, linh rồi phía trên. Thính năng: Cự thần. Cường độ: 5200000. Miêu tả: Ta sao dám đổ xuống, sau lưng không có m ai. Cự thần, triệu hồi ra phá hư cùng hủy diệt cự thần chiến đấu, cần tiêu hao rất lớn linh năng, như linh năng không đủ, đem theo sâu trong linh hồn hấp thu lực lượng. Sau khi xem xong, rốt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn ý thức được một chuyến này đơn giản văn tự bên trong có ẩn hàm lực lượng khủng lồ. Tại có định lượng trước đó, đại tinh thần tinh năng chỉ là một cái không chọn với bạn, nó mặt trái hiệu quả, chỉ là bởi vì cự thần cái tiêu cực lớn linh năng tiêu hao không cách nào gánh vác. Nhưng trên thực tế, nó vẫn là tiêu hao linh năng, rốt trước đó sử dụng, vẫn luôn là cự thần một cây cánh tay mà thôi. Tốt, rốt toàn thân nhiệt huyết đều bốc cháy lên. Có cái này siêu cường ngôi sao, đánh rất phụn tinh nữ vương sát suất càng lớn. Ánh mắt của hắn lại hướng lên nhìn lại, nhìn thấy cái kia cao tới 5200000 cường độ. Lúc. Một hơi không có đi lên kém chút rát, 5.2 triệu a. Ta không nhìn lầm đi, ta tổng linh hồn cường độ cũng chỉ có 3.3 triệu, một viên đại tinh thần liền gấp bội còn có bao nhiêu? Không hổ là tái sinh máu thiện chi thần thủ hộ vô số năm cũng muốn đưa đến trên tay của ta lực lượng. Không có thẹn với vận mệnh chi thần siêu việt kỳ nguyên tiên đoán. Ta nguyện ý xưa ngươi là trên trời dưới đất mạnh nhất kẻ tiên đoán. Ha ha ha ha, ha, loại này tốc độ phát triển, còn có ai? Rốt ngựa mặt lên trời cũng thiếu. Ta đã vô địch thiên hạ, nói không chừng phồn tình nữ vương vừa thấy mặt, liền bị ta một chiêu dây. Từ đó về sau, Nhân loại đều quỳ ta quần cục lớn phía dưới, tại ta che chở phía dưới rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Chỗ dị ẩn, các ngươi chỗ tha thiết ước mơ chân chính vương giả, liền muốn trở về. Ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, phương tiêm bia trên đỉnh văn tự cũng phát sinh biến hóa. Linh hồn cường độ: 7682000. Linh hồn ngôi sao: 11. Nhân tính: 20111 vạn. Thần tính: 33. Vô linh chi hồn: 3 tỷ. Bia bên trong: 0. Linh hồn tế đàn: 2 cái cực kỳ vĩ đại linh hồn, 34 cái vĩ đại linh hồn. Linh tính: 22535. Nguyên năng: 37. Nơi cất giữ: 31 vạn phần linh hồn cát bã, 14 đoá nhân tính chi hoa, 7 cái túi linh hồn, 19 phần huyết nhục linh hồn đặc chất hối, hơi. Đặc thu vật phẩm: 7 cái u ám chi thủ hộ, 1 phần bất tử chi linh, 1 phần vận vẹo thiên bình, 1 phần quang chi trùng, 1 khối hỗn độn chi thạch, 1 phần trùng sinh huyết nhục. Một hơi tăng trưởng hơn 400 vạn linh hồn cường độ. Hiện tại, hắn tuyệt đối linh năng hẳn là vượt qua 15000 ngàn khắc. Dột đã cảm thấy trong linh hồn của hắn hiện ra một cố cường đại lực lượng. Nó là mạnh như vậy, đến mức khống chế nó đều trở nên có chút phí sức. Hiển nhiên Hắn đã tại cấp 11 linh năng biên giới, lập tức liền có thể lấy lên tới thứ 12 cấp linh năng. Cái kia 33 điểm thần tính càng làm cho rột trong lòng lửa nóng, tràn ngập lòng tin. Xách, vì cái gì hiến tế hắn linh hồn sẽ có thần tính? Chi thức chi thứ đáp, tái sinh máu thịt chi thần ở trong thần chi kỷ nguyên mặc dù cũng không tính là cường đại thần chỉ, nhưng hắn dù sao cũng là thần, phân tách nào đó khôi trong thân thể khả năng còn lưu lại có một bộ phận thần tính. Rốt khẽ gật đầu, đáng tiếc hắn không có nguyên. Hắn tại xa đoạn lúc, vốn có nguyên cùng đại bộ phận thần tính đều bị cắt đoạn, chỉ còn lại một bộ phận tàn khu, chúng ta đối phó chỉ là tại phần này tàn khu bên trên sinh ra quái vật cũng không phải là cổ thần bản thân bằng không mà nói chúng ta vẫn là không cách nào chống lại nguyên lai là dạng này rốt thong tỉnh táo nửa phần đem ánh mắt thả tại cái kia phần trùng sinh huyết đục bên trên lại hỏi sách đây là cái gì nó có làm được cái gì Chi thức chi thư lật qua lật lại một lát trang sách đắc đây là một vị nào đó cổ thần hạch tâm lực lượng lưu lại ăn nó có thể hoàn toàn khôi phục huyết đục cùng sinh mệnh rốt câu mày nói một vị nào đó Chi thức chi thư dần mình mới ý thức tới nó lãng quên cái gì nó tồn tại ấn ký đã tiêu tán cho dù ở trong dòng sông lịch sử cũng tìm không thấy, chỉ có chủ nhân ngài loại tồn tại này mới có thể giữ lại ký ức. Rốt trong lòng đống nhiên có chỗ minh ngộ, khó trách Tri Thức Chi Thư cùng bút bê ký ức luôn luôn không trọn vẹn mà vỡ vụn. Hắn không có tiếp tục hỏi tiếp, ngược lại nói, "Sách, ngẫm cảnh bước kế tiếp lại hướng cái hướng kia đi." Tri Thức Chi Thư mở ra trang sách, "Chủ nhân, ta sẽ tận lực giảm bất ngẫm cảnh nhiễu loạn, tránh ngẫm cảnh gặp phải nguy hiểm, thẳng đến ngài kết thúc tinh không thành chi chiến, chúng ta rồi quyết định bước kế tiếp phương hướng." Rốt gật gật đầu, cuối cùng hỏi một câu, "Sách, tái sinh máu thịt chi thần cuối cùng là có ý gì?" Đại khung bố, chỉ cái gì Tri thức chi thư do dự thật lâu. Đáp, ta không biết hắn nhìn thấy cái gì. Hắn lưu lại linh tại tiêu tán lúc khả năng đã tinh thần rối loạn, cũng có thể là hắn tại trước khi chết nhìn thấy nguy cơ. Có lẽ cho thấy lần này tinh không thành chi chiến có rất lớn nguy hiểm. Rốt cơi một tiếng, ta đương nhiên biết tinh không thành gặp nguy hiểm, nhưng ta càng tin tưởng sự do người làm. Phồn tinh nữ vương cũng chưa chắc sẽ so cổ thần càng cường đại, có lẽ hết thề đều sẽ phi thường thuận lợi. Tri thức chi thư còn muốn nói điều gì, nhưng rốt đã cũng không quay đầu lại rời đi một cảnh. Trong ngậm cảnh lại khôi phục kiên tĩnh. Ánh lửa bao phủ trong nơi đóng quân, rốt mở mắt. Thời gian đã qua hơn 3 cái giờ trùng, mặc dù bị khói đen che phủ, nhưng rốt bén nhạy phát giác được bình minh đến hắn cũng dần dần nắm giữ trong bóng đêm không rự vào đồng hồ phán đoán thời gian huyền bí. Hết thảy xung quanh còn là nguyên dạng, đại bộ phận người y nguyên tại chiều sâu minh tưởng, cùng hắn nhắm mắt trước cảnh tượng không có gì khác biệt, nhưng rốt lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ hào giác. Hắn nắm tay, cảm giác được cường đại linh năng trong thân thể rích lạo, một loại rõ ràng thực cảm giác mới tự nhiên sinh ra. Rốt đang muốn đứng người lên, lại trông thấy cách đó không xa, mẹ Fis nhìn chằm chằm vào hắn. Làm sao rồi? Rốt sờ sờ gò má. Mẹ Fis nhẹ nhàng nói, ngươi mạnh lên. Rốt hơi sướng sở, lập tức cười nói, không sai, ta mạnh lên. Ngươi chỉ là ngủ một giấc, làm sao mạnh lên? Rốt thuận miệng nói, đi ngủ sẽ mạnh lên, không phải chuyện rất bình thường sao? Mẹ vịt màu bạc trắng đôi mắt tránh hai lần, liền không tiếp tục hỏi. Rốt đứng người lên, liếc mắt liền thấy trở về hai vị đặc cấp nhân viên chiến đấu, bọn rộ vị ạ cùng giờ dạ bạ, cùng phía sau bọn họ điều tra quân đoàn quân đoàn trưởng. Lực sắc mặt hắn ngơ trầm, đặt mạnh tiến vào nơi đóng quân liền hô, không tốt. Quy một chương bốn Phồn Tinh Nữ Vương chi chiến, thượng tất cả mọi người mở mắt, đem ánh mắt nhìn về phía lựu. Lực chưa có trở về tránh. Nơi này toàn bộ đều là đỉnh tiêm nhân viên chiến đấu, trừ cuối cùng thủ đoạn kế sách như thế, cái khác không có cái gì cần che giấu. Mà cho dù là cuối cùng thủ đoạn kế sách như thế, bọn hắn cũng không sợ công khai. Chỉ là lo lắng như tất cả mọi người biết bọn hắn còn có dạng này át chủ bài, bọn hắn liền sẽ hướng cái phương hướng này chạy đi, cuối cùng đem khả năng không sử dụng cuối cùng thủ đoạn hy vọng bắt cắt. Loại này ẩn tính biếng nhác lười biếng trong lòng là phi thường có hại, chỉ có đến một khắc cuối cùng lúc, bọn hắn mới có thể công bố thủ đoạn này. Chư vị, chúng ta nhất định phải trước thời hạn chiến đấu." Lịch Trầm giọng nói. "Hậu phương, chúng ta thanh lý qua trong khu vực Có siêu cường ô nhiễm vượt qua không gian nước gãy, theo khu vực khác bên trong lan tràn tới, có hắc thủy chảy ra. Vừa dứt lời, vang một tiếng, không ít người đứng lên. Hắc thủy? Thủ hộ giả gì trở sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, xác nhận sao? Xác nhận. Lịt đi về phía trước hai bước, theo trong bóng tối đi tới ánh lửa phía dưới, rộng mở đấu gặp, chỉ thấy cánh tay phải của hắn đã tận gốc chặt đứt, trường bào bên trên dính đầy máu tươi. Mọn rỗ vị hạ trầm trong nói, Lịt vô ý chạm đến một kia, bàn tay của hắn nháy mắt bị hủ hóa, lây nhiễm lấy chưa từng có tốc độ hướng lên ăn mọn, ta chỉ có thể cắt xuống cánh tay của hắn. Rất nhiều người sắc mặt đều trở nên 10 phần ông trầm. Di trầm giọng nói, đó chính là nói, nơi này có Nguyên Chi Khói Đen, không sai. Lý Thu hồi đấu gặp, cho ra khẳng định đáp án. Rốt chú ý tới sắc mặt của mọi người đều trở nên hết sức khó coi, không khỏi trong đầu hỏi, Nguyên Chi Khói Đen là cái gì? Chi thức Chi Thư đáp, chính là chân chính Khói Đen, Nguyên Thủy Khói Đen. Rốt trong lòng hơi động, lập tức nhớ tới Chi thức Chi Thư đã từng nói cho hắn, chỉ có chân chính Khói Đen mới có thể ăn mòn thần linh, hư thế giới. Bọn hắn trước mắt tiếp xúc đến Khói Đen, chỉ là pha loãng về sau diễn sinh vật. Sách Nguyên Chi Khói Đen, cùng Hắc Thủy có quan hệ gì? Chi thức Chi Thư đáp. Hắc thủy chính là nguyên chi khói đen sơ diễn, sơ diễn chính là bản sơ diễn sinh vật, tại dưới tình huống bình thường, hắc thủy sẽ rất nhanh bay hơi, cách giải thành nồng độ không đồng nhất thứ cấp diễn sinh khói đen, những khói đen này sẽ lại lần nữa phân giải, hình thành thứ cấp diễn sinh khói đen diễn sinh khói đen, lòng vòng như vậy, thẳng đến bao phủ toàn bộ thế giới. Chân chính hắc thủy là rất khó nhìn thấy, bởi vì nó đang sinh ra về sau rất nhanh liền sẽ bay hơi, cho nên, nếu như ngươi nhìn thấy nó, liền cho thấy phủ cận vô cùng có khả năng có nguyên chi khói đen. Rút nhíu mày, lại hỏi, ta nhớ được hắc thủy giống như có thể nhân tạo. Không sai. Chi thức chi tứ đáp sử dụng một ít phương pháp có thể đem khói đen hòa tan ở trong nước nhân tạo hắt thủy tại tự nhiên hoàn cảnh cũng sẽ có dạng này hắt thủy sinh ra nhưng chúng nó độ tinh khiết kém xa tít tắp chân chính hắt thủy ô nhiễm cùng ăn mòn đều kém đến rất xa chỉ có tận thế giáo đồ sẽ lợi dụng nó đến dập lửa rốt trong lòng cảm giác nặng nề lại dâng lên một cái nghi vấn tinh không thành xuống vì sao lại có nguyên chi khói đen cái nghi vấn này hiển nhiên không phải hắn một người có một số người sinh ra bọn rộ vị ạ trầm giọng đáp nguyên nhân chân chính chúng ta không cách nào biết được nhưng chúng ta có thể suy đoán hắt thủy theo bốn phương tám hướng xâm nhập hiển nhiên Đây là bởi vì chúng ta thanh lý trong khu vực quái vật, làm tinh không thành nội bộ ô nhiễm mất đi cân bằng, khu vực khác ô nhiễm liền sẽ hướng nơi này thẩm thấu, nguyên chi khói đen ô nhiễm tỉ trọng lớn nhất, trước hết nhất chạy vào, chúng ta cũng liền nhìn thấy hạ thủy. Giờ dạ bạ sờ sờ cái cảm, tinh không thành ô nhiễm đầu nguồn, vậy mà là nguyên chi khói đen, điểm này rất để ta ngoài ý muốn. Lực trầm giọng nói, hỏa chi tử các hạ, ta giống như ngài, ban sơ cũng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, nhưng tỉ mị nghĩ lại, nhưng lại là đã sớm hẳn là đoán được sự tình. Vì cái gì? Lực cao giọng nói, tinh không thành như thế nào hủy diệt, ta bây giờ đã có một cái phòng đoán, trên đường đi chúng ta nhìn thấy vỡ vụn cùng hủy diệt thành thị, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, chúng ta liền có thể phát hiện, đại đa số kiến trúc ban sơ phá hư chủ yếu là nhận siêu cường sóng xung kích, mà sóng xung kích đầu nguồn đều đến từ một cái phương hướng. bởi vậy, ta có thể lớn gan suy đoán, tinh không thành hủy diệt lúc gặp một lần cường đại xung kích, có cái gì lực lượng kinh khủng ở trên không của nó nổ tung. nhưng là cái này hoàn toàn không đủ để phá hủy tinh không thành, chân chính phá hủy tinh không thành là nguyên chi khói đen. chúng ta tại thanh lý trong quá trình, thường xuyên có thể nhìn thấy một chút ô nhiễm cực đoan nghiêm trọng khu vực, có cường đại khói đen cộng sinh thể chiếm cư ở trong đó, lúc ấy ta liền suy nghĩ. Khói đen cộng sinh thể là ăn mòn trình độ cực cao quái vật, là khói đen hóa thân, hắc ám nhất vệ sĩ, tinh không thành bên trong vì sao lại xuất hiện nghiêm trọng như vậy ô nhiễm? Vì sao lại xuất hiện khói đen cộng sinh thể? Hiển nhiên, đây đều là nguyên chi khói đen mang đến. Ngàn năm trước đó, cùng không thể diễn tả kinh khủng tồn tại cùng nhau tiến công tinh không thành, còn có nguyên chi khói đen, nhưng tinh không thành nhất định có loại nào đó kết giới, loại nào đó bình trướng, ngăn lại nguyên chi khói đen. Lần kia nổ tung, vì nguyên chi khói đen xâm lớn sẽ ra vết nước, bọn chúng theo từng cái trong vết nước xâm nhập mang đến khủng bố ô nhiễm. Vô số cường giả bị ăn mòn phát cuồng, biến thành quái vật, tinh không thành cuối cùng chống cự như vậy sụp đổ. Mà tại ô nhiễm chỗ, lại sinh ra khói đen cộng sinh thể, liền hình thành chúng ta hôm nay nhìn thấy cảnh tượng, nguyên chi khói đen chỉ là tiềm ẩn tại chúng ta không có nhìn thấy địa phương, làm khói đen cân bằng phát sinh biến hóa, nó liền bắt đầu xâm lấn. Liếc sắc mặt biến thành trước nay chưa từng có ngưng trọng. Chư vị, nguyên chi khói đen rất nhanh liền sẽ lan tràn tới, nơi này không có thánh hỏa, là không thể nào xua tan, nếu như chúng ta không thể mau chóng đem cuối cùng một khối khu vực cầm xuống, cắt vào phồn tinh đại đạo, đánh bại phồn tinh nữ vương, không được bao lâu chúng ta liền sẽ lâm vào hắc ám vĩnh cữu bên trong, Tắt chiến trước thời hạn, chúng ta không có nhiều thời gian hơn tu chỉnh. quá tốt, vừa dứt lời, liền truyền đến dị trở thô giáp tiếng nói, hắn dùng sức nện một cái lồng ngực, thùng thùng thanh âm toàn bộ nơi đóng quân đều có thể nghe thấy. ta đại truy cùng đại phủ đã sớm đói khát khó nhịn, không sai, vân tri thôn tật phong rơi lên hắn đại kiếm, gió đã đợi không kịp đi cắt chết những quái vật kia. cơ dạ mở dạ phong cũng hô lớn, để chúng ta một lần nữa vùi đầu vào kích tình vạn phần chiến đấu đi thôi. xuất phát. sau khi thắng lợi, chúng ta trở lại vương thành muốn nghỉ ngơi bao lâu liền nghỉ ngơi bao lâu, vì chỗ di ẩn đám người cùng kêu lên phát ra reo hò. Xuất phát. Đám người kích tình vượt qua liều tưởng tượng. Nói cho cùng, hắn cái này điều tra quân đoàn quân đoàn trưởng cũng chưa từng cùng dạng này một chi tất cả đều là một cấp nhân viên chiến đấu siêu cấp chiến đấu tập quần cùng nhau chiến đấu qua. Hắn cũng không nghĩ tới tại những này thiên chi tiêu tử trong mắt cũng không có cái gì chướng ngại là không thể nào vượt qua. Vương chi, bọn hắn còn có bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu, còn có đại chủ giáo họ ruột, còn có vương chi trái tim. Bọn hắn không phải một người tại chiến đấu. Sau lưng của bọn hắn là chỗ di cùng vĩnh hằng thánh hỏa, nhất định sẽ thắng lợi. Liệt nắm chặt hắn duy nhất năm đấm. Đội ngũ rất nhanh xuất phát, mặc dù chiến y dâng trào, nhưng Lý Dật cùng 4 vị đặc cấp nhân viên chiến đấu đều biết chuyến này nhiệm vụ nặng nghề. Cuối cùng một phiến khu vực phi thường đặc biệt, nó tại ngàn năm trước là một mảnh to lớn hồ nước, ở vào phồn tinh đại đạo bên cạnh, nhìn không thấy cuối. Nhưng bây giờ, mảnh này hồ nước đã hoàn toàn khô cạn, chỉ còn lại một cái vô cùng hố sâu to lớn, bên trong ô nhiễm cực kỳ dày đặc, có đại lượng khói đen cộng sinh thể cùng đại nghiệt quỷ, cùng vai đầu nghiệt quỷ chi vương. Bọn hắn phải dùng sở so dự tính tốc độ nhanh hơn thanh lý sóng phiến khu vực này. Dở dạ bà trầm giọng nói, "Mọnzo VIA, Tolli VIA, Mika" chúng ta bốn người toàn lực đánh giết nhiệt quỷ chi vương, cho dù có chỗ hao tổn cũng không sao. hiện tại trọng yếu nhất chính là thời gian. bọn rỗng vi a nói khói đen cộng sinh thể làm sao bây giờ? hồ lớn dưới đáy khói đen cộng sinh thể chí ít là bậc thứ ba. dơ dạ bạ trầm mặt một chút, nói chỉ có thể giao cho thủ hộ giả, còn có bở gì tớ tạ nghỉ ạng nghỉ cùng kẻ không rõ mẹ vị. cái này có thể được không? bọn rỗng vi a biểu thị chất vấn. khói đen cộng sinh thể cường hãn chúng ta đều biết, bọn chúng cùng khói đen liên hệ khiến cho chúng nó linh năng cực kỳ thâm hậu. nếu như tổn thương không thể vượt qua nhất định hạn độ, mười phần khó mà đánh giết, cho dù là chúng ta xuất thủ cũng làm không được trong khoảng thời gian ngắn giết chết một cái khói đen cộng sinh thể. giờ dạ bạ nhìn xem mòn rổ vĩ ạ bình tĩnh nói, nhưng chúng ta không có cái khác biện pháp, hất thủy ngay tại hậu phương lan tràn. nguyên chi khói đen rất nhanh liền xâm nhập chúng ta thanh lý qua khu vực, chúng ta nhất định phải tập trung lực lượng bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết nghiệt quỷ chi vương, càng sớm tiêu diệt, chúng ta liền có thể càng sớm đi chi viện bọn hắn. Mòn rổ vĩ hạ không nói thêm gì nữa, ngầm thừa nhận hắn. giờ dạ bạ quay đầu tiếp tục nói, giòn thanh vũ tinh ca hồ lớn phía dưới ô nhiễm quá mạnh, hắc ám ứ động, hỏa chi lực lượng nhận hạn chế, những này chỉ có thể dựa vào các ngươi giòn khẽ không người, xin ngài yên tâm, vĩ đại chủ y vương, lửa tia sáng sẽ xua tan hắc ám, chiếu sáng chúng ta. thanh vũ mỉm cười nói, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. tinh ca cũng dùng nàng thanh âm non nớt hô, thánh hỏa bất diệt, tân hỏa vững chuyển. ba người nhìn nhau cười một tiếng. giờ dạ bạ sờ sờ đầu nhỏ của nàng, tinh ca, còn có hai năm liền muốn trưởng thành đi, ngươi có nguyện vọng gì sao? thúc thúc ở trong này đáp ứng ngươi, nhất định sẽ vì ngươi thực hiện. tinh ca vuốt vuốt nàng thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ, giòn tan cười nói, ta muốn ruột làm ta vương phu. phúc, xoẹt. hai vị khách vương chi người hậu tuyển đều kinh ngạc đến ngây người. Không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem nàng. Thanh Vũ nháy mắt một cái, thử thăm dò nói, Tinh ca, ngươi đang nói đùa sao?" Tinh ca nâng lên quay hàm, "Không phải. Giờ nghĩ thầm, không hổ là hắn, vậy mà có thể đồng thời được đến hai vị vương chi người hậu tuyển ưu ái, ha ha, nhưng các ngươi đều quá ngây thơ, rốt nhất định sẽ vùi đầu vào trong ngực của ta tới." Môn Dụ vị ạ bước cằm, "Đang suy nghĩ cái gì?" Ô Lý vị ạ rất có hăng hái nhìn xem nàng. Chỉ có giờ dạ bạ tại sững sở về sau cười lên ha ha. "Tiểu tinh ca, cái này ta nhưng giúp không được ngươi." Tình ca nháy mắt một cái, mỉm cười nói, "Ta biết, ta nói đùa." Vương nói cho ta nói, Lâm chiến trước chỉ có tâm tình khoái trá, không đi nghĩ chiến đấu sự tình, chiến đấu kết quả ngược lại sẽ tốt hơn. Giờ dạ bạ cười nói, tiểu tinh ca rất có vương tiên vũ a. Đám người cười một tiếng, tâm tình nặng nề đều có chỗ làm dịu. Ước chừng một phần ba khắc sau, đám người liền tới đến khu này khu vực biên giới, chỉ thấy một cái vô biên vô hạn màu đen hố sâu xuất hiện ở trước mắt, mãnh liệt ô nhiễm nương theo lấy nồng đậm khói đen tại hố xuống tụ tập, ở trong hắc vụ du đẳng đại nhiệt quỷ nhiều đến không thể đếm hết được, càng thêm to lớn khói đen cộng sinh thể cũng vì số không ít tại cuối tầm mắt, còn có thể nhìn thấy có một tòa tòa thành lớn như vậy nhiệt quỷ chi vương, nó làn ra màu xám bên trên trải rộng gai nhọn, to lớn móng vuốt khoảng chừng mấy trăm dặm dài, thân thể khổng lồ đứng ở khói đen phía trên, tại tầng mây trong xương mù như ẩn như hiện. không có quá nhiều, xuống trực tiếp tại nguyên chỗ nhóm lửa tàn lửa, lửa tia sáng nháy mắt huyết tán ra đến, hình thành một mảnh mới nơi đóng quân. bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu đằng không mà lên, hướng về to lớn nhiệt quỷ chi vương phóng đi. thủ hộ giả cũng đi tứ tán, mỗi người bọn họ tạo thành đội ngũ, hướng về khói đen cộng sinh thể mà đi. nơi này ô nhiễm mười phần nghiêm trọng. Khói đen cộng sinh thể số lượng rất nhiều, lại đáy hồ không có trở ngại, ánh mắt mênh mông mở bờ, cũng không cần dột truy tung ký xảo, dột cũng không có để ý, hắn không có so hiện tại càng vươn phấn, đánh giết khói đen cộng sinh thể liền có thể thu hoạch được ác ngọng nhiên liệu, ác ngọng nhiên liệu có thể chế tác nhiều màu chi ngọng, tại vừa mới cùng cổ thần trong chiến đấu, nhiều màu chi ngọng cho thấy không gì sánh kịp tác dụng, nếu như có thể lại làm tới mấy phần, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Ha ha ha, liền để ta cường đại linh năng dọn sạch tất cả những thứ này ô với đi. Hắn kéo mẹ tùy bọn hắn cùng nhau nhảy xuống hố. Trong hồ lớn, ba mảnh to lớn ánh lửa triển khai. Đem quái đen cùng ô nhiễm tan. kia là dọn, thanh Vũ cùng Tinh Ca lực lượng. Tại cái kia ba mảnh ánh lửa xuống, các chiến sĩ cùng Đại Nhật Quỷ triển khai chiến đấu kịch liệt. Mà tại hố to một bên, họ rút ngồi trong nơi đóng quân, hai tay lại một lần đặt tại lặng im chi thạch. Bàn tay vô hình bao trùm phiến khu vực này, đem các loại kịch liệt nhiễu loạn nhẹ nhàng nuốt lên. Được sự gia trì của lễ quan mình, tại lửa trong lĩnh vực, các chiến sĩ đối với quái vật lấy được ưu thế áp đảo, Đại Nhật Quỷ nhận xong trọng áp chế, bị đánh cho không hề có lực phản thủ. Nơi xa, bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu cùng Nhật Quỷ chi vương chiến đấu đã bắt đầu. Monzo vị ạ điên cùng ném xoay tròn hỏa cầu liệt hỏa diễm đưa nó toàn thân bao phủ, mịt cả dẫn linh lôi điện, như là màu xanh roi điện sệt qua trời cao, đập nện ở trên người của nó, mỗi một kích đều sẽ dẫn bạo ra lóa mắt điện quang, màu xanh dòng điện đầy trời bay loạn. Tố Lễ Vị Á lại một lần mở ra nguyệt quang lĩnh vực, không ngừng có to lớn ánh trăng xuyên thủng nghiệt quỷ chi vương thân thể, bản thân nàng cũng tay cầm mấy trăm giật dài ánh trăng chi kiếm, liên tục nặng chém vào quái vật trên sống lưng. nghiệt quỷ chi vương điên cuồng cơ cự chảo, nhưng một người cũng đánh không đến, đánh giết nó chỉ là một cái thời gian vấn đề. mà phân tán tại hồ lớn các nơi thủ hộ giả cũng phân biệt cùng khói đen cộng sinh thể triển khai chiến đấu. Bọn hắn phần lớn bốn tới năm người một tổ, cộng đồng đối phó một cái khói đen cộng sinh thể. Rốt cùng Memphis, còn có gì chờ, Dạ Phong, khóa chặt một cái khói đen cộng sinh thể. Trực tiếp lên đi. Rốt Chan ngập lòng tin mà nói, "Không cần lo lắng, ta sẽ ra tay." Quy một chương 473, đánh nổ. Di chợ cười lớn một tiếng, "Tốt, rốt huynh đệ." Hắn một tay nắm truy, một tay nắm lửa, hét lớn một tiếng, "Thiên thần chi lực." Linh năng tựa như tia chớp quấn quanh ở trên người hắn, màu xanh trắng cường quang đem hắn toàn thân bao phủ, cả người nhìn qua đều lớn hơn một vòng. Thủ hộ giả Dạ Phong ánh mắt chấn động, sợ hãi thán nói, khá lắm, di chở cũng mạnh lên, hắn đặc tính tần cấp, đã sắp vượt qua chín. rồi huynh đệ, di chở thanh âm trở nên trầm thấp mà hoanh minh, giống nhấp nô lôi đỉnh. một ngày này, ta chờ mong thật lâu. hai tay của hắn đụng một cái, cự truy tương giao, bộc phát ra to lớn tiếng hoanh minh, bạch quang chói mắt phóng lên tận trời, mà bản nhân đã biến mất tại nguyên chỗ. dạ phong khẩn trương nhìn lên bầu trời, tới rồi sao? một giây sau, trên bầu trời một cái cự đại thân ảnh màu trắng rơi xuống, hắn giơ cao cự truy cự phủ, như là sấm gió đánh vào khói đen cộng sinh thể bên trên, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, khói đen cộng sinh thể lên tiếng ngã xuống đất. Dạ Phong Quát tốt, một kích này đánh cho quá tốt. Tay phải hắn hư nắm, kéo về phía sau mở, tay trái đẩy về trước, mặt trăng lặn cung dây cung theo trong hư không hiện hiện, một cây thật dài linh năng mũi tên khoác lên trên dây. Bên trong Dạ Phong buông ra tay phải, linh năng mũi tên xẹt qua một đạo màu trắng quy tích, chính giữa khói đen cộng sinh thể, đâm xuyên thân thể của nó đồng phát sinh bộc phát. Với anh, mảng lớn vật chất màu đen bị nổ bay, ngay sau đó lại nhận gì chờ liên tục đánh kích. Nhưng là khói đen cộng sinh thể linh năng thực tế quá mạnh lại quá thâm hậu, cho dù nhận thiệt hại nặng như vậy, nó ý nguyên chậm rãi đứng lên thể, cũng đối với bọn hắn phát động phản kích. 14 cấp linh năng hình sóng triển khai, hoàn toàn bao trùm cũng ngăn chặn bọn hắn linh năng, khói đen cộng sinh thể phát ra khủng bố tiếng gầm gừ, siêu cường linh năng hình thành xương mù hình dáng phòng ngự hoàn toàn ngăn lại dạ phong linh năng mũi tên, không có năm ngón tay to lớn cánh tay lấy không thể ngăn cản lực lượng đẩy ra gì chờ mảnh kích. Khói đen cộng sinh thể tiếng gầm gừ không ngừng, linh năng vẫn còn tiếp tục tăng cường, tự đất trên thân thể màu đen tiếp tục làm sâu sắc, như là lỗ đen. Tận đến giờ phút này, khói đen cộng sinh thể cường đại mới hoàn toàn bày ra, trước đó Olivia đơn phương treo lên đánh chỉ là bởi vì nàng là đặc cấp nhân viên chiến đấu. Nhưng đối với thủ hộ giả đến nói, đối phó nó vẫn là tương đối cực lực. Xem ra, đến ta xuất thủ thời điểm. Rốt hít sâu một hơi, xúc động hắn vừa mới hoàn thành có định lượng đại tinh thần. Cự thần. Cường đại linh năng mãnh liệt mà lên, trước nay chưa từng có lực lượng ở trong linh hồn hắn triển thai. Sương mù hình dáng ngưng kết vật ở trên người hắn quyết tán, một cái cự đại màu đỏ cam linh thể theo trong hư không hiện hiện. Linh năng tại trong linh thể lưu chuyển, như khí như dịch, như quang như lửa, đem rột bao khỏa ở trong đó. Không khí đang chấn động, cường đại linh năng một đợt lại một đợt lan ra, vậy mà đột phá khói đen cộng sinh thể linh năng áp chế Rốt mừng dỡ nhìn xem hai tay của hắn, màu đỏ linh năng tại hắn quanh người lưu động, cái này to lớn linh thể cũng đồng dạng giơ ra hai tay, cùng rốt động tác giống nhau như lúc. Đây chính là cự thần sao? Ta còn tưởng rằng là triệu hồi ra một cái cường đại linh thể vì ta chiến đấu, nguyên lai like là đem ta biến thành cự thần hình thức. Rốt cảm thụ được cự thần cái kia không thể địch nổi lực lượng cường đại, nhớ lại trước kia sử dụng cự thần lực lượng lúc, luôn có một cái cự đại cánh tay hình dáng hư ảnh xuất hiện. Nguyên lai, like, cánh tay kia chính là cự thần cánh tay. Hắn sử dụng, nguyên lai like là cự thần cánh tay lực lượng. Rốt trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng bây giờ Ta không chỉ là sử dụng cự thần lực lượng đơn giản như vậy, ta triệu hồi ra cự thần, trở thành cự thần bản thân. Ha ha ha ha ha! Rốt cùng tiêu đứng người lên, to lớn màu đỏ linh thể cũng đồng dạng đứng người lên, nó khoảng chừng 100 trăm cao như vậy, toàn thân tiêu đốt sôi trào màu đỏ linh năng, đỏ tươi khí tức tựa như chiến bảo quấn quanh ở trên người nó, siêu cường linh năng tựa như thiên thạch nện vào biển cả, nhất lên thao thiên cự lãng, đem gói đen cộng sinh thể linh năng ba động ép tới liên tục lùi về phía sau. Hiện nhiên, cự thần linh năng đã vượt qua mười cấp, đồng thời còn đang nhanh chóng mạnh lên. Một bên dạo phong đều kinh ngạc đến ngây người, đây, đây là cái gì? dị trợ cười ha ha, không hổ là ngươi, tiểu rốt. rốt vượt qua một vạn năm ngàn ngàn khắc linh năng đứng vững ngày này lượng tiêu hao để tôn này màu đỏ cự nhân có thể ngẩng đầu đứng ở trên đại địa. ha ha ha ha, rốt lôi minh tiếng cười truyền khắp toàn bộ chiến trường. ta đã vô địch thiên hạ á. mẹ phis, ngươi liền ở chỗ này chờ, thưởng thức ta giết địch anh tư liền có thể. mẹ phis không có trả lời, màu bạc trắng đôi mắt ngước nhìn cái này màu đỏ quái vật khổng lồ, vẻ mặt kỳ lạ tại đôi mắt chỗ sâu chợt lóe lên. nháy mắt sau đó, cường đại linh năng nháy mắt bù phát, cự thần phá không mà tới, hùng quang tựa như tia chớp bù vào khói đen cộng sinh thể trên thân to lớn nắm đấm trực tiếp đánh nát khói đen cộng sinh thể linh năng phòng ngự. Khói đen cộng sinh thể bộc phát ra khủng bố tiếng gầm gừ, nhưng tại vỡ vụn linh năng phòng ngự xuống, còn có càng nhiều tầng linh năng phòng ngự. Tại khói đen trong hoàn cảnh, khói đen cộng sinh thể cường độ vượt xa ruột lúc trước ở trong giấc mộng đánh giết cái thứ nhất khói đen cộng sinh thể. Cho dù tại lễ quan minh, nó cũng không có suy yếu quá nhiều. Khói đen cộng sinh thể hiển nhiên bị chọc giận, một cái trọng quyền trực kích lướng cự thần đầu, nổ tung gió gào thét đập vào mặt. Đây là mười cấp linh năng xuống một kích toàn lực, liền không gian đều phát sinh sụp đổ vặn vẹo. Nhưng là, ruột chỉ là nhẹ nhàng nón tay, liền dễ như trở bàn tay liền đón lấy một quyền này cùng trưởng va nhau trong ngáy mắt, giữa không trung tựa như đánh một cái phít lịch, kịch liệt phong bạo hướng bốn phía đánh tới, siêu cường lực lượng để đại địa đều lật ra. Xin nhờ. Mau đỏ cự thần bên trong, ruột mỉm cười. Ngươi rất yếu ai? Năm ngón tay nắm chặt, dùng sức kéo một cái. Xoát. Khói đen cộng sinh thể một đoạn cánh tay liền bị sinh sinh kéo xuống, từng mảng lớn vật chất màu đen phun đầy đất đều là. Dạ phong cả kinh cái cầm đều rơi, hạ tại tử chi lĩnh cùng ruột cùng nhau tác chiến, chưa bao giờ thấy qua ruột có lực lượng cường đại như vậy, coi như tại cuối cùng bộ phát giai đoạn cho thấy không phải bình thường lượng bộ phát, nhưng hắn cũng trả giá trả giá nặng nề kém chút chết đi. Đại chủ giáo họ giọt tốn sức tâm lực mới cấp cứu trở về, tại tinh hoàn chấn tĩnh dưỡng hồi lâu mới khôi phục. Mà bây giờ hắn lực lượng đã vượt xa khỏi lúc trước, cái này màu đỏ chiến thần linh thể tuyệt đối đã vượt qua một cấp nhân viên chiến đấu cực hạn. Vì cái gì? Vì cái gì trong thời gian ngắn như vậy, hắn lực lượng liền xuất hiện dạng này vượt qua thức tăng trưởng. Dạ Phong quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn, chẳng lẽ đây chính là thiên tài chân chính? Chỉ có dạng này không người giảng đạo lý, mới có thể trở thành chói mắt nhất thân tình, mới có thể cứu vớt hết thảy. Một bên gì trở lại chỉ là cười ha ha, không hổ là ngươi à? Rồi huynh đệ cùng ngươi cậy vai chiến đấu. Thật sự là một kiện cực kỳ khoái lạc sự tình. Hắn vung lên cự truy cùng cự phủ, manh kích tại khói đen cộng sinh thể trên vết thương. Khói đen cộng sinh thể lập tức như là chạm vào điện tê liệt ngã xuống trên mặt đất, linh năng hoàn toàn hỗn loạn, xuất hiện to lớn điểm yếu kém. Mặc dù không đến có thể sử dụng linh hồn bạo kích trình độ, nhưng cũng có thể trở thành tuyệt hảo nhược điểm đa kích. Tốt, rốt cuộc hỉ, giờ chờ một kích này giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian, cái này màu đỏ chiến thần sát thực vô song tương đại, nhưng đối với linh năng tiêu hao cũng cực cao, hắn có thể tiếp tục thời gian không nhiều. Mà khói đen cộng sinh thể lại là cực kỳ khó giết, cho dù là Olivia ạ, cũng không thể tại rất ngắn trong thời gian đánh giết. người giúp ta một đại ân. giọt một cái trọng cần trực tiếp đánh vào nhược điểm của nó bên trên. siêu cường lực lượng lập tức xuyên qua khói đen cộng sinh thể thân thể, chỉ để đánh xuyên nó tất cả linh năng phòng ngự, đánh xuyên qua thân thể nó cùng linh hồn. nhưng khói đen cộng sinh thể còn chưa chết, ba phủ tại tinh không thành trên không khói đen rơi xuống, giống cái phèo ý đồ cùng khói đen cộng sinh thể liên tiếp dưới chân khói đen cũng quẫn tất cả lên, cắm vào trong thân thể của nó. khói đen cộng sinh thể rít gào một tiếng, ý đồ phản kích. giọt hơi lạnh một tiếng, không biết trời cao đất rộng, còn muốn phản kháng. tay trái đồng dạng cắm vào vết thương hai tay phát lực, bằng một tiếng đem khói đen cộng sinh thể sinh sinh xé thành hai mảnh. đây trời vật chất màu đen như là như mưa rơi tung xuống, khói đen cộng sinh thể tàn khu bay đầy đất đều là màu đen bụi bay bốc hơi mà lên, đại biểu cho quái vật triệt để tử vong. một đạo to lớn hắc khí cắm vào ruột lồng ngực, một cái cực kỳ vĩ đại linh hồn, ác mộng nhiên liệu mười, tốt, rốt cười lớn một tiếng, thanh âm chấn động tiên địa, rốt cục thu hoạch được một cái khói đen cộng sinh thể linh hồn. trước đó một mực bởi vì ăn mòn không đủ, chỉ có thể cầm tới một chút xíu vô linh chi hồn. hiện tại ta tự tay giết chết một cái khói đen cộng sinh thể, cũng không thể nói ta ăn mòn không đủ đi. Ha ha ha, ta muốn đem nơi này khói đen cộng sinh thể dứt sạch. Trong tiếng cười điên dại, Rốt đã phóng tới kế tiếp khói đen cộng sinh thể. Di Trờ cũng đồng dạng ngửa mặt lên trời cười to, cong lên đại truy đại phủ theo sát phía sau. Dạ phong một mặt ngây ngốc đi theo, hắn cảm giác nếu như hắn không cần đại chiêu, hoàn toàn không cách nào cắm vào bọn hắn trong chiến đấu. Mẹ vị sư nguyên bình tĩnh mà lạnh lùng, cái kia băng sơn thần sắc phảng phất bất luận thấy cái gì cũng sẽ không thay đổi. Phương xa, nghiệt quỷ chi vương phát giác được bốn người cường đại, chủ động chuyển biến làm phòng ngự trạng thái, dùng gai nhọn đến phản kích. Cái này cho bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu tạo thành phiền phức rất lớn, Nguyệt Quỷ Chi Vương cực kỳ chịu đánh, gai nhọn lại là siêu việt không gian, dẫn đến bọn hắn đánh mãi không xong, chậm chạp không thể đánh giết. Lúc này, nơi xa chiến trường dị động gây nên chú ý của bọn hắn. Đó là cái gì? Mòn Dụ vị ạ liếc mắt liền thấy cái kia màu đỏ cự nhân. Thật mạnh linh năng, đến 14 cấp, thủ hộ giả bên trong ai có 14 cấp linh năng? Giờ dạ bà khẽ lắc đầu, ở đây thủ hộ giả bên trong không có 14 cấp linh năng, cao nhất chính là thiên thần dưới trạng thái dị trợ, 13 cấp. Mà bà, nhìn xem đó là ai? Ngâm miệng, bạo lực cuồng. Ô Lễ Vị ạ trong mắt ánh trăng lóe lên, ngữ khí trong nháy mắt thay đổi, là rốt, rốt. Mòn Rộ Vị ạ cùng dở Dạ Bạ đồng thời nhìn về phía nàng, liền tiến công đều dừng lại nửa giây. Đây là năng lực gì? Mòn Rộ Vị Hạ ở trong trí nhớ lục soát rột tài liệu tin tức, ta làm sao không nhớ rõ hắn có cùng loại năng lực? Ô Lễ Vị ạ trầm ngâm nói, ta nhớ được hắn có một cái phi thường cường đại tính bùng nổ kỹ năng, nó linh năng hình sóng cùng cái này cự hình linh thể rất giống. Dở Dạ Bạ mỉm cười nói, ta có thể cảm giác được người khổng lồ kia cường đại, có lẽ hắn cái nào đó hòa trung thất tỉnh. Tóm lại, đây là một chuyện tốt. Nhưng Mòn Rộ Vị thực tế không thể tin được gia hỏa này làm sao luôn luôn có thể chỉnh ra một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình đến hắn phản phất ở trong bất luận hoàn cảnh nào đều không cam lòng bình thường trừ chủ náo bên ngoài nói thật ngoại trừ á lạn ta chưa thấy qua cái thứ hai dạng người này liền ngay cả ta tại mới vào một cái lĩnh vực mới lúc đều sẽ có ngắn ngủi yên lặng kỳ cái này quá không thể tưởng tượng nổi đến mức ta hiện tại rất hoài nghi cái kia linh giới phía trên không biết tồn tại cùng hắn cũng có quan hệ tổ lỵ vi a nhẹ nhàng lắc đầu đây là không có khả năng bọn rỗ vi a vương thành cho gia phán đó là Cái kia thần bí tồn tại là có thể là cao tầng linh giới bên trong một cái vô cùng cổ lão cô hưu hiện tượng, bạch tháp tham dò cùng tiên đoán hoàn toàn mất đi hiệu lực, tất cả chỉ hướng dự đoán toàn bộ bị lệch. Mẹ rể định cho rằng kia là một cái vượt qua tưởng tượng vĩ đại tồn tại, khả năng cùng thượng của một ít tồn tại có quan hệ, vẫn vẫn chỉ là một cọng lông không có mọc đủ tiểu gia hỏa, không có khả năng cùng nó có quan hệ. Mòn rộ vì a bất mãn phản bác, làm sao ngươi biết hắn lông chưa có mọc dài? Tội lũy vì liếc mắt nhìn nhìn hắn một cái, trực giác của nữ nhân, câu này nếu như ngươi dám phản bác, trở về ta liền đem ngươi phòng ở phá. Mặc dù tại cái lột bên trong. Nhưng bọn hắn công kích một khắc không ngừng, không giờ khắc nào không tại tìm kiếm nhiệt quỷ chi vương điểm yếu, cũng để cho lớn nhất đả kích. Nhưng nhiệt quỷ chi vương chỉ là co do, để gai nhọn đem chính mình bọc thành một cái cầu, không lộ bất luận sơ hở gì, lại liên tục đả kích một lát, nhiệt quỷ chi vương càng thêm suy yếu, nhưng còn xa xa không đến đánh giết trình độ. nơi xa, màu đỏ cự nhân cũng đã đem một cái khói đen cộng sinh thể sẽ thành mà nhỏ. Tốt. Giờ dạ bà hô to một tiếng. Không hổ là sáng nhất tân tinh, dạng này, chúng ta liền không cần lo lắng khói đen cộng sinh thể, rốt sẽ giúp chúng ta giải quyết. Bọn rộ vị hạ cùng ố lì vì hạ đều lộ ra nụ cười, nhưng thoáng qua mà qua, khói đen cộng sinh thể có giải quyết biện pháp, ngược lại là bọn hắn nơi này nghiệt quỷ chi vương xảy ra vấn đề. Thêm chút sức, bọn rộ vị hạ quát, lại ngưng tụ ra một mai càng mạnh hỏa cầu thật lớn. Chúng ta không thể thua cho hậu bối. Bốn người gấp rút công kích, hố to biên giới, họ dột khẩn trương chú ý chiến trường mỗi một phần động tĩnh, lặng im chi thạch tựa như một cái na út cái lồng, đem đại bộ phận ba động đều tiêu tán thành vô hình. Nhưng rất nhanh, một cái cự đại linh năng ba động trong chiến trường xuất hiện, nó là mạnh như vậy, đến mức vượt qua lặng im chi thạch cực hạn. Họ dột nháy mắt cầu chặt lông mày. Đây là ai? Mọn rỗ vị ạ sao? Ta nói qua bao nhiêu lần? Không, không đúng, không phải mọn rỗ vị ạ, là một cái mới 14 cấp ba động, nó linh năng rất mạnh, tràn ngập kịch liệt, dâng trào lực lượng, phản phất tiêu đốt màu tươi, là ai? Là ai lại đột phá rồi? Họ rụt trên đầu ngón tay linh quang lóe lên. Rốt. Họ rút. Họ rụt thần sắc nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp, một chút vận vẹo biểu lộ thậm chí liền chính hắn đều không có chú ý. Thật quá tốt. Hắc thủy còn tại lan tràn, nhưng chúng ta còn có hy vọng. -a, A Trong hố to chiến đấu tại hừng hực khí thế đang tiến hành, ánh lửa tiếp tục lan tràn ra phía ngoài cho thấy ô nhiễm cùng quái vật đang bị thanh trừ, lửa lực lượng đang quyết đại. Chiến sĩ riêng phần mình hiện ra thủ đoạn, đem đại nhật quỷ liên miên giết chết, hồ lớn dưới đáy quái vật ngay tại nhanh chóng giảm bớt, nhưng tương đối tổng thể mà nói, cũng không tính nhiều. Mà tại hồ lớn chỗ sâu, một cái đỏ như máu cự nhân ngay tại điên cuồng chiến đấu. Mười mấy tên thủ hộ giả đều quay chung quanh ở bên cạnh hắn, có đồng dạng to lớn quang chi cự nhân, có càng lớn sáu tay xà ma, còn có vô hạn phun ra cường quang tiểu nữ, cuốn quanh lôi điện to con, nơi xa sử dụng linh năng mũi tên lão lục, vân vân vân vân. Nhưng chiến đấu chủ thể không thể nghi ngờ là màu đỏ cự nhân trong quyền của hắn quả thực là hủy diệt khói đen cộng sinh thể lợi khí, chỉ cần đánh trúng yếu kém lực điểm, một quyền liền có thể đánh nổ một cái khói đen cộng sinh thể. Nếu như không thể, liền lại đến một quyền. Tất cả những người khác đều là hiệp trợ hắn, giúp hắn lột ra khói đen cộng sinh thể phòng ngự. Dưới loại tình huống này, rốt quả thực không thể lại thoải mái, cơ hội là hai quyền một cái khói đen cộng sinh thể. Có chút ít ngắn. Quy một chương 474, vô địch, đánh giết một cái khói đen cộng sinh thể, liền có thể thu hoạch được một cái cực kỳ vĩ đại linh hồn cùng 10 phần ác ngộng nhiên liệu. Cực kỳ vĩ đại linh hồn là rốt trước mắt có thể tu được cường đại nhất linh hồn. Tại hắn đi tới hồ lớn dưới đáy trước đó, tổng cộng chỉ có hai cái. Mà ở trong này, ruột không cần hao phí quá lớn khí lực, liền có thể thu hoạch được một cái. Ác Mộng nhiên liệu lại càng không cần phải nói, nhiều màu chi Mộng đã hắn bị liệt là gần với thần tính trọng yếu vật tư. Đối mặt nhiều linh hồn như vậy cùng nhiên liệu, ruột cười đến mặt đều muốn nở hoa. Màu đỏ cự nhân điên cuồng ở trên chiến trường rong ruổi, nào về phía cái này đến cái khác khói đen cộng sinh thể. Các thủ hộ giả theo sát lấy bước chân của hắn, hiệp trợ hắn đánh giết khói đen cộng sinh thể. Đối với bọn hắn mà nói, khói đen cộng sinh thể khó khăn nhất đánh giết địa phương, chính là khó mà để cho nó một kích trí mạng. Những khối đen này cộng sinh thể linh năng uy mạnh, nhưng thực tế sức chiến đấu cũng không đạt được bậc thứ 3 trình độ, chỉ có điều bọn chúng linh năng quá dày, ở trong hắc vụ có thể tiếp tục khôi phục, lại có mảnh liệt ô nhiễm, cho nên đối phó phi thường khó khăn. Mà rốt xuất hiện, Hoàn Mỹ giải quyết bọn hắn nan đề. Màu đỏ cự thần có không thể địch nổi siêu cường lực bộc phát, đồng dạng 14 cấp linh năng cường độ, màu đỏ cự thần một quyền lực phá hoại viễn siêu khối đen cộng sinh thể, đầy đủ đánh xuyên nó linh năng phòng ngự, đánh vỡ cực hạn của nó. Bọn hắn chỉ dùng suy yếu khối đen cộng sinh thể phòng hộ, chế tạo nhược điểm cùng sơ hở rốt chỉ cần có 2 đến 3 quyền đánh trúng được điểm, liền có thể triệt để xé ra nó linh năng, đem hắn đánh giết. Bất luận là uy tín lâu năm thủ hộ giả, còn là tân tấn thủ hộ giả, đều là chấn động vô cùng, cũng cảm thấy hương phấn vô cùng. Duy chỉ lấy quang chi cự nhân hình thái tay lơ một mặt cuồng chặt khói đen cộng sinh thể, một mặt cảm thán nói, không hổ là rốt linh đệ, trận chiến đấu này đều xem hắn, xem ra ta chỉ có nắm giữ siêu cấp quang chi cự nhân hình thái, có thể sử dụng đại phá xấu tia sáng về sau, mới có thể siêu Việt hắn. Sáu tay xạ ma Jessica liếc mắt nhìn hắn, bất làm động, siêu quang nguyên luật đã có 1000 năm không ai nắm giữ cần hạch tâm tài nguyên quang chi thạch liền cái bóng đều chưa từng gặp qua con đường của ngươi đã nhanh đến cuối cùng có thể siêu việt rốt, chỉ có ta làm ma lực giải phóng tiến vào nguyên luật giai đoạn ta sẽ có được trước nay chưa từng có siêu cấp vĩ lực Taylor cười lạnh nói Jessica ngươi cũng đang nằm mơ chứ ma lực giải phóng nguyên chi lĩnh vực ở trong vương thành là hoàn toàn trống không chỉ bằng mượn cái kia vài trang không chọn vẹn ma chi thư ngươi liền nghĩ không chế nguyên luật chỉ ít so ngươi có khả năng nhiều Jessica hừ một tiếng không trả lời lại chuyên tâm giết địch sáu đầu cánh tay đều vung mạnh ra huyễn ảnh Sáu thanh cự kiếm như là đại phong sa đem khói đen cộng sinh thể chặt đến hoàn toàn thay đổi. Vẫn Chi thôn Tật Phong Kiếm Thánh cảm thán nói: trong chúng ta ra một cái không tầm thường nhân vật ta. Di Trở cười ha ha, cũng không phải sao? Ta sớm nói qua cho ngươi, hắn không phải bình thường, có thể tận mắt chứng kiến một cái kim cương tân tinh sinh ra, ta toàn thân nhiệt huyết đều nhanh muốn nổ tung. Đúng vậy a. Gia Phong thở dài, chúng ta không có chứng kiến ạ lặn quật khởi, nhưng ruột quật khởi tại trong tầm mắt của chúng ta. Một số năm sau, chúng ta có thể hướng con cháu của chúng ta nói, nhìn cái kia ruột, hắn đã từng bị gia gia ngươi đặt ở trên mặt đất hành hung. Ha ha ha ha. Thương Thảo thôn Phi Tuyết biết miệng, nhỏ giọng lầu đầu nói: Ta nhìn không được bao lâu, rốt liền có thể đem các ngươi đặt ở dưới thân hành hung, không dùng tay cùng chân loại kia. Bỡi gì tự tâng nhỉ, An nhỉ cười đến vui vẻ nhất, An nhỉ cứu vớt thế giới trên đường, rốt cục có thể có đồng bạn á. Cứ như vậy, hồ lớn dưới đáy khói đen cộng sinh thể, lấy bọn hắn trước đó chưa hề nghĩ tới tốc độ biến mất, ô nhiễm trình độ cấp tốc giảm xuống, tại ô nhiễm bên trong như cá gặp nước đại nhiệt quỷ, cũng đang nhanh chóng yếu đi. Các chiến sĩ thanh lý tốc độ của bọn chúng càng nhanh. Dạng này tốt tuần hoàn nếu như có thể tiếp tục duy trì, như vậy bọn hắn tại Hát Thủy Lan tràn tới trước. Thành công đến Thánh Hỏa tế tự trận sát xuất liền có thể biên độ lớn tăng lên. Tất cả mọi người nhìn ra điểm này, đều dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện Rốt siêu cấp màu đỏ cự nhân hình thái có thể tiếp tục đến lâu hơn một chút. Bất quá, bọn hắn cũng biết, dựa theo lễ thưởng, cường đại như vậy hình thái, tiêu hao linh năng tất nhiên mười phần khủng bố. Rốt bất quá là cấp 10 linh năng, coi như tiếp cận 12 cấp, cũng chèo chống không được bao lâu. Nhưng không có người điểm phá điểm này, đám người chỉ là yên lặng cầu nguyện. Nhất định phải chống đỡ a. Chúng ta tận tình. Không có ai biết, Rốt linh năng đã sớm hao hết sạch. Duy trì cự thần dạng này siêu giai hình thái Đối với linh năng tiêu hao là khó có thể tưởng tượng. Đang đánh bạo cái thứ hai khói đen cộng sinh thời lúc, rốt liền rõ ràng cảm thấy linh năng khô kiệt. Hắn biết không tốt, nếu như ở thời điểm này cự thân biến mất, chiến trường lại đem lại ham giăng co. Chi thức chi thư cũng phát giác được tình thế tính nghiêm trọng, bắt đầu từ lúc nãy, nó vẫn tại trong cùng thiếu, nhiều như vậy cường đại linh hồn, ác mộng nhiên liệu, còn có thần tính, quả thực làm mộng bên trong cũng không nghĩ ra chẳng cảnh. Cho nên, làm ruột gặp phải khó khăn lúc, nó cũng phi thường xuất ruột trong đầu hô lớn. Chủ nhân, dùng linh triều a. Chúng ta còn có 33 điểm thần tính, nhưng là rốt nhưng không có lập tức khởi động linh triều. Hắn bản năng phát giác được phương pháp này không ổn. Linh triều mặc dù cường đại, có thể tăng lên toàn bộ khu vực linh năng khôi phục, tự thân khôi phục càng là ba lần. Nhưng là, lấy cự thần tiêu hao, linh triều không nhất định chịu nổi. Mặc dù hắn có thể mở hai cái thậm chí ba cái linh triều, nhưng dạng này thần tính lập tức liền sử dụng hết. Hiện tại bọn hắn chỉ là tại đi hướng Thánh Hỏa tế tự trận trên đường, đằng sau còn có bao nhiêu nguy hiểm? Còn có cùng phồn tinh nữ vương quyết chiến, sao có thể ở trong này đem thần tính sử dụng hết đâu? Nghĩ tới đây, rốt quả quyết lựa chọn mở ra không bạch. Linh hồn trạng thái nháy mắt bị nhiếp Từ giờ trở đi, thẳng đến một khắc đồng hồ về sau, linh hồn của hắn trạng thái không có bất kỳ thay đổi nào, sẽ không suy yếu, sẽ không ô nhiễm, sẽ không mất khống chế, sẽ không hao hóa. Chi thức chi thư kinh ngạc đến ngây người, chủ nhân, ngài dùng không bạch làm gì? Dùng linh triệu a. Rốt lệnh nhạt nói, sách, ngươi tỉnh táo một điểm, suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ gì? Ngươi biết chúng ta có thể tạo đạt được bao nhiêu siêu cường linh hồn, ác ngộng nhiên liệu, còn có thần tính. Apler Odek, ngươi giúp ta làm gì? Muốn đánh nhau phải không sao? Bút bê lệnh nhạt nói, bị trai sợ, nghe chủ nhân, suy nghĩ thật kỹ. Ngậm miệng, đừng theo tên của ta. Ngươi vẫn ở chỗ này quậy rối, ngươi căn bản không hiểu, không có trí tuệ của ta, chủ nhân tựa như con rồi không đầu. Ngộ cảnh có thể đi đến hôm nay một bước này, 99% đều là dựa vào ta. Ách, chi thức chi thư bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nó bỗng nhiên ý thức được, cự thần tại linh năng không đủ tình huống, là sẽ trực tiếp tiêu hao linh hồn bản thân, đến chuyển hóa thành trèo chống lực lượng của nó. Cái này cũng vì cái gì cự thần lực lượng tại lúc đầu vừa sử dụng liền sẽ dẫn đến suy yếu nguyên nhân. Ở thời kỳ đó, khoa đại tinh thần này căn bản không cho rằng chủ nhân có trèo chống nó vận chuyển linh năng. Mà Không Bạch có thể duy trì linh hồn tại nguyên trạng, tiếp tục một khắc đồng hồ. Nó trong nháy mắt liền lý giải kế hoạch của chủ nhân. Ngài, ngươi tính dùng Không Bạch cương ép trèo chống cự thần tiêu hao? Rốt ngắn gọn đáp, không sai. Đồng thời lại đem một cái khói đen cộng sinh thể xé thành hai mảnh, hoàn thành đánh giết. Một cái cực kỳ vĩ đại linh hồn cùng mười phần ác ngọc nhiên liệu tới tay. Tri thức chi Thư run rẩy nói, chủ nhân, Không Bạch không phải để ngài không tổn hao, nó chỉ là trì hoãn ảnh hưởng. Một khắc đồng hồ về sau, tất cả bị trì hoãn biến hóa trong nháy mắt đều sẽ đến. Ta biết, chút ít tiêu hao linh hồn có thể dùng nghỉ ngơi khôi phục, nhưng linh hồn một khi tiêu hao quá nhiều, liền sẽ nghiêm trọng uy hiếp sinh mệnh, lưu lại khủng bố di chứng, thậm chí tử vong. Rốt Cây nói, chết liền phục sinh a. Trong chốc ngắn này, chi thức chi thư mới hiểu được tới. Nguyên lai chủ nhân là muốn dùng phục sinh chi thạch, lấy cự thần tiêu hao, 900 giây tuyệt đối có thể đem linh hồn dành thời gian, không bạch thời gian vừa kết thúc, rốt tuyệt đối sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, lại bắt đầu dùng phục sinh chi thạch, rất nhanh liền đẩy trạng thái phục sinh. Một viên phục sinh chi thạch 10 điểm thần tính, đổi một khắc đồng hồ cự thần tiếp tục thời gian. Đây quả thực là mạo kiếm. Không hổ là chủ nhân. Tri thức chi thư lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm từ đáy lòng tán thượng, nhất định là cùng ta sớm chiều ở chung, được đến ta trí tuệ truyền nhiễm. Búp bê lạnh nhạt nói, "Tri thức chi thư, ngươi cần giữ vững tỉnh táo, khi ngươi hung phấn, khủng bố, cùng nhất lúc, ai quy của ngươi luôn luôn sẽ sườn đổi thức hạ xuống." Tri thức chi thư cả giận nói, "Đáng lắm, không có người so ta càng có trí tuệ, ta vừa rồi chỉ là cố ý nói như vậy mà thôi, không phải sao có thể lộ ra chủ nhân thông minh đâu. Ngươi hiểu cũng đều không hiểu." Nó xoay người sang chỗ khác, đem cái mông đối với búp bê, chuyên chú quan sát đến phía dưới chiến trường. Hô lớn dưới đáy, rốt mạnh mẽ đâm tới. Đại sát đập sát, cái kia to lớn linh thể quả thực tựa như một tôn màu đỏ chiến thần, đem khói đen cộng sinh thể giết đến không chừa mảnh giáp. Đông đảo các thủ hộ giả thậm chí theo không kịp bước tiến của hắn, trong lòng yên lặng cầu nguyện cũng biến thành các loại sợ hãi thản phục. Làm sao còn không có biến mất? Như thế bền bị sao? Quá tuyệt. Không hổ là chúng ta tân tinh, chính là nhị làm. A a a. Chỉ dùng nửa khắc đồng hồ, hồ lớn dưới đáy khói đen cộng sinh thể toàn bộ bị đánh giết, ô nhiễm cấp tốc hạ xuống. Giọn, thanh vũ, tia ánh lửa điện cuồng mở rộng, thậm chí chiếu sáng hơn phân nửa hồ lớn các chiến sĩ khí thế như nước thủy triều trong ngọn lửa ra sức giết quái đại nghiệt quỷ nhóm liên miên liên miên bị thanh lý mà rốt màu đỏ cự nhân vẫn không có biến mất Chơi ạ hắn đến cùng có thể tiếp tục bao lâu kỳ tích đây là kỳ tích rốt cùng các thủ hộ giả quay đầu gia nhập đối với đại nghiệt quỷ chiến đấu Đấy hồ quái vật bị thanh lý đến càng nhanh ô nhiễm kịch liệt hạ xuống khói đen nhạt đến không thành hình dưới loại tình huống này nghiệt quỷ chi vương lực lượng cũng trên phạm vi lớn hạ xuống cho dù nó tiếp tục duy trì lấy phòng ngự trả thái cũng ngăn không được bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu tấn công mạnh rốt cục, tại một tiếng kinh thiên động địa trong tiếng gầm gừ, nghiệt quỷ chi vương ngã xuống đất. To lớn bụi đen đằng không mà lên, đại biểu cho tử vong của nó. Môn rồ vị a nụ cười trên mặt đều ngăn không được. Xem ra, chúng ta lần này tác chiến sẽ phi thường thuận lợi. Đừng cao hứng quá sớm. Tô lỵ vị a quát, còn có hai đầu nghiệt quỷ chi vương. Hừ, bọn chúng ngăn không được chúng ta. Môn rồ vị a đang muốn nâng lên một mai đại hỏa cầu hướng trong đó một đầu đập tới lúc, trong lúc bất chợt, tại hồ lớn trung ương, một cỗ to lớn hắt thủy phun ra, khoảng chừng mấy trăm dặm cao. Hồ lớn dưới đáy ô nhiễm nháy mắt tăng lên. Mảng lớn khói đen rơi xuống từ trên không, mà một đầu miệt quỷ chi vương không biết lúc nào tới gần trung ương, bỗng nhiên nhảy vào hắc thủy bên trong. Hoàng bét, Mòn rỗ vi hạ hô to một tiếng. Nhanh, đem nó đánh ra đến. Hắn cấp tốc ném hỏa cầu, hung hực hỏa diễm cơ hồ đem hắc thủy bao phủ, đồng thời, mảnh liệt ánh sáng bên trong, mấy trăm đạo lôi điện cũng bổ về phía hắc thủy. Nhưng là, cái này cũng không có tạo được tác dụng quá lớn. Làm ánh lửa cùng điện quang rơi xuống, hắc thủy đã biến mất. Nông hậu dày đặc trong hắc vụ, một cái siêu cấp thịt tích tụ ra hiện. Nó chừng mấy trăm dặm cao, mấy trăm dật rộng, tầng tầng lớp lớp đen thịt nhét trùng một chỗ, chậm rãi ngọ nguậy đã không nhìn thấy một điểm trước đó nguyệt quỷ chi vương bộ dáng. món rỗ vị hạ, giờ dạ bạ, ô lì vị ạ sắc mặt đều trong nháy mắt trầm xuống. Đầu này nguyệt quỷ chi vương, ngay tại vua của nó cấp rào bước tiến lên. cái này trông đen thịt, chính là nó tiến hóa hình thái. kịch liệt ô nhiễm theo đen trong thị phong thích, toàn bộ khu vực khói đen đều đang nhanh chóng tăng cường. đại nguyệt quỷ phản phát được đến loại nào đó cường hóa, bất luận là tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn, linh năng đều thu hoạch được biên độ lớn tăng lên. các chiến sĩ thanh lý tốc độ lập tức trầm lại. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? món rỗ vị hạ khí tràn đầy không thể tin. Vì cái gì hắc thủy sẽ từ nơi này phun ra, ta rõ ràng áp chế toàn bộ khu vực, vô hình chén thánh không có khả năng xuất hiện lỗ thủng. Tô Lệ Vi A lạnh nhạt nói, thứ này vốn là không nhất định đáng tin, chúng ta còn là ngẫm lại làm sao đem đầu này nguyên sơ nghiệt quỷ đánh rất đi. Dơ dạ bạ trầm giọng nói, tập trung công kích, nó còn không có thành hình, cũng không có cường nguyên. Mòn rộ Vi A không có phản bác, xem như ngầm thừa nhận hắn thuyết pháp. Bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu hướng cái này chồng đen thị phát động mãnh liệt tiến công. Nhưng là nguyên sơ nghiệt quỷ là phi thường cường đại khói đen cộng sinh thể, nó sinh ra dẫn động bao phụ tải tinh không thành phía trên khói đen. To lớn khói đen hiện hình dạng xoắn ốc hạ xuống, bao phủ tại quanh thân của nó. Mánh liệt ô nhiễm ăn mòn nó vị trí toàn bộ khu vực. Tại siêu cường ô nhiễm xuống, bọn hắn công kích cũng không có lấy được trong dự đoán hiệu quả. Ô lì vị ả nghiêm túc nói, không tốt, cứ theo đà này, chúng ta ít nhất phải nửa cái giờ trông, mới có thể đem nó đánh giết. Nửa cái giờ trông? Mòn rổ vị ả không thể tin nói. Ngươi là nói, cái này trồng thịt có thể ngăn cản chúng ta nửa cái giờ trông tiếp tục công kích. Đây không phải đơn thuần thịt Ô lỵ vị ạ sửa chưa nói, nó đã có nguyên sơ nghiệt quỷ một chút đặc thù. Nếu như chúng ta không thể tại nửa cái giờ trong bên trong đưa nó đánh giết, nó liền sẽ hoàn thành tiến hóa. Mặc dù không có cực nguyên thành không vương cấp, nhưng các ngươi nhất định nhớ kỹ lúc trước cùng nó chiến đấu khủng bố cảnh tượng. Bọn rỗ vị ạ sắc mặt chìm xuống dưới, đây là hắn không muốn hồi tưởng hồi ức. Vậy làm sao bây giờ? Ô lỵ vị ạ nói, để dọn, thanh vũ cùng tinh ca tới, tập trung lực lượng, xua tan khói đen, tại ô nhiễm bên trong, nó phòng hộ cùng năng lực khôi phục đều biên độ lớn tăng lên. Được. Giờ dạ bà lập tức gọi tới dọn ba người, nhưng là. Máy liệt ánh lửa y nguyên không cách nào xuyên thấu thịt trổng trùng quanh hắc ám, cái kia ngưng động như như thực chất khói đen, ngăn cản lửa lực lượng. Thật có lỗi, giờ dạ bạ đại nhân." Jon Chan đầy hẻn này nói, "Chúng ta chỉ có thể làm được loại trình độ này, cái kia không biết tồn tại ô nhiễm quá mạnh, một chút khói đen cường độ thậm chí chỉ thua ở nguyên chi khói đen, cùng hắc thủy tương đương." Bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu im lặng không nói gì. Nguyệt quỷ thịt trổng phi thường dựa vào ô nhiễm hoàn cảnh, nghĩ ở trong hắc vụ đánh giết nó vô cùng phiền phức. Chỉ có bại lộ tại ánh lửa xuống, nó mới có thể lâm vào suy yếu. Nhưng bây giờ cũng không có những biện pháp khác, giờ dạ bạ đang muốn tiến lên lúc một đạo hồng quang phá không mà tới. Màu đỏ cự nhân nháy mắt xuất hiện ở trước mắt bọn hắn. Làm sao rồi? Rốt hỏi. Không có lửa chiếu rồi, chúng ta thanh lý tốc độ giảm xuống rất nhiều. Quy 1 chương 475, đại ma thần. Màu đỏ cự nhân tốc độ rung động ở đây bảy người. Tại trong ngắn ngủi không đến 0.1 giây kia, hắn liền vượt qua gần ngàn dặm khoảng cách, đi tới trước mặt bọn hắn. Cái tốc độ này tiêu chuẩn, đã 10 phần tiếp cận đặc cấp nhân viên chiến đấu. Chờ chút nhất định phải hỏi thăm hắn cái này, màu đỏ cự nhân hình thái là làm sao tới. Mỗ dụ vi a ở trong lòng nghĩ đến. Lực lượng cường đại như vậy, nhìn qua lại tựa hồ như không có hạn chế cũng không có đại giới, thực tế là quá không giống bình thường. Tuyệt đối không được là loại nào đó tà ác lực lượng liền tốt. Nơi này phát sinh ngoài ý muốn. Mọn dụ vị ạ dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ đem phát sinh sự tình giải thích một lần. Mau tránh ra, đây không phải ngươi có thể nhúng tay chiến đấu, Nguyên Sơ Nguyệt Quỷ là một loại cực kỳ cường đại khói đen cộng sinh thể, so với cái kia không thành hình chưa hoàn thành thể mạnh quá nhiều, nó khủng bố ô nhiễm sẽ mang đến hủy diệt vận rủi, nếu như chúng ta không thể rất mau đem nó tiêu diệt, sự tình liền phiền phức. Rốt nhưng không có động. Ngươi là nói, đầu này thịt trùng quái vật ngay tại hướng Nguyên Sơ Nguyệt Quỷ tiến hóa nó cùng khói đen mãnh liệt liên hệ khiến cho nó nhận khói đen bảo hộ, mà ở trong hắc vụ, nó các hạng năng lực sẽ có được cực lớn cường hóa, đặc biệt là phòng hộ cùng tái sinh. Nếu như không thể xua tan khói đen, các ngươi rất khó trong khoảng thời gian ngắn đưa nó tiêu diệt. Dơ dạ bạ trầm giọng nói, là dạng này, rốt vinh đệ, nguyên sơ nhiệt quỷ là độ sâu khói đen cộng sinh thể, ở trong khói đen cùng khói đen bên ngoài trạng thái là ngày đêm khác biệt, mà lại so với bình thường quái vật càng thêm e ngại lựa lựa. Tại một đại đoàn hừng hực tiêu đốt trong ngọn lửa, dọn xác mặt âm trầm nói, nó quanh người khói đen quá mạnh, lực lượng của chúng ta không cách nào áp đảo nó. Thanh vũ trên mặt thần sắc mười phần tiếc nuối chúng ta nắm giữ vinh hằng nhiên hỏa cấp độ đều không có vượt qua 9, còn chưa đủ để xua tan tiếp cận sơ diễn cấp ô nhiễm. mòn rộ vì ạ không kiên nhẫn ngắt lời nói, nói nhiều như vậy làm gì? lãng phí thời gian, rốt ngươi mau trở về chiến đấu, đừng tới quá yếu nhiều chúng ta. còn có, nếu như có thể, ngươi cái này màu đỏ cự nhân tốt nhất dừng lại, lực lượng là có đại giới. rốt cười nói, đừng lo lắng, mòn rộ vì a các hạ, đây không phải bắt nguồn từ không biết quỷ dị lực lượng, nó đại giới chỉ là ngài còn không biết mà thôi. mặt khác, hắn hít sâu một hơi, ta nghĩ, ta có biện pháp có thể xua tan nó quanh người khói đen. ánh mắt của mọi người trong nháy mắt chuyển đi qua. Ngươi nói cái gì?" Món Dỗ Vi ạ vội vàng hỏi, "Ngươi có biện pháp nào?" "Không không, đây không có khả năng, ngươi là tinh hỏa, không có vĩnh hằng nhiên hỏa, sao có thể sử dụng lựa lực lượng? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng ngươi cái kia linh năng đa trọng đấu?" Nhưng Vương Chi trái tim không có khả năng ở trong này sử dụng, không có vô hạn linh năng, ngươi không có khả năng đánh giết nó. Giờ dạ bạ cùng Ô lì Vi ạ cũng đồng dạng dùng dạng này ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn. Ở trong lý giải của bọn hắn, đây là chuyện không thể nào, nhưng lại giữ lại có một tia hy vọng. Có lẽ rốt thật sự có biện pháp gì đâu? Giôn cùng Thanh Vũ đều không nói gì làm vĩnh hằng nhiên hỏa người nắm giữ, bọn hắn biết rất rõ, có thể xua tan khói đen, chỉ có lửa lực lượng, mà bất luận là tàn lửa còn là dư quang, trong loại hoàn cảnh này đều vô dụng, thủ hộ chi hỏa cũng không có khả năng ở trong này rơi xuống đất. Nhưng bọn hắn vẫn hy vọng ruột có thể sáng tạo kỳ tích, tựa như trước kia. Tinh ca mắt to lập lẹt tỏa sáng mà nhìn xem hắn, lưu chuyển sóng mắt bên trong chỉ lộ ra hai chữ tin tuyệt, nàng là nơi này duy nhất chân chính tin tưởng ruột có biện pháp giải quyết. Đối mặt đám người chờ mong, ruột nét miệng mỉm cười, bọn rỗ vị hạ các hạ kỳ thật ngài gặp qua đó, bọn rỗ vị hạ sướng sở, cái gì? Rốt từ trong ngược móc ra một mai lấp lánh trung nhỏ. Đây chính là hắn vì trận chiến tranh này chuẩn bị một trong rất nhiều át chủ bài. Quang chi trung, nó có thể đem mặt trời tia sáng chiếu xạ đến tiếng trung vang chỗ. Tiếp tục một cái giờ trung. Quang chi trung làm mộng cảnh tại quang chi quốc đặc thù tạo vận, hết thề có ba phần. Rốt phân biệt tại hắc giám nơi sao, phong bạo cửa hải bên trong sử dụng qua. Đây là cuối cùng một phần. Dùng ở trong này vừa vặn phù hợp. Rốt đưa tay, đem quang chi trung ném tới cái kia một đại đoàn ngưng thực trong khói đen. Ba. Một tiếng mấy không thể nghe thấy rồn vang, quang chi trung quặn thành mảnh vỡ. Nháy mắt sau đó. Loá mắt ánh nắng xuyên thấu khói đen, từ trên trời giáng xuống. Không biết có phải hay không là lễ quang minh nguyên nhân, lần này ánh nắng xa xa mạnh hơn hai lần trước. U ám tiên địa bị xé mở một cái cự đại vết nứt, hừng hực cổ sáng theo xa xôi bầu trời bắn thẳng đến mà xuống, tản mát đến hồ lớn dưới đáy, đem mảnh này âm trầm ảm đạm chiến trường chiếu lên thông thấu. Khói đặc theo trên chiến trường dâng lên, kia là vỡ vụn thiêu đốt quái vật. Khói đen dưới ánh mặt trời biến mất hầu như không còn, lựa lực lượng lại một lần nữa thống trị phiến tiên địa này. Đại Nhật quỷ nhóm phát ra kinh người kêu rên, toàn thân giấy lên đại hỏa, khói đặc cuồn cuộn mà lên. Bọn chúng nổi điên như công kích bên người hết thảy sinh linh nhưng lực lượng suy yếu bọn chúng không chịu nổi một kích, các chiến sĩ tắm rửa dưới ánh mặt trời, linh hồn sinh động, linh năng tăng vọt. Chiến cuộc nháy mắt biến thành thiên về một bên tình thế, mà tại chiến trường chính giữa, tại sao bất kỳ địa phương nào đều mãnh liệt ánh mặt trời chiếu xuống, cái kia một đại đoàn nồng đậm khói đen tan thành mây khói, giữ tận thịt chồng hoàn toàn lộ ra chân thân, nó tựa như một đống lớn chồng thành một điểm vải rách, u ám ra khiến người buồn nôn. Khói đặc theo nó mỗi trong khắp ngòi ngách dâng lên, nó núp ních suy yếu mà bất lực, làm khói đen bị bóc ra, cái này nhìn như không có khả năng bị đánh giết nguyên sơ nhiệt quỷ hình thức ban đầu, lộ ra suy yếu vô cùng, làm được tốt. Bọn rộ vì hét lớn một tiếng, hỏa cầu trong tay ngay tại cấp tốc bành trướng. Tố lỵ vì ánh trăng lại lần nữa phủ kín toàn trường, mịt cả lôi điện ở trên không vần quanh. Giờ dạ bạ cự truy đã bị màu xám bạc linh năng bao khỏa. Mời anh. Tại bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu hợp kích xuống, Nguyên Sơ Nhiệt Quỷ rất nhanh bị đánh giết, ruột cũng đi qua cọ một quyền. Mặc dù không có thu hoạch được hoàn chỉnh linh hồn, nhưng cũng thu hoạch không ít vô linh chi hồn. Còn ngoài định mức thu hoạch được 20 phần ác ngọc nhiên liệu. Nguyên Sơ Nhiệt Quỷ vừa chết, trên chiến trường lại một cái lớn nguồn ô nhiễm biến mất. Toàn bộ hồ lớn dưới đáy ô nhiễm xuống đến thấp nhất, các chiến sĩ cơ hồ là lấy đồ sắt tình thế tại tiêu diệt đại nhiệt quỷ. Môn Dụ vị ạ cười ha ha, không hổ là ngươi, khó trách dạ Lạn coi trọng ngươi như vậy, quả nhiên tinh hỏa danh sách chiến sĩ chính là thủ đoạn nhiều, có lẽ ta rất nhanh liền có thể xưng hô ngươi là tiểu A Lạn. Ô Lý vị ạ tâm tình thật tốt, cười nói, vậy cũng không nhất định a, có lẽ có một ngày, A Lạn sẽ bị xưng là tiểu rốt. Này này, ngươi cái này nói đến quá mức. Hết thảy đều có khả năng nha. Giôn cười nói, thật đến ngày đó, tin tưởng ta, A Lạn đại nhân sẽ chỉ cảm thấy vui mừng. Đó cũng không phải là sao. Môn Dụ vị ạ bỗng nhiên thở dài, nếu có người có thể cùng hắn sóng vai chiến đấu, hắn hẳn là cao hơn a. Ô Lý vị ạ nhẹ nói, Ân Lạn tiết tấu chiến đấu quá nhanh, tại đặc cấp trong nhân viên chiến đấu, không ai có thể giống như hắn liên tục tác chiến. Từ khi vương trở thành vương về sau, Ân Lạn vẫn là một mình tác chiến. Thanh Vũ mỉm cười nói, ta tin tưởng ruột tương lai có khả năng sẽ cùng Ân Lạn đại nhân cùng nhau tác chiến. Tinh Ca vỗ tay cười nói, Thanh Vũ tỷ tỷ nói không sai, đại ca ca mạnh nhất. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã hợp lực đem cuối cùng một đầu nghiệt quỷ chi vương đánh giết. Tại ánh nắng bắn thẳng đến phía dưới, nó không có bất luận cái gì sức kháng thủ, bởi vì người xuất thủ quá nhiều quá mạnh, ruột ý nguyên chỉ thu hoạch được một chút vô linh chi hồn, nhưng hắn cũng không thèm để ý tại quang chi chung ném ra một khắc này hắn liền đã kiếm lật chi thức chi thư cuồng tiếu nói cho hắn liền một động tác này hắn liền thu hoạch được chí ít 20 điểm thần tính lại thêm trước đó đánh giết khói đen cộng sinh thể vậy thì càng nhiều mà lại thần tính còn đang không ngừng gia tăng một trận chiến này ruột đã kiếm tê dại mấy cái linh hồn căn bản không trọng yếu chi thức chi thư ở trong giấc ngọng cao hứng đều nhanh phát bị kinh phong tại tất cả nghiệt quỷ chi vương cùng khói đen cộng sinh thể đều bị tiêu diệt về sau hồ lớn dưới đáy đại nhiệt quỷ đã thành cái thất gỗ bên trên cá không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống mặc dù bởi vì tinh không thành không biết lực lượng ảnh hưởng cũng không lâu lắm, ánh nắng liền kết thúc, cũng không có tiếp tục một cái giờ trông. Khói đen tầng mây lại một lần nữa bao phủ tinh không thành, hồ lớn cũng một lần nữa trở nên u ám. Nhưng đụng phải đả kích như vậy về sau, hồ lớn dưới đáy khói đen đã trở nên cực kỳ nhạt. Giòn, thanh vũ, tinh ca ánh lửa chiếu sáng mảng lớn chiến trường, không có nhận bất luận cái gì áp chế bọn hắn, một người liền có thể chiếu sáng cực lớn một phiến khu vực. Tại bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu cùng các thủ hộ giả gia nhập vào đổ sắt trong hàng ngũ về sau, chỉ để thanh lý phía khu vực này, đã chỉ còn lại vấn đề thời gian. Nhất làm cho bọn rỗ vị ạ lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Rốt màu đỏ cự nhân tại tiếp tục một khắc đồng hồ về sau tiêu tán. Tại tiêu tán một khắc này, rốt linh hồn nháy mắt khô héo cũng cho bụi, toàn bộ thân hình đều hóa thành cho bụi. Có như vậy trong nháy mắt, bọn rộ vị ạ tâm rớt xuống trong kẽ nứt băng tuyết đi. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện rốt hỏa chi vương quan không có tiêu tán, kia là lạc cấn ở trong linh hồn hắn chúc phúc lực lượng, là thủ hộ giả trên cổ áo tam trọng hỏa diễm tiêu chí cũng là bọn hắn lẫn nhau liên lạc thủ đoạn trọng yếu. Hỏa chi vương quan không có biến mất, liền cho thấy rốt không có tử vong. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, rốt liền theo một đoàn không đáng chú ý trong cho tàn đứng lên. Bọn rộ vị a liếc mắt liền thấy hắn không mặc quần áo. Mặc dù hắn cẩn thận dùng cho tàn ngăn lại trọng yếu bộ vị, rốt còn không biết hắn đã lộ ra ánh sáng, nhanh chóng chạy đến tử vong địa điểm, đem trường bảo nhặt về mặc vào. Bọn rỗ vị ạ các hạ, đây chính là năng lực này đại giới, chỉ có điều ta dùng một loại thủ đoạn đặc thù đưa nó lẩn tránh đi qua. Bọn rỗ vị ạ vất cằm, dùng một loại phi thường ánh mắt quái dị nhìn chăm chăm hắn, cũng không trả lời hắn. Nô, no, rất lớn. Rốt khẽ giật mình, ngài nói cái gì? Bọn vị hạ lấy lại tinh thần, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, ngoài ý muốn đến cùng là làm sao phát sinh, ta vô hình chén thánh vì sao lại xuất hiện lỗ thủng? Vô hình chén thánh là cái gì? một kiện kỳ vật, nó có thể ở một mức độ nào đó chấn áp khói đen, tránh càng nhiều khói đen tụ tập ở trong này, nhưng vừa rồi nó mất đi hiệu lực, một bộ phận hắt thủy sông phá trướng ngay phun tới, đầu kia nguyên sơ nhiệt quỷ chính là nhờ vào đó mới bắt đầu tiến hóa. Rốt trong đầu hỏi, sách, ngươi biết nguyên nhân gì sao? Chi thức chi thư mở ra trang sách, đáp, vô hình chén thánh là quy cách tạo vật, nếu như không có thiếu hụt, sẽ không xuất hiện lỗ thủng, trừ phi khói đen lực lượng vượt qua cực hạn, hoặc là có người phá hư. Có người phá hư, rốt trong nháy mắt có dự cảm không tốt, nhưng nếu như nói bọn hắn trong tri đội ngũ này có tận thế giáo đồ trà trộn vào đến cũng là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Hắn đưa ánh mắt rơi tại cách đó không xa ngay tại cho kẻ chưa tỉnh cứng rắn rốt thúc tề đại chủ tế mệ gắng. Nếu như có, đây cũng là đệ nhất người nghi. Rốt đem hắn phỏng đoán nói cho mòn Dụ Vi ạ. Mòn Dụ Vi gật gật đầu, âm trầm ánh mắt cũng rơi ở trên người mệ gắng. Ta sẽ chú ý hắn, hiện tại, đừng lo lắng chuyện này, chúng ta hẳn là có thể tại một cái giờ chuông bên trong thanh lý xong cuối cùng phiến khu vực này, trước thời hạn tiến vào phồn tinh đại đạo. Đây đối với chúng ta đến nói là phi thường có lợi, gấp rút chiến đấu đi, vì Trỗ Dị ẩn. Vì Trỗ Dị ẩn. Rốt chan ngập kích tình áp, quay người gia nhập chiến đấu. Mặc dù không có cự thần gia trì, nhưng linh năng cường độ tăng lên gấp đôi rụt cũng thể hiện ra cực mạnh sức chiến đấu, hán đại tinh toa đã vượt qua 200.000 chuyển, trên đầu ngón tay bay vụ tinh tuyến để mắt người hoa hối loạn, cao tốc xoay tròn ngân toa để người bản năng cảm thấy nguy hiểm. Một phát đại tinh toa bắn ra, liên tiếp đánh xuyên bốn đầu đại nhiệt quỷ, dư thế y nguyên không ngừng, chúng đích con thứ năm đại nhiệt quỷ sau đó phát sinh nổ tung, cái liệt nổ tung lại đem chúng quanh vài đầu đại nhiệt quỷ nổ vỡ nát. Cái này uy lực quả thực có thể gọi là khủng bố như vậy. Mà tại tụ lực đồng thời, rụt một tay còn có thể nắm lấy dùng tinh tuyến ngưng tụ mà thành trường kiếm, tại đại nhiệt quỷ quần bên trong cuồn bổ chém lung tung tại cao tới 15,000 ngàn khắp linh năng dưới sự gia trì, đại nghiệt quỷ hoàn toàn không phải là đối thủ của Rốt, mấy kiếm liền có thể đánh chết một đầu. Cứ như vậy, to lớn đáy hồ bên trong, cái kia vô số quái vật, bị cái này hơn 100 người, tại không đến mấy cái giờ thời gian, giết đến cơ hồ không dư thừa bao nhiêu. Rốt thậm chí nhìn thấy hồ bị ngạ, cái kia to lớn phồn tinh đại đạo. Mặc dù nó bao phủ tại tĩnh mịch cùng trong mờ tối, nhưng chỉ nhìn cái kia rộng lớn mặt đường, hai bên chỉnh tề phong ốc, cao lớn pho tượng, cùng từng nhóm đa ẩm đạm nền đường, liền có thể tưởng tượng ra nó đã từng huy hoàng. Phồn tinh đại đạo bên trên quái vật cũng không nhiều. Chỉ ít rụt không nhìn thấy mấy cái, khói đen cũng không phải mười phần dày đặc, thậm chí có vẻ hơi mỏng nhạt. Chúng ta đã thắng." Đại kiếm Taylor chắc chắn nói. "Chúng ta chỉ dùng gần nửa ngày thời gian liền thanh lý xong cuối cùng một phiến khu vực, chỉ cần cắt vào phồn tinh đại đạo, con đường tiếp theo sẽ không quá khó, có lẽ vào hôm nay kết thúc trước đó, chúng ta liền có thể nhìn thấy tinh không thành thánh hỏa tế tự trợ. Jessica bất mãn nói, "Taylor, ta nói qua bao nhiêu lần, tại thu hoạch được chân chính kết quả trước đó, không muốn tự cho là đem kết quả tốt nhất nói ra." Taylor bĩu môi nói, "Ngươi không hiểu, nếu như ngươi mãnh liệt tin tưởng một việc là thật, như vậy nó thật sự có khả năng thành công." ngoại y muốn nổi lên làm sao bây giờ không có khả năng tuyệt đối không thể lời còn chưa dứt khói đen phương xa phồn tinh đại đạo chỗ sâu truyền đến khủng bố tiếng gầm gừ siêu cường linh năng ba động giống như là biển gầm đánh tới chuyện gì xảy ra bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu trong nháy mắt liền đi tới hồ lớn biên giới món rỗ vị a vội la lên mập bà mau nhìn xem xảy ra chuyện gì tối lì vị a không kịp sinh khí ánh trăng liền cho nàng mang đến một cái phi thường tin tức xấu là đại ma thần bảy cái đại ma thần bọn chúng không biết bị thứ gì kinh động ngay tại hướng chúng ta nơi này chạy đến hồ lớn một bên khác Không biết lúc nào, họ rụt mặt trở nên cực độ văn mẹo. Quy một chương 476, đầy sao lại xuất hiện, đại ma thần. Rốt nhìn về phía Olivia, cái tên này chỉ là nghe vào cũng làm người ta cảm giác bất an. Đại ma thần. ngươi xác định sao, Olivia? Giờ dạ bá hỏi. Mặc dù là hỏi thăm, nhưng hắn đã tiến vào trạng thái chiến đấu, giống như thể lòng linh quang ở bên cạnh hắn xoay tròn du đáng, hướng hắn đại truy bên trên tụ tập. thở. Olivia đáp, xác định, tuyệt đối sẽ không có sai. Bọn chúng đều là ở trên phồn tinh đại đạo du đãng cường đại quái vật. Lí tại trước đó liền đại khái phát giác được bọn chúng tồn tại, nhưng không có hoàn toàn xác định, cho nên không có ở trong kế hoạch đánh dấu đi ra. Hiện tại bọn chúng ở vào sinh động trạng thái, cái kia đặc biệt linh năng hình sóng ta tuyệt đối sẽ không tính sai. Sắc Mặt của mọi người trong nháy mắt đều chìm xuống dưới. Rốt nhỏ giọng hướng bên người Tay Lơ hỏi: Tay Lơ, đại ma thần là cái gì? Tay Lơ thấp giọng đáp: Đại ma thần là một loại phi thường cường đại khói đen cộng sinh thể, cùng cái khác khói đen cộng sinh thể khác biệt. Trong linh hồn của nó có thượng cổ ma thần mạnh mẽ, thượng cổ ma thần. Rốt kinh ngạc nhìn xem hắn, hắn chưa từng nghe qua cùng loại xưng hô. Ngươi biết, thần linh hồn bình thường rất khó triệt để tiêu diệt, linh hồn của bọn chúng mạnh vỡ, ý chí khối vụt, ở trong linh giới bồng bềnh trên vạn năm, một khi hình thành mới linh hồn, rất nhanh liền sẽ bị khói đen ăn mòn hủy hóa, biến thành cụm bố quái vật. Chỉ có tại cực kỳ ngẫu nhiên dưới tình huống, mới có thể hình thành. Nhân loại linh hồn, mỗi khi lúc này, trong nhân loại sẽ xuất hiện vĩ đại cường giả. Taylor vô vô rụt bả vai. Dỗ huynh đệ, ta đã cảm thấy ngươi rất có thể là một vị nào đó cổ lão thần linh chuyển thế, nhân loại bình thường không có người dạng này. Dỗ trong lòng hơi động đột nhiên nhớ tới tri thức chi thư cũng nói cho hắn cùng loại tri thức. Ả hệ sở không phải liền là cổ đại một vị nào đó cường đại tồn tại một sợi tàn hồn, một đời lại một đời chuyển thừa xuống sao? Cũng không trách hắn sẽ lên thôn vệ đại tiện chi thần loại này ác làm, dù sao cũng là tự mình kinh lịch. Cái kia thượng cổ ma thần chính là một vị nào đó cổ lao thần sao? Tay lơ khẽ lắc đầu, không biết, Vương Thành không thể xác định thượng cổ ma thần là cái gì, chỉ biết nó là một cái phi thường cường đại, phi thường tà ác, lại có tử vong đặc tính tồn tại, nó có thể là cổ thần, cũng có thể là là cẳng cổ lao viên cổ thần, hoặc là cường đại cựu nhật chúa thể. Hắn tại không biết niên đại, bị không biết địch nhân đánh giết, linh hồn vỡ nát, ý chí chôn vùi, thi hải vô tổn, liền thượng cổ ma thần cái tên này đều chỉ là căn cứ nó linh hồn mảnh vỡ bên trong rối loạn, giai điệu dịch di đi tới, nhưng hắn một bộ phận mảnh vụn linh hồn trung quy là giữ lại, bay ra tại linh giới các nơi, đại ma thần chính là lấy nó mảnh vụn linh hồn làm cơ sở hình thành cường đại khói đen cộng sinh thể, bọn chúng cũng có khó có thể tưởng tượng linh năng tổng lượng, siêu cường phong lượng cùng lan gia tử vong năng lực là khó đối phó nhất hắc ám quái vật một trong. Bất quá đại ma thần cũng có nhược điểm, cảm giác của nó rất yếu, bình thường đều là ở vào chiều sâu yên lặng trạng thái. Không biết vì cái gì lần này sẽ kinh động nhiều như vậy. Rốt trong lòng run lên, loại này ngoài ý muốn khác thường hiện tượng hắn quá quen thuộc cực kỳ. Tại Phun Tinh Chấn, tại vương Thành, cùng về sau gặp phải các loại thay đổi bất thường, cơ hồ hơn chín thành đều là có tận thế giáo đồ đang dở trò. Lại liên tưởng đến vừa rồi hất thủy, rốt cơ hồ đã khẳng định đây là tận thế giáo đồ đưa tới ác quả. Nhưng là, là ai? Rốt đưa ánh mắt xê dịch về nơi xa đại chủ tế mệ gặng, nhưng hắn không có bất cứ gì thường nào, từ đầu tới đuôi tất cả đều bận rộn gian dại khạ ở cái bóng các chiến sĩ, không ngừng chỉ đạo bọn hắn chiến đấu, cho hắn ăn nhóm ăn dự tề thực sự kỳ vọng cái bóng các chiến sĩ có thể lấy được huy hoàng hơn chiến quả, lấy áp đảo dột quan huy. rất không có khả năng có thời gian trong bóng tối dở trò. nhưng nếu như không phải hắn, sẽ là ai? dột rơi vào trầm tư. Taylor nhìn thấy dột kỳ quái phản ứng, trong lòng cũng có cùng loại liên tưởng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. không chỉ là bọn hắn, bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu cũng đồng dạng ý thức được sự tình không thích hợp. tổ lỵ vị hạ nhỏ giọng nói, tại lịp trong rõ xét, đại ma thần ở giữa cách rất xa nhau, nguyên kế hoạch là đem những này không biết cường đại quái vật chia cắt tiêu diệt, nhưng không biết vì cái gì đồng loạt bị kinh động. bọn vị hạ cau chặt lông mày có hay không một loại khả năng là chúng ta nhiễu loạn quá lớn rồi không có khả năng chúng ta nhiễu loạn không có khả năng đạt tới loại trình độ kia đại ma thần cảm giác rất yếu nếu như bọn chúng đều bị kinh động phù tinh đại đạo bên trên những quái vật khác không có khả năng không có bị kinh động tối lì vị ạ thần sắc khôi phục như thường trong đôi mắt chỉ còn lại băng hàn lanh quang là loại nào đó tính nhắm vào nhiễu loạn năng lực tinh chuẩn đem đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất quái vật kinh động tới món rượu vị ạ trầm giọng hỏi còn có cái khác khả năng sao không có đó chính là nói giờ dạ bà tiếp nhận lời nói trong chúng ta ra tận thế giáo đồ Môn Dụ Vị A sắc mặt âm trầm e rằng lấy phục thêm, hắn là sớm nhất biết trong bọn họ có phản đồ người. Lúc trước chủ não không bình thường dị động để hắn ý thức được, nhất định có một cái mười phần ẩn nấp cao tầng tận thế giáo đổ dấu tại bọn hắn quanh người. Nhưng cũng không xác định hắn là tại tinh hoàn trấn còn là tại vương thành. Dù sao kẻ ô nhiễm giáo phái đại giáo thủ A Huyết Sơ liền có thể bằng vào mệnh định chi thư viễn trình điều khiển, dẫn phát ai nạn. Cho tới bây giờ, Môn Dụ Vị ạ mới xác định người này liền ở trong bọn hắn, bởi vì tinh không thành là bị đặc thủ che chứa ba phủ, liền bạch tháp đều khó mà thăm dò trong đó bọn hắn đối với tinh không thành tất cả chính xác, toàn bộ nhờ ngoại tầng che chứa phát tán đi ra nhiễu loạn. nghĩ theo ngoại bộ ảnh hưởng tinh không thành nội bộ là phi thường trở ngại. cứ như vậy, có khả năng làm được những này người liền vô cùng ít ỏi. Mòn rộ vị ạ không thể tin được hắn phỏng đoán, nhưng Y Nguyên vẫn là đem hắn ý nghĩ dùng một loại bình tĩnh ngựa khí trần thuật đi ra. có khả năng nhất làm được chuyện này chỉ có hai người, điều tra quân đoàn quân đoàn trưởng lý lìu. còn có. hắn dừng lại một chút, khó khăn nói ra cái kia tên. đại chủ giáo họ ruột. không khí trở nên yên tĩnh, không người nào nguyện ý tin tưởng bọn họ sẽ là phản đổ. nhưng dở dạ bạ rất mau đánh phá yên tĩnh. Không, còn có chúng ta, chúng ta cũng có thể tùy tiện làm điểm này, nhưng ta không cho rằng trong chúng ta có người có thể trở thành tận thế giáo đồ." Tố Lỷ vị ạ cũng lạnh nhạt nói, bất luận là lì dục, còn là họ rút, ta cũng không tin. Giờ dạ bà nói, vận dụng linh hồn chén thánh đi. Môn tổ vị ạ trầm mặc, linh hồn chén thánh là bạch tháp đặc thù tạo vật, xa so với vô hình chén thánh càng thêm trân quý, bạch tháp chi chủ mẹ dễ địt đưa nó giao đến trên tay mình lúc, liền căn dặn không đến cuối cùng thời khắc không nên dùng. Như vậy hiện tại là thời khắc cuối cùng sao? Môn tổ vị ạ do dự nửa giây, liền hạ quyết định quyết định. Không sai, hiện tại chính là thời khắc cuối cùng. Hạ tử trong ngực cầm ra linh hồn chén thánh, rót vào linh năng. Một cái cự đại linh hồn theo chén thánh bên trong phun ra, nó hiện màu tím đen, giống một bộ xương thi thể, không có ngũ quan, chỉ có sắt nhọn răng vờn quanh tại phần bụng trống rông bên trên. Bén nhọn thanh âm theo trong trống rông xuất hiện. Ngưu Mị sinh linh a, ngươi nghĩ theo ác trong hồn được cái gì? Mondo vị a ngẩng đầu nhìn cái này, ta ác quỷ hồn, cất cao giọng nói, ta cần biết, trong chúng ta phải chẳng có có được giống như ngươi ác ý linh hồn. Tím đen linh hồn vờn quanh một vòng, phát ra thâm trầm tiếng cười to. Ha ha ha ha, bao nhiêu năm qua đi, nhân loại vẫn là như vậy, lẫn nhau hoài nghi, lẫn nhau nghi kị vĩnh hằng nội đấu cùng tàn sát, khói đen chính là trí cao chi chủ đối với các ngươi trừng phạt, để cái này ô nhiễm thế giới vĩnh viễn yên lặng đi, ha ha ha ha ha. tiếng cười tiếu không ngừng, bọn rỗ vị hạ sắc mặt trở nên hại vô cùng, ngón tay búng một cái, một đạo linh năng bình chứa che đậy trung quanh, ngậm miệng trả lời vấn đề của ta, ác hồn mở ra trên bụng nhô rộng, lộ ra mỗi một viên biến đen hư răng, suốt ruột tiểu quỷ, thật sự là không có kiên nhẫn, ta cho ngươi biết đi, rất may mắn, trong đám nhân loại kia không có kẻ phản loạn, cái gì? đám người cùng kêu lên phát ra kinh hô, đây là một cái tất cả mọi người bất ngờ đáp án. Mòn rồ vì hạ quả thực không thể tin được lỗ thay của hắn. Thất Thanh nói, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ chúng ta phỏng đoán toàn sai lầm rồi sao? Đống Nhiên nghiêm nghị quát, nói thật ra, ngươi có phải hay không đang gặp ta? Ác Hồn Âm trầm trầm cười nói, đây là không có khả năng. Ngươi biết, ta bị cầm tù tại chén Thánh Chi trong lao, nhận chén Thánh Chi luật tước thuốc, không có khả năng nói láo. Mẹ dễ địt cái tiểu quỷ này thật làm cho người kinh ngạc, không nghĩ tới nhân loại các ngươi tại cái này nhiều năm về sau, lại còn có thể phát triển ra kỹ thuật mới. Hahaha, <cười> nhưng các ngươi tận thế sẽ không bởi vậy có bất kỳ cải biến. Giờ khắc này, mọn dụ vì ạ tinh thần đều có chút hoang hốt, hắn không biết là vui là buồn, chỉ có thể lặp lại hỏi, ngươi không sai sao? Ngươi xác định sao? Ác hồn đạm nhạt trả lời, ngươi biết ta năng lực, nhưng ta chỉ có thể cam đoan, vào đúng lúc này, trong bọn họ không có người có được đối với nhân loại căm hận, hoặc bất luận cái gì tâm tình tiêu cực, cùng bọn chúng lưu lại. Bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu đều trầm mặt xuống, cái này trên cơ bản đã xác định trong bọn họ không có tận thế giáo đồ. Trên thực tế, bản thân cái này chính là chuyện không thể nào. Tại dạng này trọng yếu trong chiến dịch, mỗi một cái cao giai nhân viên chiến đấu trước khi xuất phát đều thông qua tầng tầng xét duyệt. Ở dưới hoàn cảnh bây giờ, rất khó có tận thế giáo đồ có thể gần tàng đến như thế sâu. Âu Lệ Vi Á nhẹ nói, nếu như chúng ta bên trong không có, như vậy tận thế giáo đồ liền ở trong vương thành, bọn hắn khả năng có được loại nào đó giống như mệnh định chi thư bán thần khí, nó phi thường đặc thủ, làm được liền bạch tháp cũng làm không được sự tình, xuyên thấu tinh không thành che trướng, tiến tới dẫn phát tai nạn. Giờ dạng bạ gật gật đầu, tán thành cái suy đoán này. Tại tận thế trong giáo phái, kẻ ô nhiễm giáo phái đã hoàn toàn hủy diệt. Đại giáo thủ A Hệ sở so trong tượng tự yếu rất nhiều, thế mà bị lúc ấy còn là cấp 2 nhân viên chiến đấu rột theo chính diện đánh bại, mệnh định chi thư bị phá hủy, về sau dưới sự cố gắng của sở phán quyết nội vụ, cái này một chi cơ bản đã bị lau đi. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói: Nguyên giáo chỉ giáo phái ảnh hưởng quá nhỏ, tên điên quá nhiều, thủ pháp quen dùng là tại cư trú điểm bên trong phát động ác tính tập kích. Hẳn là không có khả năng cùng chuyện này dính líu quan hệ. Còn lại chính là kẻ dáng lâm giáo phái cùng người sống sót giáo phái. Tô Lý vị ạ nói, người sống sót giáo phái hẳn là không có khả năng, bọn hắn chủ lưu quan điểm cho rằng nếu như nhân loại không nhiễu loạn quái đen Khói đen liền sẽ không tổn thương nhân loại. Trước mắt lý luận càng khuyên hướng trốn vào một cái tuyệt đối an toàn trong chỗ tránh nạn, tránh đi tất cả tai nạn, vượt qua ngăn cách với đời sinh hoạt. Dơ dạ bạ gật đầu. Kia liền chỉ còn lại kẻ giáng lâm giáo phái. Ác hồn đống nhiên cười nói, ta biết, ta biết, kẻ giáng lâm giáo phái, ý đồ triệu hoán cựu nhật chúa tể giáng lâm, tiêu diệt hết thầy hắc ám, cuối cùng thu hoạch được cứu vớt, bọn hắn đem cựu nhật chúa tể coi là nhân loại chúa cứu thế, thực tế quá đáng yêu, quá buồn cười, rất có ý tứ, các ngươi nhất định phải làm cho bọn hắn phát triển lớn mạnh. Ta phi thường chờ mong bọn hắn kiến thức đến chân chính, cựu nhật chúa thể lúc sẽ là biểu tình gì, ha ha ha ngâm miệng. Mòn rỗ vị a quát, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, cho ta trở về. Ác hồn thâm trầm cười nói, vâng, vĩ đại lệnh luận giả, nhưng ngươi đừng quên, ta đại giới. Hắc hắc hắc. Trầm thấp trong tiếng cười, ác hồn lùi về chén thánh bên trong. Mòn rỗ vị a sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại tất cả đều là thần sắc nhẹ nhõm, phản phất buông xuống một cái cự đại bao phủ. Từ lần trước từ rỗ chấp hành vương thành đại thanh tẩy về sau, kẻ dáng lâm giáo phái tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đã mai danh nhận tích, có khả năng nhất hiển nhiên người là đã từng đại tài quyết trưởng, mãn lỗ lỗ, nhưng hắn đã tước đoạt hết thể chức vụ, giam giữ tại địa lao bên trong chỉ là bởi vì rốt không thể cung cấp tính thực chất chứng cứ hắn mới may mắn thoát khỏi vừa chết nhưng cũng nhận nghiêm mật trông coi rất khó chấp hành dạng này trở ngại kế hoạch tối lì vị hạ nhẹ nói trở về về sau chúng ta có thể càng chiều sâu hơn thẩm vấn hắn khi tất yếu lột ra linh hồn của hắn ba người đều tán đồng hắn sự kiện lần này để bọn hắn ý thức được kẻ dáng lâm giáo phái nguy hiểm vậy mà trong lúc vô tình đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi giờ dạ bạ cười nói cái này nói không chừng là một chuyện tốt hồ lớn dưới đáy đã bị thanh không ở trong này nên chiến đại ma thần so ở trong phùn tinh đại đạo thuận tiện nhiều còn có bảy giây Ổ Lỵ Vĩ ạ trong mắt ánh trăng lóe lên. Đại Ma Thần đến thật nhanh, chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. này sẽ là một trận trước nay chưa từng có khổ chiến. Giờ dạ bạn ngắn gọn nói, ta sẽ đứng vững trong đó ba đầu. Ổ Lỵ Vĩ ạ, ngươi mở ra ánh trăng, hẳn là có thể kéo lấy hai đầu. Mịt cả, mỏn rộ Vĩ ạ, các ngươi toàn lực công kích bị Ổ Lỵ Vĩ á ngăn chặn hai đầu, tận khả năng sớm tiêu diệt bọn chúng. lại tới viện trợ ta. hắn gõ gõ ngón tay, đánh vỡ mỏn rộ Vĩ ạ linh năng bình thường, cất cao giọng. Rốt, ngươi màu đỏ chiến thần còn có thể dùng sao? Màu đỏ chiến thần. Rốt từ trong trầm tư bừng tỉnh, lập tức vui mừng nuốt mày. Danh tự này cũng quá tuấn tú đi, ta rốt cục có một cái bình thường xoáy khí năng lực tên. Hắn rất muốn trả lời có thể, cự thần lực lượng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng vấn đề là không bạch không thể liên tục sử dụng, mỗi vòng mặt trời lặn, nó chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như lấy hắn tự thân linh năng trèo chống cự thần tồn tại, khả năng chỉ có 23 giây. Ách, không được. Rốt chưa từng có như thế một khắc dạng này tiếc nối qua. Giờ dạ bà gật gật đầu, cũng không có cảm thấy thất lạc, cất cao giọng. Di chơ, Jessica, các ngươi ngăn lại một đầu đại ma thần. Vâng. Di chơ cùng Jessica đồng thời đáp. Bậc Di chơ Taniani. Ngươi ngăn lại bên kia đại ma thần. Hàn Nghị đem tay nhỏ thả tại lồng nữ đi, cất cao giọng nói, "Vâng, hỏa chi tử các hạ." Đại chủ tế mệ gắng cười đến chân đều không khép lại được, rốt cục, ta rốt cục được đến giờ dạ bạ các hạ thừa nhận. Ha ha ha. Rốt, Vân Chi thôn tại phòng, hương thảo thôn Phi Tuyết, Cở Dạ mở dạ phòng, các ngươi cả vạn tất cả mọi người tập hợp công kíchạn Nghị nhị nhân. Vâng. Giòn, Thanh Vũ, Tinh Ca, xin vị bọn hắn cung cấp trợ giúp lớn nhất. Ba người cùng nhau không người, cần tuân phân phó, hỏa chi tử các hạ. Olivia Aqua, đến, chuẩn bị tác chiến dựa dạ bạ vung tay lên tất cả mọi người trở lại trong hồ lớn tâm đám người cấp tốc lui về phía sau Olivia đã hóa thành một mảnh ánh trăng cách đó không xa ba viên mặt trời nhỏ dâng lên hương hực ánh lửa chiếu sáng âm trầm đáy hồ. rốt nắm chặt tay cảm thấy mười phần hồi hụt hắn bản năng cảm thấy lần chiến đấu này không giống bình thường chi thức chi thư cũng trong đầu nói cho hắn nơi này có thật nhiều thần tính nhưng không nhìn thấy cụ thể số lượng cái này cho thấy tương lai to lớn sự không chắc chắn hắn khả năng thu hoạch được rất nhiều thần tính cũng có thể là so trong dự đoán thiếu rốt mặc dù không biết bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu thương lượng cái gì nhưng theo thần thái của bọn hắn đến xem, tựa hồ đã bài trừ đội ngũ nội bộ hiểm nghi. như vậy, cái này sự không chắc chắn hẳn là có loại nào đó cái khác nhân tố. là cái gì đây? rốt suy tư, một mặt nói, mẹ phis, một hồi ngươi chuyên nhìn ta chầm chầm công kích cái kia đại ma thần đóng băng, biết sao? mẹ phis ngắn gọn đáp, được. mấy chục giây sau, rốt trước hết nhất nhìn thấy một cái cự đại bóng đen theo khói đen chỗ sâu vào tới, nó ước chừng có 50 giờ cao, nhìn qua tựa như một bộ cổng kềnh mục nát cự nhân thi thể, toàn thân hất lên màu xám chiến giáp, tốc độ hết sức kinh người. nhưng kinh người hơn chính là nó linh năng. Siêu cường linh năng tại di động cao tốc xuống phát ra vòng vòng sóng chấn động, không gian theo nó di động mà phát sinh nhỏ bé và mèo. 50 giờ không tính đặc biệt to lớn, nhưng cho người ta cảm giác liền phảng phất một ngọn núi lớn hướng bọn hắn mà tới. Cái này, Rốt ngơ ngác phát hiện, nó linh năng đẳng cấp đã đột phá 14 cấp, đạt tới cấp 15. Đây là bậc thứ 5 quái vật. Lời còn chưa dứt, lại có 6 tòa cự sơn từ phía sau mà tới. Trong chốc nóng này, rốt cảm giác thế giới đều ở trước mắt là nút, đại địa như là như sóng biển nhấc lên, cuốn bọn hắn đè xuống. Loại kia không thể thở nổi khủng bố ngạt thở cảm giác lại một lần trở lại trong thân thể. Đây là từ hắn trở thành cao giai nhân viên chiến đấu về sau, chưa hề lại có qua cảm giác. Nhưng vào lúc này, một đạo cường quang tại hồ lớn biên giới sáng lên. Ngay sau đó, một đạo to lớn quang ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, giờ dạ bà cự truy không biết lúc nào đã trở nên giống như núi lớn. Vánh liệt linh quang ở phía trên lớp lánh, màu bạc thể lỏng linh năng ở trong đó lưu truyền. khi nó hạ xuống xong, đại ma thần linh năng áp lực bị ngăn cách, rốt nháy mắt cảm giác hắn lại có thể hô hấp. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, giờ dạng bà siêu cấp linh năng cự truy chuẩn xác trúng đích phía trước nhất ba đầu đại ma thần, siêu cường linh năng va chạm phía dưới, ánh mắt đều bị bóp méo. Linh năng ba động bị áp lực cực lớn uốn cong, thậm chí không cách nào bình thường truyền ra ngoài. Làm ánh mắt khôi phục bình thường lúc, Dở Dạ bạ đã đem ba đầu đại ma thần kéo đến hồ lớn một bên khác. Đại ma thần phát ra như sấm rền rít nào, cấp 15 linh năng quán chú cự lực đang cùng Dở Dạ bạ linh năng cự truy chiến đấu kịch liệt, bọn hắn mỗi một lần giao thủ, mỗi một lần va chạm, đều sẽ buộc phát ra kịch liệt linh quang, cũng dẫn phát không gian ba động, tạo thành linh năng hình sóng sai lệch. Mặc dù Dở Dạ bạ linh năng đẳng cấp chỉ có 14, nhưng hắn quả thực là một người đứng vững ba cái cấp 10 làm quái vật, đánh cho lực lượng ngang nhau, không rơi vào thế hạ phong. Một mặt khác, Tô Lý Vị à Nguyệt Quang Linh vực lại một lần triển khai, bàng bạc ánh trăng nghiêng mà xuống, đem hai đầu đại ma thần giam ở trong đó. Ánh nhờ trăng trụ lớn giống như mưa to điên cuồng rơi xuống, chấn động đến mặt đất giống như bạo truy của bỉ. Đại ma thần một lần lại một lần đánh gãy ánh trăng trụ lớn, nhưng một lần lại một lần bị càng nhiều trụ lớn vây khốn. Trên không, mòn rồ vị ạ cùng Mitsu cả triệu hồi ra cường đại hỏa diễm cùng lôi điện, đối Nguyệt Quang Linh vực bên trong đại ma thần cuồng oanh loạn tạp. Bên kia đại ma thần bị sáu tay xả ma đứng vững, mặc dù ZSK tuyệt đối linh năng cường độ vẫn chưa tới 12 cấp, nhưng sáu tay xả ma bằng vào vô cùng thâm hậu linh năng quả thực là dưới sự giúp đỡ của gì chờ ngăn lại một đầu đại ma thần. Cuối cùng một đầu đại ma thần thì bị Ảnh Nghi ngăn lại. Nang nhỏ nhắn sinh sắn trên thân thể phóng xạ ra vượt xa quá nàng hình thể phá hư kia sáng, trực tiếp chúng đích cuối cùng một đầu đại ma thần. Phá hư chi quang uy lực phi thường cường đại, lại đánh tan đại ma thần ngoại bộ khôi giáp, đại ma thần bị công kích của nàng hấp dẫn, quay đầu đối với Ảnh Nghi phát động công kích. Ảnh Nghi tuyệt đối linh năng cường độ cũng không có đạt tới 12 cấp, theo đạo lý đến nói, kém cấp 4 linh năng, trên lệch đã đạt tới gấp mấy chục lần, đại ma thần hoàn toàn nghiền ép nàng, nàng cũng không có cùng loại sáu tay xà ma cường đại như vậy nhục thể. Nhưng là Án Nghị nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lại có vượt xa khỏi hắn bên ngoài cường độ, bị đại ma thần một kích trúng đích, cũng không có quá lớn tổn thương. Mà lực lượng của nàng, thậm chí có thể ngăn cản đại ma thần nửa giây, chỉ hoãn động tác của nó. Trừ phá hư tia sáng bên ngoài, nàng cơ bản không có phát động hữu hiệu công kích, nhưng nàng quả thật tại cùng đại ma thần kịch liệt đối với công, liền giống như dở dạ bà. Dạ phong hô lớn, tất cả công kích từ xa người, phát động công kích. Chú ý không muốn đánh trúng Án Nghị. Án Nghị một mặt bị đại ma thần đánh cho tê người, một mặt còn có thể hô, không sao, dù sao công kích của các ngươi cũng tổn thương không được ta. Dạ phong trên mặt tối đen, làm cờ dạ mở đại não, chỉ huy của hắn nghệ thuật từ trước đến nay là chỗ gì ẩn bên trong nhất lưu, lại không nghĩ rằng vậy mà không có cân nhắc đến nạn nhỉ quái thai này, tùy ý khai hỏa. Hắn vung tay lên, sửa chữa mệnh lệnh, tất cả cận trình nhân viên tác chiến, tùy thời chiến đấu. Rốt, Phi Tuyết, Thật Phong, các ngươi tự do tác chiến, có được tự do tác chiến quyền hạn đều là trong đoàn đội đáng giá tín nhiệm hệ tâm. Rốt cái này phấn nộ ngây ngô người mới, cũng ở trong bất tri bất giác đã thành bị tín nhiệm đối tượng, chiến đấu trở nên kịch liệt, cái này Đại Ma Thần Lâm vào hơn một tên một cấp nhân viên chiến đấu trong dây đánh. Dưới sự chỉ huy của Dạ Phong, tất cả mọi người công kích đều cấp độ rõ ràng, tiết tấu minh sát, không liên quan tới nhau, hiệu suất cực cao. Dù không có tham dự cận chiến công kích, chỉ là tại viễn trình sử dụng đại tinh toa. Cho dù hắn hiện tại linh năng tăng vọt, đại tinh toa uy lực bạo tăng, nhưng đối với cấp 15 linh năng cường độ đại ma thần đến nói, cũng là như là vẫn nữa. Cấp 15 linh năng cường độ thực tế là quá cao, đại đa số người công kích đều như là con muỗi đốt. Nếu như không phải Ảnh Nỉ lấy siêu cường nhục thể đứng vững đại ma thần tiến công, hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Nhưng cũng có người có thể đối với đại ma thần tạo thành thực tế tổn thương. Phi Tuyết Ngưng quan kiếm Các phong kiếm thánh linh hồn một kích, đều có thể cắt vào đại ma thần thân thể. Chuyện quan trọng nhất là, mẹ phi đóng băng đối với đại ma thần cũng đồng dạng hữu hiệu, đồng thời, cùng nàng đông lạnh những cái kia cường cấp sở giai, trùng giai, quái vật cấp cao, cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Cũng không lâu lắm, đại ma thần trên thân thể liền bao trùm một tầng sương lạnh, động tác tiếp tục giảm bớt. Hàn Nghị chịu được đánh cho tê người ít, vui vẻ nói, mẹ phi tỷ tỷ thật hữu dụng, về sau coi như đồng bạn của ta đi. Nhột trên mặt tối đen, nghĩ thầm ngươi đừng nằm mơ, ta đã giao nàng 100 năm tiền lương. Tấn công mạnh tiếp tục tăng cường. Hơn 100 vị một cấp chiến lược uy lực mở ra hoàn toàn, cấp mười linh năng cũng khó có thể đứng vững. Các loại vết thương cùng tổn hại đều cấp tốc mở rộng. Đang lúc ruột bắt đầu cân nhắc làm sao đoạt đánh giết thời điểm, tình huống phát sinh biến hóa. Cùng ố lỵ vị hạ chiến đấu hai đầu đại ma thần bên trong, trong đó một đầu đột nhiên phát cuồng, tránh thoát nguyệt quang lĩnh vực, từ phía sau lưng trọng kích sáu tay xà ma. Mặc dù rất nhanh lại bị ố lỵ vị hạ kéo về, nhưng sáu tay xà ma đột nhiên lọt vào dạng này trọng kích, linh năng vận chuyển bị đánh gãy, linh hồn bị hao tổn, thân thể trọng thương, chỉ dựa vào gì chờ một người ngăn không được đại ma thần. Tình huống lập tức chuyển tiếp một nhột. Mất khống chế đại ma thần bay thẳng số người nhiều nhất vị trí, đại bộ đội bị đánh tan, hợp kích thất bại. Án nỉ ý, ý đồ ngăn lại hai đầu đại ma thần, nhưng cái này hiển nhiên vượt xa cực hạn của nàng, tại hai đầu đại ma thần giáp công xuống, thân thể nàng rốt cuộc không chịu nổi đả kích như vậy, xuất hiện mất khống chế dấu hiệu. Nàng nhỏ nhắn nhăn sinh sắn trên thân thể, đột nhiên mọc ra một đầu to lớn ma long lợi chảo. Đại chủ tế mẹ gặng vội la lên, "Hỏng bét, nàng muốn mất khống chế." Hai tay hợp lại, phát động khả lực khẩn cấp phòng ngự. Cường quang theo Án Nghị đấu gặp bên trong một phát, ma long lợi trảo chậm rãi lùi về, nhưng nàng cũng té xỉu trên đất. Mất đi cái này hạch tâm vị, không ai có thể đứng vững hai đầu đại ma thần. Nơi xa giờ dạ bạ phản ứng cực nhanh, hắn như thiểm điện bay xuống lại, linh năng đại truy vung lên, đón lấy cái này hai đầu đại ma thần. Các ngươi, nhanh đi trợ giúp Olivia ạ, mau chóng đánh giết cái kia hai đầu đại ma thần. Giờ dạ bạ hét lớn một tiếng, quay người liền cùng năm nhấc đầu ma thần chiến cùng một chỗ. Chiến đấu kịch liệt đánh cho thiên hôn địa ám, không ai có thể mó tay vào được. Đám người chỉ có thể quay đầu đi chi viện Olivia. Nhưng là, đại ma thần cường độ vượt xa đám người tương tự. Cho dù tại hơn 100 vị một cấp chiến lực, ba vị đặc cấp nhân viên chiến đấu vây công xuống. Hai đầu đại ma thần vẫn đứng vững không ngã. Ở trong tầm mắt của ruột, bọn chúng siêu cường linh năng cũng không có trên bản chất suy yếu, y nguyên vận chuyển trôi chảy, không thôi không ngừng, linh năng sơ hở càng là không thấy cái bóng. Mà Dở Dạ Bá một người độc kháng năm nhức đầu ma thần, tràn ngập nguy hiểm. Tất cả mọi người biết tình huống có ổn, một khi Dở Dạ Bá đổ xuống, toàn bộ chiến cuộc liền sẽ ngay mắt sụp bàn. Bọn hắn gấp rút tấn công mạnh, kỳ vọng có thể mau chóng đánh giết hai đầu đại ma thần, chuyển biến tốt đẹp đầu đi trợ giúp Dở Dạ Bá. Chỉ có Rốt rõ ràng, tình huống đã đến vô cùng nguy hiểm tình trạng. Tri thức chi thư ở trên ngôi sao quảng trường gấp hô, "Chủ nhân, chủ nhân, không tốt!" chúng ta đi qua thu hoạch được thần tính đều muốn mất đi hiệu lực. Tương Lai Chi Thư lật qua lật lại một chút trang sách, ngắn gọn nói, "Chủ nhân, nếu như không làm ra cải biến, các ngươi muốn thất bại, nhân loại kia cường giả đã chịu không được." Rốt cũng biết tình huống khốn ổn, tư duy nhanh quay ngược trở lại, đủ loại thủ đoạn tại náo hải sẽ qua. Bất tử chi linh, vận mẹo thiên bình, linh triều, màu đỏ chiến thần. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu như thiểm điện xẹt qua náo hải, Rốt lập tức nắm chắc đó. Không sai, nơi này chính là dùng nó thời điểm. Rốt cơ hồ là lập tức bay vào một cảnh, chạy như bay đến trong bể đá, đem 10 đóa nhân tính chi hoa Mười điểm thần tính để lên mỗi đá, lại thêm hắc cám đầy sao linh hồn, hắc cám đầy sao cho cốt. Vậy đá bắt đầu cấp tốc công tác. Sau một lát, một cái mới vật phẩm xuất hiện. Cường đại linh hồn cho cốt, hắc cám đầy sao. Tốt. Rốt nắm chặt cái kia cỡ nhỏ đầu lâu, nhìn không được nở mặt lên trời cười to. Quá tốt. Mặc dù bị bóc ra nguyên, nhưng hắc cám đầy sao cường đại uy nguyên lạc cấn ở trong lòng rốt. Mà nó độ cứng thì là rốt ký ức khắc sâu nhất bộ phận. Cái kia đầu lâu căn bản là không có cách đánh xuyên, không phải ba phát linh giới đả kích đánh vỡ một cái lỗ thủng, rốt căn bản lấy nó không có biện pháp. Hiện tại, là sử dụng ngươi thời điểm rốt nắm chặt linh hồn cho cốt, ngáy mắt trở lại trong thân thể, đảo mắt nhìn lại, giờ dạ bà đã vết thương trong chất, linh năng suy yếu, tại năm nhức đầu ma thần cuồng phong bạo vũ tấn công mạnh xuống đau khổ trèo trống. mòn rỗ vì ạ gấp hô, mặc kệ. giờ dạ bà dùng lá bài tẩy của chúng ta. giờ dạ bà còn không có trả lời, rốt liền hô lên, không cần. sau một khắc, một cái vô cùng to lớn đầu lâu xuất hiện ở giữa không trung, nó hiện ra không rõ màu đen, mục nát sền sệt vật tràn ngập tại khe hở màu đen bên trong. nếu như nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn thấy trong khe hở là một viên không ngừng chuyển động đại não. Đây chính là đã từng xâm lấn ngộng cảnh siêu cấp quái vật. Hát ám đời sao? Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên xuất hiện quái vật kinh ngạc đến ngây người, mòn rồ vì ả sợ hay nói, hát ám đời sao? Cái này, cái này sao có thể? Loại này siêu dai khói đen cộng sinh thể làm sao lại xuất hiện ở đây? Dạ phong tuyệt vắng hô, chạy, mọi người chạy mau. Taylor cây mở miệng nói, chúng ta thất bại sao? Nhưng ngay mắt sau đó, cái này khủng bố đầu lâu, lại trực tiếp đụng đổ vây công giờ dạ bạ hai đầu đại ma thần. Uy một chương bốn khống chế tinh thần, cảnh thứ nhất, đại ma thần thân thể khổng lồ bị đầu lâu đụng đổ. Loại công kích này tính hành vi chọc giận bọn chúng, hai đầu đại ma thần lập tức quay đầu công kích Hắc Cám đầy Sao. Như là rụt trong ấn tượng như thế, Hắc Cám đầy Sao sắc ngoài cứng rắn phi thường, cấp 15 linh năng trọng quyền bánh kích tại đầu lâu bên trên, khuấy động đi ra linh năng song chấn động đem linh năng cố hóa mặt đất đều rung sụ, đầu lâu cũng không có nửa phần tổn thương. Cái này đột nhiên tới biến hóa đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không phải là không có nhìn qua quái vật tự giết lẫn nhau, nhưng quỷ dị như vậy tráng cảnh còn là lần đầu tiên thấy. Rốt đẽ nén xuống cung hỉ, không nhìn chi tức chi thư hô to gọi nhỏ, toàn lực tại trong tinh thần điều khiển Hắc Cám Đời Sao. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, thật giống như có một cái phân thân, bộ xương màu đen đầu tất cả năng lực hắn đều thông thạo tại ngực, chỉ dùng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tự do thao túng. Bất quá, có một bộ phận năng lực hắn có thể cảm thấy được, nhưng không cách nào thao tác. Phải cùng nguyên có quan hệ. Hắc cám đầy sao bên trong nguyên sớm đã bị phương tiêm bịa tách ra, bởi vậy cái này triệu hoán vật là không có nguyên, linh năng cường độ cũng không kịp đại ma thần, nhưng hắc cám đầy sao đầu nguồn xa xa cao hơn đại ma thần. Đại ma thần chỉ là thượng cổ ma thần mảnh vỡ hình thành khói đen cộng sinh thể, mà hắc cám đầy sao là tử vong ngôi sao, quân tinh vong linh. Thu khói đen năn mòn về sau sinh ra vận vẻ quái vật. Hắn tồn tại bản thân chính là ác ngộng, không có ngộng cảnh áp chế, hắc ám đầy sao bày ra lực lượng vượt xa quá ruột lúc trước gặp qua cực hạn. Bộ xương màu đen trong đầu bỗng phát ra mãnh liệt tử quang, không khí phát sinh vận vẻ, lực lượng vô hình tại không trung ngưng tụ, hóa thành so cửa thành còn lớn cửa quyền, cho vây công dở ra bạ ba vị đại ma thần ba cái trọng kích. Cái này ba đạo mãnh kích là mạnh như vậy, đến mức đại ma thần như là vượt sâu nặng nghề linh năng cũng lắc lư một cái. Ba vị đại ma thần lập tức quay đầu phóng tới hắc ám đầy sau, vừa mới còn bị năm nhứt đầu ma thần vây công dở ra bà, trong nháy mắt trước người liền không có gì. Không người nào dám tin tưởng bọn họ nhìn thấy hết thảy trong cái truyền thuyết này quái vật kinh khủng thật giống như chuyên môn đến giúp đỡ bọn hắn năm vị đại ma thần cùng hắc cám đầy sao triển khai chiến đấu kịch liệt những này hư thối xương cự nhân mỗi một kích cũng giống như tại không trung đánh một đạo của lôi năm vị đại ma thần vây quanh đầu lâu bánh kích tựa như có vô số đạo lôi đỉnh tại nhấp đô đại ma thần thân thể khổng lồ hình thể công kền nhưng động tác lại vì tấn bánh có được đáng sợ tốc độ cũng không thể địch nổi lực lượng cấp mười linh năng mang theo vượt sâu nặng nề một kích lại một kích đánh ở ngoài của hắc ám đầy sao sắc bên trên tại dạng này công kích đến hắc ám đầy sao khô lâu sắc ngoài cũng chỉ là xuất hiện một chút tổn hại. hắc ám đầy sao cũng không phải đơn phương bị đánh, nó khống chế lực lượng vô hình bao phủ phương viên một ngàn dặm bên trong phạm vi, không giờ khắc nào không tại đối với đại ma thần tiến hành công kích, kịch liệt tử quang bao phủ phía kia thiên địa, trước nay chưa từng có lực lượng ở trong đó va chạm. giờ dạ bạ trước hết nhất lấy lại tinh thần, hô lớn, nhanh, toàn lực công kích. đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, gấp rút đối nguyện quang trong lĩnh vực hai vị đại ma thần tấn công mạnh. giờ dạ bạ nhấc lên linh năng cự truy, cũng gia nhập trong đó, tại bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu. Hơn một trăm vị một cấp chiến lực vây công xuống, hai đầu đại ma thần mới dần dần lộ ra suy bại bộ dáng. Cái kia vô tận thâm hậu linh năng lại một lần nữa đổi mới rộn tăng quan. Đây là hắn từ trước tới nay gặp qua khó chơi nhất quái vật. Nó có được siêu cao tốc độ di chuyển, siêu cường linh năng, siêu dày phòng ngự, còn có không gì sánh nổi thâm hậu linh năng tổng lượng, cơ hồ không có bất luận cái gì nhược điểm, rất khó giết chết. Đồng thời, nó tồn tại sẽ còn dẫn động khói đen. Nếu như ở vào khói đen dạng kén bao bọc xuống, nó sẽ còn cấp tốc bổ sung linh năng, khôi phục thương thế. May mắn rộn, thanh vũ cùng tinh ca ánh lửa khu ra khói đen để nó từ đầu tới cuối duy trì tại mảnh liệt ánh lửa trực tiếp chiếu xuống. Rốt cuối cùng rõ ràng giờ dạ bà an bài chiến thuật, đại ma thần lực trùng kích quá mạnh, nhất định phải có siêu cường siêu cứng rắn chính diện tác chiến năng lực người mới có thể đứng vững. Đồng thời nhất định phải tập trung lực lượng mới có thể đánh giết. Cho nên, hắn lựa chọn một người giữ chặt ba vị đại ma thần, để ánh trăng hồ lỷ vị ạ đứng vững hai vị khác. Chỉ có dạng này, bọn rỗ vị ạ cùng Mitsuka hai người mới có thể bật hết hỏa lực. Nếu để cho lực phá hoại cực mạnh bọn rỗ vị ạ cùng Mitsuka tới chống đỡ, như vậy bọn hắn tất nhiên không thể phát huy uy lực của bọn hắn, cuối cùng kết cục chính là linh năng hao hết mà chết. Mà Nguyệt Quang lĩnh vực đối cái khác lực lượng lại có bài xích, chỉ có đặc cấp nhân viên chiến đấu mới có thể tại lĩnh vực của nàng tự do sử dụng linh năng, cũng không tiện cùng cái khác một cấp chiến lực liên hợp công kích, cho nên một cấp nhân viên chiến đấu chỉ có thể tập trung hỏa lực đi công kích Anh Nỉ Lạ ở đại ma thần. Chỉ là không nghĩ tới ố lì vị Ma Nguyệt Quang lĩnh vực vậy mà không có vây khốn, để một vị đại ma thần đột nhiên thoát khốn, kích thương Jessica. Chiến trường chủ cột đoạn mất một tê, chiến cuộc cũng liền tự nhiên chuyển tiếp đột ngột. Giờ dạ bạn nguyên bạn chuẩn bị ở trong này dùng xong một con át chủ bài, cứ việc này sẽ để bọn hắn lực lượng nhận tổn thất, nhưng dù sao cũng so dùng xong vương chi trái tim muốn tốt. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một đầu siêu cường quái vật, nó không chỉ có không có công kích nhân loại, còn cùng đại ma thần đánh lên. Đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Đầu kia quái vật tựa như là bị đột nhiên triệu hán đi ra chợ giúp bọn hắn đồng dạng. Không, đây là không có khả năng. Rõ ràng bạ vứt bỏ cái này không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Hát ám đầy sao loại quái vật này, không ai có thể triệu hán, càng không có người có thể khống chế. Quái vật bản chất chính là hỗn loạn hỗn loạn cùng không thể tái sinh tinh dịch. Chỗ gì ẩn từ trước tới nay ý đồ khống chế quái vật hành vi toàn bộ đều loạn vào đáng xấu hổ thất bại. Quái vật hoặc là tránh thoát khống chế hoặc là làm người không chế bị không chế lâm vào không lý trí chút nào trong điên cuồng duy nhất thành công bạch ngân thể ước không chế cấm kỵ vật cũng chỉ là trải qua tăng thêm về sau quái vật cái kia cùng hắn nói là quái vật chẳng bằng nói là chín thành chín kẻ chưa tỉnh có lẽ cái này cùng tinh không thành cùng phồn tinh nữ vương có quan hệ giờ dạ bạn nghĩ thầm hắn đem một đầu đại ma thần theo nguyên quang lĩnh vực bên trong lôi ra đến để nó bao phủ tại một cấp chiến lược công kích đến bên kia đại ma thần thì đồng thời nhận ba cái đặc cấp nhân viên chiến đấu vây công tối lì vì áp lực giảm nhiều tại đứng vững nó đồng thời còn có thể phát động công kích món rô vì nguyên rùa lửa Mịt cả lôi điện không ngừng mà phá hư thân thể của nó. Đại ma thần khí tức rốt cục bắt đầu suy dụng. Không lâu sau đó linh năng vận chuyển cũng biến thành không lưu loát, động tác chậm chạp. Tại lại bị mòn rỗ vì am một mai cực lớn xoay tròn hỏa cầu đánh trúng về sau, đại ma thần toàn thân đều giấy lên liệt hỏa, đại cổ khói đen từ trên người nó dâng lên, không chỉ là nguyền rủa lửa, thủ hộ chi hỏa lực lượng cũng ở trên người nó lan tràn. Nó đã không cách nào áp chế lửa lực lượng đối với nó linh hồn an ổn. Mòn rỗ vì hạ đang muốn tiến hành lần công kích sau lúc, đại ma thần linh năng xuất hiện dừng lại, trên linh hồn bị đốt ra một cái cự đại lỗ hổng ngay sau đó rột đột nhiên xuất hiện tại lỗ hổng bên cạnh, tay phải như thiểm điện móc đi vào. Bành, một tiếng này quái dị mà hư vô trăm đủ, xuyên khắp toàn bộ hồ lớn dưới đáy. Đại ma thần thân thể khổng lồ đổ sụp xuống tới, tại trong liệt hỏa hóa thành một đoàn xo so người còn cao cho tàn. Vô linh chi hồn 110 triệu, ác ngọc nhiên liệu 30 phần. Tốt, rột vui vẻ ra mặt, hắn đã dự liệu được không thể thu hoạch linh hồn. Chủ yếu người công kích toàn bộ hành trình đều là ba vị đặc cấp nhân viên chiến đấu, liền ngay cả cuối cùng sử dụng linh hồn bạo kích lúc, đại ma thần linh hồn đều đã suy yếu vô cùng, thậm chí không dùng cái khắc cường đại quái vật khó móc, nhẹ nhàng kéo một cái liền như là như bẻ cảnh khô sụp đổ, nhưng thu hoạch được nhiều như vậy hồn cùng ác ngọc nguyên liệu đã đầy đủ. Hung chi, chi thức chi thư nói cho hắn, hắn đem thu hoạch được chí ít 40 điểm thần tính. Cái này làm sao không để rột cảm thấy vui vẻ. A nhờ trang tiêu tán, Ô Lị vị à theo trong kia sáng rơi xuống, nàng nhìn qua có chút mỏi mệt, nhưng linh năng cũng không có suy yếu quá nhiều, chỉ là thần sắc lộ ra ảo náo lại phẫn nộ. Vì sao lại rời tay? Con đại ma kia thần đột nhiên tựa như phát điên. Đừng nói nhảm, món rỗ vị ác quát, mau đem bên kia đại ma thần giết. Ô Lị Vệ nắm lên một thanh ánh trăng cư kiếm, quay người lại gia nhập chiến đấu. Bởi vì nhân số quá nhiều, bọn rỗ vị ạ cùng Mitsuka giảm bất tần suất công kích cùng phạm vi, tận lực phối hợp một cấp nhân viên chiến đấu vây công. Bất quá một lát, đầu này đại ma thần cũng bị tiêu diệt, rốt lại một lần cầm tới 100 triệu vô linh chi hồn cùng 30 phần ác ngọc nhiên liệu. Lúc này, trên chiến trường còn lại 5 nhức đầu ma thần toàn bộ đều đang vây công hắc cám nơi sao, tính liệt linh năng ba động để đại đa số người đều thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Bọn rỗ vị ạ trầm giọng nói, mặc kệ nó là làm sao tới, chúng ta nhất định phải tối đại hóa lợi dụng cái ngoại ý muốn này để vui. Dở dạ ba từ đằng xa bay tới. Thủ thương Jessica Dị trở cùng ăn nhị đều được đưa đến họ rụt bên người, đại chủ giáo đã sơ bộ ổn định thương thế của bọn hắn. Câu nói này ẩn hàm mặt khác một tầng ý tứ, chính là hắn xác định đại chủ giáo họ rụt không có vấn đề, linh hồn chén thánh sắc thực không có lừa gạt bọn hắn. Vậy là tốt rồi. Monzo vị ạ thở dài ra một hơi, chúng ta nhất định phải giữ lại lực lượng chân chính, để mà đối phó phồn tinh nữ vương, không phải vạn bất đắc dĩ, không phải hao tổn. Vương chi trái tim càng là muốn lưu tại cuối cùng chi chiến bên trong, cái quái vật này tới quá tốt. Tố Lý vị ạ đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng, nó thật là đến giúp giúp bọn ta sao? Đây là tinh không thành lực lượng sao? Giờ dạ bạ lúc đầu, chúng ta không thể xác định, cũng ngàn vạn không thể khinh thường, Hắc Cám Đầy Sao là quần tinh vong linh, vô giải ác ngộng, là dẫn phát hai nạn tinh tướng nhân tố trong yếu, nó tất nhiên là địch nhân của chúng ta, ta cho rằng, đợi đến một phương bị phá hủy về sau lại thêm vào chiến đấu. Tất cả mọi người cảm thấy giờ dạ bạ lời nói rất có đạo lý, chỉ có giật gấp. Hắn rõ ràng cảm giác được, tại năm vị đại ma thần vây công xuống, Hắc Cám Đầy Sao ngay tại tổn hại, lại kiên cố đầu lâu, cũng không thể lâu dài ngăn lại công kích như vậy. Nếu như vậy xuống dưới, Hắc Cám Đầy Sao rất nhanh liền sẽ tới đạt cực hạn, khi đó, bọn hắn lại muốn đối mặt năm vị đại ma thần. Cái này, Dở Dạ bạ đại nhân, rốt vội vàng chen miệng nói, ta cho là chúng ta hẳn là thừa dịp bọn hắn chiến đấu, đem đại ma thần một đầu một đầu lôi ra đến, đơn độc đánh giết. Dở Dạ bạ trầm ngâm nói, đây cũng là cái biện pháp, nhưng là, Mọn Dỗ Vi ạ bén nhẹ nhìn rốt liếc mắt, ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy? Vừa rồi cũng thế, giống như ngươi trước thời hạn biết nó sẽ ra ngoài đồng dạng. Rốt trong lòng giật mình, Vội vàng giải thích nói, Mọn Dỗ Vi ạ các hạ, ngài quên rồi sao? Ta là hoàn toàn kẻ linh thị, ta nhìn thấy nó xuất hiện trước dấu hiệu, cái này hắc ám đầy sao phi thường không giống, nó không có nguyên. Phải không? Mòn rỗ vị ạ hoài nghi nhìn xem hắn, tại trải qua một loạt dị thường về sau, hắn ai cũng không quá tin tưởng. Rốt tăng hắn một cái, bình tĩnh lại. Là dạng này, mòn rỗ vị ạ các hạ, chúng ta sớm một chút tiêu diệt một đầu quái vật, trên chiến trường uy hiếp liền thiếu đi một chút, dạng này, bất luận phát sinh cái dạng gì biến cố, chúng ta đều có thể thông do hưởng đối. Câu nói này nháy mắt thuyết phục bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu. Giờ dạ bạ gật gật đầu. Rốt huynh đệ nói không sai, cứ làm như vậy đi đi. Tố Lỉ vị ạ mỉm cười nhìn xem hắn, "Tiểu Rốt, không nhìn ra, ngươi rất có trí tuệ." Rốt mỉm cười nói, "Kia là đương nhiên." giờ dã bạ hướng liền mấy phần dược tề linh năng có chỗ khôi phục thương thế trên người cũng ổn định lại hắn tới gần chiến trường nhìn chuẩn khẽ hở một cái trọng truy rơi xuống đánh trúng một vị đại ma thần Cương đại công kích lập tức hấp dẫn lực chú ý của nó ma mà màu đen đầy sao cũng đúng lúc đó buông tay để nó cấp tốc thay đổi phương hướng giờ dã bạ không nghĩ tới vậy mà có thể thuận lợi như vậy hắn lập tức hướng về sau rút khỏi đem đại ma thần kéo cách chiến trường đám người lại lần nữa cùng nhau tiến lên tại hơn một vị một cấp chiến lực cùng bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu vây công xuống đại ma thần không có chống đỡ quá lâu rất nhanh lại bị dột móc chết vô linh chi hồn một triệu Ác ngộng nhiên liệu 30 phần. Rốt cười đến con mắt đều nhìn không thấy, dạng này thu hoạch quả thực quá thoải mái. Hắn đứng ở phía sau, nhìn xem giờ dạ bạ lập lại chưa cũ, đám người cùng nhau tiến lên, cười đối với bên người mẹ Phi nói, thấy không, chủ nhân của ngươi không phải rất mạnh. Mẹ Phi quét mắt nhìn hắn một cái, sửa chưa nói, là đoàn trưởng. Rốt rượ̣ng cười một tiếng, hắn nhất thời hưng phấn quá độ, đem hắn ở trong giấc ngộng thân phận mang ra. Mẹ Phi, ngươi đóng băng năng lực rất mạnh à, liền đại ma thần dạng này quái vật cũng không thể miễn trừ. Mẹ Phi thân sắc đạm mặt, không có trả lời. Rốt cũng không có để ý, hắn đã thành thói quen, ngươi mặt khác hai hạng đặt tính đâu cũng cùng hàn băng mạnh như nhau sao? mẹ fish trầm mặc một lát, đáp, đúng vậy, không có độ vật có thể miễn trừ. rốt lập tức hứng thú, khống chế tinh thần cũng là như vậy sao? ngươi có thể khống chế quái vật sao? mẹ fish bình tĩnh đáp, ở một mức độ nào đó có thể. cái này cũng có thể sao? rốt kinh ngạc nhìn xem nàng, vậy ta đâu? ngươi có thể khống chế ta sao? mẹ fish ngân bạch trong đôi mắt xuất hiện một tia mờ mịt, nhẹ nhàng lắc đầu, không được, ngươi là ngoại lệ. rốt cả kinh nói, ngươi thật đúng là khống chế qua. dừng. rốt chấn động trong lòng, lúc nào? tại ngươi lần thứ nhất sở ta thời điểm. Ta muốn để ngươi đem tay buông xuống đến, nhưng thất bại. Rốt sắc từng ngụm từng ngụm nước, ngươi đang nói cái gì? Ta lúc nào sờ qua ngươi rồi? Ta như vậy phẩm đức cao thượng người, làm sao có thể lần thứ nhất gặp mặt liền sờ? Khô khụ, kia là khép bước, nhẹ nhàng phụ động, là ta biểu đạt hữu hảo phương thức. Mẹ Phi không nói gì, nhưng bay múa mỗi một cây tóc dài màu bạc phảng phất đều tại biểu đạt đối với rốt chế ước. Rốt chính vắt hết tóc muốn đem cái đề tài này tròn đi qua lúc, đột nhiên, hắn cảm giác hắn cùng hắc ám đầy sao kết nối gai mất. Cùng đại ma thần tắc chiến hắc ám đầy sao đột nhiên mất khống chế, nó không còn công kích đại ma thần, ngược lại hướng bọn hắn vượt tới. Cái gì? rốt quát to một tiếng, trong đầu hỏi, đây là có chuyện gì? Chi thức chi thư cũng biết tình huống có ổn, cấp tốc tìm tới đáp án. Hắc Ám Đầy Sao bản chất là khói đen cộng sinh thể, khói đen cộng sinh thể linh hồn bản thân cùng khói đen có liên quan, khói đen ngay tại đoạt lại quyền không chế. Cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Chi thức chi thư còn chưa có trả lời, Hắc Ám Đầy Sao lại lại lần nữa cùng Đại Ma Thần đánh nhau? Đây là có chuyện gì? Rốt kinh ngạc nhìn xem Hắc Ám Đầy Sao, nó cùng bị không chế lúc không có khắc gì, Y Nguyên duy trì lấy cùng Đại Ma Thần chiến đấu, Y Nguyên cẩn thận không ảnh hưởng nhân loại. Vừa rồi dị động, thậm chí không có người chú ý tới mà ở bên cạnh hắn, mẹ Fis mở ra năm ngón tay, chính đôi Hắc Cám đời sao. Mánh liệt linh quang ở trên người nàng lấp loé, mái tóc dài màu bạc tại linh năng bên trong bay múa. Quy một chương 478, họ rút lại phản loạn, canh thứ hai. Là ngươi. Dỗ đột nhiên bừng tỉnh. Ngươi chúng ta, khống chế Hắc Cám đời sao? Mẹ Fis nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhẹ nói, quả nhiên là ngươi triệu hồn nó. Dỗ lập tức nghệt lại, làm sao ngươi biết? Ta có thể cảm giác được, nó không phải bình thường quái vật, mà là một loại kỳ lạ triệu hồn vật, trong linh hồn có quá nhiều cải tạo vết tích. Cái này cũng được. Rốt Vạn Vạn không nghĩ tới vậy mà ở trong này bại lộ, nguyên bản hắn không có ý định công khai năng lực này, Hắc ám đầy sao quá mức cường đại, không tốt lắm giải thích. Bất quá, coi như bị người ta biết, cũng không có cái gì đặc biệt lớn ảnh hưởng, chỉ là muốn tiêu hao không ít tế bảo náo đến lập lý do. "Ta, đã ngươi biết, ta liền nói cho ngươi biết tốt, đây đúng là ta rất nhiều một trong những năng lực, nhưng ngươi tại sao phải cướp ta quyền khống chế?" Mẹ Phích Bình tỉnh đáp, "Nó mất khống chế, khói đen phá hư một bộ phận khống chế kết cấu, khói đen cộng sinh thể là đặc thù quái vật, ngươi không thể làm như vậy." Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Dốt liền cảm thấy hắn cùng Hắc ám đầy sao kết nối khôi phục. Rốt lớn thở dài một hơi, dạng này liền không cần cưỡng ép giải tán cái này triệu hóa thể. Cảm ứng một chút, cùng lúc trước so sánh, hắc ám đầy sao trở nên có chút không lưu loát, nhưng còn có thể thao túng, làm không sai. Rốt tán dương, tinh thần của ngươi can thiệp nguyên lai hữu dụng như vậy, vì cái gì ngươi trước kia một mực không cần, bạch ngân thể ước cấm chỉ ta sử dụng, vì cái gì? Mẹ phìch nhìn xem hắn, ngân bạch trong đôi mắt phiu đã nhàn nhạt hẳn ý, nhẹ nói, ngươi chẳng lẽ không thể tưởng tượng sao? Nếu như ta không chế vương thành nhân viên cao tầng làm sao bây giờ? Ai không sợ tinh thần của mình bị không chế? Ai không sợ chiến hữu của mình bị khống chế tinh thần? Ai không sợ vương bị khống chế tinh thần? Ai không sợ một cái bị khống chế tinh thần người hướng truyền đạt mệnh lệnh? Khi ngươi không phân rõ thật giả lúc, thế giới này cũng đem đổ sụp. Cho nên, tinh thần can thiệp là tuyệt đối cấm kỵ là tính. Cho tới bây giờ, cũng có người cho rằng, vương sở dị không có dựa theo trước kia lệ cũ dùng tự hình sự tự ta, là nhận tinh thần của ta khống chế. Rốt núm núm bay. Luôn có biện pháp khống chế cái hậu quả này à? Mẹ phiếc quay đầu. Ngươi là duy nhất ngoại lệ đây cũng là vì cái gì ta chọn đi theo ngươi nguyên nhân căn bản nếu không không có người chọn ta bởi vì bọn hắn không cách nào xác định mệnh lệnh này là bọn hắn tự thân xuống ngươi có thể không muốn ở thời điểm này sờ loạn sao rốt cười hắn nói ha ha ngươi xác định tinh thần của ta không chế miễn trừ không có mất đi hiệu lực sao có lẽ là ngươi không chế hắn liếc mắt nhìn phía trước chiến đấu kịch liệt cấp tốc chuyển di chủ đề không cần lo lắng có bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu tại ta chỉ dùng tới đi móc một chút liền có thể mẹ fish không để cho người chú ý lui lại hai bước cách hắn hơi xa một chút tiếp tục nói bọn hắn mặc dù phong ấn không chế tinh thần nhưng ta y nguyên có thể sử dụng tại không bị người phát giác dưới tình huống ta sẽ sử dụng nó thu hoạch được một chút tiện lợi rốt ho khan một tiếng nghiêm túc nói đã phong ấn vô hiệu vậy ngươi liền trực tiếp sử dụng đi mẹ fish bình thản ngữ khí hơi có một điểm ba động dạng này có thể chứ có thể rốt cười nói đây là chỗ gì ẩn thủ hộ giả cao nhất nghị sự hội trưởng lão trói mắt nhất tân tinh đẹp trai nhất nam nhân hướng ngươi ra lệnh ngươi không cần quản những cái kia lệnh cấm ta nói có thể dùng ngươi liền có thể dùng mẹ fish nhìn xem hắn ngân bạch đôi mắt chĩa sạ ánh lửa Phán phật đang nhấp ngáy. Được. Nàng ngắn gọn đáp. Rốt lại hỏi, ngươi cái thứ ba đặc tính đâu? Ám chi hồn có làm được cái gì? Mẹ Phí bình tính đáp, mở ra Ám chi hồn, có thể thu hoạch được siêu cường lực lượng, nhưng nó có thể sẽ dẫn đến linh hồn hắc hóa, hắc hóa càng nhiều, thu hoạch được lực lượng càng nhiều. Rốt lập tức lắc đầu, vậy quên đi, còn là đừng có dùng cái kia, Hàn băng cùng tinh thần can thiệp liền có thể. Mẹ Phí nhẹ nhàng gật đầu. Rốt trong lòng mừng rỡ vô cùng, cảm giác hắn thu hoạch được một cái cường lực trợ thủ, trước tiếc nhưng không biết mẹ Phí Minh lai mạnh như vậy, bất quá lúc kia nàng phong ấn không có bị giải trừ. Nguyên rủa còn không thể khống chế, thực lực nhận hạn chế cũng là có thể lý giải. Đúng, Memphis, ngươi có thể khống chế đại ma thần sao? Không được, khói đen cộng sinh thể cùng khói đen liên hệ quá mạnh, ta can thiệp sẽ bị bao trùm, có thể khống chế ngươi Hắc Cám đời sao? Là bởi vì bản thân nó chính là thụ khống chế triệu hoán vật, nhưng nó trên bản chất cũng là khói đen cộng sinh thể, ngươi không cách nào khống chế quá lâu. Rốt gật gật đầu, ngươi không cần lo lắng, ta còn có hậu thủ. Về sau, cũng không lâu lắm, còn lại 3 đầu đại ma thần cũng lần lượt bị đánh giết, chỉ còn lại Hắc Cám đây sao? Nó đã rách rách dưới dưới, đầu lâu ở trên đều là lỗ rách có thể thấy rõ bên trong chuyển động đại não. Tại đại ma thần toàn bộ tử vong về sau, nó liền lẳng lặng trôi nổi tại nguyên chỗ, không có bất luận cái gì gì động. Monro vị hạ, giờ dạng bạn, Oli vị đều dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ còn lại một cái hắc ám nơi sao, cũng không thể đối với chỗ gì ẩn một nửa trở lên tầng cao nhất lực lượng tập hợp tạo thành nguy hiểm. Nguy cơ cuối cùng vượt qua. Đằng sau con đường đem vùng đất bằng thẳng, bọn hắn cũng bảo lưu lại riêng phần mình hạch tâm lực lượng. Đây coi như là cực tốt cục diện. Chúng ta tìm kiếm một chút cái này quá dị hắc ám đầy sao bí mật đi, biết rõ ràng nó vì sao lại đột nhiên xuất hiện, vì sao lại công kích đại ma thần. Mòn dụ vì ạ đưa ra đề nghị của hắn. Giờ dạ bạ do dự một chút, dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, nên lập tức đánh giết hắc ám đầy sao, ngăn chặn bất kỳ tai họa ngầm nào, sau đó xuất phát. Nhưng là, cái này quá dị hắc ám đầy sao để hắn vô cùng yêu kỳ, cũng có thể từ trên người nó thu hoạch được bí ẩn gì? Chúng ta đi tìm họ rụt thương lượng một chút đi." Giờ dạ bạ đề nghị. Đám người tự nhiên không có ý kiến, đang muốn đi qua lúc, đột nhiên, không khí chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó, một cỗ siêu cường nhiễu loạn theo hồ lớn biên giới hướng bốn phía cấp tốc khu tán. Ba người sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Cuối cùng thủ đoạn Đây là có chuyện gì? Chúng ta tại sao phải ở thời điểm này dùng cuối cùng thủ đoạn? Họ rụt đang làm gì? Ba vị đặc cấp nhân viên chiến đấu như thiểm điện hướng họ rụt vị trí phóng đi. Nhưng là, nơi đó đã bị vô số nói ngưng kết quang một mực bao lại. Họ rụt y nguyên ngồi tại hồ lớn biên giới, hai tay đặt tại lặng im chi trên đá, chỉ có điều không giống trước kia tiêu trừ nhiễu loạn, mà là xoay chuyển lặng im chi thạch, tạo thành siêu cường nhiễu loạn. Họ rụt toàn thân linh quang lấp lánh, linh năng sóng chiều toàn lực tăng cường nhiễu loạn. Liên cái này một giây, nhiễu loạn đã bạo tăng mấy chục lần. Họ rụt, "Mondo vị ạ gấp hô, ngươi đang làm gì?" Họ rụt mắt điếc ai ngờ hắn khuôn mặt và mèo trên mặt hắc khí cuốn quanh lộ ra vô cùng dữ tợn như là đánh bóng chói thay tạp đâm theo hắn trong cổ họng phun ra chết chết chết các ngươi phải chết bẩn thỉu nhân loại không có thuốc chữa nhân loại đe tiện nhân loại các ngươi duy nhất vận mệnh chính là bị khói đen nuốt hết đây là đối với các ngươi lớn nhất nhân tử các ngươi vì cái gì không chịu chết vì cái gì không chết đi âm thanh khủng bố theo nhiễu loạn mở rộng truyền khắp toàn bộ hồ lớn dưới đáy tất cả mọi người kinh ngạc đến mấy người không biết xảy ra chuyện gì chỉ có ruột trong ngay mắt hiểu rõ ra họ ruột tận thế giáo đồ là họ ruột Hắn quả thực không thể tin được, đại chủ giáo thế nào lại là phản đồ? Đây là vì cái gì? Hắn tại cảm tính bên trên không thể tin được, nhưng lý trí nói cho hắn, đây là thật. Chỉ có hắn mới có thể giải thích nhiều như vậy quái sự. Nhưng là vì cái gì? Rốt từ đầu đến cuối không thể tin được, họ giục vậy mà lại phảnội chỗ gì ẩn? Hắn điên rồi sao? Nhưng bây giờ cũng không phải là nghĩ cái vấn đề này thời điểm nhiễu loạn ngay tại điên cuồng mở rộng, họ giục được can cả ngã về không, đảo ngược lặng im chi thạch, toàn lực khởi sướng nhiễu loạn. Rốt gấp chạy đi qua, nhìn thấy bên cạnh hắn thiết trí vô số màu trắng bình thường bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu trong lúc nhất thời vậy mà không thể đánh xuyên, mà nếu loạn lập tức liền muốn đột phá cực hạn, hết thảy muốn tới không kịp. họ giựt giựt gấp hô, ngài đang làm gì? ngài quên mất quá khứ hết thảy sao? giựt một tiếng tràn ngập cực độ kiêu hận dí cào, họ giựt hai mắt phun ra lửa giận, gương mặt cực độ vàng béo. ngươi cái này tiện trùng đáng chết, ta muốn ngươi chết. giựt ngạc nhiên, đây là vì cái gì? họ giựt vì sao lại như thế kiêu hận hắn? nếu như hắn như thế kiêu hận chính mình, rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể giết hắn, vì cái gì lại không có động thủ? nếu loạn đang nhanh chóng tăng cường. Tinh không thành không gian đứt gãy đã không cách nào ngăn cản nó. Cái này cường độ, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua cuối cùng thủ đoạn nhất định phải cường độ. Đến lúc đó, toàn bộ tinh không thành quái vật đều đem hướng bọn hắn gọi tới. Bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu điên cuồng công kích bình trướng, nhưng phá hư bình trướng cũng không có nhanh như vậy. Họ giật lan nửa bước đặc cấp, Minh Quang đặc tính dùng cho phòng ngự cũng là phi thường lưu tú. Cái này vô số bình trướng đã sớm bày ra, trước đó ai cũng không có gây nên lòng nghi ngờ, lại tại lúc này ngăn lại đám người. Tại cái này tốc độ ánh sáng trong nấy mắt, giật linh cơ xúc động. Hu, Mẹ Phì. Tinh thần can thiệp. Vâng, Mẹ Phì đã giơ lên tay phải năm ngón tay mở ra, nhắm ngay họ rút. một cỗ lực lượng vô hình phá không mà tới. họ rút đột nhiên cứng đờ, giữ tận mặt trở nên cực kỳ và mèo. phản phất có lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn tranh đấu. hắn nhất thời giơ tay lên, nhất thời thả tay xuống, âm thanh khủng bố theo trong miệng hắn phun ra. không, không, ngươi mơ tưởng không chế ta. ngươi cái này tà ác ma nữ, ngươi cái này kẻ không rõ, ngươi cái này hủy diệt chi tử. ta tuyệt sẽ không để ngươi không chế. a a a họ rút đột nhiên rũ xuống tay, toàn thân linh năng tiêu tán, lặng im chi thạch nháy mắt tía lặng, nhiễu loạn tiêu tán. vậy Mọn rồ vị ạ đánh nát cuối cùng một khối bình chứng, từ đầu tới đuôi, bọn hắn cũng chỉ hoa 7 giây. Nhưng cái này 7 giây, tựa như thiên đường tới địa ngục khoảng cách. Thằng đến để lại họ rụt trái tim, mọn rồ vị ạ mới phát giác hắn cả người mồ hôi, lòng bàn tay sáng lên, linh năng nháy mắt nổi lên, đem họ rụt hoàn toàn giam cầm. Tận đến giờ phút này, mọn rồ vị ạ mới có thể cảm giác được nổi trận lôi đỉnh trái tim. Giờ dạ bà chạy vội tới, để lại họ rụt cái chán, trầm giọng nói, tinh thần của hắn bị ảnh hưởng. Hắn lập tức nhìn về phía nơi xa mẹ Phits, thanh âm trước nay chưa từng có trầm thấp. "Đình chỉ." Mẹ Phits rũ tay xuống, Họ rụt lập tức ngã xuống đất. Quy một chương 479, chủ tinh tư thế. Monzo vị ạ thân hình lóe lên, ngáy mắt đi tới mẹ Phis bên người, tay phải ánh lửa tăng vọt, xoay tròn hỏa diễm tại lòng bàn tay tụ tập. Đây là có chuyện gì? Ngươi quả nhiên là tận thế giáo đồ sao? Rốt gấp hô, không, không phải nàng. Monzo vị ạ không núc ních tí nào, hai mắt nhìn thẳng mẹ Phis, chỉ cần nàng có nửa điểm dị động, tay phải liền sẽ đánh xuống. Nhưng sau một khắc, giờ dạ bà cứ nói, không phải nàng. Monzo vị ạ lòng bàn tay hỏa diễm lập tức giật cắt, thân hình lóe lên, liền trở lại Dở dạ bà bên người. Chuyện gì xảy ra? Dạ Dạ bà trầm giọng nói, đại chủ giáo linh hồn có mảnh liệt vận vẹo vết tích, có cái gì cưỡng ép can thiệp ý chí của hắn, nhưng kỳ quái chính là, ta thẩm tra nơi phát ra lúc, phát hiện can thiệp đầu nguồn đúng là hắn tự thân linh hồn. Hắn giống như phát sinh loại nào đó quái dị tinh thần phân cách, mảnh liệt vận vẹo vết tích là hắn tự thân ý thức cùng ý thức đối kháng kết quả, loại này đối kháng cường độ chi cao, thậm chí ở trong linh hồn hắn lưu lại thiêu đốt vết tích. Tổ Lỷ vị ạ dùng ánh chăng đem họ rụt ba khóa, cẩn thận đem mấy phần loẽ ra hào quang màu tím khôi phục dược tể rót vào trong miệng của hắn. Nương theo lấy mảnh liệt linh quang, họ rụt khí sắc nhìn qua tốt hơn nhiều rồi, dung chuyển linh hồn cũng ổn định lại đám người nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Đại chủ giáo họ rút là trong đội ngũ nấu chốt, hắn không chỉ phụ trách che đậy nhiễu loạn, còn phụ trách trị liệu cùng tịnh hóa thụ thương chiến sĩ. Hắn tồn tại là tất cả mọi người hậu thuẫn, không có người tin tưởng đại chủ giáo sẽ làm phản, đây là chuyện không thể nào. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía giờ ra bạ, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Ta tại tiến một bước xem xét về sau, phát hiện làm như vậy liên quan còn có rất nhiều, chỉ có điều dấu vết lưu lại tương đương nhỏ bé. Như thế, có thể suy đoán, chuyện như vậy không chỉ phát sinh qua một lần. La duy người trong lòng gáy động, trong ngay mắt liền đem tất cả mọi chuyện đều xuyên. Nguyên lai, ảnh hưởng tinh không thành ngoài chiến trường, dẫn tới xịt cưỡng não, mấy nhiễu chủ não người chính là đại chủ giáo. Dẫn động hắt thủy, nhiễu loạn bái vật, chế tạo thai nặng người cũng là đại chủ giáo. Bọn hắn một mực đang tìm kiếm tận thế giáo đồ, trên thực tế là họ ruột. Đây thật ra là rất dễ dàng nghĩ tới sự tình, có thể vô thanh vô tức làm được loại trình độ này người, không có mấy cái. Tay cầm lặng im chi thạch họ ruột, là gần như nhân tuyển duy nhất. Chỉ có điều cái này suy đoán quá khó có thể tin, đến mức tất cả mọi người vô ý thức đều tránh đi cái tuyển hạng này. Dạng này mới sinh ra tận thế giáo đồ viễn trình điều khiển xuyên thấu tinh không thành che chướng loại này hoang đường suy đoán đang bị vương thành nghiêm phòng chết đánh dưới tình huống tận thế giáo đổ làm sao có thể lại làm tới một kiện cùng mệnh định chi thư giống nhau vị cách bán thần khí đâu thế nhưng là họ ruột cũng không phải thật sự là kẻ phản bội linh hồn chén thánh bên trong ác hồn nói thẳng nói cho hắn nơi này không có tận thế giáo đổ mòn rộ vì ạ vừa nghĩ tới nó cái kia quái dị cười to liền hận đến nghiến răng ác hồn tuyệt đối là biết cái gì mới như thế cười chẳng qua là chính mình vấn đề hỏi được không đúng để nó luồn qua khẽ hở ta nhất định phải đem nó triệt để tan mòn rộ vì ạ hung tật nghĩ ngón tay đều bóp ra hỏa tinh thế nhưng là Ô Lĩ vị ạ suy tư một lát sau, nhẹ giọng hỏi, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Đại chủ giáo các hạ là nhận nguyện rủa sao? Dở dạ bà khẽ lắc đầu, ta không biết, có lẽ chúng ta nên hỏi một người khác. Ô Lĩ vị ạ phất phắt tay, một đạo ánh trang phá không mà tới, đem mẹ Phịt chở đi qua. Ngươi tốt, kẻ không rõ mẹ Phịt. Dở dạ bà bình tĩnh nói, rất tiếc nuối lại một lần dùng đến cái danh sưng này sưng hông ngươi, nhưng đây là Bạch Ngân Thể ước yêu cầu, bọn hắn nói ngươi nguyện rủa hứa thúc đã mất đi hiệu lực, phong ấn cơ bản giải trừ, nếu như không phải vương cùng họ rút yêu cầu, à lặn trọng thiếu đề nghị cùng rộn mãnh liệt lưu cầu, bọn hắn không có khả năng bỏ qua ngươi, nhưng bọn hắn cũng muốn cầu, kẻ không rõ danh xưng nhất định phải là cấn tại linh hồn của ngươi bên trên, nhắc nhở tất cả mọi người ngươi bản chất là cái gì. Mẹ phi sánh mắt như băng, lạnh nhạt nói, ta biết, bọn hắn không cam tâm ta thoát ly không chế, biến tướng giải trừ phong ấn, bọn hắn muốn dùng một loại cổ lao phương thức một lần nữa đóng đinh linh hồn của ta, làm vô số ý thức cho rằng ngươi là cái gì lúc, ngươi tồn tại cũng sẽ tùy theo cải biến. giờ dạ bà gật gật đầu, đây là chuyện không có cách nào, ngươi quá đặc thù, đang giáo án hoàn toàn kết thúc trước, ngươi làm kẻ cấm kỵ đãi ngộ sẽ không cải biến, nhưng là Ta Y nguyên tán đồng ngươi là đồng bào của chúng ta, cũng vì ngươi hôm nay làm sự tình mà hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Mẹ Fiston sắc lạnh lùng, không có trả lời. Bọn rỗ vị ạ không kiên nhẫn nói, đừng nói nhảm dở dạ ba, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Dở dạ ba ánh mắt tiếp cận mẹ Fist. Như vậy, mời nói rõ chi tiết xảy ra chuyện trải qua, không muốn bỏ qua bất luận cái gì chi tiết, cái này dính đến Đại chủ giáo, dính đến toàn bộ chỗ dị ẩn, hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Mẹ Fiston sắc cũng không có cái gì cải biến, Y nguyên lạnh lùng mà lờn nhạt. Đại chủ giáo hò rụt linh hồn nhận quá dị cải biến, có loại nào đó tồn tại thay thế hắn một bộ phận linh hồn linh hồn bản chất không có thay đổi, nhưng linh ý chí bị xuyên tạc, Nó đang cùng với hóa họ ruột. Loại sửa đổi này là thay đổi một cách vô tri vô giác, không có đồ vật có thể phát giác. Nếu như không phải tại hiện tại đột nhiên bùng phát, sau một thời gian ngắn, họ ruột đem hoàn toàn cải biến, biến thành một cái khác tính cách. Cho dù hắn có được họ ruột linh hồn, ký ức, ý chí cũng không còn. Là họ ruột. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy thấy lạnh cả người từ phía sau lưng dâng lên. Một bên ruột càng là sờn cả tóc gáy. Nếu như có thể dạng này cải biến một người, cái tên nguyên bản chính mình đi đâu rồi? Càng quan trọng chính là ta có thể hay không từ lúc nào cũng phát sinh loại sửa đổi này, không còn là chính mình rồi. tất cả mọi người đều có cùng loại liên tưởng, trong bất tri bất giác, tất cả mọi người cách mẹ phi s hơi xa một chút, nàng quanh người lập tức không một vòng, ngược lại khiến cho đứng ở trong góc nhỏ ruột lùi đi ra. mẹ phi s ánh mắt điểm ở trên người hắn, chỉ tiếp tục lấy mắt, tựa như chuồn chuồn nước nước thu hồi, ai cũng không có chú ý tới. ta can thiệp tinh thần của hắn, trợ giúp chú ý của hắn biết, đoạt lại quyền khống chế thân thể. bốn phía lặng ngắt như tờ, giờ dạ bà trần mặc một lát, hỏi, ngươi vì cái gì có thể tùy tiện khống chế hắn? tinh thần của hắn ở bên trong hao tổn bên trong, không có bất kỳ kháng cự nào. Một bộ phận khác ý thức, còn lâu mới là đối thủ của ta, nó cuồng bạo muốn khống chế bộ thân thể này, đã hao hết khí lực của nó. Tô lạnh giọng hỏi, "Mẹ Phis, ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh như lời ngươi nói không phải ngươi lập?" Mẹ Phis không có trả lời. Rất nhiều người ánh mắt lập tức thay đổi, rốt trong lòng lột bộ một tiếng, biết nếu là dựa theo Ô nói tới suy đoán xung dưới, Mẹ Phis liền thành phía sau màn hát thủ. Cũng may giờ dạ bà kịp thời thay nàng giải vây. Mẹ Phis tinh thần can thiệp không giống, ta có thể thông qua nhỏ xíu linh năng thao tác ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn. Tô lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì thêm. Rõ biết nàng phi thường kiêu hận mẹ Fitz, nhưng nguyên nhân cũng không rõ ràng. Có lẽ mẹ Fitz đã từng nói đối với Vương Thành tạo thành tổn thất trọng đại có quan hệ. Mòn rộ vị ạ trầm giọng hỏi, tạo thành tất cả những thứ này đầu nguồn có thể tìm tới sao? Dơ dạ bà lắc đầu, khó mà ngược dòng tìm hiểu. Nhưng ta cơ bản khẳng định kẻ hàng lâm giáo phái. Có lẽ sau khi trở về một lần nữa thẩm vấn đông chốc bị giam giữ khả nghi người, có thể có được đầu mối mới. Mòn rộ vị ạ hai mắt nhìn xem hắn, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Mẹ Fitz xử lý như thế nào? Xử lý. Dơ dã bà sửng sốt một chút. Mòn rộ vị hạ nói thẳng. Tinh thần của nàng can thiệp là trong đội ngũ không ổn định nhân tố, không có siêu cường ý chí, rất khó mà đối kháng, tại rất nhiều thời điểm, nàng có thể bất chi bất giác ảnh hưởng ngươi, mặc dù bây giờ không có chứng cứ, nhưng không thể không phòng. Mà lại, ta nhớ được tinh thần can thiệp là bị cấm chỉ sử dụng đặc tính, nàng công nhiên làm trái lệnh cấm, tự tiện khởi ra đối với công kỵ đặc tính phong ấn, đây là tội gì trách, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hắn nhìn mẹ phỉ dưới mắt, ta thật không rõ Bạch Ngân Thế Ước vì sao lại đưa nàng vái ra, vương vị sao lại đáp ứng chuyện này. Dở dạ bà chơ mặc, thu kịch trên mặt lần đầu có xoắn suýt thân sắc. Mẹ Piston sắc bình tĩnh, trên mặt không vui không buồn, phản phất đã sớm quen thuộc chuyện như vậy. Rốt Núm mày, Tấc Cao giọng nói, là ta để nàng sử dụng, ta làm chi chiến đoàn đoàn trưởng, có quyền lực mệnh lệnh chiến đoàn bên trong chiến sĩ sử dụng thuộc về bản thân hắn lực lượng. Mòn Rổ Vi A gật gật đầu, đây là ngươi công lao, chúng ta sẽ ghi nhớ. Rốt vội la lên, không phải ta, là nàng. Mòn Rổ Vi A chỉ là lắc đầu, rốt, ngươi còn không hiểu. Không. Giờ Dạ Bạ đột nhiên nói, Mẹ Piston đồng bạn của chúng ta, nàng vừa mới trợ giúp chúng ta tránh một lần khủng bố tai nạn, ta muốn nàng làm chiến hữu của chúng ta tiếp tục chiến đấu là lựa chọn tốt nhất. Vương đã đồng ý nàng gia nhập Tinh Không Thành chi chiến, liền không cần sợ hãi nàng kẻ cấm kỵ thân phận. Hắn xoay người lại, nghiêm túc nói: "Mẹ Phỉ, ta lấy thân phận của Hỏa Chi Tử thông báo ngươi, ngươi có thể giải trừ tất cả câu thúc, phong ấn, hạn chế cùng người rửa, lấy tất cả lực lượng chiến đấu, bất luận nó có phải là hay không cấm kỵ, Vương Thành không biết trị tội, đối với ngươi làm ra hết thệ công tích, chúng ta đều đem đối xử như nhau." Mẹ Phỉ trong thần sắc lần đầu có kinh ngạc, nàng nhẹ giọng hỏi: "Giở dạ bạ các hạ, ngài xác định muốn làm như thế sao?" "Xác định, Hỏa Chi Tử chưa từng nói dối." Mẹ Phỉ trong đôi mắt thần quang lóe lên, không nói gì thêm. Bọn rỗ vị ạ nhìn nàng một cái, đã dở dạ bạn nói như vậy, kia liền theo hắn nói tới tới đi, nhưng là, ngươi phải cẩn thận, ta sẽ chuyên môn tiếp cận ngươi, một khi ngươi có bất kỳ dị động, nguyên rựa lửa liền sẽ đưa ngươi đốt thành cho bụi. Mẹ phì không có trả lời, cũng không có nhận hắn ảnh hưởng, nàng vốn là như vậy, giống một tòa băng điêu, không có cảm xúc. Dột trong lòng thở dài một hơi, mặc dù xuất hiện một chút khó khăn chắc trở, nhưng sự tình cuối cùng giải quyết tốt đẹp. Về sau, đám người cấp tốc quét dọn xong chiến trường, uống xong dược tề, đưa giản xử lý một chút thương thế, liền chuẩn bị lên đường. Lịch nói cho bọn hắn, phồn tinh đại đạo bên trên nửa đoạn sau bên trong đã không có quá nhiều uy hiếp, chủ yếu uy hiếp lớn ma thần đều đã bị đánh giết. Có thể nói, lần này bọn hắn gặp phải cũng không nhất định là tai nạn, cũng có thể là nhân họa đắc phúc. Còn thứ trừ một cái không ổn định nhân tố, đại chủ giáo họ ruột một cái khác ý thức, nhất định là chú ý tới bọn hắn liền muốn thành công, mới chó cùng rất dẩu, liều mạng muốn ngăn cản bọn hắn. Thông qua hắn đối với ruột khắc cốt cửu hận đến xem, có lẽ là ruột đã từng người quen biết, thu ảnh hưởng của hắn mà gặp vận rủi lớn rồi bỏ. Có cái manh mối này, trở lại Vương Thành về sau điều tra liền có phương hướng, có lẽ rất nhanh lại có thể đào ra một nhóm lớn kẻ phản bội. Càng khiến người ta cảm thấy cao hứng là. Họ rụt rất nhanh liền vừa tỉnh lại, tinh thần của hắn bình thường, ý thức không có bị quấy rầy, trừ mỏi mệt bên ngoài cũng không có đặc biệt nghiêm trọng tổn thương. Họ rụt rất mau trị tội tốt tự thân tương thế, Minh Quang đặc tính có thể dùng trên người mình, đồng thời bởi vì là tự thân linh hồn thao tác càng thêm thuận tiện, cũng không tồn tại thầy thuốc không tự ý tình huống. Còn theo trong linh hồn tìm tới ổ bệnh một đoàn màu đen cái bóng, tại trong lòng bàn tay núp ních, phản phất sống, bại lộ tại ánh lửa xuống lúc, nó rất nhanh tiêu thành cho tàn, không khí thậm chí có thể nghe tới nói nhỏ bé tiếng kêu gen. Đây là cái gì? Cho dù là kiến thức rộng rãi mòn rỗ vì hạ cũng không có nhận ra. Ngược lại là rụt cho ra đáp án, nào trùng, là hồn thể phá hư sinh ra diễn sinh vật, ảnh hưởng linh hồn cũng không phải là nó. May mắn là, nó tách ra về sau, có thể cho thấy linh hồn khôi phục. Làm sao ngươi biết? Rốt chỉ chỉ đầu, trí tuệ của ta nói cho ta. Mọn rổ vị ạ cho là hắn là đang tán dương trí nhớ của hắn, lạnh ngặt nói, đại thư khố đồ vật cũng không nhất định hoàn toàn chuẩn xác. Không, mọn rổ vị ạ. Họ rụt đánh gây hắn. Ta có thể cảm giác được, loại kia âm u cảm giác biến mất, linh hồn của ta phảng phất theo ẩm thấp trong địa lao giải phóng đi ra. Đám người lập tức đều lộ ra nụ cười, giờ dạ bạ vui vẻ nói, vậy quả tốt nếu như không có đại chủ giáo chiến đấu phía sau sẽ phi thường phiền phức lặng im chi thạch phải vô cùng tinh chuẩn linh năng thao tác chỉ có họ rụt là người thích hợp nhất đối cứng mới phát sinh sự tình, họ rụt cũng không có ký ức nhưng có thể cảm thấy được loại kia lo lắng cảm xúc đó là một loại đến từ ở sâu trong nội tâm kịch liệt dày vò phàm vật có chuyện kinh khủng gì đang chờ hắn giờ dạ bạ đem vừa rồi phát sinh sự tình kỹ càng thuật lại một lần sau khi nghe xong họ rụt trầm mặc hồi lâu thở dài là ta thật xin lỗi mọi người suy nghĩ cẩn thận phía trước một đoạn thời gian bên trong trí nhớ của ta thiếu thốn một bộ phận đây là phi thường khả nghi sự tỉnh ta thế mà không có chú ý tới. Dơ Dạ bá hỏi, đại chủ giáo các hạ, ngươi có thể hồi tưởng lên ký ức thiếu thốn là từ lúc nào bắt đầu sao? Theo tinh hoàn chấn bắt đầu. Dơ Dạ bá gật gật đầu, cái này có hai loại khả năng, một loại là vào lúc đó nhận tận thế giáo đồ loại nào đó bị rửa, một loại khác là càng đã sớm hơn chúng chiêu, nhưng thẳng đến tinh hoàn chấn mới xuất hiện dị thường. Họ run sắc mặt trở nên mười phần đủ ám. Đây đối với thân là đại chủ giáo hắn đến nói, là không cách nào rửa sạch xỉn đủ, nhưng bây giờ cũng không phải là từ ai tự đoán thời điểm, bọn hắn lập tức liền muốn đến mấu chốt nhất chiến đấu trước lúc này bọn hắn còn thừa lại một việc đó chính là đánh giết ngay tại phía dưới dù đang hắc ám đầy sao đám người triển khai chiến đấu trận hình chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất dùng công kích mạnh nhất một hơi đưa nó tiêu diệt không có người chú ý tới trong nơi hẻo lánh rộn vô cùng nóng nảy hắn không có cách nào giải trừ hắc ám đầy sao triệu hoán dựa theo linh hồn cho cốt công năng tại không cần thời điểm rốt có thể trực tiếp làm triệu hoán vật tiêu tán nhưng là hiện tại hắn mặc dù có thể khống chế hắc ám đầy sao nhưng lại không thể đem nó giải tán đây là có chuyện gì rốt gấp đến độ đầu đầy mồ hôi trong đầu vội hỏi sách ngươi nói chuyện a Tri thức chi thư cũng cảm thấy không thể nào hiểu được, cái này sao có thể? Mộng cảnh tạo vật làm sao có thể xảy ra chuyện? Có phải là cái kia kẻ cấm kỵ âm thầm động cái gì tay chân? Không đợi rột nói chuyện, nó liền phủ nhận mình. Không, đây là không có khả năng, không ai có thể sửa đổi mộng cảnh tạo vật. Ạ, thưa ôi, ngươi nhìn ra cái gì tới rồi sao? Búp bê thần sắc nhìn qua mười phần ngưng trọng, chủ nhân, ta cảm giác, hắc ám đầy sao không phải là không thể tiêu tán, mà là có đồ vật gì đem nó khóa chặt. Ta có một loại phi thường cảm giác bất an. Rốt những mày còn chưa mở miệng, liền nghe tới một tiếng to lớn tiếng la. Tất cả mọi người lập tức cẩn nấp buổi trưa cái thứ nhất giờ đến ruột trong lòng run lên không còn kịp suy tư nữa mang theo mẹ phí tốc tốc tránh tại trong một cái hố nhỏ mấy chục giây sau cái tiếng âm thanh to lớn tiếng gầm gừ đúng hẹn mà tới đầy sao bất diệt nhưng tiếp theo âm thanh cũng không có đúng hạn đến giết gào đột nhiên trở nên kích gấp. sầm lớn sầm lớn sầm lớn hắc ám vong linh ta ác ngôi sao hết thảy hai nạn nguyên nhân ta lấy vĩnh hằng đầy sao chi danh tiêu diệt ngươi với anh với anh bố hải triều từ chân trời mà đến ruột cảm thấy đại địa đang rung động không khí đang run rẩy thế giới phảng phất bị cát đứt, vạn vật đều như muốn ngược lại. một đạo vô cùng kia sáng mãnh liệt phá vỡ khói đen, theo nhìn không thấy phương xa kích xạ mà tới. hắc ám đầy sao cái kia bị năm vị đại ma thần bạo truy hồi lâu cũng không có hoàn toàn vỡ vụn khô lâu xác, trong nháy mắt liền bị cường quang xuyên thủng, tùy theo nổ thành phấn vụn. Rốt đấy mắt hiện ra một nhóm văn tự, linh hồn triệu hóa vật hắc ám đầy sao bị phá hủy. cái gì? rồi suy nghĩ còn không có truyền tới, liền cảm thấy một cái vô cùng to lớn tồn tại, lấy vô tận khí thế phá không mà tới. cái loại cảm giác này, phảng phất như là một ngọn núi lớn ở trên trời phi hành. linh thế to, không tốt là chủ tinh tư tế, chủ tinh tư tế bị kinh động, hẳn tới sắc mặt của mọi người đều trở nên hồng bét. vì sao lại dạng này? tổ lũ vị ạ sắc mặt tái xanh hỏi, chủ tinh tư tế là vương cấp tồn tại, ở trong này cùng một vị vương cấp quái vật xảy ra chiến đấu là cực kỳ không lý trí sự tình. giờ dạ ba nhấc lên đại truy, theo che chắn vật về sau đứng lên. hẳn là hắc ám đầy sao nguyên nhân, nó là phồn tinh vương quốc phi thường kiên kỵ nhân, phồn tinh vương quốc tín ngưỡng đầy sao, tin tưởng vững chắc vạn vật đều là ngôi sao một phần, mà hắc ám đầy sao thì là ngôi sao tử linh, tại bọn hắn tín ngưỡng bên trong đây là không thể tiếp nhận chuẩn bị tác chiến, nó liền muốn đến rồi. Không khí tiếng oanh minh từ xa từ gần, một cái uy thế vượt xa đại ma thần tồn tại, đang lấy tốc độ khủng khiếp hướng bọn hắn tới gần. hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Vĩnh hằng đầy sao cuối cùng đem lấy được thắng lợi. Phồn tinh nữ vương không thể chiến thắng. Phồn tinh vương quốc là bất hủ. Đầy sao, ban cho ta thắng lợi. Mỗi dít lên một tiếng, đều sẽ có một đạo đồng dạng chiếu sáng, đánh vào hắc cám đầy sao trên vị trí, nhưng nó đã sớm bị nổ thành một phấn, tiêu tán ở trong không khí. Khi hắn hô đến một câu cuối cùng thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy, phương xa, có một viên sa băng, ngay tại hướng bọn hắn rơi xuống không, không chỉ một viên, có người hô lớn, đám người quay đầu đi, mới phát hiện đầy trời đều là sao băng, vô số viên hỏa lưu tinh, kéo lấy cái đuôi thật dài, hướng bọn hắn nện xuống tới, toàn bộ bầu trời đều bị lưu tinh tia sáng che đậy, liền khói đen đều không nhìn thấy. nháy mắt sau đó, một người mặc hoa lệ trường bảo cao lớn thân ảnh xuất hiện giữa không trung, siêu cường linh năng vờn quanh ở bên cạnh hắn, khiến cho tia sáng đều phát sinh vật mèo, không gian tiếp nhận không được như thế lớn áp lực, hướng phía dưới sụp đổ. hắn khuôn mặt mơ hồ, dơ cao lên một cây pháp trượng, người xâm nhập, người xâm nhập, ta chính là chủ tinh tư tế Acherus. Phồn Tinh Vương quốc thủ hộ giả, vô ngần bầu trời đêm kẻ canh gác, ta giận dữ mắng mỏ quang minh tàn biến, thống kích bóng tôi sinh rồi, nhưng cái kia khát vọng máu tươi của chúng ta đổ vận, cuối cùng đem tại ta tinh thần chi lực xuống, bụi. vùi. anh! chớp trên ngọn linh quang trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ. Không gian kịch liệt sụp đổ, to lớn lực hút nháy mắt đem rốt kéo đi lên. Ngươi, chính là cái thứ nhất. 3. Quy 1 chương 480, diệt vong thanh âm, 2 hợp 1. Chủ tinh tử tế bàn tay gầy gò bóp lấy râu cổ, cái kia sâu nặng linh năng để hắn không thể thở nổi. Hắn ý đổ rãy rư Nhưng chủ tinh tư tế tay tựa như tinh cương không cách nào dùng chuyện. Rốt trong lòng biết muốn hỏng việc, hắn phục sinh chi thạch đã dùng xong, mới một viên còn chưa kịp chuẩn bị, phải dùng mặt khác gắt chủ bài. Tâm niệm điện tiềm ở giữa, bất tử chi linh nháy mắt xuất hiện tại bàn tay bên trong. Nhưng không đợi hắn sử dụng, chủ tinh tư tế bỗng nhiên buông hắn ra. E dít đoàn trưởng, người rốt cục đến. Vạn mèo vẫn đủ thanh âm theo trong miệng của hắn truyền ra. Để chúng ta kể vai chiến đấu đi, mang tinh đại phòng tuyến bị phá, quân tinh ngầm đạm, thâm tàng nguyên chi trong hấp vũ quỷ dị ngay tại anh ngõ vương quốc của chúng ta. Con mắt của ta mù, bên người không có đồng bạn. Hy vọng ngươi có thể hóa thành tinh quang, chỉ dẫn ta lợi kiếm. Biến hóa này là đột nhiên như vậy, đến mức ruột trong lúc nhất thời đều không có lấy lại tinh thần. Chủ tinh tư tế trên tay pháp trưởng đã rơi lên, siêu cường trọng lực sụp đổ không gian, kia sáng đều bị bóc méo, vần quanh ở bên cạnh họ. Vô tận linh năng tại pháp trưởng mũi nhọn tụ tập, cái kia khủng bố uy năng chỉ hướng bất kỳ một cái nào phương hướng, đều chỉ sẽ mang đến hủy diệt. Ruột tâm niệm nhẹ tiềm, bằng nhanh nhất tốc độ tìm về lý trí. Không biết vì cái gì, chủ tinh tư tế đem hắn xem như erit đoàn trưởng. Hắn có lẽ là vị tia đấu tinh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, bởi vì đối kháng không thể diễn tả kinh khủng tồn tại, chết tại tử vong vết tích hẻm núi. Đấu tinh kỵ sĩ đoàn cũng ở nơi đó hủy diệt. Rốt tìm tới vị đoàn trưởng kia thi thể, đánh giết du đang ở trong hẻm núi ngày xưa u linh, tiêu diệt bởi vì bán thần khí bị ăn mòn mà đưa tới vạn bẹo hắc cám dị tượng, cũng bởi vậy thu hoạch được một cái không biết tiểu cầu cùng một cái ngày xưa u linh chúc phúc. Có lẽ chính là cái chúc phúc này để hắn mang lên đấu tinh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng khí tức, khiến cho hôn loạn chủ tình tư tế cho rằng hắn là ngày xưa đồng bạn. Phức tạp suy nghĩ trong nháy mắt mà qua, rốt lập tức làm ra phản ứng. Bên kia. Rốt tận lực đổi thành đầy sao ngữ, cũng bắt trước vị kia đấu tinh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ngựa khí và âm điệu. Tại đánh giết hắn lưu linh lúc, rốt từng nghe qua hắn thanh âm, được chứng kiến ngày xưa ký ức, mà bản thân hắn cũng rất am hiểu bắt trước thanh âm này chí ít có chín thành giống. Chủ tinh tư tế mơ hồ gương mặt nháy mắt hướng rốt chỉ phương hướng, từ thuần tinh thủy chế thành màu tím sẫm pháp trượng hướng phía dưới đè ép. Đại hoàng sao băng, khủng bố linh năng giết gào vang vọng tinh không thành. Trong thoáng chốc, đầy trời sao băng đều chuyển biến phương hướng, hướng về nơi sao vọt tới một đại đoàn hắc ám đáp xuống. Cái này cũng được. Rốt mở to hai mắt nhìn, trái tim đang điên cuồng nhảy lên. Vậy mà thật thành công rồi. Hắn trong nháy mắt ý thức được, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Vừa rồi to lớn nhiều loạn, đã tại tinh không thành bên trong tán lái đi, ở giữa không trùng, đột thông qua linh hồn chi nhãn thấy rõ, bốn phương tám hướng đều có như thủy triều hắc cám ập tới. Đặc biệt là tại bọn hắn hậu phương, hắc thủy đã tràn qua bọn hắn đi qua khu vực, ngay tại hướng hồ lớn lan tràn mà tới. Mà tại hắc thủy chỗ sâu, còn có càng thêm thâm trầm hắc cám đang quy tán. Không hề nghi ngờ, đó chính là nguyên chi khói đen, bàn sơ khói đen. Nó không có qua quái vật lưu lại cho tàn, không có qua còn tại búp hơi tỏa đi, thế là bị đánh giết quái vật. Một lần nữa tại dạng này trong hắc vụ đứng lên, cũng bằng tốc độ kinh người hủ hóa thành khói đen cộng sinh thể. Cái kia một mảnh hắc triều bên trong, là vô số dạng này khói đen cộng sinh thể. Tân sinh khói đen cộng sinh thể mặc dù không có cường đại như vậy, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Mà tại cái khác phương hướng, nhận đảo ngược lặng im chi thạch phát ra to lớn nhiễu loạn, rất nhiều du đãng quái vật thành quần kết đội dùng để, tại khu vực hắc cường đại khói đen cộng sinh thể, cũng hướng bên này vọt tới. Nguy cơ đang lặng lẽ tới gần, nếu như không phải rốt ở giữa không trùng, hắn căn bản không nhìn thấy xa như vậy. Bọn hắn tình thế trên thực tế xa so với trong tưởng tượng hẳn bé. Mà bây giờ thì là một cái cơ hội tốt vô cùng. Rốt quả quyết chỉ hướng hậu phương, chủ tinh tư tế cũng quả quyết phát động công kích. Hỏa lưu tinh nhìn như rất xa, nhưng trên thực tế bất quá mấy giây liền rơi trên mặt đất. Một mai sao băng đập chúng hất triều trung ương hất thủy tóe lên mấy trăm dặm cao, đem hỏa lưu tinh dập tắt thôn tính phệ Nhưng sau một khắc, vô số lưu tinh rơi xuống, cả tòa tinh không thành đều đang run rẩy, hất thủy phóng lên tận trời, quái vật tại kêu gào bên trong bị nện thành mảnh vỡ, dâng lên bụi đen cơ hồ bao phủ nửa cái bầu trời. La mưa sao băng kết thúc, hất thủy đã biến mất không còn tâm hơi, nguyên chi khói đen lui lại mấy ngàn dặm, đây đất là quái vật tàn chi mảnh vỡ. Khắp nơi là dâng lên bụi đen, trải qua linh năng cố hóa trên mặt đất, cũng ném ra vô số cái hố. cái quỷ dị này biến hóa đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. không ai có thể biết rõ phía trên xảy ra chuyện gì, siêu cường trọng lực trường xuống, lấp lánh linh quang che đậy hết thảy. bọn rùa vị a cùng giờ ra bạ, tụ lì vị a nhìn thoáng qua nhau. ba người ngầm hiểu lẫn nhau không có dâng lên linh năng, bảo trì trạng thái trầm tĩnh. họ rút dùng, dùng lặng im chi thạch đem tất cả mọi người một mực bao phủ tại lặng im trong sân, tận khả năng tiêu trừ nhiễu loạn. trên bầu trời, chủ tinh tư tế lại một lần mở miệng, eriết đoàn trưởng. Phồn tinh vương quốc nguy cơ sầm tối, chúng ta là cuối cùng nhân loại, gánh vác lấy lại cháy lên văn minh chi hỏa hy vọng, tuyệt đối không thể thất bại. Qua nhiều bởi vì thần sơn về sau quỷ dị tồn tại cũng không thể dập tắt đầy sao tia sáng, nói cho ta, địch nhân phương hướng, cho dù chỉ còn lại ta một người, ta cũng muốn đem khói đen cản tại tinh không thành bên ngoài. Rốt lần nữa chỉ hướng phía trước, bên này, hắn tận khả năng dùng tinh giản lời nói, để tránh kích thích đến chủ tinh tư thế hỗn loạn ý thức. Bất luận hắn là khôi phục thanh tỉnh, còn là đi hướng một cái khác hỗn loạn, đều là phi thường hỏng bét sự tỉnh, duy trì hiện trạng là tốt nhất. Chủ tinh tư tế lần nữa đem pháp trượng chỉ hướng rụt nói tới phương hướng, màu tím thân trượng bên trên bộc phát ra vô tận linh quang, cố này linh năng là rụt trước đây chưa từng gặp cường đại, liền đại ma thần cũng không thể so sánh cùng nhau. Duy nhất để hắn hơi cảm thấy kỳ quái chính là, linh năng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng theo linh năng hình sóng đến xem, nó tuyệt đối linh năng cường độ y nguyên tại cấp 15. Tập niệm thoáng một cái đã qua, lần này, rụt tận mắt thấy sao băng sinh ra quá trình. Vô số sao băng theo trong linh giới xuất hiện, triệu tập gọi mà đến, chỉ mấy giây liền trải rộng bầu trời. Đỏ rực tia sáng che lậy khói đen, thật dài vệt đuôi xẹt qua trời cao, rơi vào tinh không thành bên trong lại một mảnh quái vật tại trùng thiên hỏa diễm cùng chấn động to lớn bên trong hóa thành cho tàn. rốt chúa ý tới, sao băng rơi xuống đất to lớn nhiều loạn đang lặng lẽ bị suy yếu, tựa hồ là họ ruột thủ bút. hai kích phía dưới, đa số quái vật đều đã hóa thành cho tàn, tới gần khu vực quái vật cơ bản bị thanh không, liền phồn tinh đại đạo cũng không không ít. chủ tinh tư tế hỏi, erxit đoàn trưởng, vì cái gì ta không cảm giác được hắc giám đại mà khí tức? nó đi nơi nào? rốt trong lòng cảm giác nặng nề, cái vấn đề này cũng không tốt trả lời. tâm niệm hắn điện thiểm, cấp tốc ở trong trí nhớ tìm kiếm hết thảy cùng với tin tức tương quan, cẩn thận mở miệng đáp, hôi sơn chiến đấu thắng lợi. Quá tốt. Hắc Ám Đại Ma bị đấu tinh kỵ sĩ đoàn đánh giết, ta liền biết Erid đoàn trưởng đã nắm giữ đầy sao huyền bí. Có lẽ sau khi chiến đấu kết thúc, hắn liền có thể thử nghiệm bước vào vương giả lĩnh vực, trở thành quân vương cấp chiến lực, là cứu vớt thế giới bước đầu tiên. Chủ tinh tư tế Tựa Hồ cũng không có ý thức được Erid đoàn trưởng ngay tại bên cạnh hắn, ý thức của hắn đã hoàn toàn rối loạn, đám chìm tại quá khứ trong trí nhớ, lơ lửng không cố định. Đây là cùng phồn tinh vương quốc có quan hệ đặc thù hiện tượng, chưa từng có cái vật có thể giữ lại nhân loại ký ức, cùng du cho hoàn toàn hỗn loạn lý trí. Erid thiên phú phi thường cao, nếu như hắn không nặng như vậy chìm tại cung quý phu nhân tâm sự đã sớm có thể tiến thêm một bước, nếu như chúng ta có thể tái xuất một vị chân vương, lần này tận thế tai nạn, có lẽ sẽ không mang đến như thế tổn thất lớn. Nhưng bất luận khói đen như thế nào cường đại, chúng ta cuối cùng đem tại trong lịch cảnh đứng lên, ở trong tuyệt vọng phục sinh, tinh không thành vĩnh viễn sẽ không thất thủ, ta chính là chủ tinh Tư Tế A Church, ta đem thủ vệ vương thành, đến chết mới thôi. Đầy sao và thuế, linh năng phát ra rung động dữ dội, rốt đội vàng dùng đầy sao ngữ lần nữa chỉ rõ phương vị. Lần này, vô hình trọng lực trường từ không trung rơi xuống, đem trong sân tất cả quái vật bóp thành một đoạn, thi thể băng liệt, xương gãy thì mở. Khói đen phảng phất máu tươi theo cái này, một đại đoàn viên thịt bên trong nhanh chóng bắn mà ra. Trong nay mắt, tính ra hàng trăm quái vật tử vong. Phía dưới mỏn rổ vị ạ bọn người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Mỏn rổ vị ạ dùng thanh âm cực nhỏ nói, chủ tinh tư tế, tại khi còn sống chí ít là quân vương cấp chiến lược a. Tố lỵ vị ạ dùng đồng dạng tiểu nhân thanh âm đáp, không có sai, khẳng định đúng vậy, hắn đã theo lệnh luật giả đi về phía trước nửa bước, bước vào vương lĩnh vực. Vương, so với hắn, thế nào? đương nhiên kém xa vương, nhưng chủ tinh tư tế chỉ bằng mượn chính mình lực lượng liền đi tới một bước này, đã phi thường không thể tưởng tượng nổi. Phổ tinh vương quốc có thể xuất hiện một vị thánh hỏa bên ngoài quân vương cấp, cho thấy bọn hắn lực lượng vượt xa chỗ dị ẩn. Chúng ta trinh lệch, so trong tưởng tượng còn muốn lớn. Dơ dả bạ trầm giọng nói, may mắn chúng ta không có lựa chọn cùng hắn khai chiến phương án. Trước người chính là vương giả kẻ xa đoạn, tất nhiên cũng là vương cấp. Bọn hắn ăn ý không dùng sử dụng linh năng thông tin, linh năng nhiễu loạn phi thường mãn cảm. Tương phản, thanh âm nhiễu loạn liền nhỏ hơn nhiều. Tại phi thường cường đại quái vật trước, dùng phổ thông phương pháp giao lưu, ngược lại là phương thức tốt nhất. Rốt vì cái gì có thể chỉ huy quái vật kia? Là mẹ vị sử dụng tinh thần can thiệp sao? Không có khả năng. Tinh thần can thiệp không có khả năng ảnh hưởng vương cấp quái vật, cường đại nguyên luật sẽ tự động chặt đứt hết thảy ngoại giới quái nhiễu. Nếu không mẹ Phỉs không phải đại ngộ này. Món rỗ vị ạ trầm mặc mấy giây. Đây là sự thật, đối với Vương Thành đến nói, chân chính chế ước bọn hắn mở rộng hạch tâm nhân tố chính là vương cấp quái vật. Nếu như mẹ Phỉs có thể khống chế vương cấp quái vật, như vậy giá trị của nàng liền vượt xa tội lỗi của nàng cùng hủy diệt chi tử tiên đoán mang đến phong hiểm. Vậy thì vì cái gì? Có lẽ có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân, có lẽ thật giống trong Vương Thành có ít người suy đoán như thế, rốt là một vị nào đó cường đại cổ đại thần chỉ trùng sinh chi hồn. Khối kia mảnh vụn linh hồn nhất định vô cùng lớn, "Trừ A Lạn, ta chưa bao giờ thấy qua dạng người này." Nhưng Bạch Tháp đã phủ nhận loại khả năng này, "Dốt linh hồn là bình thường linh hồn, không có thần mạnh vỡ." Mòn Dụ vì ạ trầm ngâm nói, Bạch Tháp cũng không nhất định chuẩn xác, "Mẹ rể địt đã từng tiên đoán ta đem cùng Ô Lị vị ạ kết xuống hỏa chi thể luôn cũng sinh một cái mập mạp tiểu tử, cái này chẳng phải thất bại sao?" Ô Lị vị ạ cười lạnh nói, "Đừng nằm mơ, dã man nhân, ta chính là cùng giở sinh, cũng không cùng ngươi sinh." Môn Dụ vị ạ đưa ánh mắt rời về phía Dở Dạ bạ, dùng ánh mắt ra hiệu, "Ngươi nhìn." Dở Dạ bạ không để ý tới hắn, còn nói thêm Đây là chúng ta cơ hội ngàn năm một nở. Ta theo trên cổ tịch nhìn thấy qua một cái thuyết pháp, tại nhân loại quật khởi thời điểm, bình thường sẽ xuất hiện các loại không giống bình thường sự tình, các loại không thể tưởng tượng nổi thắng lợi, các loại không cách nào giải thích trùng hợp, thật giống như có một loại vô thượng lực lượng đang trợ giúp chúng ta đồng dạng. Hắn dừng lại một chút. Ta cho rằng, chúng ta ngay tại thời kỳ này, vương xuất hiện, ạ hẳn quật khởi, đông đảo tân tinh lấp lánh, kỳ tích phát sinh, chờ một chút tất cả những thứ này, đều đang nói rõ điểm này. Nhiệm vụ lần này, có lẽ sẽ thuận lợi ngoài ý liệu. Mọn rồ vị ạ cùng Olivia vị ạ trong ánh mắt dần dần phóng ra ánh sáng tới. Không sai món rộ vi ạ khẳng định nói, ta cảm giác chính là như vậy, có lẽ chúng ta thế hệ này sắp mở ra nhân loại quật khởi con đường. ô lì vi ạ cũng lộ ra nụ cười, đúng, cơn bão thánh hỏa chi chủng có lẽ không có chúng ta trong tưởng tượng khó khăn như vậy, tựa như hiện tại đồng dạng. giờ dạ bà không có nói tiếp, hắn ngước nhìn bầu trời, nhìn xem cái kia một đại đoàn xoay tròn mịn quang, trong lòng yên lặng cầu nguyện, đúng vậy a, chỉ mong hết thảy có thể như tưởng tượng bên trong thuận lợi. bầu trời, chủ tinh tư tế lại một lần nữa đem một cái phương hướng quái vật toàn diệt về sau, rốt đã đang suy nghĩ làm sao lợi dụng hắn đi đánh phồn tinh nữ vương, đương nhiên. Cái này có chút khó khăn, biến số quá nhiều, nhưng ít ra có thể đem thánh hỏa tế tự trận che trướng đánh vợ a. Rốt lo lắng bất an mà nhìn xem chủ tinh tư tế thu hồi pháp trượng, bạch quang chói mắt bên trong, khuôn mặt của hắn có chút mơ hồ, nhưng Y Nguyên có thể nhìn thấy hắn cây khô mặt, hai cái khô quắc mắt lỗ thủng, cùng tàn khuyết không đầy đủ răng. Linh hồn của hắn hỗn loạn lại mạnh mẽ, qua mạnh linh năng làm rột không thể càng thâm nhập quan sát đến linh hồn nội bộ. Đột nhiên, linh hồn của hắn lại xuất hiện chấn động kịch liệt. Rốt biết, hắn lại muốn nói, nhưng lần này, không có dứt lão, chỉ có một loại qué dị tự lẩm bẩm. Chết, đều chết rồi. Khói đen quá cường đại, quỷ dị tồn tại không thể chiến thắng, tinh không thành, tinh không thành muốn thủ không được. Mặc dù không có biểu lộ, nhưng trong thanh âm loại kia nồng đậm bi ai cùng tuyệt vọng, vô cùng rõ ràng. Giờ khắc này, ruột cũng không cảm thấy hắn là cường đại chủ tinh tư tế, mà là một ông già bình thường. ô nhiễm, nguyên chi khói đen vượt qua tinh không thành bình trướng. Chúng ta, chúng ta xong, đầy sao cũng sắp tắt, tinh không thành đem biến thành lại một cái khủng bố đen mộ. Không không, chúng ta còn có hy vọng, hạn phòn sẽ thoát đi, hắn mang theo chúng ta lực lượng cuối cùng, mang theo mấy trăm vạn dân chúng, thành công thoát đi. Hắn sẽ phát triển lớn mạnh, tựa như lúc trước Phồn Tinh Vương Quốc, hỏa chủng sẽ một lần nữa dấy lên, chiếu sáng phiến thiên địa này. Ngươi nói đúng sao? Erzi, rốt trong lòng cảm giác nặng nề, hắn rõ ràng biết, hạn phồn sẽ hiển nhiên chỉ là tử chi lĩnh phía dưới cái kia đại tinh tư tế, mà tử chi lĩnh sở dĩ được xưng là tử chi lĩnh, cũng là bởi vì nơi đó tụ tập nồng đậm không tiêu tan khí tức tử vong. Phồn Tinh Vương quốc cuối cùng một chi chạy nạn đội ngũ, chính là ở nơi đó toàn quân bị diệt, cái kia lầm bầm lầu bầu đại tinh tư tế, liền cung trước mắt cái này chủ tinh tư tế đồng dạng, bọn hắn không có hy vọng. Đầy sao hỏa trùng đã toàn diện? Đúng. Rốt dùng siêu nhỏ thành ném đáp. quả nhiên là dạng này. Chủ tinh tư tế cơ pháp trưởng nảy lên một loại điên cuồng vũ đạo, bọn hắn chạy trốn tới nơi nào, nhất định vượt qua tử tấn sơn mạch a. Nghe nói lại đi về phía nam, sẽ có một mảnh tuyệt hảo địa thế cùng một tòa cự nhân thời đại liền tồn tại cổ lao vương thành, bọn hắn nhất định ở nơi đó mọc rễ nảy mầm, một lần nữa sinh trưởng đi. Theo đạo lý đến nói, Rốt hẳn là thuận theo hắn, dọc theo tưởng tượng của hắn nói tiếp, nhưng không biết vì cái gì, Rốt đột nhiên có một loại kỳ quái trực giác, một loại dị dạng cảm xúc, để hắn mở miệng lúc phun ra văn tự thay đổi. Không, bọn hắn không có vượt qua tử tận sơn mạch chủ tinh tư tế vũ đạo ngừng lại, lăng lăng nhìn xem phương xa, trống rồng trong hốc mắt linh năng tại cấp tốc lấp lóe, phản phất gặp được loại nào đó không thể giải vấn đề. phía dưới, món rổ vị hạ cả kinh kêu lên, chuyện gì xảy ra? thật cương liệt gì động. tối lỉ vị ạ không để ý tới hạ rộng, hô, chủ tinh tư tế linh hồn tại bạo động. chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. giờ dạ bạn nước nhìn bầu trời, cảm thụ được cái kia nặng nề linh hồn tại kịch liệt ba động bên trong tàn mát ra lực lượng, lẩm bẩm nói, ruột, ngươi đang làm gì à? ngươi, chủ tinh tư tế thanh âm trở nên trầm thấp mà chống rỗng, mang theo không cách nào hình dung khủng bố tạt đâm lộ ra vặn vẹo mà quỷ dị. nói cái gì, rốt kiên định mà rõ ràng nói, ản phòn sẽ không thể thoát đi phiến khu vực này, không biết kinh khủng tồn tại đuổi kịp bọn hắn, chi này cuối cùng chạy nạn đội ngũ, ngay tại khoảng cách tinh không thành mấy trăm ngàn giật bên ngoài tử chi linh toàn quân bị diệt, tất cả đại tinh tư tế toàn bộ chiến tử, trăm vạn dân chúng táng thân đại địa, bởi vì tử vong quá nhiều, nơi đó sinh ra đại lượng vong linh quái vật, không khí đang chấn động, cấp tốc chớp động linh năng cùng không ổn định linh hồn thậm chí ảnh hưởng đến linh giới, ngươi, nói cái gì, chủ tinh tư tế lặp lại lúc trước hắn, rốt mỗi chữ mỗi câu nói, phồn tinh vương quốc diệt vong, vâng trong hư không phản vứt phát sinh địa chấn không gian dưới áp lực to lớn xuất hiện mắt trần có thể thấy vô lượng siêu cường trọng lực trưởng như là cầu bao lấy ruột linh hồn ngươi nói cái gì chủ tinh tư tế hai mắt nổi bắn ra kinh người hừng quang khủng bố linh năng như là một ngọn núi lớn đập trên mặt của hắn không đây là huyễn ma huyễn ma tại ảnh hưởng tinh thần của ta đây là hảo giác đây là hoang ngôn ngươi không phải ezid ezid ngay tại khải hoàn trên đường rốt quả quyết bóp xuống bất tử chi linh thu hoạch được trong vòng ba giây bất tử hiệu quả bảnh một tiếng vang trầm siêu cường trọng lực đánh tan ruột linh năng phòng ngự Rõ xương cốt lên tiếng nước gãy, máu tươi tiêu xạ mà ra, thân thể giống tượng đất bị nhào nặn thành một đoạn, nội tạng gạt ra, xương cốt đập vụn. Nhưng một giây sau, rỗ lại khôi phục thành nguyên dạng. Bất tử chi linh mỗi một giây đổi mới một lần, đem rỗ theo chết chuyển sinh. Nhưng khủng bố trọng lực lại nháy mắt giết hắn, nội tạng cốt nhục chen thành một đoạn, bị tràn ra máu tươi bao phủ. Trọng lực cấp tốc lắng động máu bên trong tạp chất, khiến cho nó biến thành vô cùng thanh tịnh. Chất lỏng do so thể dán khó mà áp suất, nhưng chủ tinh tư tế trọng lực thực tế quá mạnh, huyết dịch tại siêu trọng bên trong dần dần bên trong co lại, lại biến thành thể dán. Tựa như một khối bóng ánh hồng bạo thạch, phong ấn cái kia một đoàn vận vẹo cốt nhục nội tạng. Nhưng một giây sau, tựa như là hảo giác, rốt lại một lần chúng sinh. Tại trọng lực một lần nữa bắt được hắn cũng giết hắn trong nháy mắt đó, hắn hô, "Đấu tinh kỵ sĩ đoàn toàn quân bị diệt." Khói đen đại ma một kích li địa. Ezith trọng thương mà chết, đấu tinh kỵ sĩ đoàn không người còn sống. Ba câu nói này, rút dùng 25 giây mới nói hoàn chỉnh. Cuối cùng năm giây lúc, rút dùng hết lực khí toàn thân hô, tinh không thành sớm đã thất thủ, phồn tinh vương quốc diệt vong. Wen, một tiếng thật dài o minh thanh, tựa như thuyền biển còi lên. Trọng lực trường tùy theo tản đi không gian khôi phục bình tĩnh, chủ tinh tư tế lực lượng toàn thân đều tại tiêu tán, thân thể của hắn hóa thành một chút xíu cho bụi, bay ra ở trong không khí. Phồn tinh vương quốc, vong rồi. Rộn mỗi chữ mỗi câu đáp, phồn tinh vương quốc, diệt vong đã 1,5005. Chủ tinh tư tế cái kia uy thế kinh khủng toàn bộ tiêu tán, thay vào đó chính là một loại tuyệt vọng bình tĩnh, linh hồn của hắn không còn điên cuồng mà hỗn độn, nhưng lại tại tiếp tục tiêu tán. 1,5005. chủ tinh tư tế thì thảo nói, thanh âm của hắn không còn vặn vẹo, không có quỷ dị tà âm, tựa như một cái bình thường người bình thường. Hắn nhìn khắp bốn phía, trống rồng hốc mắt phảng phất nhìn thấy tinh không thành bây giờ cảnh tượng. Như thế rất nát, tiêu điều, yên lặng, khắp nơi đều là tổn hại kiến trúc, quái vật ở trong phế tích chẳng có mục đích gì đáng. Một khối lớn khô thịt từ trên mặt hắn tởảy, bay ra đến không khí hóa thành bột phấn. Hắn nghĩ che mặt, nhưng nhìn thấy tay khô héo, lại có chút chân tay luống cuống. Trong hốc mắt không có nước mắt, chỉ có màu đen mực nát vật, theo gió tung bay. 1.5005. Đây sao trung quy là diệt vong, chúng ta chỗ bảo vệ hết thảy đều biến thành bụi bặm. Chúng ta hy vọng, tại chính tức khói đen cùng quỷ dị tồn tại trước mắt, không đáng giá nhất tới. Chủ tinh tư tế nghĩ bay đầu, nhưng xương gáy của hắn đã vỡ vụn bay ra, thân thể của hắn đã sụp đổ. Các ngươi, các ngươi là ai? Rốt cấp tốc đáp, chúng ta đến từ chỗ dị ẩn, mục đích là hy vọng thu hoạch được tinh không thành thánh hỏa chi trùng. Mặc dù chủ tinh tư tế gương mặt đã băng liệt, nhưng rốt có thể cảm giác được hắn cảm xúc phức tạp biến hóa. Là, là sao? Chúng ta diệt vong, nhưng nhân loại còn tại kéo dài. Lửa không có giật tắt, chúng ta còn không có thua. Chủ tinh tư tế ngữ khí đột nhiên trở nên nội vàng. Kẻ đến sau, thời gian của ta không nhiều, nguyên chi tinh thần lực lượng gần như hao hết, nữ vương bệ hạ dùng hết cuối cùng tinh chi nguyên. Trong các ngươi không có quân vương, có thể sẽ đứng trước trước nay chưa từng có khảo nghiệm. Rốt vội la lên, ngài có thể hiệp trợ chúng ta sao? Không, không, ta là không cho phép tồn tại trên đời tồn tại, làm ta khôi phục lý trí một khắc này, ta liền chú định tiêu tán. Ta đem dùng lực lượng cuối cùng để cho các ngươi quần tinh chúc phúc, hy vọng các ngươi tân hỏa vĩnh chuyển, tái hiện nhân loại huy hoàng. Chủ tinh tư tế giơ lên pháp trượng, trong thoáng chốc, vô tận tinh quang từ không trung rơi xuống, bám vào mỗi người trên thân. Rốt tức thì bị tinh quang bao phủ. Kẻ điên sau, mời các ngươi nhất định ghi nhớ, nơi này từng có một nhân loại vương quốc, nó tên là đời sau. Trong vương quốc tràn ngập nhiệt huyết dũng sĩ, bọn hắn từng vì nhân loại mà chiến. Tiếng nói vừa ra, chủ tinh tư tế hóa thành cho tàn, chiết để tiêu tán ở trong không khí. Len ken một tiếng, hắn pháp trưởng rơi xuống đất. Trương bào từ không trung bay xuống, tựa hồ bởi vì mất đi chủ nhân, nó phân thành vô số mảnh vỡ, bay lả tả rơi xuống. Thợ như trước mộ bia tung xuống hoa tươi. Quy một chương 481, trận chiến cuối cùng đến. Siêu cường linh năng rơi xuống, hết thệ nhiễu loạn lắng lại, thế giới lại một lần khôi phục bình tĩnh. Mất đi trọng lực chói buộc, rốt từ trên bầu trời rơi xuống. Tinh quang từ trên người hắn biến mất, nhưng linh hồn của hắn vô cùng sinh động, linh năng như là giang hà tại trong máu chảy xiết. Hắn nhìn xem hai tay của hắn, cảm giác hắn linh năng lại lên một cái cấp bậc. Không chỉ như này, hắn cảm giác linh hồn trở nên càng cứng cỏi, càng ổn định, linh năng trong linh hồn tự do bay lượn, không có nửa điểm trở ngại. Đây chính là quần tinh trúc phúc sao? Rốt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem hai tay của hắn, quá cường đại. Nó có thể tiếp tục bao lâu? Một bên, một dội vị ạ rơi cao lên hai tay, nhìn xem hắn linh năng tại đầu ngón tay chảy xuôi, nghiêm túc nói, Rốt cái trúc phúc này rất có thể là vĩnh viễn, vĩnh cửu rốt mở to hai mắt. Đó không phải là nói, chúng ta thu hoạch được vĩnh cửu cường hóa. Monzo vì ạ buông xuống hai tay, khẳng định đáp, không sai, đây là một cái không thể tưởng tượng nổi chúc phúc, chúng ta tại bất luận cái gì trong cổ tịch đều chưa từng nhìn thấy nó tồn tại, hiển nhiên, hoặc là nó cực độ hi hữu, hoặc là kiến thức của chúng ta quá mức thiếu thốn. Đúng vậy a. Giờ dạ bạ cẩn thận cảm thụ được hắn linh năng, toàn thân hắn trên dưới thương thế đều đã khôi phục, liền linh năng đều một lần nữa trở nên sinh động. Ta linh năng cường độ chí ít tăng trưởng 10%, đây là một cái phi thường khủng lồ tổng lượng, ta đã có bao nhiêu năm không có cảm nhận được linh năng tăng trưởng. Đây là kỳ tích. Môn dụ vị ạ hô lớn, ta nói qua kỳ tích. Tô lì vị ạ nhẹ nói, trừ linh năng tăng trưởng, linh hồn của chúng ta cũng biến thành càng cường đại, càng ổn định, linh năng độ sinh động trí ít bởi vậy tăng trưởng 30%, chúng ta linh năng kháng tính cũng biến thành mạnh hơn, đây là một lần toàn phương vị tăng cường. Giờ dạ bạ tán thán nói, nó còn là vĩnh cửu. Trời ạ, đây rốt cuộc là một cái dạng gì chúc phúc? Tại rất nhiều kinh hỉ trong thanh âm, rốt trở lại mộng cảnh liếc mắt nhìn. Linh hồn của hắn cường độ có nhất là trừ quan biến hóa. Dương mắt nhìn lại, Tại không có nhóm lửa bất luận cái gì ngồi sao mới dưới tình huống, linh hồn của hắn cường độ theo 7682000, bạo tăng đến 9882000, trực tiếp gia tăng 2 triệu. Nói cách khác, hắn tuyệt đối linh năng cường độ gia tăng 4000 ngàn khắc. Hắn tổng linh năng cường độ đã vô hạn tới gần 2000 ngàn khắc. Đây là thuộc về 12 cấp linh năng số lượng, mà hắn nhưng không có cảm thấy linh hồn khó chịu, linh năng ở trong thân thể hắn chạy xiết, điều khiển như cánh tay, điều khiển tự nhiên. Một loại khiến người không thể tin được ý nghĩ theo trong đầu xông ra. Linh hồn của ta đã hoàn thành thăng cấp, linh năng đẳng cấp đã tiến giai đến 12 cấp sao? Nhưng ta rõ ràng không có hoàn thành linh năng tiến giai nghi thức a. Một bên chi thức chi thư chạy như điên đi lên, điên cuồng phe phẩy tràn sách. Ha ha ha, kỳ tích, đây là kỳ tích chúc phúc, chủ nhân, ngươi đã tiến giai đến 12 cấp, ngươi hấp thu nhiều nhất quần tinh năng lượng, cái kia kẻ hỗn loạn tế rơi hắn cường nguyên, nguyên luật đang phát sinh vô lượng hóa quá trình, thả ra siêu cường năng lượng, đây chính là quần tinh chúc phúc. Chi thức chi thư chưa từng có hưng phấn như vậy qua, nó điên cuồng gào thét nói. Chơi ạ, đây chỉ là ở trên lý luận có thể hoàn thành sự tình, cái kia kẻ hỗn loạn có được cực cao trí tuệ cùng cực mạnh thế tư. Hắn, hắn có tiến giai chân vương cấp tứ cách. Đáng tiếc, đáng tiếc tiếca." Búp Bê bình tĩnh nói, "Chủ nhân, ngài thiếu thốn nhất linh năng trên phạm vi lớn tăng cường, nguy hiểm 12 cấp linh năng thăng giai nghi thức vượt qua mà qua, ngài linh hồn được đến toàn phương diện cường hóa, cường độ, tính bền dẻo, kháng tính, toàn diện tăng lên." Rốt không thể tin hỏi, "Thật sao? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người được cường hóa sao?" "Phải." Búp Bê đáp, "Nhưng bọn hắn thu hoạch được năng lượng không có ngài nhiều, riêng phần mình tăng cường phương diện đều không giống, còn tinh chúc phúc không chỉ là đơn thuần cường hóa, mà là đền bù yếu nhất nhược điểm." "Đúng, nó chẳng những có thể tăng lên linh hồn cùng linh năng, còn có thể tăng lên đặc tính." thậm chí trợ giúp tinh hỏa danh sách kẻ giữ lửa điểm đốt lửa loại chi thức chi thư hương phân nói đây là kỳ tích chúc phúc đáng tiếc Rốt thở dài Nó đại giới là cường nguyên chi thức chi thư nói chủ nhân hắn cường nguyên ngài không cách nào lấy được đi trừ kẻ thôn phệ hắc cám ăn mòn vấn đề bên ngoài bản thân hắn tồn tại chính là không cho phép tồn tại trên đời giới nhưng hắn khôi phục lý trí trong nháy mắt đó hắn tất cả lực lượng tất cả vật chất tất cả tồn tại vết tích đều sẽ tiêu tán hắn lựa chọn hiến tế cường nguyên để cho quần tinh chúc phúc là biện pháp tốt nhất nó nói rõ một cách đơn giản một chút chủ tinh tư tế thủ đoạn Nguyên luật tử trong nguyên chi hải cự hiện lấy khái niệm là thực thể bị linh hồn khống chế quá trình chính là có định lượng nó nhất định phải hấp thu vô cùng năng lượng to lớn mới có thể hoàn thành mà quá trình này trái lại liền gọi vô lượng hóa nguyên luật vô lượng hóa chính là thoát ly linh hồn khống chế trở về nguyên chi hải một lần nữa hóa thành không cần mở miệng tồn tại cũng phóng thích năng lượng những năng lượng này không giống với linh năng nó là cao vị thế tồn tại có thể làm ra năng lượng không cách nào hoàn thành sự tình chủ tinh tư tế lợi dụng nó thả ra kỳ tích chúc phúc cường hóa tất cả mọi người cho dù ngài tại hắn hôn loạn trạng thái lúc đem hắn trực tiếp đánh giết cũng khó có thể thu hoạch phần này còn nguyên đánh giết là không thể nào, chủ tinh tư tế cường đại rõ như ban ngày, cho dù bọn hắn cùng nhau tiến lên, thật đánh thắng, hắn cũng chiếm không có bao nhiêu số định mức, không cách nào thu hoạch linh hồn của hắn. nhưng vì cái gì đánh giết về sau cũng vô pháp thu hoạch, chi thức chi thư trong lời nói có chuyện, dọn nhớ tới lên một cái đại tinh tư tế, tại đem hắn đánh giết về sau cũng đồng dạng không có thu hoạch được hoàn chỉnh linh hồn, chỉ có một cái bùi bẩm linh hồn cũng không có nguyên. sách đây là vì cái gì? chi thức chi thư đáp, trong linh hồn của bọn hắn, nhận loại nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng, loại lực lượng này là phùn tinh vương quốc chuyên môn lực lượng, ta chưa bao giờ thấy qua. Có lẽ, tại các ngươi đánh giết phồn tình nữ vương về sau, có thể theo nàng thánh hỏa tế tự trận bên trong tìm tới đáp án. Hồi lâu chưa lộ diện tương lai chi thư nhảy qua đến bổ sung một câu, mặc dù ta nhìn không thấy tinh không thành thánh hỏa tế tự trận tương lai, nhưng ta có thể dự cảm tới đó có phi thường khó lường đồ vật. Búp Bê nhẹ nói, nó cũng có thể gợi ra cho tới nay chúng ta tất cả nghi hoặc. Rốt gật gật đầu, biết câu nói này bao hàm một cảnh, cùng đời trước ngộng cảnh chủ nhân Vương Bắc Vương tử hệ gẹ ổn. Nốt ở nơi hẻo lánh đã biến thành phân màu vàng ạ hệ sở cười lạnh nói, không có đơn giản như vậy, các ngươi không có khả năng thành công, ta trực giác nói cho ta, các ngươi chết chắc. Không có ai để ý hắn, đối với hắn mượn rùa, rốt căn bản không có để ở trong lòng. Hiện tại, bọn hắn chỉ còn lại một sự kiện, đó chính là vượt qua phồn tinh đại đạo, tiến vào thánh hỏa tế tự trận. Mà đại ma thần đã chết, chủ tinh tư tế tạm biến, bốn phía trong khu vực quái vật không còn, mục tiêu đã có thể đụng tay đến. Rất nhanh, bọn hắn liền đem đối mặt trận chiến cuối cùng. Rốt Chan ngập lòng tin, đang muốn rời đi mộng cảnh lúc, bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Sách, ta nhớ được, từ chi lĩnh bên trên cái kia lại tinh tư tế, là từ trên người ta nhận ra ngắm cảnh đến đi. Chi tức chi thư gật gật đầu, hắn nâng lên phồn tinh nữ vương cùng phương bắc vương tử hệ gẻ ổn chủ tinh tư tế vì cái gì không có nhận ra căn cứ dột trước mắt biết rõ đại tinh tư tế tất cả đều thuộc về một cái đầy sao bình nghị hội tổ chức nếu như đại tinh tư tế biết được mộng cảnh tồn tại làm đầy sao bình nghị hội thủ lĩnh chủ tinh tư tế vì sao lại không biết Chi thức chi thư trầm ngâm nói hắn có lẽ không có cảm ứng được mộng cảnh khí tức không Búp bê phủ nhận chi thức chi thư thuyết pháp chủ nhân cầm ra bất tử chi linh, kia là đặc thù ngọn cảnh tạo vật biết được ngọn cảnh người nhất định có thể nhận ra hắn tri thức chi thư trầm mặc mấy giây chân trơ nói có lẽ là cái kia đại tinh tư tế tương đối đặc thù a rốt gật gật đầu, nếu thật là như vậy, mộng cảnh tại phồn tinh vương quốc cao tầng cũng không phải là mọi người đều biết tồn tại, chỉ có riêng lẻ vài người và biết. hắn đem cái này điểm đáng ngờ ghi tạc trong lòng, quay người rời đi một cảnh. mở to mắt, đám người y nguyên đắm chìm tại lực lượng cường hóa bên trên. mọn rồ ố vị hạ, dạ bạ, ố lỉ vị hạ cùng đại chủ giáo họ rút ngay tại từng cái xác nhận mọi người trả thái, kiểm tra linh hồn của bọn hắn có hay không dị dạng. tiếng kinh hô cùng tiếng mừng như điên liên tiếp. Và, ta linh năng, a ha ha ha ha ha ta nhiều năm không dơ linh năng rốt của mạnh, linh hồn của ta không còn có lỗ thủng, luôn luôn đột nhiên bị cấm bảo. Phiền muốn chết. Ha ha ha, ta đặc tính tầng cấp tăng lên. Ta tầng cấp rốt cục đến 8. Trời ạ, đã 20 năm. Ô ô ô. Trời ạ, ta lại nhóm lửa một viên hỏa trùng, 12 hai hỏa trùng. Ta rốt cục vượt qua cái kia đạo khoảng cách. Wa oh, ha oh, ha oh, ha, oh, ả oh. lạn, ngươi rất nhanh liền sẽ bị ta dẫm ở dưới chân. Không chỉ là kẻ giữ lửa, khá liệu bí ẩn chiến sĩ cũng nhận được tăng cường. chi thừa linh giải nhóm linh hồn được đến cường hóa, trên phạm vi lớn gia tăng tính bền dẻo. Bọn hắn cùng thể nội bị thôn vẹt linh hồn đặc chất đạt tới cẳng độ cao hơn độ dung hợp, phản phệ sát suất giảm mạnh. Kẻ chưa tỉnh nhóm thì được đến cường đại linh hồn thánh tính khiến cho bọn hắn có thể càng thêm vùng dung đối mặt trong thân thể quái vật mang đến ô nhiễm cùng phụ hóa. Mà duy nhất song danh sách người nắm giữ An Nghi, thì đồng thời thu hoạch được linh hồn kháng tính cùng tính bền dẻo, cái kia thần bí năng lượng thậm chí tiến vào thân thể của nàng, trợ giúp nàng duy trì nội bộ cân bằng. Lúc đầu đụng phải trọng kích về sau hơi không khống chế được gan nghi, lập tức khôi phục lại, đồng thời trở nên càng thêm cường đại. Đại chủ tế mệ gằn cười đến mặt miệng méo nghiêng, đi đường đều chỉ thừa một chân, phán phất chú gió. Toàn bộ kiểm tra một vòng, mọn độ vị a bọn người không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Tất cả mọi người được đến tuần túy cường hóa, không có bất luận cái gì mặt trái tác dụng đây quả thực là kỳ tích. mòn rộ vì a đã là lần thứ mười lặp lại đoạn văn này. vừa rồi kinh lịch hết thảy, không người nào dám tin tưởng, phảng phất giống như giống như nằm mơ. họ rụt cũng lộ ra khó được nụ cười, có lẽ ngươi nói chính là chính xác. mòn rộ vì a, nhân loại rốt cục nên đón chuyển hướng vận mệnh. tô lì vì a cười nói, không sai, chúng ta đã rơi xuống đến đáy cốc, sắp nên đón bắn ngược. Rốt cũng thập phân vui vẻ, mặc dù hắn không có thu hoạch được cường nguyên, nhưng nhiệm vụ thành công sát xuất lại trên phạm vi lớn gia tăng, tương lai chi thư chuyên môn trong đầu nói cho hắn lần này nếu quả thật có thể thành công cấp đoạt thánh hỏa chi trùng như vậy hắn đem thu hoạch được chưa từng có thần tính mẹ phis ngươi được đến cái gì cường hóa rốt cuối hỏi mẹ phis bình tĩnh lắc đầu không có chúc phúc tránh đi ta rốt dữ mày trong đầu hỏi các ngươi có thể hiểu được loại tình huống này sao chi thức chi thư nói người này là hiếm thấy ba đặc tính người nắm giữ nhưng ta cũng không có phát giác được trừ cái đó ra dị thường có lẽ là chủ tình tư tế cho rằng nàng bất tưởng lách qua nàng tương lai chi thư mê mang nói ta nhìn không thấy tương lai của nàng dù cho một dây đồng hồ có loại nào đó không rõ đồ vật đang ngăn trở ta tham dò nàng búp bê nói, "Chủ nhân, nếu như ngài không thể đem nàng chuyển biến làm ngài sứ đồ, liền cách xa nàng một điểm." Ngẫm cảnh sứ đồ chính là chỉ hoàn toàn thụ hắn ảnh hưởng người, loại người này làm hết thảy đều sẽ đồng đẳng với bản thân hắn. Nói cách khác, các nàng làm ra cống hiến sẽ vì hắn mang đến thần tính. Trước mắt, chỉ có hắn nạ bở lệ cùng cả sạn là hắn người. Hắn từng dốc hết sức lực bồi dưỡng mẹ Phi, nhưng không có nửa điểm chuyển hóa dấu hiệu. Dột trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng cũng không có quá mức để ý, tại hắn còn rất nhỏ yếu thời điểm, mẹ Phi liền đi theo bên cạnh hắn. Nàng chưa hề làm qua cô phụ truyện của hắn rút có thể có hôm nay, mẹ Phi Sở cũng ra rất lớn một phần lực. Trở về lại nhìn đi. Rốt nghĩ thầm, hiện tại trọng yếu nhất chính là đánh giết phồn tinh nữ vương. Trải qua cái này một loạt khó khăn chắc trở về sau, bọn hắn chỉ còn lại cái cuối cùng này khiêu chiến. Đám người cũng đều là nghĩ như vậy, bọn hắn đã tại thảo luận tác chiến chi tiết. Đây cũng không phải ngạo mạn lơn là sơ suất. Làm bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu mang theo đội ngũ đạp lên phồn tinh đại đạo lúc, chống trải đại đạo để trong này phảng phất là một tòa vứt bỏ thành cũ. Phía trước nửa đoạn lộ trình bên trong, cơ hồ không có quá vật. Bọn chúng phần lớn đều hủy diệt tại chủ tinh tư thế sao băng phía dưới, cái kia vô số hồ to cùng trong hồ lớn cho tản nói rõ điểm này, dâng lên bụi đen đến bây giờ còn không có hoàn toàn tiêu tán. Ở phía sau một nửa trên đường, bọn hắn gặp phải trở ngại cũng không mạnh. căn cứ nguyên tắc, cường đại quái vật chúng quanh không có càng rất mạnh hơn lớn quái vật, bọn chúng bình thường sẽ bảo trì khoảng cách nhất định. Đây là một loại bản năng, có thể tránh cùng đồng dạng tồn tại cường đại cướp đoạt khói đen. Mà đại ma thần chính là con đường này cường đại nhất quái vật, không có cái khác nang nhau cường đại quái vật. Bọn chúng phân bố ở phía sau một nửa trên đường đã bị một hơi tiêu diệt còn lại quái vật tại thu hoạch được quần tinh cường hóa 4 vị đặc cấp nhân viên chiến đấu cùng hơn 100 vị một cấp chiến lược xuống giống như bụi bặm chớp mắt bị tiêu diệt một đường thông thuận không trở ngại liền phồn tinh đại đạo xung quanh khu vực quái vật cũng thua thất rất nhiều họ rụt cẩn thận tiêu trừ chiến đấu quái nhiễu hoàn mỹ tránh dẫn động càng nhiều quái vật hắn đã theo trong thất bại khôi phục trong linh hồn nhảy vọt linh năng biểu thị hắn sắp khả năng tiến thêm một bước bước vào lệnh luật giả linh vực đến lúc kia nắm giữ minh quang đặc tính nguyên luận linh hồn của hắn liền rốt cuộc không có khả năng bị bất luận cái gì tình thế thủ đoạn quái nhiễu cùng khống chế họ rụt đã đang nhớ lại tìm tới khả nghi điểm Hắn đại khái rõ ràng hắn là làm sao bị ảnh hưởng, chỉ cần trở lại vương thành, hắn liền rất có thể tìm hiểu nguồn gốc, dẫn ra một món lớn tận thế giáo đồ. Chính là bởi vì như thế, tâm tình của hắn cấp tốc phát sinh cải biến, lại lần nữa trở lại đại chủ giáo hình thức, thậm chí ném đi lo nghĩ cùng phiền muộn, càng thêm tinh tiến. Chỉ dùng nửa ngày thời điểm, bọn hắn liền hoàn thành cuối cùng một đoạn con đường, đi tới tinh không thành trung tâm, Thánh Hỏa Tế Tự trận trước mặt. Kia là hoàn toàn không có so khổng lồ mà trang nghiêm kiến trúc, hiện hình bầu dục, cao 600 trượng, so chỗ rỉ ẩn vương thành Thánh Hỏa Tế Tự trận hơn gấp trăm lần. Tất cả mọi người nhìn thấy nó lúc, đều bị thật sâu rung động. Mà tại kiến trúc ngoại tầng, một tầng nhìn không thấy màu tối gợn sóng hoàn toàn bao phủ nó. Đây chính là đồng thời bao phủ tinh không thành cùng Thánh Hỏa Tế Tự trận thần bí che trướng. Nhất định phải đánh tan nó, mới có thể tiến nhập Thánh Hỏa Tế Tự trận bên trong. Rốt nắm chặt nắm đấm. Quy một chương 482, Phồn Tinh Nữ Vương. Lập đi tới che trướng trước, dùng Hán Linh cẩn thận cảm ứng đến cái này thần bí ngăn cách. Đây thật là như kỳ tích phong ấn, ta hoàn toàn phân tích không ra kết cấu của nó cùng nơi phát ra. Chúng ta làm sao đánh tan nó? Dùng man lực sao? Rốt hỏi. Không. Lập lắc đầu, nhẹ nhàng đụng vào một chút che trướng. Màu tối sóng nước vạch một cái mà qua. Ta sẽ thử nghiệm lý giải nó, tìm ra nó tiết điểm, ý đồ theo trên kết cấu giải trừ, nếu như không được, đây chỉ có thể dùng bạo lực. Giờ dạ ba nhìn một chút đồng hồ bỏ túi, khoảng cách ngày thứ 6 kết thúc còn có 6 cái giờ trùng, cho ngươi 5 cái giờ trùng thời gian, chúng ta có thể thừa dịp khoảng thời gian này ở trong này tu chỉnh, cũng thanh lý một bộ phận phụ cận quái vật. Đám người đồng ý ý kiến của hắn, các chiến sĩ nhao nhao bắt đầu tu chỉnh, Cuốn tinh chúc phúc trên phạm vi lớn tăng cường bọn hắn lực lượng, rất nhiều người cũng không có hoàn toàn thích hứng bọn hắn cải biến, khoảng thời gian này tu chỉnh có thể giúp bọn hắn càng hữu hiệu lực khống chế lượng một bộ phận trạng thái hơi tốt chiến sĩ thì bắt đầu thanh lý phồn tinh đại đạo hai bên quái vật chiến đấu quy mô rất nhỏ không có gì nhiễu loạn rốt thì trở lại ngậm cảnh nằm tiến vào ghế đu sáu cái giờ trôi trôi qua rất nhanh li mặt mũi tràn đầy mệt mỏi mở to mắt mê mang nói ta không có tìm được phong ấn tiết điểm cũng không có phát hiện nó bất luận cái gì lỗ hổng cùng lỗ thủng nó tựa như một cái toàn mật phong hình tròn cái lồng phong bế thánh hỏa tế tự trận ta chưa bao giờ thấy qua loại này phong ấn không cách nào tưởng tượng nó là làm sao hình thành bọn rỗ vị hạ nữ mày hỏi vậy nó là làm sao đem nhiễu loạn truyền lại đến tinh không thành ngoại tầng che chướng Dựa theo đạo lý đến nói, phong ấn hình thành nhất định có đầu nguồn, có phần cuối, còn có cộng minh tiết điểm. Li đầu đầy mồ hôi đáp, đây cũng là loại nào đó cổ đại kỹ thuật. Bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu nhìn chăm chú lên mắt, mòn rồ vị ạ trầm giọng nói: Như vậy, chúng ta chỉ có thể dùng bạo lực phá hư. Giờ dạ bà nói, chuẩn bị bắt đầu đi, phá hư phương vị đối diện phồn tinh đại đạo phía đông. Tham dự đầy sao chi chiến đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng, một khi che trướng phá vỡ, liền nhanh chóng tiến vào trong đó. Những người khác, liệt tốt trận hình, nghiêm mật phòng thủ, nhất định phải ngăn cản bất luận cái gì quái vật tiến vào thánh hỏa tế tự trợ. Quá nhiều chúng ta tác chiến. Các chiến sĩ cùng kêu lên đáp, "Vâng, hỏa chi tử các hạ." Họ rụt hai tay đặt tại Lặng Im Chi trên đá, mở ra Lặng Im lĩnh vực, tận khả năng giảm bớt nhiễu loạn. 17 vị thủ hộ giả đứng ở một bên. Bao quát đại chủ tế Mẹ Gặng, An Nhi, mẹ phi ở bên trong tất cả mọi người, đều tại Phồn Tinh đại đạo phía đông bày trận. Che chướng bị phá về sau, Thánh Hỏa tế tự trận bên trong nhiễu loạn đem thông qua lỗ hổng truyền bá đi ra bên ngoài, vương cấp chiến đấu không có khả năng bị Lặng Im Chi thạch che đậy, to lớn nhiễu loạn đem theo lỗ hổng hướng ngoại lan ra, kinh động cái phương hướng này tất cả quái vật. Bọn hắn đem ở trong này tử thủ cả ngày, thẳng đến Phồn Tinh Nữ Vương chi chiến kết thúc. Rốt rất rõ ràng, bên ngoài áp lực không thể so với bên trong áp lực nhỏ, tinh không thành quá lớn, một cái phương hướng quái vật đầy đủ đem bọn hắn bao phủ. Đây cũng là bọn hắn đến thời điểm muốn đem tất cả khu vực dọn dẹp sạch sẽ nguyên nhân. Cùng nhau tiến lên, lấy được tốc thắng là không thể nào. Căn cứ Vương Thành đi qua tất cả cùng Vương cấp kinh nghiệm tác chiến, cho dù là đang đánh lén thành công dưới tình huống, thời gian chiến đấu cũng vượt qua 10 cái giờ trúng, dài nhất có giao đấu hơn cái người lâu, bọn hắn cuối cùng bằng vào cỡ lớn linh năng phòng hỗ trợ, thủ hộ chi hỏa cùng liên tục không ngừng chi viện, lấy được thắng lợi. Bình quân xuống tới, vương cấp thời gian chiến đấu ước chừng tại một ngày tà hữu, mà vương chi trái tim tiếp tục thời gian cũng chính là một ngày. Cho nên bọn hắn nhất định phải ở bên ngoài kiên trì thời gian một ngày, mà không phải cùng nhau tiến vào thánh hỏa tế tự trận. Giờ Dạ bà đứng tại thánh hỏa tế tự trận trước, sương mù hình dáng ngưng tụ thái linh năng dâng lên, màu xám đen đại truy lập tức bắt đầu tỏa sáng cũng bành trướng. Đây là hắn linh hồn vũ khí, cùng hắn linh hồn tương liên. Giờ Dạ bà đặc tính là thạch chi lực, có thể thu hoạch được như là nham thạch cứng rắn cùng trọng lượng. Cái này vốn là một cái phi thường gân gai đặc tính, tại đại thư khu bên trong thuộc về thứ tư loại đặc tính chỉ so với không có khai phát giá trị rất rời mạnh một điểm nhưng giờ dạ bạ thiên phú dị bẩm tại không có được đến quá nhiều tài nguyên dưới tình huống cấp tốc vượt qua tầng cấp cùng cấp độ lão sư của hắn cùng vương thành cao tầng từng một mực phi thường tiếc hận nếu như hắn đặc tính mạnh hơn chút nữa tốt biết bao nhiêu Thẳng đến linh hồn vũ khí rèn đúc đại sư Dư lù dùng chân quý nhất vật liệu cùng nguyên chất vật tự thân vì hắn rèn đúc một thanh linh hồn vũ khí mới phát sinh thay biến cái này cự truy có thể coi là giờ dạ bạ linh hồn kéo dài hắn đem đặc tính tác dụng tụ tập tại trên thân truy có thể tiếp tục gia tăng đại truy độ cứng cùng trọng lượng cuối cùng nặng mấy tấn đại truy tại chúng đích địch nhân lúc so một ngọn núi còn trầm trọng hơn. đây chính là thứ hai thuận vị hỏa chi tử chủ y vương giờ dã bá chiến đấu tuyệt kỹ. hắn quát lên một tiếng lớn, vung lên đại truy, hướng che trướng bên trên nập tới. đại truy xẹt qua một đường vòng cùng, màu bạc ngưng khối tại trên thân truy điên cuồng tụ tập, tiếng gió cấp tốc theo bén nhọn trở nên nặng nghề, cực lớn trọng lượng mang đến quán tính cơ hồ mắt trần có thể thấy. bành một tiếng cực kỳ nặng nghề trầm lũ, vô số màu tối gợn sóng theo bốn phương tám hướng tán đi, nhưng che trướng không núc ních tí nào. màu bạc ngưng khối biến mất, đại truy y nguyên bành trướng lại long lánh linh quang. giờ dã bá lại ngừng lại, lắc đầu nói. Không được, không cách nào đánh xuyên. Mòn Monzo vì ạ cau mày nói, giờ dạ bạ, ngươi vừa rồi chỉ dùng 7 thành lực đi, là 6 thành." Giờ dạ bạ sửa chưa nói, ta đã cường hóa, nhưng ta phát ra được, cái này che chướng tựa hồ là một loại tuyệt đối vật thể, truy mặt phản chấn quá mạnh, đã vượt qua độ cứng tiếp nhận cực hạn, ta không thể lại tăng lực, nếu không truy thể không thể thừa nhận, sẽ vỡ vụn." Lực chứng thực hắn thuyết pháp, "Ta linh quan chắc đến, che chướng phong ấn kết cấu không có bất luận cái gì biến hình, xa không đến có thể bị rung chuyển tình trạng." Monzo vì gật gật đầu, "Vậy ta thử một lần đi." Xoay tròn hỏa cầu tại hắn lòng bàn tay giấy lên, cái này hỏa diễm nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế lại là một loại tên là nguyên rùa lửa lực lượng, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, hắn lực phá hoại gần với hỗn độn chi hỏa, lại có được càng thêm mãnh liệt lực chủ kích. Hỏa cầu càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng chậm, Mòn Dụ Vị ạ bàn tay trầm xuống, mình trần cánh tay bên trên cơ bắp nổi lên, linh năng kia sáng cấp tốc lấp lánh, cái kia trạng thái khí hỏa cầu phản phất có vô tận trọng lượng, làm cho hắn muốn sử dụng toàn lực mới có thể vẫn ra ngoài. Oen, hỏa cầu nện tại che trướng phía trên, hỏa diễm phóng lên tận trời. Mòn Dụ Vị tập trung tinh thần, tận lực ráp chế nó phàm vi lấy tăng cường lực trùng kích. Càng nhiều màu tối gọn sóng tứ tán, nhưng toàn bộ phong ấn vẫn không lúc lích. Lập lúc đầu, biểu thị phong ấn đồng dạng không có bất kỳ tổn thương gì. Monzo vị ạ trầm ngâm nói, ta không có sử dụng xoắn ốc đao kiếm, ma hỏa xiên xích, tay số đao bộ, bọn chúng sử dụng là có đại giới, ta không nghĩ tiêu hao bất luận cái gì hạch tâm lực lượng ở ngoài phồn tinh nữ vương địa phương. Tiếp xuống, bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu thay phiên thử mấy lần, cũng thử qua hợp lực công kích, nhưng đều không thể dung chuyện che chướng phong ấn. Monzo vị ạ trầm chờ hỏi, "Dở dạ ba, chúng ta muốn vận dụng nội tầng lực lượng sao?" dơ dả bạ ngước nhìn trước mắt lấp lóe màu tối gần sóng, nhất thời không có trả lời. lệnh luật giả nội tầng lực lượng chính là bọn hắn nắm trong tay nguyên, vận dụng nguyên lực lượng là sẽ có hao tổn. tình thế bây giờ vô cùng tốt, hắn không nghĩ dính vào một điểm bất lợi nhân tố. do đứng ở một bên, gặp bọn họ chậm chạp không có công phá che chướng phong ấn, cũng cảm thấy mười phần lo nghĩ, liền trong đầu hỏi, sách, ngươi có đề nghị gì sao? tri thức tri thư trầm mặc hồi lâu, đáp, chủ nhân, phổ tinh vương quốc hết thề là kiến thức của ta điểm mù, cái quốc gia này quá kỳ quái, nó tựa hồ không nên trong lịch sử xuất hiện, nhưng hết lần này tới lần khác lại cùng nội cảnh có quan hệ. bút bê nhắc nhở. Chủ nhân, ngài có thể thử nghiệm sử dụng thần minh chi cảm, linh cơ sẽ nói cho người biết đáp án." Dột liếc mắt nhìn, đang tiêu hao 10 điểm thần tính chế tác một mai phục sinh chi thạch về sau, hắn còn có 22 điểm thần tính. "Tốt." Dột suy nghĩ khẽ động, nhẹ nhàng đụng vào thần minh chi cảm, ngôi sao tia sáng chợt lóe lên, 10 điểm kim quang bay vào trong đó. Linh cơ bắt đầu dùng. "Dột đưa ra vấn đề, thời gian tinh không thành thánh hỏa tế tự trận che chướng phong ấn biện pháp là cái gì?" Chỉ một thoáng, một cỗ cường đại thanh khí từ đỉnh đầu dốc vào. Huyết dịch bắt đầu sôi trào, linh hồn giống nung đỏ sắt than tản mát ra nóng bỏng hừng quang. Tư duy tựa như tia chớp vận chuyển, vô số suy nghĩ trong đầu sẽ qua. Đây là đại biểu thần minh trí tuệ, đối với ruột đến nói, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn liền có thể tìm tới đáp án. Phồn Tinh Vương Quốc, Thánh hỏa tế tự trận, phong ấn, Ngồi sao, thần khí, tiểu cầu, một đạo tiềm điện phá không mà tới, chiếu sáng linh hồn hắn đêm tối. Ta có biện pháp. Ruột đột nhiên hô to một tiếng, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Người có biện pháp. Mòn ruột vì hạ hoài nghi nhìn xem hắn, nhưng lại tràn ngập hy vọng. Ruột bảo thủ nói, ta có thể thử một chút. Hắn đi đến bách ngăn phong ấn trước, cẩn thận mà đưa tay trưởng ra lên, suy nghĩ khẽ động. Viên kia tại tử vong vết tích trong hẻm núi phá hủy bán thần khí thu hoạch được tiểu cầu liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay, đặt tại màu tối gợn sóng phía trên. Trong ngay mắt, đầy trời gợn sóng tản ra, toàn bộ che trướng phong ấn đều đang nhấp nháy, một cái không biết cường đại trận vực đột nhiên mở ra. Cơ hồ là bản năng, bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu đồng thời lui lại, cũng mở ra trận vực bao lại toàn thân. Một nhóm màu tím sẫm đầy sao văn tự ở trong tối sắc gợn sóng nổi lên hiện. Thần khí tổn hại, là người xâm nhập. Rốt suy nghĩ khẽ động, hô, đi vào. Dẫn đầu bước vào không biết cường đại trận vực bên trong. Bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu nhìn chăm chú lên mắt, khẽ gật đầu, đồng thời triệt tiêu trận vực, cũng theo đó đạp vào. Ngay mắt sau đó, trời đất quay cuồng. Rốt Trước mắt một trận mơ hồ, làm ánh mắt khôi phục lúc, hắn đang đứng tại một cái khối lập phương phía trên, bốn phía vô ngần tinh không. Vài giây sau, bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu lần lượt xuất hiện ở bên người. Nơi này, Nguyệt Quang Kỵ Sĩ Olivia lập tức nhận ra được. Đây là tinh không vị diện, là một mảnh độc lập bán không gian, nguyên lai truyền thuyết là thật, tại không gian trong khe hẹp, tam giới chỗ giao giới, có thể mở ra thứ cấp không gian. Monzo vi ạ cảm ứng một chút. Không dùng, mảnh không gian này cũng bị ô nhiễm, khói đen khí tức ở trong này tràn ngập, nó không thể thoát ly chủ vật chất giới. Giờ dạ bà ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy càng nhiều khối lập phương, bọn chúng hỗn loạn trôi nổi ở giữa không trung, ở phương xa thì là vô ngân tinh không, vô số đầy sao đang lóe lên, cháng lệ vô cùng. Chúng ta phải làm sao ra ngoài? Ánh mắt mọi người đều tập trung đi qua. vi Vệ tràn ngập lòng tin nói, "Rốt, ngươi nhất định có biện pháp a." Rốt cười nói, "Đương nhiên là có, đây là một cái mê tỏa, có thể là dùng cho vây khốn địch nhân, chỉ cần thời gian đó" chúng ta liền có thể tiến vào thánh hỏa tế tự trận nội bộ tại nội bộ chúng ta liền có thể rất dễ dàng đánh vỡ che trướng. mon rô vì à sợ hai thản nói thật sao quả nhiên là như vậy sao chúng ta chú định thành công tối lì vì à toa mò hỏi tiểu rốt ngươi vì sao lại biết những này đâu mê tỏa là phi thường ít thấy tri thức rốt mỉm cười chỉ cần ngươi cố gắng học tập học tập liền sẽ cố gắng hồi báo ngươi ba người bị câu này ưu tú danh ngôn đả động nhao nhao tán thưởng không hổ là chúng ta tân tình ta thật không nghĩ tới ngươi nguyên lai like như thế yêu thích học tập đúng học viện đối với tri thức nhận biết quá rộng rãi Về sau chi thức kiểm tra để mục muốn gấp bụi, kiểm tra bất quá không cho phép kết nghiệp. Rốt còn không có ý thức, hắn đã sớm an nghỉ ở dưới đất thân thích sắp lọt vào vô số người chào hỏi, cười nói, không có cách nào, thích học tập hải tử luôn luôn như vậy xuất khí. Ô lì vị á lại hỏi, còn có ngươi vì cái gì có thể xúc động che trướng phong ấn? Rốt răng hai tay, trong lòng bàn tay một cái tiểu cầu. Đây là ta tại tử vong vết tích trong hẻm núi đánh tan hắc ám vận mèo dị tượng về sau thu hoạch được đồ vật, kia là một cái bị ô nhiễm bán thần khí, làm ta đem nó đánh nát về sau. Cái này tiểu cầu liền từ giữa rơi ra đến. Nó cùng phồn tinh vương quốc đấu tinh kỵ sĩ đoàn có rất lớn liên quan, che chướng phong ấn đối với nó tồn tại nhất định sẽ có phản ứng. May mắn là, ta thử nghiệm kết quả là thành công. Mòn Monzo vì ả sợ hai than nói, "Tiểu Rốt, ta thật sự là khó có thể tưởng tượng, ngươi thế mà như thế có trí tuệ, nhìn ngươi trước kia hành động, ta còn tưởng rằng lại là một cái mãng chữ cấp trên ta." Rốt cười nói, "Đây là vận khí tốt, cái này mê tỏa giải trừ phương thức quá đơn giản, chỉ dùng đem những này khối lập phương sắp xếp thành đàn tinh trở về chủ tinh tự đồ án, liền có thể tỏa ra, nếu như là càng thêm mật mờ giải trừ phương thức" tỉ như linh năng tam xoa kích vấn đề, 12 loại đặc thù linh năng hình sóng kia liền rất phiền phức. mòn rộ vị hạ cùng ố lì vị hạ dùng một loại phi thường ngạc nhiên ánh mắt nhìn xem hắn. rốt ngươi hôm nay lạ lẫm giống một người khác, thật giống như thiểu năng đột nhiên khai khiếu đồng dạng. rốt không quá cao hứng nói, cái gì gọi là thiểu năng khai khiếu? Ta vốn chính là dạng này, chỉ là bình thường vì cùng các ngươi hòa mình mới giả dạng làm bình dị gần gũi bộ dáng. giờ dạ bạ cười nói, nếu quả thật chính là dạng này, ta sẽ thật cao hứng. chỗ gì ở bên trong khắp nơi đều là tràn ngập linh năng cướp bắp, có trí tuệ đại não thật không có mấy khỏa. mòn rộ vị bất mãn nói, ngươi đang nói ai? Quái lực tên cơ bắp, ta chẳng lẽ không có trí tuệ sao? Tô Lệ Vi A nhìn xem dốt, trong ánh mắt phóng xạ ra một loại dị dạng ánh sáng. Chỉ có Mitka, từ đầu đến cuối tại lôi điện bao khỏa bên trong không nói một lời. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chính là chờ đợi. Khối lập phương thụ linh năng đôi động, nhưng nó tốc độ di chuyển là có hạn mức cao nhất, đem tất cả khối lập phương đẩy thành đặc biệt đồ án, cần chỉ ít nửa cái giờ chung. Tại cái này nửa cái giờ chung bên trong, bốn người một mặt đầy khối lập phương, một mặt tùy ý trò chuyện. Đây là vì buông lỏng tâm tình, tránh ở trong chiến đấu quá chặt chẽ phát vung thất thường. Nhưng dưới loại tình huống này, bất luận bọn hắn suy nghĩ nhiều buông lỏng. Nói chuyện Viêm Vương hướng từ đầu đến cuối cuốn không khai chiến đấu, linh cơ hiệu quả còn không có hoàn toàn rút đi, dột từ đầu đến cuối ở vào tư duy cực độ sinh động trạng thái, hắn dứt khoát đem đề tài dẫn tới phía trên. Phồn Tinh Vương quốc đặc tính cơ hội đều cùng ngôi sao có quan hệ, Phồn Tinh nữ vương làm vương quốc cao nhất lãnh tụ, Thánh Hỏa kẻ thủ vệ, tất nhiên có được cường đại nhất ngôi sao đặc tính. Mòn dù vì Vị gật gật đầu, vĩnh hằng nhiên hỏa có thể cùng cái khác đặc tính cũng tan, đây là duy nhất song đặc tính không có ảnh hưởng trái chiều, nhưng dạng này chỉ có thể thu hoạch được ngắn ngủi cường đại, lại mất đi tiến thêm một bước cơ hội, cho nên chúng ta mới tin tưởng chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Không sai. Rốt tiếp tục nói, nhưng cũng không thể phủ lờ, ngôi sao lĩnh vực bao quát, tinh không, trọng lực, đại địa. Chủ tinh tư tế quen thuộc sử dụng trọng lực trường, sa băng, triệu hoán thuật các loại thủ đoạn để chiến đấu, mà phồn tinh kỵ sĩ nhóm thì càng thêm chú ý dùng trọng lực gia tốc. Tăng cứ điểm này, chúng ta có thể rất dễ dàng suy đoán ra, phồn tinh nữ vương tác chiến hình thức phải cùng chủ tinh tư tế không có bản chất khác biệt. Bốn người cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Nữ vương ra trận cùng địch nhân vật lộn, đây là khó có thể tưởng tượng. Mà ở bên trong thánh hỏa tế tự trận không thể triệu hoán sa băng, trừ trọng lực, không có đồ vật có thể đối với ta tạo thành uy hiếp chỉ cần các ngươi có thể đứng vững nàng, để nàng không cách nào duy trì trọng lực trường, ta liền có thể dùng ra vô hạn linh năng đa trọng đấu. 40 giây, chỉ dùng cho ta 40 giây, ta liền có thể đưa nàng đánh giết. bọn rồ vì ạ hưng phấn nói, ngươi nói không sai, tư thế loại địch nhân sợ nhất cận thân chiến đấu, có dở dạ bạ cái này cậu thả hắn tự tại, tuyệt đối có thể làm cho nàng thả không ra trọng lực trường. Tại vương chi trái tim dưới sự gia trì, ta cũng có thể hoán đổi thành cận chiến hình thức, vô hạn xung kích hỏa diễm chấn động đến nàng linh năng đều không thể vận chuyển. Dở dạ bà nói, làm ta sử dụng nội tầng lực lượng về sau, ta trọng lực hình thái sẽ kịch liệt bành trướng. Cựu truy trọng lượng cùng thể tích đều sẽ đến một cái trình độ khó có thể tin, ta luận vòng trọng kích uy lực phi thường lớn, đối người hình phái vật sẽ tạo thành khủng bố sông chất lực, coi như nàng linh năng phòng ngự mạnh hơn, cũng sẽ bị ta quấy nhiễu được linh năng vật chuyện. Tô Lý Vị ạ cười nói, ta sẽ dùng nguyệt quang lĩnh vực vững vàng chói lại nàng, ép buộc nàng dùng lĩnh vực cùng ta quyết chiến, mà coi là thật chính ánh trăng hạ xuống thời điểm, kiếm của ta phong sẽ hóa thành vô địch thần phong, đâm xuyên hết thảy. Mịt Kạ mặc dù không thể nói chuyện, nhưng nàng lại dùng lôi đỉnh tạo thành trưởng kiếm cùng giơ cho thấy nàng sẽ làm gì. Dở dạ bạ cười nói, Mịt Kạ là tuần linh hình thể thái. Nàng bản thể chính ở dưới Bạch Ngân thể ước tiếp nhận tư tế đoàn linh năng thăng giai nghi thức, nếu như chúng ta có thể khải hoàn, ta sẽ hướng ngươi giới thiệu vị này 500 năm đến duy nhất siêu cấp thiên tài. Siêu cấp thiên tài, linh năng thăng giai nghi thức. Tại nghi thức trên đường còn có thể lấy linh thể trạng thái chiến đấu. Rốt không khỏi nhìn nàng hai mắt, đi lại giờ dạ bà. Lại sau một lúc lâu, Khối Lập Phương đã tiếp cận quần tinh trở về đồ án. Monjo vị ạ tràn ngập lòng tin nói, lần này hành động, chúng ta đã thành công hơn phấn nữa, 17 vị thủ hộ giả, có thật nhiều phi thường nhị đẳng người, tỉ như gì chờ, Jessica, Taylor, Lưu Quang Phi Tuyết. Ta sẽ để cho bọn hắn ngăn lại trước người của ngươi, ngươi vô hạn linh năng đại pháo cứ việc bắn, sinh mệnh lực của bọn hắn phi thường cường đại, sẽ không chết. Tổ Lý vị ạ thấy rụt cánh tay có chút run rẩy, cho là hắn có chút cần trường, an ủi, "Tiểu Rốt, không cần cần trường, Vương liền ở sau lưng của chúng ta, cùng chúng ta đồng hành." Rốt gật gật đầu, đè nén xuống nội tâm kích động. Cuối cùng một khối khối lập phương trở về, tất cả đầy sao đồng loạt phát sáng lên, vô hạn tinh quang đem bọn hắn bao phủ. Tia sáng rơi xuống, Rốt phát hiện bọn hắn đã đi tới một cái ú ám kiến trúc nội bộ. Không gian của nó cực lớn, nhưng khắp nơi đều là tổn hại cùng sụp đổ với tường. Không khí cực kỳ yên tĩnh, trên mặt đất cho bụi rất dày, giống sâu tuyết, không có qua mắt cá chân. Trước mặt hắn, cái kia màu tối gợn sóng ở trong không khí lấp loé, nhưng cùng bên ngoài khác biệt, nó nhìn qua cực kỳ trôi yếu. Rốt chỉ nhẹ nhàng đụng một cái, liền nghe tới xoạt một tiếng. Tựa như pha lê vỡ rơi, màu tối gợn sóng neo nhau rất xuống, hóa thành hư vô. Ngay sau đó, vách tường một tiếng ầm vang đổ xuống, lửa tia sáng một chút chiếu vào, nương theo lấy hơn 100 người reo hò. Thành công! Bọn hắn thành công! Trụ gì ẩn mật kế? Rốt xuyên thấu qua lỗ rách nhìn lại, quả nhiên thấy phồn tinh đại đạo các thủ hộ giả nháy mắt theo trong lô rắc tránh bảo dì chờ ha ha cười nói quả nhiên thành công không hổ là ngươi à rồi huynh đệ bọn rộ vị hạ cũng không có ngăn cản hắn tại mảnh này không gian trống trải bên trong tiếng cười của hắn không có truyền lại bao xa liền biến mất ở trong không khí có không gian ngăn cách ô lỵ vị hạ nói nhưng cái này dâu dịa tại nhất định phải tình huống bọn hắn vượt qua được gãy cũng không phải là đặc biệt trở ngại sự tình đại chủ giáo các hạ đại chủ tế các hạ làm ơn tất giữ vững phẩm biến giờ dạ bà cao giọng nói chúng ta xuất phát vì chỗ giấu ẩn tại chỉnh tề trong tiếng kêu và mỹ cái này hai người tuyến về thánh hỏa tế tự trận chỗ sâu đi đến. Tinh không thành thánh hỏa tế tự trận, xa so với trong tưởng tượng rách nát. Nội bộ kiến trúc phần lớn đều đã sụp đổ, trừ phế tích cùng giống như mạng nhện vết nứt không gian bên ngoài, liền không có cái khác. Giờ dạ bạ đi tại phía trước nhất, hắn nhất hẳn đánh, tại linh năng vô hạn dưới tình huống, hắn chính là vô địch. Đồng thời, hắn cũng là đội ngũ lãnh tụ. Dưới sự sắp xếp của hắn, cơ bản phương thức tác chiến đã xác định, hàng trước nhất là hắn, bọn rồ vị ạ cùng Olivia ạ. Bọn hắn sẽ dùng lực lượng mạnh nhất đứng vững phồn tinh nữ vương, công kích mãnh liệt nhất kiểm chế phồn tinh nữ vương. Hàng thứ hai là Phi Tuyết, Taylor Gì chờ, bọn hắn sẽ ngăn lại phồn tình nữ vương tiêu tán lực phá hoại. Jessie ca tại trung hậu sắp xếp, khổng lồ sáu tay xà ma được an bài vì do chuyên môn bạc tiêu, nàng to lớn thân thể có thể ngăn cản tất cả công kích. Tại vương chi trái tim dưới sự gia trì, nàng đồng dạng cũng là bất tử. Tại tiên vương của nàng, thì là chủ lực chuyển vận người, lôi điện chi vương mịch cả, cung hỏa lực người chi viện, bầu trời đêm, thật phong bọn người. Toàn bộ chiến thuật cấp độ rõ ràng, trật tự rõ ràng, dọn làm át chủ bài một trong, để cho đầy đủ coi trọng. Nhưng lại không phải đem toàn bộ hy vọng đặt ở hắn trên người một người, bất luận là giờ ra bạ, mỏng dỗ vị a, còn là ố lì vị a bị cả, đều có kết thúc nữ vương năng lực, thậm chí Taylor, tận phong chờ thủ hộ giả cũng có. Tại dạng này đầy đủ đội hình xuống, tất cả mọi người tràn ngập lòng tin. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Thánh Hỏa tế tự trận khu vực trung tâm. Đây là một cái cự đại hình bầu dục kiến trúc, đường kính trí ít có 3.000 giật trở lên, chủ thể bộ phận chôn dưới đất. Giờ dạ bà trầm giọng nói, "Đến." Olivia đầu ngón tay một điểm, một điểm ánh trăng bay ra, đồng thời hai mắt lấp lánh ra rực rỡ tia sáng, nhìn xuống dưới. Không sai. Nàng lập tức nói, "Nơi này chính là Thánh Hỏa tế tự trận mấu chốt khu vực, ta nhìn thấy to lớn vô khí." trống chất cho tàn, nhưng không nhìn thấy phùn tinh nữ vương. giờ dạ bà gật gật đầu, nàng hẳn là tại yên lặng trạng thái. tất cả mọi người bình tức tĩnh khí, thu liễm linh năng, chúng ta xuống dưới. bọn hắn tìm tới một cái lô rách, lần lượt nhảy xuống. rốt là cái cuối cùng, hắn nhảy đi xuống lúc, nhìn thấy một cái phi thường rộng lớn sân bãi, so bên ngoài nhìn thấy phải lớn rất nhiều. nó cách cục cùng chỗ gì ẩn vương thành thánh hỏa tế tự trận đều là hiện ra hình bầu dục, trung tâm hạ xuống. bốn phía tất cả đều là thật dày vôi, đây là thánh hỏa thiêu đốt cho tàn. rốt theo trong cho tàn đứng dậy, mở ra linh hồn chi nhãn, nháy mắt sau đó. Hắn nhìn thấy một cái thâm thủy cái bóng. Quy một chương 483, Vương chi chiến. Dốt rất nhanh phát hiện đó cũng không phải một hình bóng, mà là một đoàn không ngừng phun trào màu đen ngưng tụ vật. Nó tựa hồ ngay tại theo trong yên lặng thức tỉnh, phun trào hắc cám càng ngày càng sinh động. Ta nhìn thấy. Dốt không kịp xác định, gấp hô, đưa tay chỉ hướng hắn bên trái đằng trước. Đám người lập tức chuyển qua ánh mắt, chỉ thấy tại đại điện cuối cùng, cái tia khổng lồ vương khí xuống, thật dày trong cho tàn, lộ ra một khối nhọn thành ghế. Trên ghế giữa, khắc đầy đầy sao đồ án, mặc dù chỉ có một góc, nhưng cũng có thể nhìn ra nó nặng nề. Lòng của mọi người trong nháy mắt đều kéo căng. Hiện nhiên, cho tàn xuống chỗ dậu, chính là đầy sao vương tọa. Trên vương tọa, nhất định là phồn tinh nữ vương. Ô Lỉ vị ạ trong mắt ánh trăng chợt lóe lên, hồ, nàng ngay tại theo trong yên lặng trạng thái thức tỉnh. Giờ dạ ba hồ lớn, tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Chỉ một thoáng, vô số linh năng ba động khuyết tán ra, đám người nháy mắt phân tán, đứng đến vị trí của mỗi người. Woen, một cái tản ra tia sáng chói mắt cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, kia là mở ra quang chi cự nhân hình thái Taylor, trên tay hắn đại kiếm bị linh năng bao trùm cũng cấp tốc biến lớn trong ngay mắt, một cái tay cầm to lớn kiếm ánh sáng quang chi cự nhân liền đứng tại phía trước. ngay sau đó, lại một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. sáu tay xà ma theo khói tím bên trong hiện hiện, sáu thanh cự kiếm xẹt qua thật dài quy tích, đan sen dựng đứng ở trước ngực. rốt thối lui đến nơi hẻo lánh, gấp chầm chầm đoàn kia màu đen. cứ như vậy mấy giây cớ vu, nó đã so trước đó lớn mấy lần, tựa như một cái nối thẳng vực sâu to lớn vết nước, màu đen nước bùn không ngừng mà bừng lên. rốt cảm thấy kinh người hụi hóa chi thức, hắn chưa bao giờ thấy qua loại này linh hồn. chi thức chi thư trong đầu hô lớn, cái linh hồn này hoàn toàn rơi vào hắc nàng không chỉ là khói đen cộng sinh thể là khói đen hóa thân. Thương Lai Chi Thư bông nhiên nói, ta rõ ràng, Tinh Không Thành thất thủ là theo nữ vương hủy hóa bắt đầu. Nơi này mới là ô nhiễm trung tâm, bên ngoài bất quá là ô nhiễm kéo dài chặt tới. Tinh Không Thành bên trong tất cả khói đen cộng sinh thể đều là phồn tình nữ vương diễn sinh vật, nguyên chi khói đen đầu nguồn chính là nữ vương. Rốt chấn động trong lòng, trong lúc nhất thời, hắn vậy mà nghĩ không ra phản bác. Cái này suy đoán là như thế tự nhiên, thật giống như cái này vốn là hẳn là sự thật đồng dạng. Trong đầu, Aeser dần dần bật cười, ta liền biết, các ngươi sẽ thất bại. Phù tình nữ vương mới là ô nhiễm đầu nguồn, nàng đã triệt để rơi vào hắc ám trở thành khói đen một phần tạo thành, cái kia quỷ dị nửa thì lưu lại ý thức, chỉ là tình cờ nào đó. Rốt tự động che lậy hạ hệ sơ, hắn cẩn thận dọc theo phía sau hình cung vách tường xê dịch, cẩn thận quan sát đến cái kia màu đen linh hồn. Nó hiển nhiên mới vừa từ trong yên lặng trạng thái thức tỉnh, khôi phục lại sinh động trạng thái phải cần một khoảng thời gian. Phía trước, Môn Dụ Vị ạ quyết định thừa cơ phát động tập kích. Tại cùng vương cấp trở xuống quái vật trong chiến đấu, đây là một cái cơ hội tốt vô cùng, khả năng để cho quái vật trọng thương. Nhưng tại vương cấp quái vật bên trong thì không nhất định, có khả năng sẽ gặp phải cường đại phản kích. Môn Dụ Vị ạ quyết định mạo hiểm. Hắn đem xoắn úc đoạn kiếm cắm vào bàn tay, đem máu tươi bao phủ toàn thân, lại thiêu đốt ma hỏa xiên xích, kích hoạt tay số đỏ bộ. Nguyên rủi lửa nguyên luật được đến cực lớn tăng cường, linh năng tiến một bước bạo tăng. Một mai siêu trọng hỏa cầu tại trong lòng bàn tay tụ tập, nó tốc độ xoay tròn không nhanh phản chậm, cực lớn linh năng mật độ để nó vô cùng nặng nghề. Quay một tiếng, cho tàn bay lên. Mòn rụi vị ạ dẫm đạp trải qua linh năng cố hóa mặt đất, mới đưa viên kia hỏa cầu ném ra. Hỏa cầu tốc độ không nhanh, nhưng làm nó trúng đích đoàn kia cho tàn lúc. Trùng thiên hỏa diễm nháy mắt lấp đầy hơn phân nửa tế tự trận khung bố lực trùng kích chấn động đến toàn bộ kiến trúc đều đang lay động, bùi đất gì rào rơi xuống. một kích này thật mạnh a. rốt ở trong lòng cảm thanh nói, so tại cùng chủ nao lúc tác chiến càng mạnh, hắn hỏa diễm đều ngưng tụ. ta đại tinh toa ít nhất phải mạnh hơn 2 đến 3 đẳng cấp mới có thể cùng một kích này so sánh. hắn lặng lẽ theo trong ngậm cảnh lấy ra mấy món vật phẩm thả trong tay, bất luận cái gì tiến vào ngậm cảnh vật phẩm đều sẽ nhiễm phải ngậm cảnh khí tức, nếu như biết được ngậm cảnh, nhất định có thể phân biệt đi ra. rốt còn chưa hề tuyệt vọng, vạn nhất phồn tinh nữ vương còn lưu lại có ý thức đâu, vạn nhất phồn tinh nữ vương thật cùng ngậm cảnh có quan hệ đâu. Nếu như nàng có thể giống hai vị kia đại tư tế liên tốt, khả năng này không phải là không có, thử một lần cũng không phải chuyện xấu. Hỏa diễm rơi xuống, rốt khiếp sợ phát hiện Hắc ám linh hồn không có bất kỳ biến hóa nào, cái này cho thấy một kích này không có đối với nàng tạo thành bất luận cái gì nhiễu loạn, nàng liền thức tỉnh tốc độ đều không có tăng tốc. Dư Dạ và ba bọn người cũng nhìn ra điểm này, hắn không chút do dự từ trong ngực móc ra vương chi trái tim, hồng quang lập tức đem tất cả mọi người bao phủ. Vương cùng chúng ta đồng hành. Dư Dạ bạ giơ cao trái tim, một đạo vô hình kết nối đem bọn hắn liền đến cùng một chỗ ngay sau đó vô cùng tận linh năng theo trong trái tim chạy xuôi mà ra, thánh hỏa khí tức theo trong trái tim dâng lên mà ra, vương lực lượng tùy theo phụ kín đại địa, thánh hỏa bảo hộ chúng ta. Tất cả mọi người cảm thấy khí tức nóng bỏng đập vào mặt, ta ác âm lánh bị xua đuổi, linh hồn tại nóng bỏng bên trong sôi trào, linh năng vô cùng sinh động, cường đại nhiệt lực trận triển hay, liên tục không ngừng ấm áp theo ngoại bộ xâm nhập linh hồn của bọn hắn, trực tiếp vì bọn họ cung cấp linh năng. Rốt nhìn xem hai tay của hắn, một loại trước nay chưa từng có cảm giác sông lên đầu, ta vô địch, không có đồ vật có thể ngăn cản ta. Cùng hắn có đồng dạng cảm giác người không phải số ít. Quang chi cự nhân phát ra chấn thiên giết đảo, lực lượng của ta, lực lượng của ta, a a a, không có gì có thể đánh bại ta. Sáu tay xà ma ma sát nàng cự kiếm, cảm thụ được vô tận uy năng. "Trời ạ, trời ạ, đây chính là thánh hỏa lực lượng à?" "A, phòng ngự trận độ dày gần như vô hạn, chỉ cần linh năng không có hao hết, ta linh năng phòng ngự chính là vô hạn, không có đồ vật có thể giết chết ta, thần cũng không được." Mà tại phía trước nhất, bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu toàn thân đều giấy lên hỏa diễm, cường đại nhiệt năng bao trùm tại quanh người của bọn họ, để bọn hắn thân hình đều trở nên có chút mơ hồ. Nhưng ai cũng không có tùy tiện phát động tiến công, từ mòn dỗ vì ả tập kích thất bại về sau, chiến đấu đã tự động tiến vào giai đoạn giằng co. Tiếp xuống sẽ là một trận lâu dài đánh giằng co. Bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu đem cùng đã xa đoạn thành khói đen hóa thân phồn tinh nữ vương triển khai chiến đấu kịch liệt. 17 vị thủ hộ giả đem theo bên cạnh hiệp trợ, bọn hắn sẽ thử nghiệm đem chiến cuộc kéo hướng đối với bọn hắn có lợi giai đoạn, cũng tùy thời sử dụng áp chủ bài kết thúc chiến đấu. Nếu như không cách nào thành công, bọn hắn đem tại dài rằng giặc trong chiến đấu làm hao mòn phồn tinh nữ vương linh năng, thẳng đến nàng đầy đủ suy yếu về sau, lại thử nghiệm kết thúc chiến đấu. Tất cả mọi người hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm phương xa ngay tại sụp đổ cho tàn. Một cái chỉ ở trong truyền thuyết gặp qua đầy sao vương tọa dần dần lộ ra. Cho dù tràn đầy cho bụi, cho dù qua ngàn năm lâu, nó y nguyên lộ ra thâm thúy như tinh không khí tức, làm cho tàn sập tận, phồn tinh nữ vương bộ mặt thật rốt cục hiện lộ ra. Nàng người mặc một bộ trường bào màu tím sẫm, bởi vì qua ngàn năm lâu, bộ trường bào này đã ảm đạm vô quang, đầu đội đầy sao vương miện, một mai to lớn tinh không bạo thạch nằm nạm tại vương miện trung ương, nghiêng rượi vào xa xa so với nàng lớn đầy sao trên vương tọa, phản vật tại yên tĩnh giấc ngủ. Mặt mũi của nàng mơ hồ không rõ, bị khói đen che phủ hai tay của nàng mang theo thật dài tơ chất cầm tay phía trên tú đầy đầy sao đồ án khói đen từ trên người nàng chạy xuôi mà xuống không xuống đất mặt chẳng biết đi đâu nơi nào ruột chỉ nhìn liếc mắt trên người nàng khói đen liền cảm thấy sờn cả tóc gáy trong nội tâm dâng lên khủng bố kháng cự cảm giác cùng ác cảm để hắn chỉ muốn lập tức xa xa nãy ra nguyên chi khói đen chi thức chi thư trong đầu hô lớn ban sơ khói đen nàng quả nhiên là đầu mượn. chủ nhân nhất định phải đánh bại nàng a tinh không thành tinh không thành đã biến thành khói đen cái nôi ngay tại thai nghén mới khủng bố băng vào chúng ta thị giác tinh không thành khoảng cách chỗ gì ẩn quá gần nếu như trong cự ly gần như vậy sinh ra một cái khủng bố đầu nguồn, các ngươi thật sẽ diệt vong. rốt trong lòng cảm giác nặng nề, linh năng đa trọng tấu đã tùy thời trở phân phó. trong đội ngũ xuất hiện một chút bạo động, giờ dạ ba hô, không cần lo lắng, chúng ta có thánh hỏa lực lượng, nguyên chi khói đen cũng không thể ăn mòn chúng ta. mòn rộ vị ạ lần thứ hai dùng xoắn ốc đoạn kiếm đem chính mình đâm xuyên, đem máu tươi bao phủ toàn thân, càng thêm kịch liệt hỏa diễm ở trên người hắn bốc cháy lên. xoắn ốc đoạn kiếm là hắn đặc lưu bán thần khí, có thể tiêu hao máu tươi để cao hắn tuyệt đối linh năng cường độ lại vô hạn điều ra. hắn rất ít làm như vậy, máu tươi là tính mạng con người, tiêu hao quá nhiều sẽ đối với sinh mạng tạo thành không thể khôi phục tổn thương, mà lại, tuyệt đối linh năng cường độ quá cao, sẽ nhanh chóng đem hắn linh năng tiêu hao sạch sẽ, trên thực tế ngược lại được không bỏ mất. Nhưng là, hiện tại hắn có vương chi trái tim gia trì, linh năng vô hạn. Môn dụ vị ạ lần thứ ba đem chính mình đâm xuyên, máu tươi cơ hồ đem hắn nhuộm thành huyết nhân, hai tay của hắn nắm chặt cùng một chỗ, nguyên rủa lửa tại hắn lòng bàn tay tụ tập, áp xúc thành một viên nho nhỏ hỏa cầu. Cái kia siêu cao mật độ linh năng, đem hắn dưới chân động đất sập. Dựa dạ bà cùng Olivia tiến lên nửa bước, đại truy cùng nguyệt quang lĩnh vực đều đã triển khai. Mà phía sau bọn họ, lôi điện tia sáng đã hợp thành một mảnh chiến đấu hết sức căng thẳng, phồn tinh nữ vương tại to lớn trên vương tọa lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, nhưng theo nàng ngủ say kết thúc, hắc ám linh hồn thức tỉnh, vương tọa trong lúc bất chợt phảng phất lộ ra nhỏ bé, thân ảnh của nàng thành thế giới chỗ thể. bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu đồng thời lên trước một bước, ngăn lại cô này vô song khí thế. quang chi cự nhân từ một bên lặng lẽ tới gần, dì chờ trên thân thanh quang bùng lên, phi tuyết toàn thân phun ra đại lượng bạch khí, sáu tay xà ma vững vàng ngăn lại rốt. vương chi trái tim hóa thành một mảnh lửa lĩnh vực, chiếu sáng tất cả mọi người, đem nơi này biến thành lửa sân nhà, giống như có hy vọng. rốt trong lòng chấn động. Cho dù được đến nơi xa khói đen ra chỉ, phồn tinh nữ vương cũng không gì hơn cái này. Nhưng ngay mắt sau đó, phồn tinh nữ vương đột nhiên theo trên vương tọa biến mất, xuất hiện ở bên cạnh của mòn đổ vĩ hạ. Mòn đổ vĩ hạ bằng tốc độ kinh người quay đầu, nhưng một đôi mảnh khành tay đã dựng vào cổ tay của hắn. Phúc. Hai tay của hắn trong lòng bàn tay hỏa diễm lên tiếng giọt tắt, trừ một sợi khói xanh bên ngoài cái gì cũng không có lưu lại, tựa như thổi tắt một cây ngọn đến đồng dạng. Cái, cái gì? Mòn đổ vĩ cấp tốc lách mình triệt thoái phía sau, nhưng lại phát hiện một cỗ cường đại trọng lực đem hắn một mực găm trên mặt đất. Cẩn thận! Ô lỵ vị hạ luôn đóng quát một tiếng, Nguyệt Quang lĩnh vực nháy mắt đem hắn bao phủ. Nhưng mà, không đợi hắn lộ ra nụ cười, phồn tinh nữ vương tay cắm thẳng vào ánh trăng bên trong. Nguyệt Quang lĩnh vực nháy mắt đổ sụp. Ô lỵ vị hạ thân hình hiện lộ ra, nữ vương tay xuyên thủng bụng của nàng, máu tươi nhuộm đỏ trường bào. Ô lỵ vị hạ giờ dạng bạo quát lên một tiếng lớn, đại truy hướng về phồn tinh nữ vương đập mạnh mà xuống. Làm truy thân vượt qua cao điểm rơi xuống lúc, vô số ngân khối tại đại truy bên trên xuất hiện, trọng lượng của nó điên cuồng gia tăng, nhưng nó quán tính nhưng không có giảm bớt mảy may. Cùng lúc đó, điện quang dòng nước xiết phá không mà tới lấy ngàn mà tính lôi đỉnh trực tiếp đánh ở trên người phồn tinh nữ vương, quang chi cự nhân cũng không biết lúc nào xuất hiện tại phía sau, quang chi cự kiếm từ phía sau lưng cấp tốc cắm tới, bành vô hình linh năng trận chặn ngang bẻ gãy quang chi cự kiếm, phồn tinh nữ vương linh năng cường độ đã tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nàng hất ra ủ lì vị ạ, giơ tay lên, một tay tiếp được cái này trọng lượng vượt qua một tòa núi lớn cự truy, trong tiếng nổ, trải qua linh năng cố hóa mặt đất cũng chia năm sảy bảy, sấm chớp tiếp tục tăng vọt, nhưng không có một đầu có thể đánh xuyên nàng linh năng phòng lự trận. ngay sau đó, siêu cường trọng lực trường rơi xuống, đem tất cả mọi người áp đảo trên mặt đất. Phồn tinh nữ vương phi thân mà tới, đi tới vương chi trái tim trước, thánh hỏa lực lượng cùng nàng trên thân hắc ám kịch liệt đối kháng, hình thành trắng đen xen kẽ hai thế giới. Nàng vươn tay, chậm rãi tới gần trái tim, phản phất muốn đem hỏa quang kia bóc tát. Rồi bị áp đảo trên mặt đất, trơ mắt nhìn tất cả những thứ này, quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn, chỉ là trong chớp mắt, phe mình tất cả hạch tâm chiến lực toàn ngược lại. Phồn tinh nữ vương như là đi bộ nhã nhã, chỉ trong chớp mắt liền đem bọn hắn từng cái đánh tan. Không có người có bất kỳ phản kháng chỗ trống, thật giống như đối mặt tráng hán tiểu hải tử, nàng linh năng cường độ sâu rộng như biển, xa xa nghiền ép bọn hắn. Vô tận linh năng căn bản cũng không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Tại sao có thể như vậy? Rốt liệu mạng nghĩ đứng người lên, nhưng siêu trọng để hắn cả ngón tay đều không thể động đậy. Chủ tinh tư tế trọng lực trường cùng phồn tinh nữ vương cùng so sánh, quả thực là thiên xoa địa viễn Mắt thấy nàng liền muốn chạm đến trái tim, trong lúc bất chợt, một cỗ siêu cường khí tức trung tâm bẩn bên trong phun ra ngoài. A, ta chuyện lo lắng nhất còn là phát sinh. Một cái thanh âm quen thuộc theo trong trái tim truyền đến. Rốt tâm bỗng nhiên cuồng loạn lên, không dám tin nhìn xem trái tim. Một đạo mãnh liệt hỏa diễm theo trong trái tim lan tràn, hình thành một đạo to lớn lửa cựa một đạo lửa thân ảnh bước qua đại môn, vượt giới mà tới. Đầu hắn mang lửa vương miệng, người khoác lửa trường bào, tay phải nắm giữ lửa trường kiếm, tay trái cầm lửa trường thương. Chính là chỗ gì ẩn vương. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, lửa cửa vô hạn mở rộng, xuyên thấu qua cửa, có thể nhìn thấy trùng thiên màu vàng thánh hỏa. Chiến sĩ của ta nhóm, cùng ta kề vai chiến đấu đi. Khí tức nóng bỏng mãnh liệt mà tới, mãnh liệt ánh lửa đem phồn tinh nữ vương vây quanh, điên cuồng áp suất nàng quanh người hắc ám. Trọng lực trường nháy mắt bị giải trừ, trọng thương Olivia cũng nhận được lửa trị liệu. Giờ dạ ba hô, vương, tựa như mở ra cái cái nào đó chút mở. Vô số thanh âm tiếp lấy hô: "Vương!" "Vậy hạ?" Đám người nhảy lên một cái, trên mặt mừng như điên trong thần sắc còn lưu lại khủng bố, tuyệt vọng, cũng không thể tin. Vương dơ cao lên kiếm thương, tựa hồ muốn nói điều gì, đã thấy phồn tinh nữ Vương hướng về phía trước đưa tay ra, nhẹ nhàng một nắm. "Phốc!" Hỏa chi môn quan bế. Quy một chương 484, Trọng Di ân truyền kỳ. Trong hư không đột nhiên truyền đến hấp lực cường đại, ánh lửa cuốn ngược, Vương thân ảnh bị cấp tốc kéo dài. "Cái này, cái này sao có thể?" Vương trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, phảng phất nhìn thấy không cách nào lý giải sự tình. Ta luật pháp ở trong này mất đi hiệu lực. Năng phá hủy ta tồn tại tiết điểm, lựa hình chiếu bị ép trở về, tạo thành thân thể của hắn hỏa diễm bị lực lượng vô hình hút đi, không gian ngay tại bãi xích không thuộc về nơi này tồn tại. Vào đúng lúc này, cơ hồ tất cả mọi người tuyệt vọng, phồn tinh nữ vương cường đại, siêu việt tưởng tượng của bọn hắn, đây là tại bọn hắn quá khứ nhân sinh bên trong, tại chỗ gì ẩn hơn một ngàn năm trong lịch sử, tại tất cả tìm tới cổ tịch mảnh vỡ bên trong, chưa hề gặp qua sự tình. Một cái trầm luân trong bóng đêm vương thành, một cái hủy diệt ngàn năm quốc gia, một cái sa đoạ vua loài người, đến tột cùng mạnh đến mức nào, bọn hắn chỉ có thể bằng vào tưởng tượng, dùng chỗ gì ẩn lịch đại vương lực lượng đến tham khảo. Mặc dù bọn hắn làm vạn toàn bên trong vạn toàn chuẩn bị, mặc dù bọn hắn biết trong bóng tối có không thể chống cự khủng bố, mặc dù bọn hắn đã đem phồn tinh nữ vương tưởng tượng được vô cùng cường đại, nhưng Y Nguyên đánh giá thấp lực lượng của nàng. Cuối cùng át chủ bài bên trong át chủ bài cũng đã mất đi hiệu lực, vượt qua không gian hỏa chi hình chiếu. Đối với Thánh hỏa hao tổn cực lớn, vốn là cũng không chuẩn bị sử dụng, nhưng chỗ gì ẩn mạnh nhất chiến đấu tập quần tại phồn tinh nữ vương trước dễ dàng sụp đổ, vương chỉ có thể lập tức bắt đầu dùng cuối cùng thủ đoạn, lại không nghĩ rằng phồn tinh nữ vương trực tiếp phá hủy nguyên điểm. Hỏa diễm lôi ra thật dài vượt đuôi, bị hút vào chi nhìn không thấy nguyên điểm bên trong. Vương khí tức cấp tốc suy yếu, ánh lửa ảm đạm xuống. Vì sao lại dạng này? Vương biểu lộ bị kéo dài, cuối cùng một tia hỏa diễm cũng sẽ bị cái này hư không vòng xoáy hút đi. Phồn tinh nữ vương, đây sao? Ta. Thanh âm của hắn trở nên nước quãng, không cách nào phân rõ. Nhưng tại biến mất trước, hắn đột nhiên phun ra một đám lửa lớn. Phúc. Cuối cùng một tia lửa biến mất, vương đã rời đi, nhưng hắn phun ra hỏa diễm lại lưu tại nơi này, linh năng kết nối không có gây mất, thánh hỏa khí tức ý nguyên bao phủ toàn trường, vương vàng đem nguyên chi khói đen áp chế. Phồn tinh nữ vương tựa hồ nhận loại nào đó phản chế, nhất thời không có động tác. Nhưng trên mặt mọi người chỉ có tuyệt vọng, nếu không có người có thể đứng vững phồn tinh nữ vương, vô hạn linh năng cũng vô dụng. Chỉ có rốt sắc mặt quái dị, tại vương biến mất trước, hắn rõ ràng nhìn thấy, vương hướng hắn nhìn bên này liếc mắt. Có ý tứ gì? Rốt tư duy lấy cực cao tốc độ vận chuyển lại, vương vì sao lại nhìn ta, còn có hy vọng gì sao? Ta bây giờ có thể làm gì? Không bạch đã có thể sử dụng, nhưng màu đỏ chiến thần cũng hẳn là không phải là đối thủ của phồn tinh nữ vương. Rốt trong nháy mắt đem hắn tất cả năng lực cùng thủ đoạn đều qua một lần, bỗng nhiên nghĩ đến, Thứ tư ngôi sao linh thú Nó tại có định lượng về sau thu hoạch được một cái công năng mới, có thể hướng bất luận cái gì hắn đi qua đã biết địa điểm, mở ra một cái cổng truyền tống. Nó không có quá nhiều hạn chế, vấn đề duy nhất là khói đen sẽ quấy nhiêu cổng truyền tống, mục tiêu địa điểm tốt nhất có thủ hộ chi hỏa tồn tại, lửa lực lượng càng cường đại, cổng truyền tống thành công xác suất sẽ càng cao. Mà cường đại nhất lựa, không phải liền là thánh hỏa sao? Ta đem mục tiêu địa điểm thiết trí vì thánh hỏa tế tự trận không được sao? Dỗn lập tức nhắm mắt lại, đem cổng truyền tống mục tiêu địa điểm định tại chỗ gì ẩn Vương thành thánh hỏa tế tự trận, sau đó xúc động ngôi sao. Một đạo mãnh liệt linh quang ở trước mắt rụt triển khai, hiện hình khuyên khuyết tán. Linh quang bên trong, thánh hỏa mãnh liệt khí tức lại một lần nữa đập vào mắt, màu vàng ánh lửa lại một lần nữa giải đầy cái này âm u khắp trốn khu vực. Monjo vi a bọn người ngạc nhiên hô, "Vương!" Toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm vương liền đứng tại cổng truyền tông trước, nhưng hắn lại không thể vượt qua tới. Vương bản thể, không thể rời đi thánh hỏa. Bất quá, đám người trong đầu lập tức xuất hiện một cái ý nghĩ, "Vương không thể trực tiếp tới, nhưng hắn lực lượng có thể." Chỉ cần Vương có thể đứng vững phồn tinh nữ vương, bọn hắn liền có thể phát động công kích, vô hạn linh năng liền có thể phát huy tác dụng. Nhưng nháy mắt sau đó, phồn tinh nữ vương lại một lần đưa tay ra, nhẹ nhàng một nắm rốt cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, chán phảng phất bị thiết cầu đục chúng, tinh thần loạn vào trọng kích. thứ tư ngôi sao linh chú lóe lên một cái, lập tức cảm đạm xuống. cổng truyền tống cấp tốc thu nhỏ, trên mặt mọi người nụ cười còn không có triệt hai, lại biến thành tuyệt vọng. nhưng một giây sau, một đạo hỏa diễm trường kiếm từ trong cổng truyền tống xuyên ra, đánh trúng phuẫn tinh nữ vương. quang cùng ảnh đồng thời bộc phát, ánh lửa cùng hắc cám đem thế giới chia cắt, vô song linh năng ba động bao phủ toàn bộ sân bãi. đối kháng chỉ tiếp tục một giây đồng hồ, cổng truyền tống liền biến mất, hỏa diễm trường kiếm không thể vị tụ, dần dần tiêu tan ở trong không khí. quang cùng ảnh đồng thời rơi xuống, thế giới khôi phục bình thường. Rốt kinh ngạc phát hiện, phù tinh nữ vương trên thân khói đen trở nên nức quãng, có nhỏ bé hỏa diễm tại nàng trường bào bên trên lập lòe. Nàng đứng tại nguyên chỗ không hiểu, lại lâm vào cứng ngắc trạng thái. Dở dạ bà nhãn tỉnh sáng lên, hô lớn, rốt, lại mở một lần. Rốt vội la lên, nó một tháng kỳ chỉ có thể sử dụng một lần. Cái gì? Vừa dâng lên hy vọng lại rơi vào trong nước đá, mòn rồ vì ạ vội la lên, không có biện pháp khác sao? Rốt cũng rất gấp, không ngừng ý đổ kích hoạt thứ tư ngôi sao, nhưng Linh Chu không có bất kỳ phản ứng gì. Dở dạ bà vung lên cự truy, hô lớn, công kích. Đánh trước lại nói Mọi người nhất thời lấy lại tinh thần, như mưa rơi công kích đánh về phía phuẫn tinh nữ vương, nhưng đều bị nàng quanh người linh năng phòng ngự chặn ngăn lại, không có bất luận cái gì công kích có thể đối với nàng linh năng phòng ngự tạo thành nhiễu loạn. Rồi đe lại sử dụng linh năng đa trọng tấu xúc động, lý trí nói cho hắn, phuẫn tinh nữ vương sẽ không đứng thẳng bất động thật lâu. Quả nhiên chỉ qua mấy giây, khói đen lần nữa trở nên thâm trầm, từ trên người phuẫn tinh nữ vương chạy xuôi mà xuống, đem hỏa diễm đều dập tắt, nàng quanh người không gian trở nên hắc ám, giống thâm thúy vũ trụ, cái kia chạy xuôi xuống hắc ám vô cùng thâm trầm, giống màu đen không gian mày vỡ. Siêu cường trọng lực trường lại một lần nữa giáng lâm. Phú Tinh Nữ Vương khôi phục hành động, dễ như trở bàn tay liền hóa giải bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu thế công, mà cái khác một cấp nhân viên chiến đấu đều không để ý đến. Bọn rô vị hạ tuyệt vọng hô, Phú Tinh Nữ Vương khi còn sống là chân chính vương giả, nàng thôn phệ thánh hỏa chi chủng, tại ngàn năm ngủ say trở nên mạnh hơn. Phú Tinh Nữ Vương quanh người hắc ám trở nên càng nặng nghề, nàng giơ tay lên, hắc ám trong tay tụ tập, hình thành một thanh giải dài, dài hắc ám chi kiếm. Ở trong đầu của rô, hạ vệ sở đang điên cuồng cười to, chi tức chi từ vô cùng nóng nảy. Chủ nhân, phục sinh chi thạch đã chuẩn bị kỹ càng, phục sinh địa điểm ngay tại hồ lớn dưới đáy phục sinh về sau ngài nhất định phải mau chóng thoát đi tinh không thành ta có thể cảm giác được tòa thành thị này sống sống đến có cái gì lại khủng bố ngay tại giáng lâm ngài tuyệt đối không thể lại chết giọt nắm chặt hai tay trong lòng cực độ không căng lòng nhưng tại siêu cường trọng lực trường xuống hắn cái gì cũng làm không được phồn tinh nữ vương vung xuống tay hắc ám trường kiếm cắt đứt không gian lưu lại vô số vỡ vụn màu đen vết tích hướng về mòn rộp vị ạ đánh xuống mòn rộp vị ạ nổi ngân xanh ra sức nâng lên hai tay nguyên rùa lửa phun ra ngoài y đồ ngăn cản hắc kiếm xoát hắc ám phá vỡ nguyên rùa lửa như là lưỡi dao mở ra giấy mỏng mắt thấy là phải chém xuống lúc đột nhiên một đạo lấp lánh linh quang ở trong không gian xuất hiện lại có một đạo cổng truyền tống triển khai hỏa kiếm từ trong cổng truyền tống đâm ra đụng vào hắc kiếm quang cùng ám lại lần nữa bộc phát to lớn linh năng ba động đập vào mặt bọn rồ vì ạ vừa mừng vừa sợ rốt ngươi còn có thể phát động à rốt mê mang nói ta không có là ta cổng truyền tống truyền đến vương thanh âm ta ghi nhớ truyền tống đặc tính bắt chước nó rốt lúc này mới chú ý tới đạo này cổng truyền tống so hắn nhỏ hơn rất nhiều mà lại tản mát ra rất lớn linh năng ba động hiển nhiên tiêu hao linh năng cũng so hắn muốn bao nhiêu rất nhiều Vương có thể mô phỏng cái khác đặc tính, chỉ có điều hiệu suất độ trên lệnh. Vương, chúng ta, không có thời gian nói nhảm, cổng truyền tống rất nhanh liền sẽ quan bế, ta không cách nào lại mở ra, hỏa chi hình chiếu cũng vô pháp bắt đầu dùng." Vương trực tiếp ngắt lời nói. "Nghe ta nói, phồn tinh nữ vương là có vấn đề, ngươi." Lời còn chưa dứt, cổng truyền tống đột nhiên kịch liệt thu nhỏ, chớp mắt cũng đã quan bế. Nhưng đang đóng trước đó, một điểm nho nhỏ hỏa tinh bay ra, dính vào rốt trên thân, nháy mắt giấy lên đại hỏa, đem hắn nuốt hết. Lửa không có mang đến cho hắn bỏng, cũng không có tăng lên hắn linh năng, mà là xuyên vào linh hồn của hắn. Tại trong linh hồn hắn bộ hình thành một chút mới kết cấu. Cái này, đây là cái gì? Rốt méo neo tay, cũng không có cảm giác được hắn có đặc biệt cường hóa. Phồn tinh nữ vương, có vấn đề. Rốt không biết nên lý giải ra sao vương, mà theo cổ truyền tống quan bế, hỏa diễm lại một lần nữa biến mất, phồn tinh nữ vương lại một lần xuất hiện ngắn ngủi cứng đắc. Đây là có chuyện gì? Dựa theo lý giải, phồn tinh nữ vương cũng chưa từng xuất hiện linh năng sơ hở, linh hồn cũng không có nhận to lớn chấn động, không có khả năng xuất hiện dạng này cương ngưng hiện tượng. Vương lời nói cùng cái hiện tượng này có quan hệ sao? Linh hồn của ta lên tới ngọn nguồn là cái gì? vắt hết bóc, bút bê đột nhiên tại não hải hồ, chủ nhân, ngài linh hồn cùng, lâm thời đạt tới cấp 15 linh năng trình độ. Có ý tứ gì? Ta linh năng đẳng cấp không có đến cấp 15. Rốt trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Linh hồn cường độ, quyết định nó có thể gánh chịu linh năng hạn mức cao nhất, mà một cái cường đại linh hồn cần mới khung mới có thể chống lên. Linh năng thăng giai nghi thức, trên bản chất chính là cải biến linh hồn kết cấu, khiến cho nó có thể gánh chịu càng cường đại linh năng. Vương đem linh hồn của ta không nâng lên cấp 15 linh năng trình độ, nhưng ta linh năng cũng không có mạnh như vậy trong lúc mơ hồ, dột giống như bắt lấy thứ gì, nó là quen thuộc như vậy, lại là xa lạ như thế, đến mức hắn nhất thời nghĩ không ra đó là cái gì. Thẳng đến hắn nghe tới Jessica một câu nói nhỏ, nếu như thì ấu đỏ đại nhân tại liền tốt. tổng viện trưởng thì ấu đỏ, Châu Di Ân truyền kỳ, vĩ đại nhất chú pháp đại sư, ta không phải có hắn pho tượng sao? hắn không phải tại quần tinh trở về lúc trở về sao? ta trước đó đụng vào hắn pho tượng không có phản ứng, có lẽ là bởi vì linh hồn của ta không quá thấp. trong lúc khẩn cấp, rồi không kiềm nghĩ vương vì sao lại biết chuyện này, hắn lập tức trở lại một cảnh, vọt tới vĩnh hằng pho tượng trên quảng trường thì ố đỏ pho tượng y nguyên lặng lặng đứng sững tại nguyên chỗ. nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là có tia sáng kỳ dị ở phía trên lấp ló. căn cứ trước đó xúc động lì lì pho tượng kinh nghiệm kích hoạt một cái vĩnh hằng pho tượng, cần một cái nhiều màu chi mộng, một tỷ hồn cùng một tỷ linh tính. đủ. Rốt không cần nhìn liền biết đủ. hắn đánh rất nhiều như vậy khói đen cộng sinh thể, ác mộng nhiên liệu tích lũy mấy trăm phần, cường đại linh hồn cũng không thiếu. nhưng là khi hắn chạm đến thì ố đỏ pho tượng lúc pho tượng truyền về tin tức để hắn kinh ngạc đến ngây người. một phần nhiều màu chi mộng, một tỷ hồn, mười triệu linh tính. cái gì? rốt con mắt đều kém chút trường ra ngoài, cái này sao có thể? Nhưng áy mắt sau đó, dòng này tin tức phảng phất bị một đạo lực lượng vô hình lao đi, pho tượng bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, mãnh liệt bạch quang bao phủ một cảnh. Làm rốt lại một lần nữa lấy lại tinh thần lúc, hắn đã rời đi một cảnh, mà trên tay, không biết lúc nào xuất hiện chủ tình tư tế tinh tụy pháp trượng, cái kia vốn là cho hắn bảo tồn chiến lợi phẩm. Lũ tiểu gia hỏa, hắn mỉm cười, hồi lâu không thấy. Ông, như là mặt trời giáng lâm, ước vạn đạo tia sáng từ trên pháp trượng bắn ra, mũi tên nhọn cường quang quét ngang toàn trường. Vừa mới đánh lui dở dạ bạ cùng mịt cả. Đánh xuyên qua mòn rỗ vị ạ linh năng phòng ngự phồn tinh nữ vương, lập tức bao phủ tại cường quang bên trong. Linh năng kết nối điên cuồng lấp lánh, cái kia một đoàn trái tim hỏa diễm kịch liệt ba động, vô tận linh năng giống như thủy triều tràn vào rốt thân thể, quá kịch liệt tốc độ để trong này hình thành một cái cự đại linh năng vòng xoáy. Vô tận linh năng tại ngưng tụ, hình thành cường độ cao hơn lực lượng. Đại dương quang. mòn rỗ vị ạ trước hết nhất lấy lại tinh thần. Mạnh nhất chú pháp, Vương Thành còn có người có thể sử dụng sao? Không, không có khả năng. Hắn liếc mắt liền thấy rốt, đi qua ký ức nháy mắt về lưu tâm đầu. Rốt, ngươi còn có thi ổ đỏ đại nhân linh hồn vận sóng. Rốt không có trả lời, tinh thần có chút hoảng hốt. Vào đúng lúc này, hắn không biết hắn là chính mình, còn là thị ố đỏ, loại kia cảm giác kỳ dị hắn đã từng trải qua, nhưng đã qua thật lâu. Không nghĩ tới lúc này lại trở về. Tiểu mòn rỗ vì ạ. rốt bản năng phun ra hai chữ này. Chuyên chú chiến đấu, chúng ta không có quá nhiều có thể sai lầm không gian. Không biết vì cái gì, rốt bình thản để mòn rỗ vì ạ sinh ra một loại mánh liệt an bình tâm tính, đó là một loại tại ấm áp trong phòng nhỏ. Cách pha lên nhìn báo tố trạng thái, từ hắn bước vào lệnh luật giả lĩnh vực, trở thành hỏa chi tử về sau, liền chưa bao giờ có loại cảm giác này. Bọn rụi vì ạ cường lực thoát khỏi loại ảo giác này, nguyên rụi lựa lại lần nữa theo trong tay tụ tập. Đại dương quang là linh hồn đặc tính chú pháp thiên chất mang đến chú pháp hệ thống bên trong, một người cường đại nhất chú pháp, nó có thể tản mát ra vô tận quang huy, hòa tan hắc ám, để cho hắc ám linh hồn trầm trọng đả kích. đã từng vượt sâu đại xà dưới một kích này cũng hòa tan thành một miếng thịt, nhưng phồn tinh nữ vương cường độ vượt xa vượt sâu đại xà, đại dương quang vẹn vẹn chỉ là ngắn mũi ngăn chặn nàng. Phồn tinh nữ vương nháy mắt xuất hiện tại ruột quanh người, nhưng ruột đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Di hình cấm chế lệnh cấm, xuất hiện ở đây một chỗ khác ruột pháp chưa ép xuống, lại sử dụng một cái chú pháp mới. Phồn tinh nữ vương thân hình chầm xuống, không còn có thể thuần gì. Giờ dạ bà hô to, "Là thì ổ đỏ các hạ, là thì ổ đỏ các hạ." Trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ, rốt nhàn nhạt cười nói, giờ dạ bà, ngươi còn là giống như trước đây." Trong lúc nói chuyện, hắn đã liên tục sử dụng bốn cái chú pháp: Hoàng kim thể nôn. Hỏa diễm chúc phúc, U chi che chở, Trị rũ chi tức. Trong đáy mắt, tất cả mọi người trên thân đều phóng xạ ra kim quang tới. Tô lì vị ạ cảm giác vết thương của nàng cấp tốc hồi phục, trên thân một cỗ khí ấm áp hơi thở vừa đi vừa về nhấp nhô. Thanh âm của nàng nghẹn, cơ hồ vui đến phát khóc là thì ổ đội đại nhân, là thì ổ đội đại nhân, hắn trở về, chúng ta truyền kỳ, trở về, bọn rỗ vị ạ quát lên một tiếng lớn, chiến đấu, chúng ta có một vị đỉnh cấp chú pháp đại sư, chỗ di ân truyền kỳ cùng chúng ta cùng tại, với anh, phồn tinh nữ vương lần nữa khởi động siêu cường trọng lực trường, nhưng lần này rỗ pháp trưởng hướng lên, phản trọng lực trận, ba ba ba ba, trong không gian vô số lực lượng vô hình đang chém giết lẫn nhau, như là pháo nổ vang không ngừng vang lên, kia là vật vẹo không gian tại đè ép không khí, đám người chỉ cảm thấy trên thân có chút trầm xuống, nhưng không có loại kia không thể địch nổi trọng lượng chiến đấu. Giờ khắc này, tất cả mọi người sĩ khí đều tăng vọt, nhao nhau, nhau xông đi lên vây công Phồn Tinh Nữ Vương. Quy 1 chương 485, Phồn Tinh Nữ Vương chi chiến, hạ. Chiến đấu rốt cục tiến vào tất cả mọi người có thể lý giải trạng thái. Phồn Tinh Nữ Vương không thể lại thuần gì, mặc dù tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng là có dấu vết mà lần theo, nàng trọng lực trường bị khắt chế, không thể không sử dụng đơn thể công kích, nhưng nàng hắc kiếm lại bị đại dương quang cùng lửa lực lượng áp chế, không cách nào thành hình. Cứ việc vẫn không có ai có thể ngăn cản nàng một kích, nhưng tại rốt chú pháp cùng nhiều người liên hợp tác chiến xuống, nàng không cách nào một kích giết chết một người nhân số cùng chiến trận ở thời điểm này liền đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, kẻ thụ thương sẽ bị cấp tốc thay thế đi, chiến đấu mới nhân viên sẽ sung lên, đứng vững chống đi vị trí. Chiến đấu rốt cục có thời gian, Vương Chi trái tim vi lực liền hiện ra, tại vô tận linh năng xuống, tất cả mọi người buông tay buông chân, không cố kỵ nữa linh năng tiêu hao, ngày xưa không nỡ sử dụng năng lực cùng chiêu thức hiện tại điên cuồng ra bên ngoài vùng. Phồn tinh nữ vương phòng ngự bị dọt, thi ố đỏ, chú pháp tiếp tục suy yếu, một bộ phận tổn thương đã có thể xuyên thấu qua linh năng trận trực tiếp đánh tới phồn tinh nữ vương nội tầng linh năng, mặc dù vẫn không có hoàn toàn đột phá linh năng phòng ngự, nhưng ít ra đại biểu hữu hiệu, hiệu tổn thương. Hoàng Kim Thệ Ngôn hỏa diễm chúc phúc chờ chú pháp biên độ lớn tăng lên tất cả mọi người linh năng cường độ cùng uy lực công kích Uchi che Chợt thì tăng lên năng lực phòng ngự chị rũ chi tức có thể cấp tốc chữa trị thương thế làm một đợt xưng là truyền kỳ chú pháp đại sư thì ấu đỏ tồn tại làm toàn bộ đoàn đội sức chiến đấu thăng hai cấp độ Mondo vị ạ giờ ra bạn Âu Lợi vị ạ đã rất nhiều năm không có hưởng thụ được đại ngộ như vậy tại thì ấu đỏ linh hồn hủy hóa không thể ước chế về sau hắn liền rất ít xuất hiện tại chính diện chiến trường lần trước cùng thì ấu đỏ kể vai chiến đấu đã hơn mười năm trước sự tình lúc kia thì ấu đỏ linh hồn hủy hóa còn không có nghiêm trọng như vậy. Khi hắn xuất hiện ở bên người lúc, toàn bộ thế giới đều giống như phát sinh biến hóa, giữ tợn quái vật trở nên yếu đuối mà vụ bè, các chiến sĩ thì dũng mãnh mà bạo lực, chiến trường phảng phất bị rót vào linh hồn. Đây chính là chú pháp đại sư, trời sinh chiến trường ngẫm tâm, có được vô hạn khả năng tùy thích. 107 loại chú pháp bao quát công kích, phòng ngự, trị liệu, cường hóa, khống chế chờ tất cả công năng, một cái tốt chú pháp đại sư có thể đem bọn họ vận dụng đến cực hạn, tại thỏa đáng nhất thời điểm lựa chọn tòa đáng nhất chú pháp, phát huy ra cường đại nhất tác dụng. Tại chỗ gì ẩn đi qua hơn 1 năm, tất cả có ghi lại chú pháp đại sư bên trong, thì ổ đỏ cũng được sừng tụng mạnh nhất một cái kia. Cho dù hắn tử nhiệm hỏa chi tử, rời đi cho tàn chi toạ, y nguyên vẫn là người mạnh nhất, cho dù linh hồn hắn dạ yếu, hủy hóa nghiêm trọng, cũng chưa từng thẹn với truyền kỳ danh hiệu. Đáng tiếc là, thi ổ đỏ linh hồn hủy hóa rất nhanh tới không thể cứu vãn trình độ, nhưng hắn che giấu điểm này, ngược lại hướng Vương Thành báo cáo tại mới nhất một vòng tỉnh hóa bên trong lấy được kỳ hiệu, linh hồn của hắn đã tốt hơn nhiều rồi. Tại hắc triều trong lúc đó, tứ phía thủ địch chỗ rỉ ẩn lâm vào chiến lực cực độ quấn mạch trạng thái, thế là, Vương Thành bị ép phái ra thì ổ đỏ. Thi ổ đỏ bởi vậy cũng đi hướng tử vong. Nhưng tại truyền kỳ rời đi trong BI, một vị tân tinh lại ẩn ẩn dâng lên. Hắn chính là đứng ở chỗ này rồi. Vào đúng lúc này, thì ổ đỏ linh hồn phụ thể, một cái không còn chịu đủ hủ hóa trà tấn, linh hồn tinh khiết, có được cấp 15 linh năng, lại linh năng vô hạn dưới trạng thái toàn tĩnh thì ổ đỏ. Chân chính truyền kỳ, Thân dẫn, thông tiên triệt địa bạch quang hạ xuống, xuyên thấu mục nát kiến trúc, xua tan vô biên hắc ám. Phốn tinh nữ vương nhận to lớn suy yếu, nguyên chi khói đen đều hiếm thấy trở nên mờ nhạt. Tất cả mọi người gấp rút công kích, cự truy, hỏa diễm, thiểm điện, kiếm quang kéo dài không ngừng, vương chi trái tim vi lực tiến một bước hiện hiện ra có thể so với thánh hỏa siêu cấp sân nhà ưu thế khiến cho tất cả mọi người lực lượng tăng vọt, háo hức nhận cực lớn áp chế. Mỗi người đều cho rằng bọn hắn sắp lấy được thắng lợi, trừ rốt, linh hồn của hắn ở vào một loại đặc thù điệp gia trạng thái bên trong, có được thì ấu đỏ năng lực kinh nghiệm cùng quen thuộc, nhưng cái kia đều lắng động tại trong tiềm thức, hắn bản năng sẽ làm như vậy. Nhưng chủ ý thức còn là rốt, thì ấu đỏ pho tượng ở trong linh hồn hắn lấp lánh, vì hắn cung cấp chú pháp thiên chất đặc tính năng lực, tựa như ngôi sao đồng dạng. Rốt não hải không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, tiềm thức đã điều khiển hắn tất cả hành động. Đây một mức tiếp tục đến bám thân kết thúc, nhưng đột nhiên, hắn nghe tới thì ấu đỏ thanh âm. Tiểu Dốt, thanh âm bình tĩnh, ôn hòa, hoàn toàn như trước đây, như là trời chiều. Dốt đột nhiên bị bừng tỉnh, là ngươi sao? Tổng viện trưởng, ngài trở về rồi. Ta, ta. Thanh âm của hắn lập tức lại lại, có vô số lời nói muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cái thanh âm kia ôn hòa nói, "Tiểu Dốt, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa lúc, ngươi đã cường đại như thế, lựa tiên đoán không có sai lầm, ngươi thật là một trong những kẻ cứu thế, thánh hỏa kế hoạch thành công mấu chốt." Chìa khóa. "Cái, cái gì?" Dốt một chút ngây người, nhưng thì ổ đỏ thanh âm không có giải thích, mà là nói, "Tiểu Dốt, Tình huống hiện tại rất nguy cấp, chúng ta lập tức liền muốn hủy diệt. Cái gì? Rốt rập nệ cả mình, bọn hắn hiện tại rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thương phòng, phồn tinh nữ vương các phương diện bị khắc chế, rơi vào cực lớn bất lợi hoàn cảnh xuống. Dưới sự vây công của bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, vì sao lại hủy diệt? Phồn tinh nữ vương trên thân có không thể ước chế quỷ dị hắc ám lực lượng, nhất là hủy diệt đầu nguồn ô nhiễm điểm cối, như là vực sâu không thể xem gặp, nguyên sơ khói đen ngưng tụ tại trong cơ thể nàng, xa xa so mặt ngoài nhìn thấy muốn khổng lồ nhiều lắm. Công kích của chúng ta không có chân chính có hiệu quả. Chân chính hắc ám lập tức bộc phát, vương chi trái tim chỉ ngăn nước một phần nhỏ thánh hỏa chi lực, nơi này không có khả năng ngăn cản lực lượng của nó. Rốt vội la lên, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có một cái biện pháp, một cái khả năng, một cái cơ hội, chúng ta nhất định phải đánh vỡ phồn tình nữ vương trên thân hắc ám mới có thể tỉnh lại chân chính. Cái, cái gì? Rốt não hải tựa như nhóm lửa mấy trăm pháo nổ, nhưng thì ồ đỏ không có giải thích, tiếp tục nói, tiểu rốt, triệu hồi ra ngươi phong chi huyết ảnh, dùng chủ ý thức khống chế huyết ảnh, tại thích hợp thời điểm sử dụng linh năng đa trọng tấu. Một đoạn này trong lời nói lượng tin tức phi thường lớn, rốt nhất thời không có hoàn toàn lý giải, thì ổ đỏ thanh âm liền tinh thần xa suốt xuống dưới. Đồng thời, trên pháp trượng lại sáng lên ngàn vạn ánh nắng. Chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, quang cùng ảnh trong hải dương, chiến sĩ thân ảnh chập trùng lên xuống, đến không hết linh năng nổ tung kích thích lên kịch liệt ba động làm không gian vặn vẹo, đại địa ra bị nẻ. Nếu như không phải thánh hỏa tế tự trận là trải qua đặc thù linh năng gia cố, đã sớm tại chiến đấu trong dư âm sụp đổ. Thì ổ đỏ tại duy trì đại dương quang đồng thời, còn có thể sử dụng càng nhiều chú pháp, đến hiệp trợ chiến sĩ công kích, triệt tiêu phồn tinh nữ vương phản kích, chữa trị trọng thương đồng bạn. Tại tiềm thức kịch liệt hoạt động thời điểm, chủ ý thức suy nghĩ là một chuyện vô cùng khó khăn. Rốt khó khăn suy nghĩ mấy giây, quyết định bất luận như thế nào, trước chấp hành thì ồ đỏ. Trải qua thời gian dài như vậy, phong chi huyền ảnh độ phù hợp đã sớm đến 100%, rốt khó khăn xúc động ngôi sao, triệu hồi ra huyền ảnh của hắn. Khi hắn thử nghiệm khống chế huyền ảnh thời điểm, lập tức cảm giác nhẹ nhõm nhiều, thật giống như dỡ xuống to lớn bao phục, mà bản thể của hắn trên thân linh năng cũng càng thêm sinh động một điểm. Rốt tư duy trở nên rõ ràng, tựa như tại kích hoạt pho tượng trước đồng dạng. Còn có thể dạng này? La chủ ý thức cùng tiềm thức tách rời rồi sao? Rốt tự hoạt động một chút, huyết ảnh hoàn toàn thụ khống chế của hắn, tựa như bản thân hắn đồng dạng. Hắn nhớ lại thì ấu đở, lập tức trở nên không có khói như vậy lý giải. Thích hợp thời điểm, là để ta tùy thời hành động sao? Rốt cẩn thận xê dịch, tuyển một cái rất tốt góc độ. Đương nhiên, phu nhân tinh nữ vương trên thân khói đen bỗng nhiên bành trướng, một cái cự đại bóng đen đằng không mà lên. Ô nhiễm khí tức nháy mắt bộc phát, quét ngang toàn trường, càng đem ánh lửa áp chế đẩy ra. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, cấp tốc tránh ra. Nhưng một giây sau, mấy trăm đạo con cách từ không trung rơi xuống, cắm vào trong bóng đen. Rốt trong lòng hơ động, lập tức biết chính là thời cơ này hai tay của hắn bắt chéo, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay bóng đen, linh năng đa trọng đấu, một đạo hủy diệt bạch quang bắn nhanh mà đi. Nó chính là nhỏ yếu như vậy, cho nên tại loại trình độ này trong chiến đấu liền dư ba dư ba cũng không đội kịp. Nhưng là khi nó đánh trúng bóng đen trong ngay mắt, bóng đen điên cuồng rít gào rẽ rủa, tựa hồ muốn hướng rột vào tới, nhưng lại bị con cách một mực đinh trụ. Một giây sau, thì ổ đỏ thanh âm truyền khắp toàn trường. Chư Vị, toàn lực tiến công. Mòn rổ vị a lập tức cuồng hỉ nói, thì ồn đỏ đại nhân, là ngày sao? Ra ra. Tội lỵ vị a thanh âm nghe vào cơ hồ đều khấp lên, ra ra thật là ngài sao? giờ dạ bạ quát lên một tiếng lớn, công kích, không lưu bất luận cái gì dư lực, át chủ bài tuyệt kỹ tỏ ra. tốt. mòn rộ vị hạ lớn tiếng đáp, là thời điểm thể hiện ra lực lượng chân chính. hắn rút ra xoắn ốc đòn kiếm, điên cuồng cắt chính mình, máu tươi bao táp, ánh lửa ngút trời mà lên. a ah ha ah ah ha ah, ha, sảng khoái, chưa từng có như thế thoải mái. lại đến, lại đến một điểm. mòn rộ vị hạ linh năng liên tiếp tăng vọt, vô tận quyền rùa lửa cơ hồ đem hắn bao phủ, hỏa cầu trong tay cơ hồ muốn đem không gian đều áp sậm. tối lần nữa triệu hồi ra ánh trăng trường kiếm, nàng hai tay giơ cao ngự kiếm. Vô tận ánh trăng trên thân kiếm hội tụ. Dơ dạ bà đại truy không biết lúc nào biến thành gấp mấy chục lần lớn, màu bạc khối hình dáng vật lấy ngàn vạn lần tốc độ mọc thêm. Đại truy trọng lượng chớp mắt liền vượt qua một toàn núi cao, từ bên trên rơi xuống. Một bên khác, mãnh liệt lôi quang cảng là che đậy hết thảy. Làm cái này bốn vòng công kích mạnh nhất đồng thời đánh trúng bóng đen lúc, không gian đều phảng phất đang run rẩy, giới vực đều phảng phất bị đánh xuyên, vật chất giới cùng linh giới khoảng cách đều trở nên yếu kém. Nhưng bóng đen vẫn không có bị cướp diện. Bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu liên tục phát động công kích, mười các thủ hộ giả cũng đồng dạng toàn lực tiến công. Vô số công kích như là như mưa to đánh vào bóng đen bên trên, điên cuồng linh năng ba động đã không cách nào phân biệt, nhưng bóng đen từ đầu đến cuối không ngừng mà đang rẽ rựa rít gạo, cũng thử hướng mỗi một cái phương hướng phóng đi. Đa số người đều không có chú ý tới, chỉ có dột chú ý tới, bóng đen mục tiêu tựa hồ là hắn. Linh năng đa trọng đấu uy lực mặc dù không mạnh, nhưng nó cố hữu khí tức hủy diệt để bóng đen cảm thấy nó nhận cực lớn uy hiếp. Có lẽ, đây chính là thị ổ đỏ để chúng ta đợi nguyên nhân. Rốt nghĩ thầm, tùy tiện sử dụng sẽ chỉ làm ta nháy mắt bị đánh giết. Làm chiến đấu tiến hành đến thứ 20 giây thời điểm, Linh năng đa trọng tấu đã biến thành trong cuộc chiến một cú không thể coi thường lực lượng. Đến thứ 30 giây thời điểm, uy lực của nó đã vượt qua tất cả mọi người công kích. Vô hạn linh năng điên cuồng hướng rụt Dũng mãnh lao tới, để hắn thành phong bạo trung tâm. Bóng đen cuồng bạo giằng co, nhưng bị con cách một mực hạn chế lại, siêu cường công kích cũng làm cho nó dây dụ nghiêm trọng bị ngăn trở. Muốn thắng, Mọn rỗ Vi ả đột nhiên hô to một tiếng. Một giây sau, bóng đen bỗng nhiên chuyển hướng rụt, một đạo mãnh liệt hắc quang từ trong miệng nó phun ra, trực chỉ rốt. Cẩn thận. Phụ trách rụt an toàn ZCK kinh hô một tiếng, thân rắn uốn lẹo, vụ nhảy đi lên, ngăn lại hắc quang. Mặc dù sáu tay xà ma linh năng cường độ vẫn chưa tới 12 cấp, nhưng nó linh năng độ dày là vô hạn. Chỉ cần linh năng vô hạn, phong ngự của nó liền không khả năng bị đánh xuyên. Nhưng Hắc Quang bên trong nương theo lấy siêu cường ô nhiễm, theo thân rắn bên trên cấp tốc lan tràn. Ăn mòn nương theo lấy kịch liệt đau đớn, Jessica đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng lại không mảy may nhường, hừ lạnh nói: "Thân thể ta khổng lồ, ta không sợ nhất ô nhiễm. Muốn ăn mòn sáu tay xà ma, ít nhất phải gấp 10 lượng." Thi ổ đỏ than nhẹ một tiếng, đứa nhỏ ngơ ngác. Pháp trượng hiện ra, một mai ấm áp hỏa cầu liền rơi ở bên cạnh Jessica. Một dòng nước ấm lập tức tràn vào thân thể, làm dịu đau đớn, giảm bớt ô nhiễm ăn mòn. Giờ dạ bạ đem tất cả những thứ này nhìn thấy trong mắt, tư duy nhạy cảm hắn lập tức thấy rõ hết thảy, hô, toàn lực công kích, bảo hộ rốt. Công kích càng thêm hung mãnh, nhưng bóng đen càng ngày càng bành trướng, Hắc Quang cũng càng ngày càng cường đại. Jessica trên thân ăn mòn tăng tốc, lựa lực lượng cũng không thể ngăn cản nàng hù hóa. Rất nhanh, phù một tiếng, sáu tay xà ma hóa thành một đoàn khói tím biến mất, Jessica ngã xuống đất mất đi. Nhưng ngay tại nàng ngã xuống trong nháy mắt, Quang Chi cự nhân đến. Hai tay của hắn cầm kiếm, ngăn lại Hắc Quang. Rõ huynh đệ, ta quyết sẽ không để ngươi thụ thương. Tay lơ toàn thân quang mang đại thịnh, kiệt lực cùng hắc quang đối kháng. Tại cái cuối cùng này 10 giây đồng hồ bên trong, linh năng đa trọng tấu vi lực đã không thể địch nổi. Đồng thời mỗi 2 giây gấp bội, nó vi lực khủng bố vào đúng lúc này được đến kinh người phong thích, bất luận cái gì công kích ở trước mặt nó đều là tái nhợt vô lực. Bóng đen đã ngăn cản không nổi. Mòn rổ vi ạ cuồng hỉ nói, chúng ta thắng. Một giây sau, bóng đen đột nhiên lại bành trướng, nguyên chi khói đen từ dưới đất cuốn ngược mà lên, hút vào trong đó, bóng đen bụng cao cao trứng lên, nó đung nhiên phun một cái, hắc quang lập tức bao phủ toàn trường. Rốt ý thức nháy mắt trở lại bản thể, huyết ảnh bị phá hủy, linh năng đa trọng tấu bị gián đoạn, ánh lửa dập tắt, đã hóa thành lửa vương chi trái tim nhận ô nhiễm, trong hư không trôn vùi. Tất cả mọi người bị đánh bại, chỉ còn lại bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu, nhưng cũng bị khói đen quấn quanh. Linh năng trong kết nối đoạn, vô hạn linh năng biến mất, thế giới ảm đạm xuống, bóng tối bao phủ hết thảy. Rốt quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn, chúng ta xong rồi. Không. Thì ố đỏ thanh âm lại một lần nữa vang lên, lộ ra nhẹ nhõm mà vui sướng. Chúng ta thắng. Nháy mắt sau đó, rốt nhìn thấy trong bóng đen có một đạo tử quang bùng lên mà ra. Một đạo ngôi sao trường kiếm, từ dưới từ bên trên, từ bên trong tự đứng ngoài, đem bóng đen cắt thành hai nửa. Quy một chương 486, quỷ dị chi ảnh. Bóng đen bộc phát ra bén nhọn rít rào, càng nhiều nguyên chi hắc vụ từ dưới đất tuôn ra, cực nhanh cắm vào trong bóng đen. Nó điên cuồng nhúc ních, muốn đem chính mình một lần nữa dung hợp. Thánh hỏa tế tự trận phát ra quỷ dị hoành mình, vô số đạo khói đen theo bốn phương tám hướng của tới, điên cuồng lấp nhập trong khe hở. Trong sân ô nhiễm cũng cấp tốc tan biến, tập trung tại bóng đen phía trên, ý đồ bao lấy chôi này lóng lánh ngôi sao tia sáng trường kiếm. Tất cả mọi người thoát khốn. Không thể tin nhìn xem trước mắt tản ra kinh người hủ hóa lực lượng bóng đen. Trong đầu, chi thức chi thư thất thanh nói, "Trời ạ, tinh không thành." Toàn bộ tinh không thành ô nhiễm đều tập trung tới, nó không chỉ là khói đen hóa thân. Nó, nó là bóng đen bành trướng, cái kia khủng bố hắc ám, tựa như nối thẳng vực sâu vết nước Vạn vẹo trong tiếng gầm gừ từ đó phun ra, không khí phát ra quái dị ô minh, phản phất toàn bộ thế giới đều tại hướng vực sâu cấp tốc rơi xuống. Nhưng cho dù như thế, cũng vô pháp che đậy cái kia lấp lánh ngôi sao chi kiếm. Ánh sáng của nó phá vỡ khói đen, ý đồ xé ra một đạo cảng lớn vết nứt. Thiên không thì ấu đỏ thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. giờ dạ bạ lập tức tỉnh ngộ lại, gấp hô tập trung lực lượng công kích. bọn rùa vị ạ cũng ý thức được cái gì, điên cuồng gào thét nói, tiêu hao linh năng, toàn lực công kích. hắn điên cuồng huy động hai tay, một mai lại một mai nguyên rùa hỏa chi cầu ném đến bóng đen bên trên. ngay sau đó là ấu lị vị ạ ánh trăng. giờ dạ bạ cự truy, mịt cả thiềm điện, cùng chúng các thủ hộ giảm một kích toàn lực. thì ấu đỏ không tiếp tục sử dụng cường đại chú pháp, chỉ là huy động phát trượng, vì mọi người cung cấp chúc phúc cùng cường hóa. Soạn. một tiếng quái gì tiếng vang về sau. Bóng đen bị xé mở một đạo trường dài vết nứt, ngàn vạn đạo tinh quang lập tức theo trong vết nứt bắn ra, hào quang sáng chói bao phủ thiên địa. Bóng đen phát ra thê lương tiếng gầm gừ, nhưng Y Nguyên ngăn không được bị tinh quang xé rách thành mảnh vỡ. Không gian phát sinh cái dị chấn động, bùi đen phô thiên cái địa dâng lên, che lọt hết thảy. Cái kia khủng bố tồn tại ngay tại trong cảm giác tang dã, nó cũng đã bị đánh tan, tạo thành hắn tồn tại nguyên chi hắc vụ phát sinh vô lượng hóa, nguyên phản hư không. Quá kịch liệt vô lượng hóa đánh thẳng vào không gian, trong linh giới tách ra màu đen cuồn cuống, từ trước tới nay cường đại nhất hắc cá ngay tại hướng thế giới tầng dưới chót nhất rơi xuống. Thắng rồi. Cái này không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ xuất hiện tại tất cả mọi người trong đầu. Phồn Tinh Nữ Vương là mạnh như vậy, đến mức bọn hắn nhất thời không thể tin được bọn hắn có thể lấy được thắng lợi. Nhưng mùi đen xuất hiện, vô lượng hóa phát sinh, không một không chứng minh quái vật tử vong. Thắng. Môn rồ vị ạ cuối cùng đem hai chữ này phun ra. Chúng ta thắng. Chúng ta đánh bại Phồn Tinh Nữ Vương. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, một đạo sóng gợn vô hình tản ra, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, động tác của bọn hắn trở nên chậm. Thời gian chậm lại. Dở dạ ba lập tức kịp phản ứng. Đây là ngôi sao lực lượng, Phồn Tinh Nữ Vương không có chết. Cảm ơn các người một cái thanh âm thanh thủy đánh nát cái này nặng nề tin tức mang đến tuyệt vọng. Đám người lúc này mới nhìn thấy, tại bùi đen trung tâm, một đoàn tình quang ngay tại kéo dài, một cái mơ hồ bóng người ngay tại hình thành, nàng từ đầy sao tia sáng tạo thành, thâm thúy mà sáng lạnh. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Thì ổ đỏ khẽ không người, thời gian chậm chạp đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đầy sao nữ vương. Tất cả mọi người bị sưng hô thế này kinh ngạc đến ngây người, cái kia mơ hồ hình người là phồn tinh nữ vương linh hồn. A, bao nhiêu năm? Cái kia thân hình mơ hồ thở dài ra một hơi, thanh âm của nàng nhẹ nhàng mà không linh, lại mang nhàn nhạt ưu sầu cùng bi luyến. Thời gian tan biến, tuyết nguyệt thay đổi, vinh quang cùng phồn hoa hóa thành cho bụi, đời sao cũng biến thành ngầm đạm, nhiệt huyết, thi sinh, tín niệm thoáng qua trở thành công giá trạng. Chỉ có khói đen vĩnh hằng. Trong thanh âm của nàng nhiều hơn không ít thất lạc. Thì Ồ Đỏ ôn hòa nói, mặc dù như thế, lửa cũng không có dập tắt, nhân loại uy nguyên tại chuyển thừa liên tiếp, tại phồn tinh vương quốc diệt vong về sau 1.5005, còn có người đang tìm kiếm quan minh. Thân ảnh mơ hồ rốt cục trở về thần đến, đưa ánh mắt về phía rốt. Cảm ơn các ngươi, kể đến sau, cảm ơn ngươi, vị đại chú pháp đại sư. Nàng chuyển động ánh mắt, nhìn về phía vương chi trái tìm chôn bụi vị trí. Còn có các ngươi vương, hắn rất đáng ngờ. Môn đồ vì Ạ Kiệt Lực thôi động hắn Nguyên, ra sức thoát khỏi thời gian chậm chạp ảnh hưởng, hỏi: "Ngươi, ngươi chính là Phồn Tinh Nữ Vương?" Cái kia thân hình mơ hồ nở nụ cười xinh đẹp. "Đúng vậy, Đầy Sao Nữ Vương, Phồn Tinh Vương quốc thủ hộ giả, Ngôi Sao Đại Hành giả, Vĩ Đại Tinh Không Chi Thần Tát Ni A nhân gian chi thể, Tinh Không Thành người thống trị cao nhất, Ngôi Sao phía dưới vương, cùng Đầy Sao nhân loại mặt đại quân chủ, giải nạ bầu trời đêm." Dung động phong bạo càn quét tâm linh của mỗi người, ai cũng không nghi tới, bọn hắn vậy mà có thể chân chính cùng 1500 năm trước vương đối thoại mòn rộ vì ạ còn muốn mở miệng nhưng thời gian chậm chạp lại một lần khống chế lại hắn rất xin lỗi phu tinh nữ vương hơi có ấy này nói thấp ỉn trọng tỉ thể không cách nào vượt qua dòng sông thời gian chỉ có hỗn loạn thể ở trong tĩnh mịch không nhận thời gian ảnh hưởng làm ta theo trong hỗn loạn khôi phục ta tồn tại chính là tuyệt đối cấm kỵ không cho phép tồn tại trên đời chỉ có thời gian chậm chạp có thể kéo dài ta tồn tại ánh mắt của nàng đảo qua toàn trường tại trên mặt của mỗi người đều dừng lại máy mắt không nghĩ tới tại một năm nhiều năm về sau còn có nhân loại tồn tại còn có lượng lực lượng kéo dài còn có có thể đánh vỡ lực lượng quỷ dị đây thật là quá tốt ta có thể biết các ngươi tên Vương Thành sao? Thì ổ đỏ khe không người, chỗ gì ẩn, Hỏa Chi Vương Thành chỗ gì ẩn. Chỗ gì ẩn. Phồn Tinh nữ Vương thần sắc có trong nháy mắt hoảng hốt. Là chỗ gì ẩn a, nơi này là A, đêm tối đời sao, Tasni ạ tình không thành. Trong thanh âm của nàng có một tia bi ai. Hắc Cám Kỷ Nguyên bên trong cái thứ nhất hủy diệt nhân loại Vương Thành, nó chỉ tiếp tục 300 năm, hủy diệt tại Quỷ dị Thái Thương. Cái gì? Đám người mặc dù không thể động, nhưng đều nhìn thấy đối phương trong ánh mắt chấn kinh. Phồn Tinh Vương quốc làm sao tại Hắc Cám Kỷ Nguyên? Nó không phải tại Hỏa Chi Kỷ Nguyên cuối cùng sao? Chỗ gì ẩn bên trong mỗi quyển sách, sách lịch sử bên trên đều viết, Phồn Tinh Vương quốc hủy diệt, đại biểu Hắc cám Kỷ nguyên bắt đầu. Mà lại, đại đa số học giả đều cho rằng, Phồn Tinh Vương quốc là một cái tiếp tục hơn ngàn năm nhân loại cường đại vương quốc, theo nó Phồn Bình cùng bản đồ cũng có thể thấy được đến, không, có hơn ngàn năm, không có khả năng phát triển đến như thế lớn. Nhưng vì cái gì đầy sao nữ vương nói nó chỉ tiếp tục 300 năm? Quỷ dị thái hương, Thì ổ đỏ nhai nuốt lấy cái tên này, nhẹ giọng hỏi, là cái gì? Phá hủy Phồn Tinh Vương quốc tai nạn. Phồn Tinh nữ vương bình tĩnh đáp, nguyên nhân gây ra không biết, bắt nguồn từ qua nhiều bởi vì thần sơn về sau, một ngày nào đó, khủng bố khói đen tồn tại hướng chúng ta phát động tiến công, dị thường thiên tướng tấp ngập xuất hiện, các nơi thất thủ, hỏa chủng lần lượt dập tắt. Nhưng chúng ta hy vọng duy nhất chính là tinh không thành. Lực lượng của chúng ta bắt nguồn từ ngôi sao, tinh nguyên giao cho chúng ta ngôi sao đặc tính, từ tinh nguyên chế tạo thần khí vô cùng cường đại, thậm chí còn có một kiện chân chính cổ thần khí, tinh không thành ngăn lại hất triều, ngăn lại khói đen, cùng khói đen đại ma giao chiến cũng đánh lui nó. Phồn tinh nữ vương thanh âm trở nên trầm thấp, có lẽ tinh không thành có cơ hội có thể giữ vững. Thẳng đến ta bị ăn mòn. Đám người tinh thần đều độ cao tập trung, phồn tinh nữ vương cường đại không thể nghi ngờ. Chúng chi nàng thủ vệ tại Thánh Hỏa bên cạnh, có cái gì có thể ăn mòn cường đại như vậy một vị vương đâu? Quỷ dị chi ảnh, Nguyên Chi Hắc vụ bên trong đại khủng bố một trong. Nó giáng lâm, mang ý nghĩa vương quốc hủy diệt, ban sơ khói đen che phủ tinh không thành, phản đồ đục mở cống thoát nước, phá hư tinh không thành phòng ngự che trướng, Nguyên Chi Hắc vụ trong thành phun ra ngoài, đại ma phát động tiến công, mà bọn hắn vương cũng đã bị quỷ dị chi ảnh ăn mòn. Phốn tinh nữ vương thanh âm trở nên bi ai. Ta biết chúng ta muốn gì vòng, tại ta giữ lại thanh tỉnh cuối cùng thời gian, ta dùng tinh nguyên lực lượng giữ vững linh, kềm chế khói đen ăn mòn lực lượng, đem chúng ta biến thành sen vào người cùng quái vật ở giữa hỗn loạn thể. Ta đem càng nhiều tinh nguyên huy sai ra ngoài, bảo hộ chiến sĩ của ta sẽ không bị hoàn toàn hủy hóa. Ta cũng biết, Ban sơ Hắc ám nhất định đem tinh không thành biến thành một cái khủng bố dương ấm, một cái tai nạn đầu nguồn, nó đem dựng dục ra càng nhiều khủng bố, càng dày đặc hơn Hắc ám, nhân loại hy vọng đem càng thêm sa đời. Cho nên, ta dùng nguyên chi che trướng đem thánh hỏa tế tự trận bao khỏa, tránh Hắc ám lực lượng trôi qua ra ngoài, quỷ dị chi ảnh bị ta giữ thúc tại trong thân thể, thánh hỏa tế tự trận chính là nó lão tổ, ta chính là nó kẻ canh gác, cái này 1.500 năm qua, nó chỉ tiết lộ ra một bộ phận rất nhỏ. Rốt trong lòng lập tức minh thị khó trách tinh không thành bên trong có nhiều như vậy khói đen cộng sinh thể, nguyên lai like nó đều là phồn tinh nữ vương một bộ phận, cũng khó trách bọn hắn có thể theo trong công thoát nước tiến vào, nguyên lai like là phản đồ từ nội bộ đục mở che chướng, cái bóng đen kia nhất định chính là nàng nói tới quỷ dị chi ảnh. Phồn tinh nữ vương nhẹ nói, các ngươi rất có trí tuệ, quỷ dị chi ảnh bởi vì cùng ta tiếp cận cộng sinh trạng thái, nó có được một bộ phận trí tuệ, vua của các ngươi rất nhanh phát hiện dị thường, lựa lực lượng xuyên thấu qua bóng đen, bừng tỉnh ta linh, quỷ dị mới có thể bị chúng ta đánh giết, nguyên lai like là dạng này. giật giật mình, phồn tinh nữ vương hai lần đó quái dị cương cứng. Nguyên lai là nàng linh tại phản kháng, khó trách vương sẽ dùng ánh mắt ra hiệu ta. Phồn tinh nữ vương dừng lại một chút, tiếp tục nói, nhưng là quỷ dị thai ương cũng không có kết thúc, nó tại tinh không thành khốn 1.5005, chúng ta tiêu diệt nó, cũng một lần nữa kích hoạt nó. Cái gì? Liên vương đâu có thể ăn mòn quỷ dị chi ảnh, lại còn sẽ ngóc đầu trở lại? Mòn rổ vì a tụ tập đủ nhiều nguyên chi lực lượng, vội hỏi, vì cái gì? Quỷ dị chi ảnh không phải bị chúng ta tiêu diệt sao? Phồn tinh nữ vương bình tĩnh đáp, không có tiêu diệt, khói đen là vĩnh hằng bất diệt, chúng ta chỉ là để nó trở về hư không, khói đen vẫn ở nơi đó tụ tập chờ đợi trở về thế giới bên ngoài cơ hội mà tại xa xôi không thể gặp phương xa tại hắc cám cấm kỵ vị trí tại nguyên chi hắc vụ chỗ sâu lại sẽ có mới đại khủng bố sẽ bị kinh động hai nạn sẽ không đi xa bọn chúng sẽ lại đến thẳng đến nhân loại hoàn toàn diệt vong đây chính là nguyên phản hồi không bọn rỗ vì ạ quả quyết phủ định nói chúng ta sắp bán ngược, lựa vận thế đã phát sinh cải biến phồn tinh nữ vương nhẹ nhàng lắc đầu không có trả lời hắn các ngươi vì sao lại đi tới nơi này thi ố đó đáp vì thánh hỏa chi trùng hắn ngắn gọn đem chỗ gì ẩn hiện trạng nói cho nàng tinh quang trở nên làm đạo Phုန် Tinh Nữ Vương thần sắc trở nên ầm ừ, đám người không hiểu có một vẻ khẩn trương. Nhưng là, nàng lại chỉ là thì thào nói, "Mượn Các ngươi tới quá muộn." Monzo Vi ạ vội la lên, "Thánh hỏa, thánh hỏa không có cách nào sao?" Phုန် Tinh Nữ Vương lại một lần lắc đầu. "Không, các ngươi thánh hỏa có thể khôi phục, cần chính là cái này mai thánh hỏa chi trùng, vua của các ngươi có được khó thể tưởng tượng trí tuệ, nhưng là, lực lượng của các ngươi quá nhỏ yếu. Các ngươi không có chống cự hai hách năng lực, cường đại hai hách sẽ rất dễ dàng đem các ngươi phá hủy." Monzo Vi ạ vội la lên, "Ngài nghe ta nói." Phုန် Tinh Nữ Vương nhẹ nói, "Ta biết ngươi ý tứ, nhưng quá muộn." Hết thẻ đều quá mượn, 1.5005 trôi qua. Nếu như các ngươi có thể sớm đi đến, tốt biết bao nhiêu. Hiện tại, các ngươi chỉ có biện pháp duy nhất. Lòng của mọi người lập tức nhấc lên, cái này vô số năm qua, bọn hắn trong bóng đêm tìm bỏi, chỗ tìm kiếm, không phải liền là con đường cùng phương hướng sao? Biện pháp duy nhất là cái gì? Chỉ nghe Phồn Tinh Nữ Vương nói, biện pháp duy nhất chính là tìm kiếm được cái khắc hỏa chi vương thành, liên hợp bọn hắn lực lượng, cộng đồng chống cự tai nạn. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên sóng biển ngập trời. Môn Độ Vi Á vội la lên, cái khắc hỏa chi vương thành. Ngươi biết cái khắc hỏa chi vương thành sao? Phồn Tinh Nữ Vương nhẹ nhàng gật đầu. Tại Hy vọng Chi Đô ác đức gạt hủy diệt về sau, Hắc Ám Kỷ Nguyên mở ra. Cái gì? Phồn Tinh Nữ Vương câu nói đầu tiên liền chấn kinh tất cả mọi người. Hắc Ám Kỷ Nguyên mở ra, không phải tinh không thành hủy diệt sao? Mòn rỗ vi á hỏi. Phồn Tinh Nữ Vương lắc đầu, các ngươi lịch sử có quá nhiều gì thất cùng lỗ hổng, ta không dám hứa chắc ta biết hoàn toàn đúng, nhưng so với các ngươi biết đến muốn tưởng thận. Hỏa Chi Kỷ Nguyên kết thúc, là tại Vạn Đều Chi Đô xảy ra hủy diệt thời điểm, Hắc Ám Kỷ Nguyên đến, thì là Hy vọng Chi Đô ác đức gạt hủy diệt về sau. Lam Bạch Kim Thánh Hỏa dập tắt, nhân loại phục hưng hy vọng cuối cùng bị kết thúc hỏa Chi thời đại đi qua, khói đen che phủ đại địa, hắc ám kỳ nguyên đến. Nhưng sống mãi với nhau chưa hoàn toàn dập tắt. Năm vị nhân loại anh hùng mang theo năm mai thánh hỏa chi trùng thành công thoát đi ạt đức gạt, vì nhân loại bảo tồn hy vọng cuối cùng. Cái này năm vị anh hùng bên trong liền có Tatsni ạ cùng trộn dị ẩn. Tatsni ạ thành lập vương thành, được xưng là tinh không thành, phồn tinh vương quốc bởi vậy thành lập, hắn cũng trở thành ban sơ một đời đẩy sao chi vương. Sau khi hắn chết, Tatsni ạ được tôn sưng là tinh không chi thần. Bởi vì kế thừa đại lượng ạt đức gạt sức mạnh còn xuất lại, chúng ta phát triển thật nhanh, tại mãnh liệt mở rộng đồng thời, chúng ta còn đang tìm kiếm mặt khác bốn viên thánh hỏa chi trùng vị trí nhưng không có nghĩ đến, chúng ta khoảng cách chỗ gì ẩn gần như thế. Tại hủy diệt trước đó, chúng ta kế hoạch tiếp theo chính là thăm dò từ viễn cổ cự nhân kiến tạo bạch ngân chi thành, cũng chính là các ngươi vương thành. Lúc kia, các ngươi nhất định vi thường nhỏ yếu, thánh hỏa lực lượng phạm vi sẽ không vượt qua thánh hỏa tế tự trận, nhưng tử tận sơn mạch nội địa dị thường biến động khiến cho chúng ta hoài nghi nơi đó có nhân loại người sống sót. Rất đáng tiếc, kế hoạch này còn chưa có bắt đầu, phồn tinh vương quốc liền hủy diệt. Mòn rổ vị a lẩm bẩm nói, cho nên chỗ gì ẩn lịch sử không phải 1.305 mà là 1.805. Phồn tinh nữ vương thanh âm trở nên càng thêm không linh. Năm cái hỏa chi vương thành bên trong, Tinh Không thành trước hết nhất hủy diệt, nhưng cũng không đại biểu mà khác bốn cái hỏa chi vương thành sẽ bị tiêu diệt, nếu như bọn hắn cũng giống như các ngươi lưu truyền đến hiện tại, các ngươi nhất định có thể tìm được bọn hắn. Tìm tới cái khác hỏa chi vương thành, liên hợp bọn hắn lực lượng, còn có một chút hy vọng sống. Phồn Tinh nữ vương thân ảnh dần dần trở thành nhạt. Tinh Không thành đã hủy diệt, Trô Gi ẩn nhất định không muốn giẫm lên vết xe đổ. Ta cho các ngươi lưu lại một phần lễ vật, hy vọng có thể đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Phồn Tinh nữ vương nâng tay phải lên, nhẹ nhàng một nắm, chỉ một thoáng, tinh quang chiếu khắp cả tòa thánh hỏa tế tự trận. Cho tàn tàn ra, một kiện lấp lánh tinh quang hình cây đinh vật thể xuất hiện tại Thánh Hỏa Thế Tự trận chính giữa. Đây chính là chúng ta duy nhất cổ thần khí, rút ra tinh nguyên vạn tinh nghi, trong các người, có một người có thể mở ra hắn. Thời gian bắt đầu trôi qua, phồn tinh nữ vương thân ảnh càng thêm mở nhạt. Mới nhất định sinh tồn tiếp a, chỗ gi ẩn nhân loại. Nương theo lấy tử sắc quang mang, phồn tinh nữ vương linh cũng theo đó tiêu tán. Một mai lấp lánh Thánh Hỏa chi trùng từ giữa không trung rơi vào cho tán. Dỗ đang theo dõi viên kia chưa bao giờ thấy qua Thánh Hỏa chi trùng, bên hai chợt nghe một câu. Là ngươi sao? Quy 1 chương 487, ngẫm cảnh cùng nữ vương. Rộn tinh thần chấn động, thanh âm không biết từ nơi đó chuyển đến, nhưng hiển nhiên là phồn tinh nữ vương thanh âm, năng linh đã tiêu tán, vì cái gì có thể lên tiếng? Trọng yếu nhất chính là, câu này là ngươi sao? Cơ hội hoàn toàn khẳng định phồn tinh nữ vương là nhận biết đời trước ngậm cảnh chủ nhân, chí ít cũng là biết được ngậm cảnh tồn tại. Ta làm như thế nào trả lời? Thời gian bắt đầu trôi qua, nhưng Y Nguyên Phi thường trầm trọng, loại kia siêu việt thời gian lực lượng ở trên người rộn biến mất, hắn không cách nào phát ra hoàn chỉnh âm điệu, chỉ có thể thử nghiệm trong đầu hồi phủ. Ngươi là phồn tinh nữ vương sao? Ngươi chỉ là cái gì? Không có trả lời, thanh âm phảng phất biến mất. Sau một lúc lâu, tại ruột cơ hội cho rằng đây là ảo giác thời điểm, bên hai truyền đến một tiếng sâu kín thở dài, cái kia vô hạn thất lạc, phiền muộn, bi thương, phản phất nước đá lạnh đến trong lòng. "Thật xin lỗi, là ta nhận lầm, ta biết, ta liền biết đen cách không thể nào sống được, mộng cảnh vỡ vụt, nguyên chi hồn thể sẽ rách, không có đồ vật có thể cứu được hắn, hắn không có cách nào chuyển sinh." Bên hai thanh âm tại nâng lên cái nào đó từ đơn lúc bị mơ hồ hóa, đưa nó âm tiết biến thành mộng cảnh, mà cái khác âm tiết không có bất kỳ thay đổi nào. Rốt trong lòng run lên, biết là có loại nào đó lực lượng vô hình đang giúp hắn che giấu mộng cảnh tồn tại. Mà nữ vương Hiển nhiên cho thấy nàng cùng mộng cảnh quan hệ không ít. Cái này, nữ vương bệ hạ, Rốt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài nói đến cách là phương bắc vương tử hệ rẽ ổn sao? Hệ rẽ ổn chính là đời trước mộng cảnh chi chủ, tại rốt mới vào mộng cảnh thời điểm, hắn phát cùng linh hồn ngay tại công kích phương tiêm địa, sau đó lại quay đầu công kích rốt nhưng bị thần tính biến thành lưỡi dao đánh giết. Linh hồn của hắn tùy theo tự động bay vào kẻ thôn vệ hắc ám bên trong. Đem viên này ban đầu ngôi sao trực tiếp tăng lên tới cố định trạng thái. Không biết có phải hay không là nguyên nhân này, kẽ thôn vệ hắc ám cung cấp linh hồn cường độ thấp đến đáng thương, cho dù tại có định lượng về sau cũng chỉ chỉ có mấy ngàn, cung cấp nguyên năng ngược lại là có sáu phần. Rốt biết đến có quan hệ hệ ghẻ ổn sự tích không nhiều, tri thức chi thư cùng buộc bê đại bộ phận ký ức đều đã di thất, chỉ biết hắn sinh động tại Hỏa Chi Kỳ Nguyên, nhưng không biết vì sao vẫn lạc. Nếu như có thể từ trong miệng phồn tinh nữ vương biết được tin tức của hắn, không thể nghi ngờ sẽ đối với rốt về sau đường có cực lớn trợ giúp. Là hắn. Bên hai thanh âm trở nên rất nhẹ, dịu dàng nu hòa tiếng nói đem bi thương và thất lạc ép xuống. Mối mộng cảnh chi chủ a, ngài có thể nói cho ta, hắn kết cục sao? Rốt chần chờ một chút, còn là sự tình hoàn chỉnh tự thuật một lần, chỉ là biến mất hắn nổi điên sự thật. Sau khi nghe xong, bên hai thanh âm trầm mặc một lát, nhẹ nhàng thở dài, ta biết, hắn hồn cuối cùng trở về chủ tinh, vì đời tiếp theo nhộng cảnh chi chủ nhóm lửa ánh lửa, hắn linh hẳn là có thể được đến nghỉ ngơi đi. Rốt Trang nghiễm đáp, ở trong thiên đường của lửa, hắn linh ngủ say như là hài nhi, phiền não của hắn tiêu tán như là gió nhẹ, nỗi thống khổ của hắn tan biến như là băng tuyết, thẳng đến thời gian cuối cùng. Thanh âm có nghẹn nào? Cám, cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái người tốt. Nếu như chỉ nghe thanh âm, rốt nhất định sẽ không cho là nàng là uy nghiêm cường đại phồn tinh nữ vương, mà là một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh. Cái này, nữ vương bị hạ Ngài có thể nói cho ta, ngài là tại sao biết hắn sao? Thanh âm nhẹ nói, mới mộng cảnh chi chủ a, xem ra ngài gặp được to lớn trở ngại, di thất rất nhiều ký ức, ngài có thể nói cho ta, liên quan tới đi qua, ngài biết bao nhiêu không? Rốt có chút ngượng ngùng đáp, ta cơ hồ cái gì cũng không biết, liền hỏa chi kỷ nguyên bên trong xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng. Thanh âm trầm mặt một lát, mới sâu kín nói, ta cùng đen cách nhận biết thời điểm, là tại hy vọng chi đô hủy diệt thời điểm, khủng bố hắc triều phá hủy nhân loại cuối cùng phục hưng hy vọng, năm chi mang theo cuối cùng hỏa trùng đội ngũ phân tán rời đi, ta là rút lui một viên, nhưng khói đen đại ma tập kích đội ngũ. Ta bị di thất tại luân hạm trong vương thành, tại quỷ quái hoành hành, sinh linh tiêu diệt đức gãt, đem cách tìm tới ta, đem ta cứu ra. Hắn nói ta là trong dự ngôn lãnh tụ người, sẽ dẫn đầu nhân loại phục hưng. Ta là tinh thần nhất tộc, thủ ngôi sao chiếu cố, trời sinh liền có được ngôi sao đặc tính, tuổi thọ thật dài. Ta còn ngoài định mức có được vĩnh hằng nhiên hỏa đặc tính, là trời sinh vương giả. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ta trở lại tinh không thành, tinh không thành thánh hỏa đã nhóm lửa, tát nhị hạ trở thành đời thứ nhất vương, nhưng khủng bố tai nạn rất nhanh bước bách hắn bước vào một bước cuối cùng, dấy lên phong thần chi hỏa, tát nhị hạ thất bại, hắn linh trở về thánh hỏa ta tiếp nhận đầy sao vương tọa, đối ngoại tuyên bố hắn thành công bước ra một bước kia, trở thành tinh không chi thần, mà ta thì là tinh không chi thần ở nhân gian thân thể. Thông qua những biện pháp này, ta ổn định tình thế, tất cả mọi người cho là chúng ta có thể cứu, nhưng trên thực tế, tinh không thành bắt bên, tại hủy diệt bên dưới. Lúc kia, đen cách đã bản thân bị trọng thương, ngậm cảnh vỡ vụn, nhưng hắn y nguyên liệu mạng trợ giúp ta, nói trợ giúp ta chính là trợ giúp hắn, tại hắn hiệp trợ xuống, ta ngồi vững vững vị, tiếp thu đại lượng nạn dân cùng ật đức gạt di sản. Mới phồn tinh vương quốc rất nhanh thành lập, đồng thời phát triển không ngừng. Nguyên chi hắc vụ phát sinh quá dị cải biến, không có xâm nhập vào phiến địa vực này. Khủng bố đại hắc triều cũng tại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nhưng đen cách thương thế không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, hắn hồn thể không thể ước chế phát sinh rời ra, càng ngày càng vỡ vụn. Hắn biết hắn muốn chết, nhưng hắn nói cho ta không cần lo lắng, hắn sẽ một lần nữa phục sinh, mộng cảnh cũng sẽ lần nữa khôi phục, nhân loại cuối cùng cũng có một ngày có thể qua thời. Hỏa tướng xua tan khói đen, quang đem giải đầy đại địa. Ta cần phải làm là để phồn tinh vương quốc càng thêm cường đại, chỉ cần vương quốc đầy đủ cường thịnh, hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở về. Thanh âm trở nên xa xút, cứ việc vị này Phồn Tinh Nữ Vương rất có thể đã 300 tuổi, nhưng nàng y nguyên như thiếu nữ. Nhưng ta thất bại, sau khi hắn đi 300 năm, Phồn Tinh Vương quốc liền lọt vào không thể chống cự khủng bố tai nạn, ta bị quỷ dị ăn gọn, đầy sao nhân loại toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Thanh âm trầm mặt xuống, giọt tâm tình cũng mười phần nặng nề. Phồn Tinh Nữ Vương lời nói cởi ra trong lòng của hắn rất nhiều nghi hoặc, khó trách chi thức chi thư cùng búp bê không có nửa điểm ký ức, đây không phải linh hồn không chọn vẹn nguyên nhân, mà tại Phồn Tinh Vương quốc thành lập thời điểm, mộng cảnh đã vỡ vụt, nhưng lại thêm ra rất nhiều vấn đề mới. Nếu như mộng cảnh đã vỡ vụt, Hệ gãy ổn là làm sao kiên trì thời gian dài như vậy. Hắn trợ giúp phồn tinh vương quốc hiển nhiên là vì thu hoạch được thần tính. Phồn tinh vương quốc sau đó phồn vinh cũng đều vì hắn hiến đến thần tính. Nhưng thần tính cũng không thể trực tiếp để hắn phục sinh, chỉ có thể chế tác phục sinh chi thạch. Mà lấy hệ gãy ổn loại tình huống kia, hiển nhiên phục sinh chi thạch đều vô dụng. Vậy hắn đến cùng là vì cái gì? Mấu chốt nhất chính là, mộng cảnh là làm sao vỡ vụn. Cùng với tương quan phương bắc pháo đài thất thủ là từ lúc nào? Hệ gãy ổn lại là làm sao tại mộng cảnh vỡ vụn dưới tình huống làm được những chuyện này? Sau một lát, bên hai thanh âm còn nói thêm, đen cách cho ta trợ giúp từ lớn vô số vật liệu cùng tài nguyên, rất nhiều thần khí đều là dựa vào sự giúp đỡ của hắn chế tác được, nhưng ta không có làm được đáp ứng đen cách sự tình, hắn chết là ta nguyên nhân. Rốt nhẹ nhàng gật đầu, không, đây không phải ngươi nguyên nhân. Trong lòng của hắn như là gương sáng, hệ rèn ổn tất cả hành động đều là vì thu hoạch được thần tính. trợ giúp một nhân loại vương quốc thành lập, thu hoạch được thần tính đã đầy đủ nhiều, nhưng hắn còn là chết rồi. Hiển nhiên, ở trong đó có loại nào đó không biết nguyên nhân. Mộng cảnh đã vỡ vụn, hắn chết là tất nhiên, hắn đều chỉ là an ủi cho ngươi một cái sống sót lý do thôi. Là, là như vậy sao? Bên hai thanh âm đột nhiên trở nên có chút kích động. Đúng thế, rốt khẳng định đáp, ta là mới mộng cảnh chi chủ, loại chuyện này ta đương nhiên rõ ràng. Chói mắt kim quang hiện lên. Nhân tính chi hoa mười. Cái này cũng được. Rốt mở to hai mắt, mời đóa nhân tính chi hoa. Chuyện này là tâm mà của nàng sao? Bên hai thanh âm biến mất, nhưng rốt phảng phất ngầm trộn nghe đến tiếng khóc. Lại sau một lúc lâu, thanh âm mới một lần nữa xuất hiện. Cảm ơn ngươi, mới mộng cảnh chi chủ, ngươi thật sự là một người tốt, đen cách nếu như biết hắn tục nhâm giả là ngài dạng người này, nhất định sẽ giống ngài nói như vậy nghĩ ngươi a. Rốt cười nói, đương nhiên Thanh âm tiếp tục nói, ta có thể trợ giúp ngài không nhiều, Tinh nguyên là ta duy nhất lễ vật, mặc dù Vạn Tinh Nghi mất đi mấu chốt bộ vị trọng yếu, Tinh nguyên không còn có thể kích phát ngôi sao đặc tính, nhưng nó cường đại tác dụng y nguyên có thể để cho ngài cùng ngài vương quốc lấy trợ giúp cực lớn, nó là cường đại nhất linh tính dược tề, có thể kích phát linh hồn tiềm năng, trợ giúp linh hồn phá vỡ bình cảnh, thậm chí tăng lên tiềm lực. Vạn Tinh Nghi là một kiện cường đại dị thường phức tạp thần khí, hạch tâm của nó là hoàn chỉnh cổ thần khí, ta cùng đen cách tại cổ thần khí trên cơ sở trang bị thêm nó, hình thành hiện tại Vạn Tinh Nghi, tại ta tiêu tán về sau, chỉ có ngươi có thể mở nó ra. Rốt trong lòng nhạy một cái, đột nhiên ý thức được một điểm, nhưng là, không đợi hắn nghĩ lại, chỉ nghe thấy phuồn tinh nữ vương nói: gặp lại, thiện lương ngậm cảnh chi chủ, nguyện chúng ta có thể tại trong giấc ngậm thế giới gặp nhau, tìm tới lẫn nhau giá trị. Thế giới này rất đẹp, ta rất yêu nó, nhưng kiếp sau không đến. Một đạo vô hình tia sáng tan biến, thời gian khôi phục lưu động. Rốt chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ theo bên thai thổi qua, liền không còn có thanh âm. Vị này đầy sao nữ vương, cứ như vậy triệt để theo trên thế giới biến mất. Nàng nói cho ruột lời nói phi thường bình thản, nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút, liền biết một nhân loại vương quốc thành lập, trải qua bao nhiêu gian nan khổ vượt qua bao nhiêu sinh tử tổn vong nguy cơ. thế nhưng là, hết thề đã từng có được huy hoàng, đều trở thành thoáng qua liền mất mỹ ảnh. Đầy sao thời đại trung vi là kết thúc, một cái nhân loại vĩ đại vương quốc hủy diệt, nhưng còn sót lại dư âm, chắc chắn vĩnh viên quanh quần xung dưới, nó đại biểu nhân loại kiên cường cùng lực lượng. dột trên thân bốc hơi bốc cháy tia sáng, mãnh liệt tấm áp khí tức từ trên người hắn tản đi, để hắn liền phảng phất một cái lò sưởi. trong linh hồn ngoài định mức kết cấu ngay tại sụp đổ, mà mất đi vô hạn linh năng duy trì. Hắn linh năng không cách nào duy trì cường đại như vậy tồn tại, cấp tốc theo cao giai rơi xuống, trở lại bình thường trình độ. Gặp lại, đây là Thi Ô đỏ thanh âm, hắn tại hướng tất cả mọi người cáo biệt. Hai tử, các ngươi rất tốt, rất tốt, Quang Minh ngay tại hướng các ngươi vẫy gọi, nguyện các ngươi sớm ngày thực hiện giấc mộng của chúng ta. Ra ra, tối lì vì ạ hô một tiếng, muốn nào lên, nhưng rột trên thân rõ ràng có cái gì bóc ra đi. Trong ngục cảnh, Thi Ô đỏ pho tượng lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, màu trắng kia sáng phai nhả xuống. Hán ý nguyên rơi cao lên pháp trượng, xa xôi phương xa bên cạnh hắn, ly ly ngước nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Rốt theo ý thức điệp ra trạng thái bên trong khôi phục bình thường, nhìn thấy tất cả mọi người tại hướng hắn hành lễ, Nguyện Ngải ở trong thiên đường của lửa vĩnh hưởng yên tĩnh. Rốt không nói gì, chỉ là yên lặng đi đồng dạng lễ tiết. Sau đó, giờ dạ bạ theo trong cho tàn tìm ra viên kia thánh hỏa chi trùng. Nó không hề giống trong tưởng tượng như thế, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Bên ngoài tối tăm mờ mịt, nếu như không phải mơ hồ có ánh lửa lưu truyền, cùng một viên cây sồi hạt giống cũng không có gì khác nhau. Bọn rộ vị hạ từ trong ngực móc ra một cái chiếc hộp màu đỏ rực, giờ dạ bà đem thánh hỏa chi trùng để vào trong đó rốt chỉ tới kịp liếc mắt nhìn, hắn liền đem hộp đóng lại. Thành công rồi. Mòn rộ vị ạ phảng phất tại hỏi thăm bọn họ ý kiến. Thành công. Dơ dạ bạ chém đinh chặt sắt đáp. Tận đến giờ phút này, nụ cười mới hiện lộ tại trên mặt của mỗi người. Bọn hắn đè nén xuống trong nội tâm như là núi lửa bộ phát vui sướng. Cấp tốc thanh lý hiện trường. Chỉ liệu thương binh. Hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm. Bọn hắn y nguyên ở vào phi thường to lớn trong nguy hiểm. Chỉ có đem thánh hỏa chi trùng hoàn chỉnh đưa về vương thành, nhiệm vụ mới có thể tính chân chính thành công. Thu hoạch lần này đủ để cải biến lịch sử. Mòn rộ ạ câu nói này được đến tất cả mọi người tán đồng. Nhưng là tại thanh lý trong quá trình, bọn hắn phát hiện, phù tinh nữ vương để cho bọn hắn thần khí vạn tinh nghi không cách nào mang đi. Bọn dọ vị a nghiên cứu một chút, phát hiện cái này hình cây đinh vật thể là cùng toàn bộ thánh hỏa tế tự trận liền cùng một chỗ. Nó chủ thể bộ phận là thánh hỏa tế tự trận hạch tâm kết cấu, căn bản không có khả năng dọn đi. Không chỉ như đây, tại cẩn thận thăm dò về sau, đội lỵ vị a nói, nó thậm chí cùng toàn bộ tinh không thành đều là một thể. Ta cảm thấy được nó linh, cùng tinh không thành khí tức hòa làm một thể, coi như chúng ta đem toàn bộ thánh hỏa tế tự trận vắt đi, nó cũng sẽ mất đi tác dụng. Vậy làm sao bây giờ? Rốt vội la lên không có cách nào. Mỏn rộ vị ạ lắc đầu, chúng ta chỉ có thể tạm thời đưa nó thả tại nguyên chỗ. Thánh hỏa chi trùng mới là trọng yếu nhất, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đưa về vương thành. Rộn cảm thấy thất lạc vô cùng, nhưng cũng biết mỏn rộ vị ạ lời nói là chính xác. Nhưng cái này thần khí nhất định phải cũng phải có người trông coi, để tránh bị phá hư hoặc hủy hóa. Tốt nhất là có thể sử dụng hắn người. Rộn trong lòng hơi động, đáp, hẳn là ta. Tốt, mỏn rộ vị ạ cũng không có kinh ngạc, nói thẳng, ngươi thử đi kích hoạt nó. Thế nhưng là, bất luận Rộn làm sao đụng vào, và tinh nhi một chút xíu phản ứng đều không có. Đây là có chuyện gì? Rộn nhăn lại lâu mày. Phồn tinh nữ vương Minh sắc nói người này là hắn, không có khả năng có biến hóa. Ở đây tất cả mọi người cũng đụng vào một lần, đồng dạng không có phản ứng. Tại trầm tư suy nghĩ bên trong, rốt chú ý tới hình cây đinh mặt phẳng đỉnh bên trên một cái lõn hình tròn lỗ. Rốt trong lòng hơi động, bản năng đem cái kia tiểu cầu đem ra, ấn vào hình tròn lỗ bên trong. Vạn tinh nghi vẫn không có biến hóa, thẳng đến ngón tay của hắn đụng phải mới thôi. Trong ngay mắt, tử sắc quang mang bao phủ cả vùng không gian. Quy một chương bốn nhân loại sau này. Sau một lát, tử quang rơi xuống, mọi người thấy vạn tinh nghi hình cây đinh đỉnh bên trên xuất hiện một viên tròn vo dịch rộn nó mặt ngoài vô cùng bóng loáng, hiện thâm thúy màu xanh tím, như là ngưng kết tinh không. đây chính là tinh nguyên. Rốt cẩn thận đem nó cầm lấy, dịch giọt lạnh buốt lạnh, một chút cũng không sờ chạm, tựa như một viên viên thủy tinh. một bên bọn rỗ vì ạ đống nhiên cao chặt lông mày, nhìn chăm chăm nó. ta thế nào cảm giác nó giống như, không, không, không đúng. bọn rỗ vì ạ đột nhiên treo lên chấm giúp ba, con mắt trừng giống trung đồng. giờ dạ bạ, mau đến xem nhìn, nhìn nó là cái gì. ta đang xem. giờ dạ bạ trong đôi mắt long lánh kỳ dị linh quang, ánh mắt sắc bén phảng phất xuyên thấu cái này một khối nhỏ ngưng kết tinh không. Không khí trong nháy mắt ngưng kết xuống tới, tất cả mọi người ý thức được cái này giọt nước không tầm thường. Thật lâu, rợ dạ bạ thở ra một hơi, trầm giọng nói, "Không sai, ngươi hoài nghi là chính xác." Bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu đều lộ ra thần sắc kích động, Mòn rồ vị ạ càng là không ngừng run rẩy. Cái khác tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết hắn chỉ là cái gì. Rốt nhịn không được hỏi, "Đây là cái gì?" Mòn rồ vị ạ đột nhiên cùng tiếu lên tiếng, ôm chặt lấy rốt manh thân hắn họt ngụm, may mắn rốt phản ứng cực nhanh, đem miệng dịch chuyển khỏi, không phải hắn cả đời này đều muốn sinh hoạt tại trong cơn náo động. Ha ha ha ha. Mòn rồ vị ạ không thèm để ý chút nào, cười như liên nói, ta liền biết lý luận của ta là chính xác. Chúng ta ngay tại bán ngược, nhân loại đã không có khả năng lại ngã xuống đi. Trong cõi u minh thiên mệnh ngay tại đảo hướng chúng ta, tất cả những thứ này gian nan khốn khổ đều là trước tờ mở sáng hả dám, nhân loại sắp phục hưng. Rốt nghe được không hiểu ra sao, truy vấn, đây rốt cuộc là cái gì? Ban sơ nguyên tố, giờ dạ bạ cho ra đáp án. Trong truyền thuyết mạnh nhất linh dược có thể bài trừ hết thảy bình cảnh vấn đề, tăng lên tư chất thiên phú, cường hóa linh hồn là tất cả linh năng tài nguyên bên trong cường đại nhất hữu hiệu nhất. Chúng ta đã từng may mắn tại cổ đại trong di tích tìm tới qua một phần. Nó cuối cùng cho chúng ta cung cấp 3 vị một cấp chiến lược, cùng 11 vị cấp 2 chiến lược. Vậy vẫn là chúng ta vận dụng không làm kết quả. Mòn rùa vị Ả hưng vẫn nói, nó cường đại nhất một điểm, chính là có thể đột phá bình cảnh, tăng lên đặc tính tầng cấp. Ngươi biết chúng ta có bao nhiêu người kẹt tại cao giai bình cảnh bên trong sao? Có bao nhiêu người bởi vì đặc tính tầng cấp nguyên nhân không cách nào trở thành chân chính một cấp chiến lược? Có bao nhiêu người bởi vì linh năng đỉnh trệ mà không thể tiến thêm một bước? Dơ dạ bà nói, vương thành chiến lược thiếu thốn bản chất, chính là tài nguyên vấn đề. Chúng ta đã từng từng thu được cổ đại bồi dưỡng, kẻ giữ lửa sổ tay, bọn hắn tiêu hao tài nguyên phổ biến tại chúng ta hơn gấp 10 lần. Chính là bởi vì tài nguyên thiếu thốn, chúng ta không thể không có hạn bồi dưỡng một bộ phận thiên tài, cường điệu chú ý nhu cầu tài nguyên càng ít thiên tài, mà những cái kia cần càng nhiều tài nguyên tới nuôi dưỡng thiên tài, lại chỉ có thể lâu dài dừng lại tại cấp 7 hoặc cấp 6 nhân viên chiến đấu vị trí. Tố lì vị hạ thanh âm trầm thấp nói, ngươi hẳn phải biết, vương thành chân chính thiếu khuyết là cao giai chiến lược, mà đây chính là bởi vì đại bộ phận chiến lực chỉ có thể dừng lại tại trung đế giai. Chúng ta không có nhiều tài nguyên như vậy, chỉ có cường đại nhất thiên tài cùng nhu cầu tài nguyên ít nhất thiên tài có thể thu hoạch được trọng điểm mỗi dưỡng. Môn Dụ vị hạ cười như điên nói, nếu như chúng ta có thể tiếp tục thu hoạch được ban sơ nguyên tố, chúng ta cao gia chiến lược đem biên độ lớn tăng lên, làm thánh hỏa chi trùng trở lại vương thành, chúng ta có được càng cường đại thánh hỏa, hỏa chi thí luyện tỷ lệ thông qua đem trên phạm vi lớn gia tăng, càng nhiều kẻ giữ lửa đem tiến thêm một bước kéo cao số lượng này, có đầy đủ cao gia chiến lược chúng ta liền có thể tiếp tục hướng ngoại mở rộng, thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, mà nhiều tài nguyên hơn liền có thể thu hoạch được càng nhiều cao gia chiến lược, như thế nhiều lần tiếp tục, nhân loại phục hưng ngày còn xa sao? trong tiếng cười liên dại, ruột cũng không nhịn được bật cười, mặc dù hắn không quá tán đồng mòn rộ vì hạ quá là quan ý nghĩ. Nhưng hắn miêu tả mỹ hảo chẳng cảnh, đả động mọi người bao gồm hắn ở bên trong. Có lẽ hắn nói chính là đúng, Rốt nghĩ thầm. Chúng ta chính đi tại một đầu phục hương trên đường lớn, không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản vĩ đại áo đen xoay ca, không phải sao? Rốt bắt đầu cười hắc hắc. Trong một cảnh, tri thức chi thư cũng xác nhận cái này đồ vật đối với nhân loại tầm quan trọng. Tại cho ra tinh nguyên về sau, ngôi sao quảng trường nổi lên hiện ra một nhóm màu vàng văn tự, biểu thị Rốt sẽ thu hoạch được 8 điểm thần tính. Rốt đều kinh ngạc đến ngây người. Một giọt tinh nguyên liền có thể thu hoạch được 8 điểm thần tính. Vậy nếu là một thùng, ta không phải có thể thăng thiên rồi? Nhưng làm hắn thất vọng là, Vạn Tinh Nghi bên trong tựa hồ chỉ có như thế một dọn. Bất luận hắn làm sao tiếp xúc, làm sao thao tác, đều không có dọn thứ hai chảy ra. Chi thức chi thư đang tiêu hao nhất định tài nguyên về sau, thu hoạch được đáp án của vấn đề này. Vạn Tinh Nghi là vĩ đại thần khí, nó thông qua cùng ngôi sao cảm ứng thần bí thu hoạch được ngôi sao tinh hoa, cần khoảng cách một đoạn thời gian mới có thể thu được viên thứ hai. Rốt lập tức thất vọng vô cùng, cái này một đoạn thời gian là bao lâu? Ngắn nhất 3 ngày, dài nhất 20 mấy ngày. Đây cũng quá dài đi. Có hay không rút ngắn biện pháp? Thần khí chủ nhân cách mỗi 8 cái giờ chung vị nó dốc vào linh tính. Có thể tăng lên vạn tinh nghi thu hoạch ngôi sao tinh hoa hiệu suất. Rốt Tâm lập tức chìm xuống dưới. Cách ngôi tám cái giờ chung rốt vào một lần, vậy ta không được thủ tại chỗ này. Cái kia còn thế nào về vương thành? Nhưng là, đám người tại biết tin tức này về sau, bọn Dụ vị ạ vung tay lên, lập tức làm ra quyết định. Ngươi không cần về vương thành, liền đóng giữ ở trong này, đây chính là ngươi mới cứ điểm. Giờ Dạ bạ gật gật đầu, ta nhớ được ngươi đã từng tại không có bất luận cái gì chi viện dưới tình huống, chỉ mang lĩnh 100 trong đó tầng dưới chiến lực, liền đơn độc mở ra một nhân loại cứ điểm, cực lớn làm dịu chúng ta nhân khẩu chen chúc vấn đề, cho chúng ta cung cấp rất nhiều mới tài nguyên. Ô Lệ Vi A nhìn xem đốt, đôi mắt giống thủy tinh nói ra, trọng yếu nhất chính là cải biến trưởng lão đoàn quân hướng, lấy sự thật đánh trả chất vấn, quyết định vương thành mở rộng kế hoạch mới có hôm nay lại thành công. Cứ điểm kia gọi là cái gì nhỉ? Ta nhớ được cùng Phồn Tinh Vương quốc cũng có quan hệ, Phồn Tinh Trấn, không sai, chính là Phồn Tinh Trấn. Giờ Dạ Bạ cười nói, chúng ta có thể bắt chước Phồn Tinh Trấn hình thức, để ngươi đóng giữ ở trong này, từ giờ trở đi, ngươi chính là Tinh Không Thành Thủ hộ giả, nơi này chính là của ngươi khu vực phòng thủ. Đại đa số thủ hộ giả đều có khu vực phòng thủ, bọn hắn là trong khu vực phòng thủ cao nhất thủ lĩnh. Phụ trách hết thể sự vụ là tất cả mọi người bình dân thủ hộ thần, nhưng cũng có số ít thủ hộ giả không có khu vực phòng thủ, nhất là rốt dạng này vừa mới tấn thăng. Rốt dạng bà mới mở miệng, liền đem hắn khu vực phòng thủ định tại tinh không thành. Rốt miệng đều nhanh không khép lại được, tinh không thành cũng không phải bình thường địa phương, nơi này là phồn tinh vương quốc vương thành, nó xa so với chỗ gì ẩn vương thành còn muộn lớn, trầm luôn trong bóng đêm ngàn năm lâu, đến không hết quái vật ở trong này du đãng. Mặc dù bọn hắn đánh giết phủ tinh nữ vương, thanh lý vài miếng khu vực, nhưng tương đối khổng lồ tinh không thành để nói, bất quá là một phần nhỏ mà thôi. Đại đa số khu vực phòng thủ đều tại chỗ gì ẩn nội bộ, trong khu vực phòng thủ gặp phải quái vật, phần lớn đều tại hung cấp trở xuống, căn bản không có uy hiếp. Ma Tinh không thành bên trong tất cả quái vật đều là cường cấp siêu giai, khác nhau chỉ ở chỗ thứ mấy ngăn, mà lại, rốt nhớ kỹ nơi này ngoại trừ phồn tinh nữ vương còn có 3 cái vương cấp quái vật. Chủ tinh tư tế tự sát, nhưng còn có 2 cái. Vương cấp quái vật cùng cái khác tất cả quái vật đều không phải một cái cấp độ, nó đã đã vượt ra thông thường quái vật phạm chủ, lấy rốt thực lực bây giờ, đơn đấu ẩu chết. Nhưng là, làm rốt đem hắn sầu lo nói ra về sau, giờ dạ bạn lại cười lắc đầu. Có lẽ Sự tình cũng không có người tưởng tượng bết bát như vậy, chúng ta đi ra ngoài trước nhìn một cái đi. Rốt lúc này mới nhớ tới, đại chủ giáo họ rụt dẫn đầu đội ngũ còn canh giữ ở chỗ lỗ hổng. Bọn hắn cùng phồn tinh nữ vương chiến đấu ba động vô cùng to lớn, theo chỗ lỗ hổng chuyển đi, nhất định kinh động rất nhiều quái vật. Giờ dạ bạ lưu lại tật phong cùng dị chờ hai người thủ vệ vạn tinh nghi, liền dẫn đám người cấp tốc chạy tới thánh hỏa tế tự trận bên ngoài. Khi bọn hắn một lần nữa bước ra thánh hỏa tế tự trận về sau, cảnh tượng bên ngoài chấn kinh rợn. Trước mắt, ánh lửa mênh liệt, đại chủ giáo họ rụt đem tất cả tàn lửa toàn bộ nhóm lửa, huy hoàng ánh lửa lẫn nhau chiếu rọi chiếu vào mảnh này sân bãi tươi sáng trong suốt. Nhưng là, cùng bọn hắn trận địa sẵn sàng trang nghiêm so sánh, quái vật lại ít đến tương cảm. Hơn 100 người tạo thành dài đến 2.0000 giật hình khuyên trên trận địa, chỉ có một số nhỏ người tại chiến đấu, đa số người đều không có việc gì. Đột kích quái vật cũng yếu đến lạ thường, bị các chiến sĩ thuần thục đánh bại. Nhìn thấy đám người bình an vô sự theo Thánh Hỏa tế tự trận đi ra, tất cả mọi người lộ ra mừng như điên thần sắc. Mà giờ Dạ bạ cũng không có để bọn hắn thất vọng, cấp tốc đem tất cả mọi người tụ tập lên, giản lược nói cho bọn hắn chuyện đã xảy ra, cũng hỏi thăm tình huống bên ngoài. Đại chủ giáo hò rụt trên mặt mừng như điên thanh sắc còn chưa tiêu trừ, liền hiện ra hoang mang. Chiến đấu lúc bắt đầu, chúng ta nhận tập kích rất mãnh liệt, nhưng sau một lúc lâu, quái vật đột nhiên giảm bớt, cũng càng ngày càng ít. Chúng ta không biết là tình huống gì, cũng không dám chủ quan, chỉ có thể cố thủ tại trên trận địa. Giờ dà bạ cười nói, quả nhiên là dạng này. Rốt, ngươi còn nhớ rõ quỷ dị chi ảnh tại cùng chúng ta lúc chiến đấu làm cái gì sao? Ngay tại nó nhận phồn tinh nữ vương cùng chúng ta trong ngoài giáp công thời điểm. Rốt suy tư một lát, đắc, nó giống như tại rút ra khói đen. Ý của ngươi là, nó rút ra tinh không thành bên trong đại bộ phận khói đen giờ dạ bạ khe gật đầu, đúng, nó tại sinh tử tồn vong thời điểm, đem tinh không thành nội đại bộ phận khói đen lực lượng thu hồi, mà quái vật ở trên bản chất là từ khói đen tạo thành, có rất lớn một bộ phận quái vật, cũng hóa thành khói đen trở về quỷ dị chi ảnh trong thân thể, cho nên hiện tại tinh không thành bên trong ô nhiễm đã trên phạm vi lớn giảm xuống, truy tại chúng ta đằng sau hắt thủy nên cũng đồng dạng biến mất, nguyên chi hắc vụ không còn tồn tại, quái vật số lượng cũng giảm bớt rất nhiều. thế nhưng là còn có hai cái vương cấp. giờ dạ đưa ánh mắt nhìn về phía Olivia cùng Ly. Nàng ánh trăng có trinh sát đặc tính, tại ánh trăng dưới sự tác dụng, tầm mắt của nàng cùng cảm giác có thể uốn cong, nhìn thấy hoặc nghe tới chỗ xa hơn. Mali càng là chuyên nghiệp trinh sát đại sư, hắn linh có thể hóa thành vô hình chi sóng xa xa truyền ra ngoài, từ đó thu hoạch được phương xa tin tức. Tô Lệ Vi ạ nhìn về phương xa, liệt hai tay theo địa. Sau một lát, bọn hắn cho ra đồng dạng đáp hắn. Đã không cách nào cảm ứng được vương cấp tồn tại, nó biến mất. Không cách nào cảm ứng được có hai loại khả năng, trừ tử vong bên ngoài, chính là yên lặng. Nhưng chúng nó trước đó vẫn còn sinh động trả thái, không có khả năng lập tức liền lâm vào yên lặng. Rốt kinh ngạc hỏi. Vương cấp quái vật cũng trở lại quỷ dị chi ảnh trong thân thể. Dơ dạ bạ cười nói, ta cũng không thể xác định, tiểu rốt, nhưng là ta suy đoán bọn chúng đều cùng phồn tinh nữ vương có quan hệ, làm phồn tinh nữ vương sau khi ngã xuống, bọn hắn cũng theo đó tiêu tán. Rốt trong lòng một tảng đá lớn lập tức rơi xuống, thay vào đó là hừng hực giấy lên liệt hỏa. Vạn tinh nghi có thể vì hắn cung cấp thần tính là to lớn, đối với chỗ gì ẩn ý nghĩa càng là khó mà đánh giá, mà mở tinh không thành, cũng tương tự có to lớn giá trị, cũng có thể vì hắn thu hoạch được không ít thần tính. Quả nhiên, chỉ nghe dơ dạ bạ còn nói thêm, làm phồn tinh vương quốc vương thành. Tinh không thành bên trong hiển nhiên còn có rất nhiều có giá trị di tích, tham dò nó có thể vì chúng ta thu hoạch được đại lượng tài nguyên, đồng thời cũng có thể vì chúng ta tham dò cái kia đoạn chết đi lịch sử, cung cấp trọng yếu tin tức." Mòn Monzo vị ạ nghiêm túc nói, nếu như phồn tình nữ vương nói tới chính là chính xác, như vậy chúng ta tại tinh không thành bên trong nhất định có thể tìm tới rất nhiều hy vọng chi đoạt đức gạt di tích." Olivia vị ạ khẽ thở dài, lịch sử của chúng ta phải lớn đổi, đi qua mê vụ ngay tại tàn ra, nhưng chúng ta tương lai sẽ như thế nào, ai cũng không thể tưởng tượng." Monzo vị ạ xì một tiếng khinh miệt, "Mập bà, người đang chất vấn lý luận của ta sao?" Tương lai của chúng ta chỉ có con mình, nhân loại cuối cùng đem lại lần nữa ngẩng đầu đứng ở trên phiến đại địa này. Một cách lạ kỳ, Ô Lý vị ạ cũng không có phản bác hắn, chỉ là nhìn phương xa kinh ngạc nhìn xuất thần. Cuối cùng, sự tình cứ như vậy quyết định ra đến. Dốt làm vừa mới thành lập thứ 30 khu vực phòng thủ thủ hộ giả, trấn thủ tại Tinh Không Thành, thủ vệ Thánh Hỏa tế tự trận bên trong vạn tinh nghi, vì chỗ gì ẩn nhân loại cung cấp chân quý tinh nguyên. Cũng chính là bàn sơn nguyên tố. Di chơ, Thật Phong, Mẹ Phis, ba người lưu lại hiệp trợ hắn. Cái khác tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ trở về vương thành. Không có cái gì so đem thánh hỏa chi chủng đưa về Vương thành càng quan trọng. Đáng tiếc là, linh châu một tháng kỳ chỉ có thể sử dụng một lần, nếu không rụt một cái cổng truyền tống liền có thể đem tất cả mọi người đưa trở về. Rút công năng cường đại mà phong phú hỏa chủng để bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu khắc sâu ấn tượng, lần này trong chiến dịch, hắn nổi lên đến mấu chốt tác dụng không người nào có thể thay thế. Dựa dặn bạn nói cho hắn, tại trở lại Vương thành về sau, hắn còn đem sẽ có một cái cự đại cải biến. Nhưng tại cái này cải biến chân chính thực hiện trước, tạm thời không thể nói cho hắn. Cứ như vậy, khai hoàn đội ngũ thuận lợi lần theo đường cũ đi về. Thánh hỏa kế hoạch thu hoạch được chưa từng có thành công. Bọn hắn hoạch tâm mục tiêu Thánh Hỏa chi trùng không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất, nó đem cải biến thánh hỏa, cải biến nhân loại vận mệnh. Vạn tinh nghi là gần với Thánh Hỏa chi trùng thu hoạch, nó đem để cho nhân loại quật khởi lực lượng. Nhưng là, tất cả mọi người không có ý thức được, có lẽ, đối với nhân loại chân chính trọng yếu chính là cái khắc hỏa chi vương thành may mắn còn sống sót tin tức. Tại dưới tuyệt vọng đêm tối này, không chỉ là bọn hắn một người sống sót. Hạt giống của hy vọng trong bất chi bất giác trong lòng bọn họ nảy mầm. Nhân loại có lẽ thật còn có tương lai. Quy 1 chương 489, kỷ nguyên mới. Hệ sử vụ ẩn công lịch, năm 1326, tháng 1 ngày thứ bảy lễ quang minh ngày cuối cùng khoảng cách quần tinh rời đi cái cuối cùng giờ trung chỗ gì ẩn trong vương thành người đông nhìn nhỉ thánh hỏa kia sáng y nguyên cường thịnh nhưng đã ẩn ẩn có suy yếu chi thế bầu trời đêm vẫn như cũ trói lọi đầy sao lấp lánh ánh trăng như nước mỏng vân đạm sương ngủ nhưng tại một giờ về sau cảnh tượng như vậy liền sắp biến mất tiếp xuống nên đón bọn hắn lại là như thế dài rằng giật hắt ám thời gian đám người yên tĩnh mỗi người đều tại tham lam hưởng thụ lấy cái cuối cùng này thời gian thực sự hy vọng nó có thể kéo dài một hồi thỉnh thoảng có tiếng khóc trong đám người vang lên kia là cảm xúc sụp đổ kẻ đáng thương cái này 7 ngày trôi qua quá nhanh một năm quá mức gian nan tại đơm nếp lo sợ trung độ ngày là bọn hắn trạng thái bình thường ánh lửa chiếu rọi thiên điệu chỉ là ngẫu nhiên máy mắt giáo đường tiếng chuông vang lên mỗi người đều cúi đầu xuống yên lặng cầu nguyện hy vọng năm nay tháng cùng số trời ít một chút lần tiếp theo lễ quang minh có thể sớm đi đến vĩ đại thánh hỏa có thể phù hộ bọn hắn bình an vượt qua đoạn này tối tăm không mặt trời thời gian vòng tiếp theo hỏa chi trong thí luyện có thể thông qua càng nhiều người tốt nhất bao quát bọn hắn hoặc còn cái của bọn hắn nhưng không có người chú ý tới hơn một đạo lưu tinh sệt qua bầu trời đêm rơi vào thượng thành khu thánh hỏa tế tự trận cơ hồ tất cả nhân viên cao tầng toàn tụ tập ở trong này, bọn hắn sớm tại nửa cái giờ trông trước liền đạt được tin tức, tinh không thành viện trinh đội đại hoạch toàn thắng, chính mang theo thánh hỏa chi chủng trở về vương thành, lam ánh lửa rơi xuống đất, lộ ra bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu cùng hơn một trăm vị một cấp nhân viên chiến đấu thân ảnh lúc, tiếng hoan hô to lớn vang vọng vùng trời này. vương tự thân lên trước, cầm dơ dã bạ tay, chỗ di ẩn những anh hùng, hoan nên trở về. tại vô số trong ánh mắt, dơ dã bạ đem chứa thánh hỏa chi trùng đỏ hạn thận trọng thả ở trong tay của vương. vương, chúng ta thành công, xin mau sớm tiến hành thánh hỏa dung hợp nghi thức. vương nhẹ nhàng gật đầu, để lộ đỏ hạn. Cái tiên lưu chuyển lên hỏa diễm đường vân hạt giống liền xuất hiện ở trước mắt, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn xem nó. Đây chính là bọn họ hao phí vô số tinh lực thu hoạch được đồ vật, nó đem cứu vớt toàn bộ chỗ dị ẩn vì vô số người mang đến sinh cơ mới. đệ nhất phòng trưởng lìn thanh âm khàn giọng nói, đây chính là thánh hỏa chi chủng sao? Không sai. đệ nhất trưởng lao ám mãn đồ nhẹ giọng đáp, ta có thể cảm giác được bất phàm của nó, vô tận lực lượng ở nội bộ nó phun trào, nó tựa hồ tại cùng thánh hỏa cộng minh. đệ nhất quan chỉ huy hở mần đống nhiên lại có chút lo lắng, thánh hỏa có thể dung hợp nó sao? Sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a? Sẽ không. Bạch Ngân Thể ước thủ lĩnh đáp, mẹ rễ địch các hạ đã sớm đối với này tiến hành qua tiền đoán, thánh hỏa không bản thân liền có thể dung nạp nhiều khỏa thánh hỏa chi chủng, Bạch Ngân Thể ước hỏa tư tế nhóm nghiên cứu thánh hỏa nhiều năm, đã sớm xác định qua. Đúng vậy a, a mạn đổ thanh âm khàn khàn nói, nếu như không phải như vậy, vậy hạ làm sao lại định ra thánh hỏa kế hoạch? Đây chính là chúng ta vương. Tất cả mọi người dùng sùng tính ánh mắt nhìn xem cái kia mang theo hỏa chi vương quan nam nhân, vương nhẹ nhàng cầm lấy thánh hỏa chi trùng, cảm ứng đến lực lượng của nó, ánh lửa ở trên người hắn lan tràn, màu vàng tia sáng đem hắn bao trùm. Ta cảm ứng được, trong tia sáng chuyển đến vương thanh âm nó đang nẹt nhót, nó đang bị tỉnh lại, lửa đã hao hết, nhưng có thể một lần nữa nhóm lửa vương đằng không mà lên, bay vào thánh hỏa bên trong, mãnh liệt hỏa diễm đem hắn nuốt hết. tất cả mọi người an tĩnh lại, không chớp mắt nhìn xem mãnh liệt tiêu đốt thánh hỏa. không biết qua bao lâu, đột nhiên mãnh liệt kim quang theo thánh hỏa dưới đáy dâng lên, cũng cấp tốc tỏa ra, cường quang trong nháy mắt bao phủ toàn trường, cho dù dùng tay ngăn lại con mắt, cũng vô pháp che chắn trước mắt cái kia màu vàng nguyệt mảnh. một cỗ càng thêm hùng vĩ khí tức theo trong thánh hỏa dâng lên, đám người phảng phất nhìn thấy một cái tràn ngập tia sáng khôn cùng thế giới, bọn hắn bao phủ tại tia sáng bên trong, không biết làm sao. Qua hồi lâu, loại ảo giác này mới dần dần biến mất, kim quang dần dần cũng khôi phục bình thường. Khi bọn hắn mở to mắt, ánh liệt, mêng mông, tràn ngập dạt dảo sinh cơ, một cái hoàn toàn mới thánh hỏa ánh vào tầm mắt. Khí tức của nó là quen thuộc như vậy, lại lạ như thế lạ lẫm, sự cường đại của nó cùng bánh trướng cho người ta một loại không cách nào chống cự sinh động cảm giác, nó nhiệt liệt tại ổn định bên trong không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Tận đến giờ phút này, đám người lúc này mới giật mình đến, trước kia trong thánh hỏa, cái kia khủng lộ khí tức nội ẩn dấu chính là bất an. Mà bây giờ, loại bất an này đã hoàn toàn rút đi, thay vào đó là một loại vô tận huy hoàng không có chút nào sơ hở lực lượng cường đại khiến người vô cùng an tâm chỉ muốn tại lửa trong lòng ngực ngủ say tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu thánh hỏa càng cường đại chúng ta để cho này bước vào kỷ nguyên mới không ai có thể nghĩ đến thánh hỏa chi trùng hoàn mỹ như vậy dung hợp đến thánh hỏa bên trong không có bất kỳ trở ngại nào không có bất luận cái gì khó khăn chớn trở thuận lợi đến thật giống như nó nguyên bản là thuộc về trong thánh hỏa thánh hỏa hoàn toàn tiêu trừ thai hoang ẩm đã không còn sụp đổ nguy hiểm không còn sẽ phát sinh khủng bố dị động thánh hỏa cường độ được đến trên phạm vi lớn gia tăng đây là gần một năm đến nay trên diện rộng nhất độ vượt qua nhưng càng quan trọng chính là thánh hỏa không được đến trên phạm vi lớn mở rộng có thể dung nạp càng nhiều hỏa chi tuổi hạn mức cao nhất cao hơn đây là quá khứ chỗ gì ẩn 1.8005 đều không có làm được sự tình. thánh hỏa kinh qua cái này 1.8005 tích lũy cuối cùng bước vào một cái giai đoạn mới hiện tại vương thành lại có thể hướng thánh hỏa bên trong tăng thêm hỏa chi tuổi tiếp tục gia tăng thánh hỏa cường độ vương ra lệnh đem mấy chục năm qua nửa dừng lại hỏa chi tuổi thu thập cùng chế tạo nhiệm vụ một lần nữa liệt vào vương thành cao nhất nhiệm vụ đồng thời đem chế tạo nhiên tố ưu tiên cấp cũng để cao mạnh Thánh hỏa tại Cường Hóa trong lúc đó, cần thu hoạch được càng nhiều nguyên tố. Vương Thành lại một lần tắm rửa tại Cường Đại Thánh Hỏa phía dưới. Cho dù lễ quang minh đã qua, nhưng thánh hỏa tia sáng ý nguyên vượt qua ngoại thành khu tường thành, đem tất cả cư dân đều bao phủ ánh lửa trong phạm vi. Thánh hỏa Cường Đại cũng sinh ra càng nhiều phản ứng dây chuyển, kẻ giữ lửa ở bên trong Vương Thành tu hành tốc độ nhao nhao tăng tốc, một chút cùng lửa có quan hệ chế tác hiệu suất cũng biến thành cao hơn. Vương Thành nội bộ quái vật gần như tuyệt tích, dị vãng bao phủ ở trong hắc vụ quảng trường, bị thánh hỏa chiếu sáng, đã không còn bụi bặm dáng sinh. Trừ công thoát nước bên ngoài, liền không còn có uy hiếp. Cho dù tại ban đêm Thánh hỏa cũng ý nguyên có thể chiếu sáng cả tòa vương thành. Vương thành nội bộ cần lực lượng phòng vệ trên phạm vi lớn giảm bớt. Trọng yếu nhất chính là sắp đến hỏa chi thí luyện. Càng cường đại thánh hỏa, tất nhiên sẽ nhóm lửa càng nhiều linh hồn, mà càng nhiều kẻ giữ lửa chính là tương lai của bọn hắn. Đến tận đây, thánh hỏa kế hoạch đã lấy được hoàn mỹ thành công. Tất cả tham dự tinh không thành chi chiến chiến sĩ đều nhận anh hùng đối đãi, chữa bệnh nhân viên cùng nhân viên hậu cần chen chúc mà tới, vì bọn họ kiểm tra, trị liệu cũng cung cấp hết thảy khả năng phục vụ. Linh hồn đại sư cùng phản huyền dược giáo đoàn toàn lực vì bọn họ bài trừ hết thảy tai họa ngầm. Bọn hắn cơ hồ cầm linh năng kính lút quan sát trên người bọn họ mỗi một cái góc, liền mỗi một cây lông đều không bỏ qua. Tất cả mọi người bị nhớ hạng nhất công, đệ nhất trưởng lao ạ mãn độ tự thân vì mỗi người ban phát chỗ gì ẩn anh hùng huy chương, vật tư cùng tài nguyên ban thưởng bị kéo đến cao nhất. Bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý, đa số đều quên tặng ra ngoài. Đối với bọn hắn mà nói, người thu hoạch đã không có ý nghĩa quá lớn, trọng yếu nhất chính là toàn bộ chỗ gì ẩn phát triển. Bọn hắn chân chính cần, cũng chỉ là chân quý tài nguyên, tỷ như ban sơ trì nguyên tố. Liên quan tới nó phân phối cùng lợi dụng, đã thành vương thành vấn đề trọng yếu nhất một trong. Nó hiệu quả rất nhanh bị nghiễm chứng giao cho sở nghiên cứu công giới cùng bị rồng luyện kim chế dược công sở bên trong hữu tú nhất dược tề đại sư cùng chế tác đại sư đưa chúng nó pha loãng, phân giải, chế thành cường đại nhất linh năng dược tề để cho cần nhất chiến sĩ. Lần này viện trinh thu hoạch vượt xa khỏi tưởng tượng, ngoại trừ vạn tinh nghi, bọn hắn mang về tin tức cũng phân chấn tất cả mọi người, mà kinh nghiệm của bọn hắn làm cho tất cả mọi người đều sợ mất mật. Bọn hắn thành công là hiểm lại càng hiểm, chỉ cần có một bước ngã sai, lần này mạo hiểm viện trinh tất nhiên thất bại. Cái này cũng cho bọn hắn một cái trọng yếu tình táo, tại chính thức trong bóng tối, quái vật cường đại là vượt qua bọn hắn lý giải bên ngoài. Dùng tự thân có hạn kiến thức đi tìm hiểu tồn tại bí ẩn, tất nhiên sẽ thu nhận thất bại. Nếu như không phải có do tại, bọn hắn tất nhiên không có khả năng thành công. Một đường này gian nguy, quả thực không cách nào tưởng tượng. Mà phồn tinh nữ vương cường đại, càng là hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Nếu như không phải nàng dùng thần bí tinh nguyên lực lượng đem tự thân chuyển hóa thành hồn loạn thể, giữ lại linh, không có hoàn toàn bị ăn mòn. Như vậy, bọn hắn cũng đem toàn quân bị diệt, chỗ gì ẩn đem bị thương nặng. Quay đầu lại nhìn, thánh hỏa kế hoạch thành công, là may mắn bên trong may mắn. May mắn là, bọn hắn thu hoạch được lửa chiếu cố, bước ra đây cơ hồ không có khả năng một bước mà bọn hắn chỗ tao nộ vấn đề cũng vì Vương Thành gõ vang cảnh báo dạng này một chi trong đội ngũ vậy mà có thể bị tận thế giáo đồ ảnh hưởng chỗ gì ẩn đại chủ giáo vậy mà tại không biết rõ tình hình dưới tình huống chúng chiêu họ rụt vừa về tới Vương Thành, liên tiếp nhận linh hồn giáo đường toàn diện kiểm tra phản nguyên rửa giáo đoàn bạch ngân thể ước tư thế tất cả đều vây quanh ở đại chủ giáo bên người, bảo đảm linh hồn của hắn không có vấn đề sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì cũng ý đồ tìm kiếm được tận thế giáo đồ manh mối sở phán quyết nội vụ lại tiến vào độ cao tình trạng giới bị bắt đầu một vòng mới điều tra Vương Thành nội bộ cơ chế cũng đang thay đổi, lấy bảo đảm tận thế giáo đồ không dành khe hở có thể chui. Tại một vòng này đã kích xuống, quả nhiên lại cầm ra rất nhiều tận thế giáo đồ, nhưng cũng không có bắt đến kẻ dáng lâm giáo phái hay tâm. Trọng yếu nhất manh mối, liên chỉ còn lại trong địa lao mà nổ lộ. Sở phán quyết nội vụ phán quyết tổng trưởng lụy sỉ ẩn chính tự mình đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Vương Thành đã cho phép, tại khi tất yếu sử dụng linh hồn thủ đoạn, nhưng so sánh tận thế giáo đồ mà nói, càng quan trọng thì là bọn hắn theo phồn tinh nữ vương nơi đó thu hoạch được tin tức, chỗ gì ân tồn tại thời gian, bởi vậy đẩy về phía trước tiến vào trí ít năm năm, mà cái này 500 năm năm. Tại bọn hắn trong lịch sử không có chút nào đề cập, cái này cho thấy, chỗ gì ẩn chí ít còn trải qua một lần lịch sử nữa gãy. Giạng này đến xem, đại thai nạn tựa hồ chưa hề rời xa, một mực đang phát sinh. Phồn Tinh Vương quốc vậy mà cũng là hắc cám kỷ nguyên bên trong nhân loại may mắn còn sống sót vương quốc một trong, mà không phải hỏa chi kỷ nguyên cuối cùng, bốn vị nhân loại anh hùng cũng biến thành năm vị nhân loại anh hùng. Nhưng liên quan tới phải chăng có những người khác loại may mắn còn sống sót, vương thành nội bộ cái hỗn không lứt. Một bộ phận người cho rằng, Phồn Tinh Vương quốc cũng đã hủy diệt, những người khác loại vương quốc hơn phân nửa không thể may mắn thoát khỏi. Tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, hủy diệt khả năng quá lớn. Rất có thể y nguyên chỉ có chỗ gì ẩn một nhà người sống sót tiếp tục kéo dài. Một phần khác người lại cho rằng, nếu như phồn tinh vương quốc sinh tồn mấy trăm năm, như vậy cái khác ba tên nhân loại anh hùng đại biểu người sống sót, chưa hẳn không thể kéo dài thời gian dài hơn. Bọn hắn đưa ra một cái rất có ý tứ quan điểm, ở trong Hắc ám Kỳ Nguyên, cường đại không phải sinh tồn yếu tố đầu tiên. Phồn tinh vương quốc hiển nhiên so chỗ gì ẩn phải cường đại hơn nhiều, nhưng lại so chỗ gì ẩn diệt vong đến sớm, rất rõ ràng, nếu như nhân loại nghĩ ở trong Hắc ám Kỳ Nguyên lâu dài sống sót, một mực mạnh lên là không được. Cái này quan điểm nhận lấy đệ nhất phòng trưởng Đlin cầm đầu nhân viên cao tầng nghiêm khắc bắt bỏ cho rằng cái quan điểm này cùng người sống sót giáo phái không như mà hợp cường đại không nhất định sinh tồn nhưng nhỏ yếu nhất định sẽ hủy diệt chỗ gì ẩn không thể dừng lại mở rộng bước chân nhất định phải chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn mới có thể tại về sau khả năng đến trong tai nạn sống sót trải qua mấy ngày kịch liệt thảo luận vương thành khẳng định điểm ý kiến chỗ gì ẩn đem tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng thẳng đến một cái điểm tới hạn đồng thời bọn hắn còn đem điều động càng nhiều đội trinh sát xâm nhập trong hắc ám tìm kiếm khả năng tồn tại vương quốc loài người phồn tinh nữ vương ngưng lên bóng tối cùng tai nạn nhận coi trọng chỗ gì ẩn tiến lên bộ pháp quyết không thể đình chỉ vương giảm xuống vương thành nội bộ phổ thông phòng ngự nhưng cường hóa thánh hỏa tế tự trận phòng ngự chủ yếu phòng bị chính là cái kia để người sợ hãi quỷ dị chi ảnh nó liền cường đại phồn tinh nữ vương cũng có thể ăn mòn vương tại móc ra trái tim về sau lực lượng còn có chỗ suy yếu tất nhiên là không thể ngăn cản làm sao đối phó quỷ dị chi ảnh cũng trở thành trong vương thành trọng yếu nghiên cứu một trong những đầu đề đương nhiên tìm kiếm lịch sử chân tướng vinh viễn là trọng yếu nhất lựa tồn tại khói đen khởi nguyên nhân loại hủy diệt cùng tân sinh đều là bọn hắn vô cùng cần thiết biết đến sự tình Chỉ có biết rõ ràng những vấn đề này, bọn hắn mới có thể lâu dài ở cái thế giới này sinh tồn tiếp, mới có thể tìm tới Vĩnh Hằng Quan Minh. Mà Tinh không thành, chính là một cái phi thường trọng yếu di tích. Rốt Vư vận chú đóng ở trong đó, thủ vệ Vạn Tinh Nghi. Vương Thành điều động đại lượng học giả cùng lịch sử giáo sư tiến về Tinh Không Thành, ý đồ theo tòa này trong Vương Thành tìm tới càng nhiều bí ẩn. Cao nhất nghị sự hội thừa nhận giờ giả bạ quyết định, đem Tinh Không Thành trực tiếp đặt vào chỗ gì ẩn bản đồ, cũng chia cho rốt. Theo trên địa bản tới nói, rốt nhảy lên trở thành thủ hộ giả bên trong lớn nhất một cái, Tinh Không Thành chi lớn, siêu việt hết thảy khu vực phòng thủ. Nhưng theo trong khu vực phòng thủ nhân số đến nói, rốt tuyệt đối là thứ nhất đến ngược. Tại trải qua kịch liệt thảo luận về sau, Vương Thành đồng ý đem Thanh Lý Tinh Không thành liệt vào một trong những nhiệm vụ, cũng cho rốt điều phối đầy đủ cao giai nhân viên chiến đấu, thậm chí đem hắn nguyên ban nhân mã cũng điều trở về. Không chỉ có như thế, vì khen ngợi rốt công tích, Hỏa Chi Tử dở dạ bạ đưa ra một cái xưa nay chưa từng có đề nghị, mở ra cái thứ 8 cho tàn chi tọa, để rốt trở thành vị trí thứ 8 Hỏa Chi Tử kẻ dự bị. Tinh Không thành, Thánh Hỏa Thế tự trận, ngay tại cho vạn tinh nghi rót vào tinh hoa rốt. Quy 1 chương 490, vị trí thứ 8 Hỏa Chi Tử rốt vạn vạn không nghĩ tới, hắn ngồi lên thủ hộ giả vị trí còn không có vượt qua 2 tháng, vậy mà liền muốn tấn thăng làm chỗ gì ân cường đại nhất, vinh diệu nhất nhân viên chiến đấu. Hỏa chi tử là chỗ gì ẩn chiến đấu hệ thống bên trong người mạnh nhất, là vương quốc đại thụ che trời, là cao nhất trong hàng ngũ chiến đấu cấp chiến lược lực lượng. Đối với bọn hắn điều động điều động, là muốn thông qua cao nhất nghị sự hội cùng hỏa chi điện đường bàn tròn đại danh. Liên bộ quân chiến đều không có tư cách điều động, chỉ có thể đề nghị. Ngoại trừ vương, không có bất luận kẻ nào có thể ra lệnh cho bọn hắn. Hỏa chi tử địa vị cực kỳ siêu nhiên, bọn hắn rất ít quản lý chiến đấu bên ngoài sự vụ, nhưng nếu như bọn hắn lên tiếng bình thường cũng bị cho rằng là hữu hiệu, hiệu. Bởi vậy, trước đó giờ dạ bạ mới có thể trực tiếp đem tinh không thành chia làm hắn khu vực phòng thủ, đem hắn đóng giữ ở trong này. Điểm này là cùng là đặc cấp nhân viên chiến đấu bốn vị đại kỵ sĩ trưởng cũng vô pháp so sánh. Mà chính là bởi vì Hỏa chi tử địa vị cao thượng, cho nên Vương Thành đối với Hỏa chi tử bổ nhiệm cũng cực kỳ cẩn thận, rốt tính toán đâu ra đấy, trở thành kẻ giữ lửa bất quá là thời gian 1 năm, vậy mà liền trực chỉ cho tàn chi tọa. Đây là vì khen ngợi ngươi, vì lần này hành động làm ra chắc tuyệt công hiến. Vương đặc sứ 10 phần nghiêm túc nói, đem một mai hình khuyên hỏa diễm huy chương mang tại rụt trước ngực. Trên huy chương dùng thượng cổ ngữ viết một hàng chữ. Ta tại lựa trên tế đàn thiêu đốt, lấy ánh sáng linh hồn mang chiếu sáng cái này dài dằng giặc đêm tối. Đây là hỏa chi tử kẻ dự bị huy chương. Khi người nắm giữ nguyên luật, linh năng đẳng cấp đạt tới 14 cấp về sau, liền có thể chính thức đăng vị, trở thành chỗ gì ẩn vị trí thứ tám hỏa chi tử. Giút nhìn xem huy chương trước ngực, thần sắc có chút phức tạp, nhưng tổng thể mà nói, còn là mừng rỡ chiếm đa số. Hắn tại chỗ gì ẩn địa vị càng cao, càng dễ dàng thu hoạch được thần tính. Vị trí thứ tám hỏa chi tử kẻ dự bị, ta là duy nhất sao? Đương nhiên, kẻ dự bị chỉ có một vị, trừ phi phát sinh không thể kháng cự ngoài ý muốn nếu không ngài chính là vị kế tiếp hỏa chi tử, ngài linh hồn đặc thủ, đã vừa phối đến cho tàn chi toàn chúng. nhìn thấy dọt nghi hoặc biểu lộ, vương đặc sứ kỹ càng giải thích nói, mỗi một vị hỏa chi tử đều có một cái cho tàn chi toàn, nó là chỗ gì ẩn trí bảo, có được không thể tưởng tượng uy năng, có thể tăng thêm một bước linh hồn cường độ, cường hóa linh hồn đối với nguyên lực độ trưởng khống, là lệnh luật giả tiến thêm một bước vật cần có, chỉ có có được trở thành vương giả khả năng đặc cấp mới có thể trở thành hỏa chi tử. đặc sứ ánh mắt lập loè mà nhìn xem hắn, mà ngài là trong lịch sử một vị duy nhất trở thành hỏa chi tử tinh hỏa danh sách, dọt kinh ngạc hỏi trước kia không có tinh hỏa trở thành hỏa chi từ sao, đương nhiên không có. đặc sứ bật cười nói, tinh hỏa linh hồn tất cả đều là đặc tính mạnh vỡ, có thể đi đến đặc cấp chiến lực, đã là cực hiếm thấy tình huống, tiến thêm một bước, trở thành vương cấp, cơ hội là không có khả năng. ngai hàn phải biết, nhân loại vương giả, cũng chính là quân vương cấp chiến lực, đối ứng là quái vật vương cấp, bọn hắn chủ yếu dấu hiệu là khống chế cường nguyên, mà tinh hỏa danh sách vốn có hỏa trùng, chỉ là đặc tính mạnh vỡ, thậm chí không phải một phần hoàn chỉnh nguyên luật, không cách nào hoàn thành có định lượng, liền nguyên luật cũng vô pháp thu hoạch được, không có khả năng tiến một bước nắm giữ cường nguyên, cho nên. Chưa bao giờ có tinh hỏa danh sách kẻ giữ lửa trở thành hỏa chi tử, liền ạ lạn đại nhân đều không có làm được. Rốt trong lòng du lên, liên ạ lạn đều không có làm được sự tình, hắn làm được. ở trong đó hiển nhiên còn có nguyên nhân khác. Vì cái gì? Ta là tinh hỏa danh sách, trên lý luận cũng không có khả năng trở thành vương giả. Các ngươi không sợ lãng phí một vị trí sao? Cho tản chi tọa mở ra, nhất định có cái gì đại giới a. Đặc sứ mỉm cười, ngài thật thông minh, không hổ là trong truyền thuyết màu đen thủng cơm. Vương thành hết thề có được mười cái cho tản chi tọa, nhưng mở ra cho tản chi tọa lâu dài tại bảy cái trở xuống. Nó sắc thực phi thường tiêu hao tài nguyên, nhưng tiêu hao cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa tài nguyên. Đặc sứ hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: Ngài biết đến, căn cứ rộng phát nguyên tắc, vạn vật đều tại không thể tránh đi hướng hỗn loạn, hỗn loạn mới là thế giới chủ thể, chỉ có nhân loại, có trí khôn cùng sinh mệnh sinh linh mới có thể theo hỗn loạn đi hướng có thứ tự, trí tuệ là như thế không thể tưởng tượng nổi, tựa như tại đen nhánh trên mặt biển dâng lên lấn hỏa, mỗi một cái trí tuệ sinh linh tư duy tại vận chuyển bên trong sinh ra dư ba, chính là cho tản chi toả lương thực, thôi động nó vận chuyển nguyên động lực. Rốt lông mày một chút nhăn lại đến, cái này nghe thực tế là không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh có trí tuệ suy nghĩ sinh ra dự bà, vậy mà có thể đẩy cho tàn chi toạ. Đây không phải là nhân số càng nhiều, cho tàn chi toạ huy năng càng lớn. Đột nhiên, hắn hiểu được đặc sứ lời nói là có ý gì. Ngài hẳn là rõ ràng ta ý tứ. Đặc sứ tán thưởng hướng hắn gật gật đầu. Mỗi mở ra một cái cho tàn chi toạ, huy năng của nó liền sẽ bị suy yếu, cho nên, tại không có tuyệt đối cần thiết dưới tình huống, chúng ta là tuyệt sẽ không mở ra cho tàn chi toạ. Hỏa chi tử số lượng là nghiêm ngặt cố định, tối lý vị ạ, tai, hỏa héter đều bởi vậy không thể trở thành hỏa chi tử. A lạn vẹn vẹn lấy tiên phú mà nói, là tuyệt đối đầy đủ nhưng hắn là tinh hỏa, vương nguyên bản định vì hắn phá lệ, nhưng Bạch Tháp chi chủ mẹ dễ địt dùng lời tiên đoán của hắn nói cho vương, "Không, có cần thiết." Rốt chững ngâm một lát, hỏi, "Vậy ta vì sao lại phá lệ? Cùng mẹ dễ địt các hạ có quan hệ sao?" Đặc sứ mỉm cười, ngón tay búng một cái, linh năng hình thành bình chướng đem bọn hắn bao phủ, hắn tiến đến rốt bên hai, nhẹ nói, "Cùng mẹ dễ địt các hạ có quan hệ, nhưng chủ yếu hơn chính là thì ổ đỏ các hạ." Hắn đã sớm nói cho vương, như rốt có một ngày trở thành cấp cấp, như vậy liền vì hắn mở ra cho tàn chi toạ, để hắn trở thành hỏa chi tử ngài mặc dù không có trở thành đặc cấp nhưng cân nhắc ngài vì chỗ gì ẩn làm ra vô thượng công hiến vương cùng cao nhất nghị sự hội cộng đồng quyết định vì ngài phá lệ trước thời hạn vì ngài khóa chặt hòa chi từ vị trí đây cũng là giờ ra bạ, bọn rồ vị a tổ lì vị a mịt cả 4 vị đặc cấp nhân viên chiến đấu cùng 167 vị một cấp chiến lược nhân viên toàn bộ tán đồng kết quả ngài hoàn toàn xứng đáng ruột gai gai đầu trên mặt hơi đỏ lên có chút ngượng ngùng nói ngài nói đến rất hợp ta xác thực hoàn toàn xứng đáng đặc sứ sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái thuận miệng nói không sai không sai ách hắn lại tới gần dùng nhỏ bé nhất thanh âm nói. Vương để ta hướng thị ổ Đỏ đại nhân Vân An." Rốt trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác, cười khan nói, "Thị ổ Đỏ đại nhân cuối cùng một phần linh hồn gợn sóng đã bị ta sử dụng hết." Đặc sứ cười cười, giải trừ linh năng bình thường. "Như vậy, ta trở về phục mệnh. Gặp lại, tương lai hỏa chi tử, chúng ta thủ hộ giả, Nguyên Thánh Hỏa vĩnh viễn chỉ dẫn ngài phương hướng." Rốt gật gật đầu, "Lên đường bình an, Nguyên Tân Hỏa tương truyền, Nguyên Nhân Loại vĩnh thế trường tồn." Đắc sứ khẽ khom người, "Tùy theo giờ đi." Nhưng sự tình không có kết thúc, hắn mang đến mấy vạn phần vật tư còn ở lại đại sảnh bên trong. Rốt gãi gãi sau gáy, cảm giác có chút chóng đầu, thuận miệng nói, Mộ Lỵ, những vật này liền giao cho ngươi. Mộ Lỵ đẩy nàng mắt kính bạc vàng, dùng nàng cái kia vạn năm không thay đổi ngữ khí đáp, giao cho ta đi, chủ nhân. Rốt quanh người, tiếp tục đem để tay ở trên vạn tinh nghi, cố gắng theo trong linh hồn của hắn gạt ra linh tính, bôi lên tại kiện thần khí này mặt ngoài. Vừa mới gạt ra linh tính còn mang theo linh hồn hắn dựa, bởi vì hoạt tính còn không có đánh mất, hiện ra vẫn đục màu trắng. Những này nóng bỏng hơi mở hình dáng chất lỏng, là linh hồn tinh huyết, tiêu hao quá nhiều, sẽ để cho linh hồn mỏi mệt, mặt mày trâu, như vượt qua cực hạn, còn sẽ có nhất định tổn hại, thậm chí uy hiếp sinh mệnh. Nhưng là, rốt nhất định phải làm như vậy, chỉ có đem thần khí chủ nhân sống linh tính bôi lên ở trên vạn tinh nghi, hiệu suất của nó mới có thể biên độ lớn tăng lên, đặt tới 3 ngày một giọt cực hạn. Nếu như rốt có thể gạt ra càng nhiều, đem vạn tinh nghi nội bộ cũng tràn ngập, như vậy liền có khả năng 3 ngày thu hoạch được 2 giọt. Một giọt tinh nguyên, 8 điểm thần tính. Hai giọt tinh nguyên, tương đương với 16 điểm thần tính. Rốt trước kia đi hoàn thành một cái cỡ lớn nhiệm vụ, ra sức chiến đấu rất nhiều ngày, cũng chỉ có 10 điểm thần tính. Mà bây giờ, hắn cơ hồ cái gì đều không cần làm, liền có thể thu hoạch được 16 điểm. Còn có cái gì có thể so sánh đây càng tốt. Khoảng thời gian này đến nay, rốt hắn không thể mỗi ngày ngồi tại tinh không thành thánh hỏa tế tự trận bên trong, đem hắn tinh hoa rót đầy vạn tinh nghi, để nó có thể nhỏ ra càng nhiều nước tới. Bất quá, cho dù rốt trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, tinh thần tràn đầy, một mực dạng này không biết tiết chế tiêu hao, cũng có chút không chịu nổi. Hoa mắt chóng mặt, tay chân bất lực, hai eo phát lạnh, cũng là thường xuyên xuất hiện triệu chứng. Vì có thể ổn định tiếp tục thu hoạch được tinh nguyên, rốt chỉ có thể khiêm tốn một chút, mỗi lần đem bên ngoài thoa khắp là được. Đương nhiên, thu hoạch được thần tính xa xa không chỉ cái này một cái phương thức, là một cường thịnh vô cùng cổ đại nhân loại vương quốc vương thành. Tinh không thành di sản nhiều vô cùng, chỗ gi ẩn từ đó có thể thu được vô số vật có giá trị. Nếu như có thể đem chuyện này làm tốt, hiện nhiên lại là một số lớn thần tính. Mà lại, theo phồn tinh nữ vương tử vong, thánh hỏa tế tự trận che chướng ngay tại dần dần vỡ vụt. Vì bảo hộ cái này cổ thần khí an toàn, triệt để thanh lý tinh không thành cũng là bắt buộc phải làm. Vì thế, Vương Thành chuyên môn điều động một vị hộ hỏa giả, mang theo một phần thủ hộ chi hỏa đến nơi này, đem lửa an trí tại thánh hỏa tế tự trận vương khí bên trong. Thời gian qua đi 1.5005, lửa kia sáng lại một lần nữa chiếu rọi mạnh không gian này. Vương khí là thịnh phong thánh hỏa vật chứa, thủ hộ chi hỏa ở trong đó không có bất luận cái gì chói buộc, tùy ý thiêu đốt. Nhóm lửa lửa liền mang ý nghĩa có cứ điểm. Đại lượng cao giai nhân viên chiến đấu, nhân viên hậu cần, chữa bệnh nhân viên, thậm chí sản xuất nhân viên, tùy theo mà tới. Vương Thành thậm chí tương đương chi kỷ đem rốt nguyên thành viên tổ chức toàn bộ điều đến, khắc phái một vị kinh nghiệm phong phú chấp chính quan đi quản lý phồn tinh chấn. Đối với này, rốt không biết là khóc là cười. Vương Thành tựa hồ muốn để hắn phục khắc vào phồn tinh trấn kỳ tích, chế tạo lần nữa một mảnh siêu cấp nhân loại cứ điểm đi ra. Nhưng vấn đề là, phồn tinh trấn chỉ là một cái nho nhỏ thành trấn. Tại khổng Lộ Phồn Tinh Vương Quốc bên trong không tính là gì, lúc ấy nếu như không phải Vương Thành vì nghiệm chứng hướng ngoại mở rộng có được hay không, cầm xuống Phồn Tinh chấn căn bản không cần tốn nhiều sức, căn bản không dùng đến rốt ra sơn. Mà Tinh Không Thành là Phồn Tinh Vương Quốc Vương Thành, muốn triệt để cầm xuống nó, cải tạo thành nhân loại cứ điểm, độ khó là không thể so sánh nổi. Bất quá, hắn thành viên tổ chức đối với hắn cực độ có lòng tin. Từ khi rốt rời đi Phồn Tinh chấn về sau, sáng tạo một loạt kỳ tích tiến một bước thần hóa hắn trong lòng bọn họ hình tượng. Theo bọn hắn nghĩ, rốt có được vô hạn khả năng, không có cái gì là hắn làm không được. Cho dù rốt lấy như kỳ tích tốc độ trở thành thủ hộ giả, bọn hắn cũng cảm thấy là bình thường, là ruột nên được. trong đó lấy mô lǐ là nhất rất. thời gian qua đi nhiều ngày chưa gặp, vị này xinh đẹp nữ phụ tá y nguyên giống như trước đây, khuôn mặt nghiêm túc, biểu lộ cao lãnh, phong chi vớ đen y nguyên còn xuyên tại nàng chân dài bên trên, lộ ra được nàng ngạo nhân mị lực, rồi không bị khống chế sờ soạn một cái, người được đầu ngón tay bên trên mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, không khỏi hỏi, ngươi tẩy qua rồi. mồ lǐ ánh mắt nghiêm nghị chuyển tới, không hiểu để ruột có chút chỗ dạng. sau khi ngươi rời đi, nó một mực bị ta cất giữ đến hảo hảo, mặt khác, nó có lọc năng lực, không cần tẩy. cho dù trên tay của ngươi tất cả đều là không rõ vết bẩn. Không có khả năng, tay của ta phi thường sạch sẽ. Rộn trà sát tay, một chút bùn đen rớt xuống, hắn lập tức chuyển di chủ đề. Mỗ Ly, tại ta sau khi đi thời gian dài như vậy, phồn tinh chấn phát triển được thế nào rồi? Cái này cứ điểm thành lập cùng hắn có cửa hải cực kỳ lớn hệ, cho dù hắn không tại, đến tiếp sau phát triển cũng có thể vì hắn cung cấp một bộ phận thần tính. Mỗ Ly bình tĩnh đáp, bởi vì Vương Thành mở rộng hành động, phồn tinh chấn không còn là hắc ám tuyến đầu, nhân khẩu trải qua lại một vòng tăng vong, đột phá mười triệu, cũng thành lập mới đầu cùng Vương Thành thông lộ. Hiện tại theo phồn tinh chấn qua lại Vương Thành phi thường tiện lợi. Bị linh hồ các vùng cung cấp toàn bộ thức ăn nước của nguyên tất cả khoáng sản đều tại hiệu suất cao khai thác tại ta bị điều trước khi đến phồn tinh chấn ngay tại hướng ngoại mở rộng trồng trọt thổ địa vương thành đã đem nó chia làm tây bộ hạch tâm cứ điểm làm được tốt rốt tán dương ngươi vẫn là như vậy ưu tú muội lý bình tĩnh nhìn xem hắn chủ nhân ta sẽ xử lý tốt tinh không thành rốt đầu lại đau một lần trong lúc vô tình cùng chi thức chi thư đối thoại nói lộ ra miệng kết quả không biết vì cái gì muội lì cũng đổi giọng gọi chủ nhân hắn hắn rất muốn cho muội lì đổi lại đến nhưng lại không biết nên nói thế nào đành phải giả vờ như không nghe thấy. Cái này vì nữ phụ tá năng lực cực mạnh, đại đa số sự vụ đều có thể giao cho nàng đến xử lý. Muốn theo tinh không thành bên trong thu hoạch được càng nhiều thần tính, nàng là ắt không thể thiếu. Cùng Mỗ lì xâm nhập giao lưu một phen về sau, rụt đi ra khỏi phòng. Ngày xưa u ám âm trầm rách nát thánh hỏa tế tự trận đã trở nên sáng tỏ mà sạch sẽ, thật dày cho tàn bị thanh trừ, tổn hại địa phương được chữa trị, khắp nơi đều tràn ngập sinh cơ. Không thể không nói những này sản xuất nhân viên thật là phi thường cường đại, thời gian vài ngày liền đem nơi này trở nên rực rỡ hẳn lên, cơ hồ nhận không ra đây là hắn đã từng cùng phồn tinh nữ vương địa phương chiến đấu. Tinh không thành thánh hỏa tế tự trận lớn dùng cho an trí các loại nhân viên dư xài theo vương thành vận đến các loại vật tư thì chồng chất tại một cái chuyên môn trong kho hàng đến không hết người tại trong kho hàng bên ngoài xuyên qua đem vừa tới lại một nhóm vật tư chuyển nhập nhà kho chúc một ngày tốt lành hỏa chi tử các hạ ngài tốt màu đen thùng cơm mỗi người nhìn thấy rộn đều sẽ xuất phát từ nội tâm hướng hắn không mình hành lễ cho dù hắn chỉ là vừa mới trở thành hỏa chi tử kẻ dự bị nhưng tựa hồ tất cả mọi người cho rằng hắn nhất định sẽ trở thành hỏa chi tử Rốt từng cái hướng mỗi người đáp lễ cảm thấy alexander